thứ r ư ớ c n ấ nhất t trào, trước trào, thiên tộc trưởng đạt Chết tựa hột như duy trì 2 điểm thành tỉnh t lão, chương chữ, cũng cơn hư không nhiễm hư không hóa như h đến giả giả, kiếp lại điểm đều độ đã để duy vị vị ô ma n hai ấ t tránh thiên đánh đi gây m đao. a Thứ h tránh đi trần p h à m tỉnh hóa bốn người coi như bị sở huyền cùng dạ hạo đám người nhất san sát hạ động kẹt ở trung tâm lại như cũng chặn hạ động sức mạnh không hề rơi xuống hạ phong một chút nào nhưng trần p h à m đến sau đó thế cục trong nháy mắt thay đổi dạ hạo nhất câu nói liền để đến bốn vị này trưởng lao sắc mặt đại biến mắt thấy t r ầ n phàm trong tay đánh gãy thiên ma đao tia sáng tăng vọt bốn vị trưởng lão cũng lại bất chấp tất cả vậy mà lựa chọn ngạnh sông hát động bắt trưởng lão lựa chọn là bạch như ca hóa thành hát động cựu trưởng lão lựa chọn là phương tiến tiến hóa thành hát động thập trưởng lão lựa chọn là thẩm thao thao hóa thành hát động mười nhất trưởng lão lựa chọn là lệ phong đi hóa thành hát động tiểu tâm trần p h à m ăn nhất kinh đánh gãy thiên ma đao không có dám ra tay thân vương đại đế đ ỉ n h phong bốn vị trưởng lão có để cho hát động sụp đổ lực lượng kinh khủng mà đoạn tiên ma đao đồng dạng có nhất đao vỡ nát hát hát động sức gia hồng nhan mang theo ngũ thải thần thạch đuổi theo nhất vị trưởng lao tiến nhập bạch như ca hóa thành hất động thầm hồng tụ cầm hố nội lăng đuổi theo nhất vị trưởng lao tiến nhập thẩm thao thao hóa thành hất động s ở huyền cùng dạ hạo nhất lên tiến nhập lệ phong đi hóa thành hất động mà sau lưng trần phạm thần vương mười dự quan g mang nhất tránh đã đuổi theo cựu trưởng lao tiến nhập phương tiến tiến hóa thành hất động định ngay tại trần phạm vừa vọt vào nháy mắt phương tiến tiến âm thanh tại trong đầu hắn văng lên chỉ thấy hư vô hất trong động thiên yêu pháp trượng hóa thành nhất sợi dây thừng đem dâu tóc bạc phơ cựu trưởng lao vây quanh chiến yếu nhưng loại lực chỉ thấy cựu trưởng lão hai mắt đỏ như máu h ư l ệ n h nhất â m thanh càng là trực tiếp liền đem thiên yêu pháp trượng hóa thành dây thừng cho đứt đoạn ra hai tâm thầm chuyển đến phương tiến h tiến tiếng dễ gì thiên yêu pháp trượng cùng nàng tâm thần tương liên phương tiến h tiến mặc dù hóa thành hất động nhưng thiên yêu pháp trượng bị sau khi đứt đoạn vẫn là nhận lấy liên lụy bốn lao ra hỏa trần pham tức giận trong lòng thần vương mười cánh nhất động trong nháy mắt đổi kịp ma hóa cựu trưởng lão nhất đao cùng chạm xuống、Soát. kiểu trưởng lão mặc dù bị ma hóa nhưng cảm ứng được đánh gãy thiên ma đao khí tức vẫn như cũ dọa đến mặt không có chút máu h ư ớ n về bên cạnh nhanh chó đáng tiếc phương tiến tiến hát động sức mạnh mặc dù không cách nào đem hắn chấn áp nhưng vẫn là đối nó tạo thành áp lực cực lớn bốn tại ngoại giới trong nháy mắt liền có thể vượt qua nhất tọa tinh hệ thần vương bây giờ tại cái này hắt trong động động tác lại ngay cả phổ thông hạ vị ma thần đều kém xa t í t tắc cựu trường lao đem hết toàn lực n h ấ t tránh cuối cùng không có né tránh đánh gãy thiên ma đà bốn phốc phốc n h ấ t đầu cánh tay bay lên tiếp đó nổ tung thành tro trong nháy mắt hóa thành hư vô a cựu trường lao tóc thai bù xù kêu lên thảm thiết nhân cơ hội này trên thân trần phàm kích bắn ra vô số đầu hư không x i n xích xoát xoát mấy lần liền đem cựu nhưng trần phàm cái này nhất chiêu căn bản không nghĩ tới có thể vây khốn thần vương đại đế cấp bậc tồn tại hắn chỉ là dùng hư không xiềng xích phối hợp phương tiến h tiến h hát động kìm chân cựu trưởng lao phúc chốc thần vương mười d ự c quan g mang nhất tránh trần phàm đã như thiểm điện na di đến cựu trưởng lao sau lưng tịnh hóa không chút do dự trần phàm đối với cựu trưởng lao thúc giục tịnh hóa、A. vô tận hắc khí giống như hát sát hải dương nhất giống như mánh liệt sôi trào tiếp đó bị phương tiến h tiến h hát động thôn vệ hầu như không còn bất quá t r ớ c mắt công phu cựu trưởng lao ánh mắt trở nên thanh minh hán thoáng vùng vây nhất phía dưới nhất khuôn mặt Vừa qua mới trải người h hắn tự hồ h ấ t cắt, tự căn bản liền n k ô có ký ức. ký Trần p h a n ra thân hình, nghiêng đầu chút là ã o cựu trưởng lão không những không giận mà còn lấy làm mừng người là ác ma tri vương là ta trần phạm từ tốn nói còn có khác ba vị ma hóa trưởng lão xông vào thao thao bọn hắn hóa thành hát động cựu trường lão cực kỳ hoảng sợ đúng ta ra trước ta có thể giúp phải chút gì không trần phạm thu hồi hư không xiềng xích tiếp đó hơi hơi nhất dơ lên đầu nói tinh tinh ngươi không sao chứ phương tiến h tiến âm thanh lập tức vang lên thụ nhất điểm thường không có gì đáng n g ạ i cựu trường lao sắc mặt nhất bạch ta ta đã thương thiên yêu tộc công chúa đi trần phạm không còn nói nhảm mang theo cựu trường lao trực tiếp ra hát động hai người cương nhất đi ra sở huyền cùng dạ hạo mấy người đã mang theo hai vị khác bị tỉnh hóa trưởng lao đi ra nhưng dạ hồng nhan lại chỉ là nhất người từ hát trong động đi ra bị sở huyền bọn hắn mang ra hai vị trưởng lão cùng cựu trưởng lão nhất dạng đều bị thương không nhẹ nhất là cùng sở huyền dạ hạo hai người đi ra ngoài mười nhất trưởng lão hai đầu cánh tay đều bị chặt rơi mất đầu còn thiếu nhất bên cạnh nhất phó thê thê thảm thảm bộ dáng cũng chính là thần vương đại đề bốn đổi lại là những người khác bị thông thiên thần phủ nhất thông chém lung t u n g đoán chừng đều thành nhất chồng thịt nát nhưng hai vị trưởng lão này bị chặt thương bộ vị nhưng lại có thần lực phun trào đang đ i ê n c u ồ n g sinh sôi đi ra huyết đục chỉ có bị đánh gãy thiên ma đao gãy mất cánh tay cựu trưởng lão trên cánh tay gãy mặc dù thần lực phun trào nhưng mặc kệ như thế nào đều không thể mọc ra mới cánh tay nhất khuôn mặt phiền m u ộ n trần phàm nhìn nhất phía dưới hai vị khác trưởng lão ánh mắt nhìn về phía dạ hồng nhan nói còn có nhất cái đâu chỉ có dạ hồng nhan không có mang đi ra vị trưởng lão kia dạ hồng nhan nói hán cương nhất tiến vào như ca hát động liền bị như ca dùng thái hư t h á n h kính thu vào đi ta đi xem một chút trần phàm trong lòng n h ấ t nhanh lập tức vọt vào bạch như ca hóa thành hát động những người còn lại thấy thế cũng đều đi theo vào hát trong động thái hư thánh kính lơ lửng tại hư không nhấc hơi một tí đám người nhìn chăm chú nhất nhìn chỉ thấy cái kia thái hư thánh trong kính hiện lộ ra nội bộ hình ảnh bốn có vô số thánh linh tộc mộ b i a thái hư thánh trong kính nhất từng đạo hư ảnh càng là đem tiến vào trong đó bắt trưởng lao cho áp chế gắt gao chắc chắn không thể động đậy cựu trưởng lao khỏe miệng nhất rút ấy ấy nói là là thánh linh tộc tiên h i ể n ra tay rồi bên cạnh mười nhất trưởng lão mãnh liệt nuốt nhất miệng nước b ằ n nói trước kia thánh linh tộc chư vị tiên h i ể n mộ b i a hư không tiêu thất không nghĩ tới nguyên lai là được thu vào thái hư thánh trong kính thập trưởng lão nhìn về phía trần phàm nói chư vị tiên h i ể n chỉ có nhất sợi linh thức tồn thế áp chế không nổi lao bát chúng ta trần phàm hơi hơi nhất gật đầu vừa muốn nói chuyện bốn chỉ thấy thái hư thánh trong kính chân p h à m tòa kia cực lớn mộ bia bên trong đột nhiên nô ra tới nhất chỉ không có huyết nhục khô lâu ma chảo nhất chảo liền tóm lấy bắt trưởng lão gian g i ắ c thái hư thánh kính phía ngoài đám người thậm chí đều nghe được bắt trưởng l ã o trên thân thanh em xương vỡ vụn không chịu được lông m a o dựng đứng mà bị nắm ở bắt trưởng lão càng là hai mắt đỏ như máu ngửa mặt lên trời gào thét chân p h à m thấy thế nhất sải bước vào thái hư thánh trong kính gia hạo thấy thế lập tức đuổi k ị c bảnh gia hạo đụng phải trên thái hư thánh kính che mũi ngồi s ù n xuống mọi người im lặng nhìn nhắc mắt gia hạo mấy vị trưởng nhị hoàng tử vẫn là như thế hai a ngươi cho rằng ngươi là ác ma chi vương sao giáng tụy ý điều khiển những thứ này đủ để chấn áp thần giới thần minh bốn thái hư thánh trong kính trần phàm bàn tay chuyển hướng hướng về phía bát trưởng lao thúc giục tịnh hóa bị tịnh hóa bát trưởng lao yếu ớt nhất hơi thở c ậ t lực ngẩng đầu lên h á n cương nhất ngẩng đầu lên nhìn nhất mắt trước mắt cái kia vô cùng vô tận mộ địa lập tức liền dọa nhất cú sốc đã xảy ra chuyện gì vì sao ta chạy đến thánh linh tộc cấm địa tới hắn cảm thấy trần phàm tồn tại nghiêng đầu tới ngươi là ai trần phàm tâm niệm nhất động thái hư thánh kính đem phía ngoài ba vị trưởng đưa vào thái hư thánh kính cái kia nhất phương không gian cựu trưởng lão lập tức nói lão bát đứng tại ngươi trước mặt vị này chính là ác ma tri vương vương cùng nữ đế bọn hắn cũng đã trở về chúng ta đều bị l ừ a bát trưởng lão nhìn một chút phía trước trần phàm m ộ c địa lại nhìn một chút trần phàm túi đầu tới thật xin lỗi chúng ta ai ra ngoài lại nói trần phàm phất phất tay đem cựu trưởng lão bọn người đưa ra ngoài nhưng bắt được bát trưởng lão ma c h ả o vẫn không có bông ra trần phàm cái này rất cổ khoẻ bốn ngôi mộ lớn này bên trong chính là kiếp trước của mình thân kiếp trước đã khô cạn thân thể kém chút bóp chết bắt trưởng lão muốn cùng chính mình chào hỏi sao trần p h a m chớp chớp mắt nói cái kia vung hắn ra a có két ma c h ả o vung lỏng ra bắt trưởng lão lại thu hồi trong mộ trần p h a m q u a n người nhìn n h ấ t mắt bốn phía cái kia nhất từng đạo hư ảnh nhẹ nói khổ cực c h ư vị thánh linh tộc cái kia nhất từng đạo hư ảnh không người lui lại thái hư thánh trong kính lần nữa khôi phục kiến t ĩ n h bắt trưởng lão trên thân xương cốt đứt gãy vô số chỗ không nhịn được muốn kêu trên vài tiếng nhưng nhìn nhắc mắt bốn phía mộ địa không thể làm gì khác hơn là cắn răng nhịn xuống năm thái hư thánh kính bên ngoài bạch như ca sắc mặt có chút trắng bệnh hiện thân đi ra ưu u nói ta muốn biết thái hư t h á n h kính lợi hại như vậy trước đó ta nên đem những cái t i ê u cường đại thần mà trực tiếp vây khốn đến thái hư t h á n h trong k í n h a thầm thao thao nói chính xác rất lợi hại bên trong trôn lấy p h ạ m ca đâu mới từ thái hư t h á n h kính đi ra ngoài trần p h ạ m yên lặng nhìn nhấc mắt thầm thao thao cảm giác nơi nào có chút không thích hợp ta dựa vào lệ phong đi nói p h ạ m ca trong mộ tiếp trước sau khi ngã xuống đều hóa thành xương khô còn như thế ngư bức năm đó ta kèm chút đem phàm ca âm tử có phải hay không cũng có lợi hại như vậy cựu trưởng lão nhìn n h ấ t mắt lệ phong đi nói đế quân t r ư ớ c kia nhất cái động n i ệ m liền có thể d i ệ t s á t vô số thần vương đại đế cấp bậc hư không ma thần ta lợi hại như vậy sao lệ phong đi mi phi s á t vũ không biết ta đi thiên long cảnh phân thân tìm không tìm được ta kiếp trước thi cốt đâu nếu có thể tìm được ta mang theo chính mình thi cốt nhất định có thể tung hoành thiên hạ thầm thao thao gật gật đầu nói không chỉ là ngươi thi cốt ngươi hẳn còn tìm được ngươi kiếp trước lao bà thi cốt cặp vợ chồng trở thành tuyệt đại sông kiêu nam g i ọ n phong vân đám người vì thế mà choáng hai người này thật là thiên long đế cùng thiên sứ thần vương sao đột nhiên bốn trong mắt trần phạm nộ kh thập trường lao nói hắn so với chúng ta còn sớm nhất bước bị hư không ô nhiễm mau đuổi theo hắn đem hắn cứu trở về trần phan h nói ta mang theo thần vương mười cánh phía trước đuổi hắn nhất lộ căn bản đuổi không kịp ta bây giờ còn chỉ là thượng vị ma thần đình phong thập trưởng lao mấy người mặt lộ vẻ vẻ vội vàng vậy phải làm thế nào gia h ồ n g nhan trầm giọng nói các ngươi về trước đều thiên dạ tộc bây giờ đều thiên dạ tộc chỉ sợ đã đại loạn nhị trưởng lao bọn hắn đang thông qua thủ đoạn nào đó đem đều thiên dạ tộc thần vương lớn đế đô hư không ma hóa bốn vị trưởng lao sắc mặt đồng thời nhất bạch đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc cựu trưởng lao trên thân nhất đạo gió lốc bọc lại bắt trưởng lao nói chúng ta đi về trước vô luận như thế nào muốn ngăn cản bọn hắn thập trưởng lao sức mạnh có chút không đủ nhìn về phía trần phẩm nói các ngươi không theo chúng ta nhắc lên đi sao trần phan trầm mặc nhất phía dưới nhìn nhất mắt giả hồng nhan b ọ n người nói các ngươi cùng bốn vị trưởng lao nhất đi lên ta đuổi theo đều thiên thần vương không được Giả hồng nhan ăn nhất kinh nói đều thiên dạ tộc tổ địa nguy hiểm trọng trọng cấm chế dày đặc ngươi nhất người quá nguy hiểm Giả hạo cũng nói p h ả m ca quá nguy hiểm láo cha ta bị hư không ô nhiễm cũng coi như vạn nhất cả kia vị tổ thần cũng bị ô nhiễm thuyền tiểu dễ quay đầu trần phan nói chỉ là ta nhất người thật gặp phải phiền phức ta có thể thứ nhất thời gian thông qua ngự thú không gian chạy trốn nhưng mà mang theo các ngươi ngược lại dễ dàng xảy ra chuyện gặp dạ hồng nhan mấy người còn muốn lên tiếng trần phàm tay trái ngón tay nhẹ nhàng từ đánh g â y thiên ma đào trên thân đao xẹt qua nói đánh g â y thiên ma đào sức mạnh các ngươi cũng nhìn thấy tiểu bạch bây giờ cũng hóa thành k h í linh tiến nhập đánh g â y thiên ma đào bên trong đánh không lại tổ thần chạy trốn vẫn còn có cơ hội sở huyền tiến lên nhất bước đem tế thiên bi đưa tới trần phàm nhất xứng sở lệ phong đi b ọ n người đều sẽ có loại thần binh đưa tới trần phàm nhịn không được c ư ờ i lên các ngươi làm cái gì vậy thật sự cho rằng ta muốn đi chịu chết đó a tiếng nói vừa ra năm viên ngũ thải thần thạch đã quay chung quanh ở quanh người hắn thầm hồng tụ cũng đem hỗn đột làng giống khăn quảng cổ nhất d vậy ở trần phàm trên cổ nhẹ nói gặp phải nguy hiểm liền chạy không nên b ệ y mạnh trần phàm nhất s ữ n g sở hồng tụ ngươi bị người đoạt sát sao giọng điệu này nhất điểm cũng không giống ngươi a quá ô nu thầm hồng tụ khỏe mắt nhảy lên mắt thấy liền muốn b ạ o t ẩ u bốn trần phàm sau lưng thần vương mười dự quang mang nhất tránh x o á t nhất phía dưới bay ra ngoài trong nháy mắt đám người thần thức cũng đã nắm lấy không đến ra hồng nhan tay nhất vung lạnh lùng nói đi thôi trở về đều thiên giả tàu xem các ngươi một chút những lao gia hỏa này đem đều thiên giả tộc đều dạy vỏ thành giả gì bốn vị trưởng lão mặt mo nhất hồng cũng không dám nhìn nàng túi đầu tới、10. phòng tập thể thao lại đ ả o bế vừa gây dựng hơn hai tháng không đến ba tháng bi kịch tấu c h ư ơ n g s o n g chương bốn trăm m ư ơ i năm viễn cổ thần trận thông tin ê thần trụ chương bốn trăm m ư ơ i năm viễn cổ thần trận thông tin ê thần trụ bốn một trăm linh ba chữ thiên long cảnh lệ phong đi hóa thành hư hồn đang liệu mạng chạy trốn tại phía sau hắn nhất từng cái từng cái cực lớn thiên long hóa thành lưu quan g tốc độ kinh người theo đuổi không bỏ khoảng cách của song phương đang không ngừng rút ngắn lệ phong đi dù sao chỉ là phân thân liền xem như bản tôn cũng vẫn chỉ là thượng vị ma thần định phong không có thần vương m ư ơ i hai cánh loại này thần minh làm sao có thể chạy qua được thần vương đại đế mắt thấy chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp bốn lệ phong đi khi cấp bại phôi mắng mẹ nó lão tử là thiên long đế các ngươi ngay cả lão tử cũng giảm đánh có còn muốn hay không sống đ a n g sau nhất nữ tử âm thanh vang lên ngươi nếu là thiên long đế vậy ta vẫn thiên long s a o đâu ân lệ phong đi sửng sốt nhất s ư ớ n g sở ta cự tuyện ngươi mẹ nó quá xấu đuổi kịp hắn lao nương muốn giết chết hắn hỗn đản các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ta là thiên long đế lệ phong đi ngươi hóa thành thiên long cho chúng ta nhìn một chút để chúng ta nhìn xem ngươi thiên long thần lực ta là truyền thế c h i thân nơi nào có thiên long thần lực vậy ngươi nói mấy món về chúng ta sự t ì n h ta còn không có cầm lại tiền thế ký ức như thế nào biết chuyện của các ngươi vậy ngươi nói c ọ n g đồng ta có thiên long điện lấy ra xem ta ta là phân thân thiên long điện tại bản tôn nơi đó hôn đ à n kẻ này n h ấ t thẳng đang đùa bỡ chúng ta giết chết hắn lẽ nào lại như vậy ta nhớ ở các ngươi chờ ta tìm về ký ức chờ ta khôi phục thiên long đế thân phận ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi k ó trách trước t i ê phàm ca bắt nhất phê thiên long rút gân rồng đi tái tạo thiên yêu pháp trượng Các ngươi n hắn ữ n ngày này lòng tộc quá má nó làm người ta ghét. Đằng sau nhất nhóm tiên lòng thần vương. g ghét. làm tộc ta tộc quá sau má h đây sẽ a ra sao? A ta nói, gia hỏa o là lòng lòng lại là. lòng này thiên thể tới Thiên tin Thiên thật. không như Hắn nói nói, nói giống đáng cũng đế đế đó đế có cậy, s không thực sự là thiên long đế chuyển thế chi thân a không có khả năng loại này đần độn cùng đế quân so sánh liền sách dạy cho đế quân cũng không xứng chính hắn đều nói không có khôi phục ký ức tất nhiên không có khôi phục ký ức như thế nào lại biết mình là thiên long đế chuyển thế rõ ràng là gạt người hàng này có thể hóa thành hư vô hơn nữa chỉ là thượng vị ma thần tốc độ liền như thế nhanh hắn là thiên sứ thánh cảnh cướp đi thế giới chi thụ trái cây đám người này bên trong nhất cái bắt lại hắn nếu là có thể đem hắn cái này nhất bộ pháp môn học đến tay chúng ta thiên long tộc đủ để quét ngang toàn bộ thần giới không tệ nếu như là chúng ta những thứ này thần vương nắm giữ loại thủ đoạn này cái kia nếu như hắn thật là đế quân chuyển thế chi thân đâu vậy làm sao có thể hàng này như cái kẻ lỗ mãng tựa như mà đế quân thành thục trưng trạng bày mưu nghị kế trước kia đế quân thế nhưng là kém nhất điểm đem ác ma chi vương cùng cổ ma chi t r ụ bọn hắn đều ám toàn chết đâu to lớn nhất cái thần giới ngoại trừ đế quân có ai có thể làm được loại truyện này âm、tử. ngươi liền trực tiếp nói đế quân âm hiểm xảo trá h è n hạ vô s ỉ được đó là ngươi nói ta cũng không có nói qua loại từ này bất kể nói thế nào cái này tiểu tử từ, từ đầu tới đuôi nhất điểm cũng không giống đế quân ngoại trừ bề nhưng bề ngoài ai cũng biết biến hóa ta còn có thể biến thành đế quân cha hắn đâu nghe phía sau mấy vị thần vương nghị luận lệ phong hành khí hỏng ngươi mẹn ó cái kia mọc ra dâu dài lao tử nhớ kỹ ngươi a ngươi nhất định phải chết mọc ra dâu dài thiên long tộc thần vương ho nhẹ n h ấ tâm thanh ta ta chỉ là đánh cái so sánh phía trước nói mình là thiên long sau nữ thần vương có chút căm tức nói tại sao vậy Ngoài còn mặt mũi nào mà tồn tại. trong đó nhất người lạnh lùng nói lệ nguyện ngươi mang theo ta bay nhất đoạn thời gian ta ổ n ngưỡng nhất phía dưới phá không xuyên thắng qua phá không xuyên thắng qua không tệ kém chút đều quên ngươi biết cái này môn tuyệt học mọc ra dâu dài thần vương nói đây chính là trước kia đế quân sáng tạo ra tuyệt học g a vừa nghĩ liền có thể xuyên qua nhất phiến tinh hệ tuyệt đối có thể đuổi kịp cái kia lần lộn Chỉ thấy nhất tiên đầu lệ o n sáng nhất tránh, rơi xuống g kia rơi l nguyệt hóa thành tiên long trên lưng, hóa thành nhất tiên nam tử trung niên, bàn chân ngồi xuống. Lệ tử hóa hóa phong đi kiếp trước lập nên t u y ệ t học bây giờ bị người dùng để truy sát chính mình cũng không biết kiếp trước đến cùng tạo bao nhiêu nghiệp bốn trước kia không có bị phàm ca cùng sở huyền bọn hắn đánh chết cũng là vật khí lệ phong đi trần trờ nhất phía dưới hô to nhất âm thanh nói cái kia lệ nguyện cái kia hàng căn bản không phải nghị sử dụng phá không xuyên thẳng qua hắn chính là nghị cưới ngươi mà thôi nhấp nhóm thiên long tộc thần vương cái kia mới vừa ở lệ nguyện trên lưng bản chân ngồi xuống thần vương mở mắt há to miệng hảo nhất sẽ mới lên tiếng lệ nguyệt ngươi ngàn vạn lần không nên tìm hắn căn bản không phải hắn nói như vậy lệ phong đi hô lớn không cần giải thích ngươi giảng giải chính là che giấu che giấu chính là sự thật sự thật chính là tội ác bắt đầu ngươi bây giờ chẳng lẽ không phải tại cưới lệ nguyệt sao lệ n g u y ệ t hóa thành t i ê n long gầm t h é t nhất â m thành trực tiếp đem hắn trên l ư n g vị kia thần vương đánh bay ra ngoài vị kia thần vương còn lại thần vương lệ n g u y ệ t lạnh lùng nói lệ phi vũ ngươi đi cưới lệ hằng a lệ hằng rõ ràng chỉ là nhất kiện chuyện rất đơn giản chính là trong đó nhất người mang nhất mang lệ phi vũ để cho hắn có thời gian luận ngưỡng phá không xuyên thẳng qua Vì gì cái lệ phong cái nhất n đi á có h o à loại n muốn thổ hết xúc động vốn là sắp bị đội kịp nếu như mấy tên kia còn có tốc độ mau hơn bị pháp hắn tuyệt đối không cách nào đào thoát sớm biết hẳn là mang lên thiên long điện a soát ngay tại lệ phong đi thầm nghĩ phải gặp thời điểm phía trước k i a sáng nhất tránh lệ phi vũ đã xuất hiện ở phía trước hắn đại thủ nhất trương hướng thẳng đến hắn bộ tới dựa vào lệ phong đi ăn nhiều nhất kinh thân thể trong nháy mắt hóa thành hát động nhưng phân thân hát động sức mạnh cuối cùng quá yếu khó mà cùng thần vương cấp bậc tồn tại chống lại lệ phong đi hóa thành hát động cương nhất xuất hiện liền bị nhất chỉ cực lớn long trào bắt được khó mà biến lớn q u y ế t trương hôn đản lệ phong đi giận không k ì m được trước đó không lâu trần phá mới lợi dụng thôn vệ hư không ma thần giút bọn hắn tăng lên tới thượng vị ma thần đình phong tiếp đó mở ra hư không thần thể tầng thứ tám hắn còn nghĩ cuối cùng có thể uy phong nhất phía dưới không dùng tại trần phàm thời điểm chiến đấu bên cạnh xem kịch nữa n h a bốn không nghĩ tới hôm nay có thể hóa thành h ắ t động tại trước mặt thần vương đại đế vẫn như cũ có nhất loại không chịu nổi nhất kích cảm giác chết ở trong tay hư không ma thần không lời nào để nói bốn nhưng chết ở trong tay thiên long tộc không cách nào tha thứ đây chính là kiếp trước chính mình phải bảo vệ tộc nhân đây chính là chính mình cùng phàm ca bọn hắn l i ề u mạng đều phải bảo vệ thần giới đi hắn đại gia lệ phong đi trong lòng oán khí đột nhiên ở giữa bục phát hắc động vậy mà không để ý nhất các quyết trường nhất phía dưới liền đem năm hắc động long trào nước vào cái gì lệ phi vũ án nhất kinh lại nghĩ thu hồi lòng c h ả o lại là thì đã trễ cực lớn lòng c h ả o tại bị hát động thôn vệ nháy mắt trực tiếp liền đứt gây ra thần vương cấp bậc sức mạnh vậy mà đều bị hát động chặt đứt a lệ phi vũ kêu lên t h ả g thiết hóa thành hình người trong hư không liên tiếp l ù i về phía sau lúc này hát trong động cái kia to lớn lòng c h ả o bị lệ phong làm được sức mạnh trong nháy mắt ép diệt trở thành hư vô thiên long tộc t h ầ n vương huyết cũng bị hát động thôn vệ hầu như không còn nuốt lực lượng của hắn thôn vệ đầu này thần vương cấp bậc thiên long lao tử là thiên long đế tại hấp thu cái kia lòng trảo sức mạnh cùng máu tươi sau đó lệ phong đi thể nội phảng phất có đồ vật gì đã thức tỉnh đột nhiên bốn giống n h ấ t đầu thiên long hư ảnh từ hát trong động phóng lên trời lệ phong đi Gì tình huống trong cơ thể mình vì sao lại chạy đến n h ấ t đầu thiên long chỉ thấy cái kia thiên long hư ảnh trên không trung nhanh chóng nhất b ả n xoáy cao cao tại thượng tập trung vào đằng sau chạy tới mấy vị thiên long tộc thần vương đằng sau mấy vị thần vương hóa thành thiên long to lớn vô cùng nhưng ở đầu này thiên long hư ảnh trước mặt đơn giản giống như sâu kiến nhất giống như đế đế quân đội theo tới mấy vị thần vương cùng với đoạn mất nhất cánh tay lệ phi vũ đồng thời quỷ một gối xuống xuống dưới lệ phong đi sau một hồi chờ mặc lệ phong đi hóa thành hình người hắn nhìn xem cái kia to lớn thiên long n h u n h ữ u mày cái đồ chơi này căn bản không có ý thức bốn hắn có thể cảm giác được rõ ràng cái kia thiên long hư ảnh giống như là hắn nhất xóa thần thức nhất dạng hắn đứng ở chỗ này n h ữ u mày thiên long hư ảnh cũng n h ữ u mày hắn lắc đầu thiên long hư ảnh cũng lắc đầu thiên long hư ảnh phản phát chính là chính hắn nhất cái k í n h tượng phân thân lệ phong đi thân hình nhất lắc bay xuống cái kia to lớn thiên long hư ảnh trên đầu mấy vị thần vương lệ phong đi chấp chấp mắt chính mình cưới chính mình tựa như là có chút không đúng hắn lại bay xuống nhìn nhấc mắt thiên long hư ảnh cái kia to lớn thiên long hư ảnh gầm thét nhất tầm thành trực tiếp trốn vào trong cơ thể của hắn thiên long khí cái này nhất khắc lệ phong đi trong đầu xuất hiện nhất ti hiểu ra đây là hắn chuyển thế thời điểm mang theo nhất sợi thiên long đế thiên long khí bởi vì thôn vệ thiên long tộc thần vương lệ phi vũ long huyết kích hoạt lên cái này nhất sợi thiên long khí cũng chính là cái này nhất sợi thiên long khí cứu được hắn xem ra mình k i ế p trước chính xác đủ đông hiểm phi hẳn là đủ thông minh sớm liền làm dễ quay về thiên long tộc chuẩn bị lệ phong đi nối lòng nhất khẩu khí cô này phân thân cuối cùng không cần chết mặc dù phân thân không chết sẽ ảnh hưởng đến bản tôn nhưng dù sao cũng là nhất cố lực lượng rất mạnh a nếu thật là ta n vỡ cũng là quái đáng tiếc lệ phong đi s ở cầm một cái như có điều suy nghĩ đời t r ư ớ c của hắn đủ loại âm mưu q u ỷ kế thậm chí còn tính kế trần phảm cùng sở huyền bọn hắn kém chút đem ác ma chi vương cùng c ổ ma chi trụi bọn hắn nhất lưới đánh tan nhưng mà sở huyền cái kia một đầu h u cục đoán chừng sẽ không giống kiếp t r ư ớ c của hắn dạng này chuyển thế thời điểm trôn giấu hậu triệu a nếu như sở huyền cùng phương tiến tiến bọn hắn về tới mỗi cái gia tộc làm không cẩn thận trực tiếp liền bị những cái kia thần tộc cường già giết phía dưới q u ỳ mấy vị thần vương không hiểu đấu nhưng lại không dám lên tiếng năm cổ ma cảnh sở huyền đứng tại nhất nhóm cổ ma tộc thần vương trước mặt từ tốn nói ta là sở huyền hắn yên lặng nhìn xem nhất nhóm thần vương ánh mắt bình tĩnh không có nhất ti nhất hào e ngại nhất nhóm thần vương trầm mặc phúc chốc đồng thời một chân quỳ xuống cao giọng nói cùng nên chủ ta quay về đều đứng lên đi sở huyền từ tốn nói dẫn ta đi gặp trưởng lão lần này trở về là vì cầm lại ta trí nhớ của kết trước là nhất nhóm thần vương đứng dậy trong mắt cũng là cùng k năm đều thiên dạ tộc tổ địa kỳ dị vô cùng liền như là mặt khác nhất phương vũ trụ trần pham toàn lực t h u ố c d i ụ c thần vương mười cánh chết đuổi theo đều thiên thần vương không thả nhất điểm nhất điểm rút ngắn cùng đối phương khoảng cách song phương xuyên qua nhất phiến lại nhất phiến tinh hệ tựa hồ cũng vô cùng có kiên nhẫn đột nhịp bốn phía trước xuất hiện nhất phiến kỳ quái tinh hệ cái kia tinh hệ mặc dù tinh thần dày đặc nhưng nhất k h u ả ngôi sao lại cũng là tàn khuyết không đầy đủ nhất phiến tính mịch có tinh thần phảng phất bị lợi kiếm tức mất nhất nửa có trên ngôi sao còn cắm trọc trời cự nhận còn có tinh thần ánh sáng nói lên lúc sáng lúc tối phảng phất tùy thời liền muốn nổ tung nhất giống như bốn đều thiên thần vương thân hình nhất động hóa thành nhất đạo hư không tiêu t h ấ t không thấy thân thức trong cảm ứng đều thiên thần vương phản phất hóa thành hư vô trần phám hám lại tốc độ đứng ở cái k i a quỷ dị tinh hệ biên giới đây là nhất tọa lấy tinh cầu vì tiết điểm tạo dựng mà thành kỳ dị đ ạ i t r ậ n tăng thương lâu đời khí thức đập vào mặt để cho trần phàm có nhất loại đ ặ t mình vào hồng hoang viễn cổ cảm giác như thế nào không dám vào đã đến rồi sao đều thiên thần vương âm t h a n h từ trong cái k i a tinh hệ truyền ra ngay cả tổ thần lĩnh vực đều có thể bổ ra ác ma tri vương còn có thể sợ chỉ là nhất tọa lại trợn trần phám mặc không biểu tình xét theo đánh gãy thiên ma đao nhất hơn một tí lấy trong tay hắn đánh gãy thi tại thần giới hắn cơ hồ đã có thể xông pha trừ phi là tổ thần cấp bậc sức mạnh nếu không thì xem như nhất nhóm thần vương muốn vây giết hắn trần phàm cũng không sợ chút nào trần phàm thần sắc hơi hơi nhất động đưa tay chính là nhất đao soát bá đạo vô cùng đao quang hoành quang r ư ờ n g không bổ vào phía trước tinh hệ phía trên h ồ đao quang rơi xuống như b ù n như vào biển cái kia tinh hệ không có bất kỳ biến hóa nào a trần phàm thần sắc n h ấ t biến khó trách đ ề u thiên thần vương đem hắn dẫn tới nơi này mảnh này tinh hệ bên trong viễn cổ đại trận không giống nhất giống như a hắn cái này nhất đao mặc dù chỉ là nếm thử cũng không dùng toàn lực nhưng dù sao cũng là đánh gãy thiên ma đao có phá vỡ sức mạnh hư không nhất đao đi qua lại ngay cả bọn nước đều không tóe lên bốn đều thiên dạ tộc tổ đ ị a chẳng lẽ còn có so tổ thần lĩnh vực địa phương càng đáng sợ nếu quả thật có loại địa phương này bốn kia hẳn là thông thiên thần trụ vị trí thông thiên thần trụ liền tại bên trong sao đáng tiếc còn không có cầm lại tiền thế ký ức căn bản vốn không nhớ kỹ nơi này trần phàm hư nhẹ nhất â m thanh hóa thành hư hồn trực tiếp trốn vào trong tinh hệ hô cưng nhất tiến vào cái kia nhất phiến tinh hệ trần phàm cũng cảm giác thiên địa biến đ o phàm phất bị na di đến mặt khác nhất phương không gian quả nhiên có thông thiên thần、chủ. t r â n phám trong lòng nợ nụ cười lạnh hắn mặc dù không thấy thông thiên thần trụ lại cảm ứng được thông thiên thần trụ sức mạnh xem ra ma hóa đều thiên thần vương tựa hồ không có bình thường đều thiên thần vương ký ức a bằng không hắn liền hẳn phải biết dùng thông thiên thần trụ tới chân áp ác ma c h i vương chẳng khác gì là dùng đánh gây thiên ma đào tới chém ác ma c h i vương nhất dạng tấu chương song chương bốn trăm mười sáu lao giả thần bí chương bốn trăm mười sáu lao giả thần bí bốn nghìn chín trăm bốn mươi mốt chữ cương nhất tiến vào cái kia nhất phiến tinh hệ khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng kinh khủng chính là áp bách mà đến bốn chân phám rung động trong lòng lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng cái này nhất t ỏ a viễn cổ đại trận quả nhiên như hắn sở liệu là dùng thông tin ê thần trụ chống đỡ đều thiên dạ tộc thông tin ê thần trụ truyền xuống tới vô số năm đi qua đều thiên dạ tộc vô số cường giả tế luyện nhất căn liền có thể chấn áp nhất giới nhất căn liền có thể diệt sát tổ thần bây giờ cổ thần giới chính là có nhất căn thông tin ê thần trụ chấn áp những cái kia bị phong ấn hư không ma thần mới không dám vọng đậu ma hóa đều thiên thần vương vì đối phó hắn vậy mà đem hắn dẫn tới nơi đây xem ra đúng muốn thông qua thông tin thần trụ tới áp chế đánh gãy thiên ma đà bốn phan hơi hơi nhất h i ế p mắt mắt muốn cảm ứng thông tin ê thần trụ phương vị cụ thể tiếp đó cùng thông tin ê thần trụ câu thông nhưng mảnh này tinh hệ thực sự quá lớn quá lớn hơn nữa đại trận bên trong thần thức chịu đến trên diện rộng áp chế coi như hắn t h u ố c d i ụ c hư hồn thần thức cũng chỉ có thể bước x ạ ra nhất tiểu đoạn khoảng cách xa xa không cách nào kết nối vào thông tin ê thần trụ hơi rắc rối rồi chân p h a m nhữ nhữ mày lúc này thứ phương minh mông khó lường khí t ứ c tại bốn phía bay lên trần phan quay người nhất nhìn thần sắc bỗng nhiên nhất biến xuất hiện tại hắn đang phía trước phương viễn chỗ hư ảnh chính là dạ, hạo cùng dạ hồng nhan phụ thân đều thiên thần vương mà tại bên trái của hắn càng là ma hóa thiên yêu thần vương phương tiến tiến kiếp trước phụ thân tại phía bên phải của hắn nhưng là lệ phong đi kiếp trước phụ thân thiên long thần vương đằng sau bốn đúng sở h u y ề n kiếp trước phụ thân cổ ma thần vương dị tình huống bốn khác mấy đại thần tộc đỉnh phong thần vương vậy mà đều bị đều thiên dạ tộc những thứ này hư không ma thần khống chế đều thiên dạ tộc những thứ này hư không ma thần dường như đang phía dưới nhất bản rất lớn c ỡ a trần phám nhất trái tim lập tức liền thoát lên tới cổ họng tình huống vô cùng không m ộ bốn thông tin thần chủ uy lực vô xong mặc dù không cách nào cùng đánh gây thiên ma đao đánh、động. nhưng trong tay hắn đánh gây thiên ma đao vẫn như cũ vẫn chỉ là phân thân hình chiếu nhưng chống đỡ lấy cái này nhất phương không gian thông thiên thần trụ nhưng đều là thực sự bản tôn hơn nữa không chỉ nhất căn không cách nào thu lấy thông thiên thần trụ dưới tình huống liền xem như tổ thần đi b ả o cũng muốn n u ố t hận tại chỗ bây giờ lại lại xuất hiện mấy vị đỉnh phong thần vừa bốn thử thần vương phi bức thần vương a phổ thông trên ý nghĩa thần vương đại đế nói là thần ma t u vi đẳng cấp thượng vị ma thần đỉnh phong phía trên chính là thần vương đại đế cấp độ mà trước mắt bốn vị này đó là thần vương bên trong đại đế đứng thần giới tối cường mấy đại thần tộc đỉnh phong trí tôn tại trần phàm kiếp t r ư ớ c còn chưa trở thành ác ma c h i vương thời điểm mấy vị này đã là thần giới c h i tôn uy danh hiền hách chỗ chết người nhất chính là bốn cái này một số người đều cùng trần phàm quan hệ không b ế t coi như đánh gãy thiên ma đao thật có giết chết bọn hắn uy lực trần phàm như thế nào có thể sự đ á p thủ trần phàm nắm đánh gãy thiên ma đao tay nhanh nhất nhanh coi như chỉ có đều thiên thần vương nhất người đón đánh đôi cứng hắn cũng chưa chắc có thể thắng hắn chỗ ỉ lại đơn giản là hư không thần thể hư hồn có thể miễn dịch hết đại bộ phận công kích mà đoạn thiên ma đao lại có thể uy hiếp được đối phương cuối cùng có thể có cơ hội sử dụng tình hóa nếu đánh thật trên lệnh của song phương vẫn như cũ phi thường to lớn bây giờ lại thêm ra tới ba vị đỉnh phong trí tôn bốn nên làm cái gì trần phàm tâm tư thay đổi thật nhanh lúc này bốn bộ lực lượng đáng sợ đã hướng về hắn áp bách mà đến mà đều thiên thần vương mấy người chân thân nhưng lại n u ố t trong bóng tối tìm không thấy bọn hắn chân thân không thể rút ngắn khoảng cách liền xem như đánh gãy thiên ma đào cũng vô dụng vũ chi điện càng không khả năng đem bọn hắn tỉnh hóa nhưng bốn vị ma hóa tri tôn rõ ràng không có khả năng bông tha trần phàm bốn đạo cường hãn thần thức đã đem trần phàm một mực khóa lại p đào đào hư ố hồn bị hắn thôi phát đến cực hạn nhanh chóng hướng về tứ phía k h u y c t tật ra tại hư hồn dưới trạng thái thông tin h ê thần trụ cùng tứ đại thần vương áp lực trung quy là giảm bớt rất nhiều đúng lúc này bốn vây anh bốn đạo màu sắc khác nhau của sáng hướng về trần phàm kích xạ mà đến thật đúng là để mắt ta trần phàm thúc giục hư hồn sức mạnh xoát xoát mấy lần trên tràng lưu lại nhất liên tục tàn ảnh càng là trực tiếp từ đều thiên thần vương bọn bốn người công kích trong kẽ h hở xuyên thẳng m à qua cái gì đều thiên thần vương m ấ y người hơi hơi nhất ngây người tại thông tin h ê thần trụ c h ấ n áp phía dưới còn có thể có như thế tốc độ quả nhiên là khó có thể tưởng tượng đổi lại là khắc thần vương đại đế bây giờ chỉ sợ đã nửa bước khó đi coi như trên thân mang theo thần vương mười cánh như thế nào có thể như thế nhẹ nhõm tùy ý tránh thoát cái này bốn đạo công kích mà lúc này trần phạm lại đáp lấy đều thiên thần vương bốn người ngây người phúc chốc lần theo thông tin thần trụ khí tức nhanh chóng hướng về hướng về phía hắc á m chỗ sâu tìm được thông tin thần trụ cướp đoạt thông tin thần trụ đại trận tự nhiên tan đến lúc đó lại đến đối phó cái này tứ đại thần vương mới có thể nhẹ nhõm rất nhiều sâu kiến trốn nơi nào đều thiên thần vương âm thanh từ tinh hệ vị trí trung tâm chuyển đến nhất chắn hoàn toàn do tử v ò n g chi khí hội tụ mà thành t ư ờ n g cao chắn trần phạm trước mặt cơ hồ tại trần p h ạ m bổ ra vách tường trong nháy mắt nhất đạo trói mắt của sáng xuyên thủng thân thể của hắn cổ ma thần vương công kích càng là đáp lây trần p h ạ m thần thức bị ngăn cản thời điểm nhất chiêu đem hắn đánh xuyên qua trần p h ạ m túi đầu nhìn nhất mắt thân thể của mình trên thân thể chỉ là phiêu tán dậy rồi vô số nếu điểm điểm lỗ rách lập tức nhanh chóng tụ tập hư hồn phía dưới trừ phi là tổ thần cấp bậc tồn tại bằng không trọng thương trần p h ạ m nói nghe thì dễ trần p h ạ m s á c theo đánh gây t i ê n ma đao thân ảnh bất quá là vô số phân thân lúc này phía trước nhất k h u ả ngôi sao bay tới tổ kiến trở thành nhất chắn không nhìn thấy bờ v á t tường trần phám ánh mắt băng lãnh sau lưng thần vương mười cánh bỗng nhiên nhất c h ấ n trên không trung vẽ nhất đạo đường vòng cung yêu mỹ xông thẳng hướng về phía tường cao ngay tại bay ra nháy mắt bốn cái kia trên tường cao nhất chỉ cực lớn thiên yêu cự trào đột nhiên xuyên thủng mà ra hướng về hắn vụ mạnh mà đến thật mạnh cho dù là hóa thân hư hồn trần phám vẫn như cũ cảm thấy uy hiếp to lớn trần phám ánh mắt hơi hơi nhất biến sau lưng thần vương mười cánh nhất đậu không tiến ngược lại thủi tiếp đó hai tay cầm đao hướng về cái kia thiên yêu cự bá đạo điên cuồng đao quan g phía dưới không chỉ có là cái kia to lớn thiên yêu cự t r ả o bị ép thành phân v ụ n liền cái kia vô số ngôi sao ngưng kết mà thành tường cao cũng bị phá vỡ nhất cái lỗ to lớn t r ầ n pham sau lưng cái kia nhất đối với thần vương mười cánh đ ỗ n g nhiên nhất c h ấ n như thiểm điện từ cái kia tường cao lỗ hổng trên mặt càng mạ qua h á cám chỗ sâu tứ đại sức mạnh của thần vương lần nữa bắt đầu điên cuồng p h u n g trào bị ma hóa tứ đại thần vương thần lực đã sớm toàn bộ chuyển hóa trở thành hư không sức mạnh của át ma ngập trời ma khí lăn lăn lộn phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều cho bao phụ bốn chân pham nhữ mày thần thức chia năm、sợi. Tới phong â n đánh biệt v à tỏa thiên long thần vương khí tức tứ lại thần vương bên trong thiên long thần vương lực công kích yếu nhất nhưng lực phòng ngự tối c ư ờ n g trần p h à m sau lưng thần vương mười cánh nhất động như thiểm điện tránh đi bốn đạo cầu sáng sau đó hướng về thiên long thần vương vị trí nhanh chóng hướng về đi đồng dạng là ma hóa sau thần vương thiên long thần vương rõ ràng không có đều thiên thần vương như vậy g à o hoạt mắt thấy trần phàm hướng về chỗ hắn ở đ u ổ i theo thiên long thần vương vậy mà hiện ra chân thân lấy ra nhất trôi đ ạ i truy đứa đần trong tay hắn có đánh gậy thiên ma lao không thể ngạy bính đều thiên thần vương căm tức âm thanh chuyển tới thiên long thần vương hử lạnh nhất, nhất truy đánh nát nhất ngôi sao vô số thiên thạch lập tức h thiên long thần vương thân hình nhất động xoay người rời đi đây chính là cái gọi là hư không ma thần ngay cả ta nhất đao cũng không dám đón nữa. g i á c rưỡi phế vật trần phàm rêu cợt nhất âm thanh giống thiên long thần vương bị trần phàm nhất trào phúng rốt cuộc lại quay lại thần tới bị ma hóa sau đó trí thông minh hạ xuống rất lớn a trần phàm kém chút nhạc lên tiếng loại này trào phúng tại nhân gian cao thủ trước mặt đều chưa hẳn có thể có hiệu quả lại có thể kích động đến bị ma hóa thiên long thần vương chỉ thấy cái kia thiên long thần vương thân thể đột nhiên nhất chia làm bốn đem trần phàm bao bọc vây quanh tiếp đó đồng thời hướng về trên không trần phàm nhất truy đặt ra bốn cái thân ảnh giống như bốn cái chân thân vậy mà đều tản ra đồng dạng khí tức đáng sợ ân trần phàm hơi hơi n h ấ t giật mình tại hắn trong cảm ứng thiên long thần vương bốn bóng người cũng là chân thân mà bốn cái thiên long thần vương b ũ a trong tay cũng đều tản ra hủy thiên diện địa khí tức hắn đọc đến giả thiên nguyên đám người trong trí nhớ không nghe nói thiên long tộc có bốn thành đảng thiên trụ nhưng cũng là thần giới ít có khoáng thế thần binh lấy thiên long thần vương thực lực thế này thôi động nhất truy phía dưới coi như trần phàm đem hư hồn thôi động đến t ự c h ạ n cũng không dám đón nỡ mắt thấy bốn thành đảng thiên truy đập tới bốn trần phàm sau lưng thần vương mười cánh nhanh trong c h ấ n cả người phối hợp với hư hồn hóa thành nhất xóa ánh chớp từ thiên long thần vương công kích khoảng cách xuyên tấu mà qua ầm ầm bốn thanh đ á g thiên truy đập vào hư không nhất cỗ sóng lớn bao phủ ra hủy thiên diệt điện phong hành lao tử hắn như thế cường hãn trần phàm cũng là không chịu được sở soạn nhất đem mồ hôi lạnh dạ thiên nguyên đám người trong trí nhớ thiên long thần vương đúng bốn vị này thần vương bên trong yếu nhất nhất vị chỉ là bởi vì hắn bản tôn đúng viễn cộ thiên long cho nên lực phòng ngự tối cường nhưng thiên long thần vương vừa mới công kích này so trước đó bốn vị thần vương liên thủ mạnh hơn trần phàm hóa thành á n h chớp trong hư không nhanh chóng nhất c h u y ể n hiện ra chân thân nhất đao thẳng chạm sát lại gần nhất thiên long thần vương cánh tay x o á t bá tuyệt thiên hạ đao quang rơi xuống đem cái k i a thiên long thần vương cánh tay phải sóng v a i c h ặ t đ ứ t hô bị đoạn mất nhất cánh tay thiên long thần vương thân thể hóa thành đ ầ y trời nếu điểm điểm, tiêu tan ở trên không mà hắn còn lại ba bộ cơ thể cũng đồng thời biến mất không thấy gì nữa lấy trần phàm thân thức cùng với hư hồn bao phủ càng là hoàn toàn tìm không thấy tung tích ảnh loại tồn tại ở tầng thứ này thủ đoạn thật đúng là quỷ dị cường h ạ n a trần phàm sách theo trường đao thân hình nhất chuyện ánh mắt bốn phía nhất quét. b ố n phía áp lực đang không ngừng đề thăng thân thể của hắn giống như tại hướng về biển sâu không ngừng trầm xuống nhất giống như chung quanh áp lực càng lúc càng lớn loại áp lực này nếu là không ngừng đề thăng coi như hư hồn cũng chưa chắc chịu được được xem ra cái k i a tứ đại thần vương lần lượt ra tay phát hiện không làm gì được hắn sau đó liền bắt đầu muốn lợi dụng thông tin ê thần trụ sức mạnh triệt để đem hắn chấn áp c h â n pham nhữ nhữ mày hắn ngược lại là hy vọng tứ đại thần vương đi ra cùng hắn chiến đấu nhất viên trước mắt loại trạng thái này hắn không làm gì được đối phương đối phương cũng không làm gì được hắn mà ngũ thải thần thạch tìm kiếm thông tin thần trụ chỉ sợ còn cần không ít thời gian áp lực còn đang không ngừng để tham vốn phảng phất vô bờ bến các loại trần phàm trong đầu đột nhiên có nhất đạo sấm sét sáng lên không có ma hóa đều thiên thần vương tự nhiên là có thể điều khiển thông tin ê thần trụ nhưng mà ma hóa sau đó đều thiên thần vương tuyệt đối không có khả năng khống chế nữa thông tin ê thần trụ như vậy đều thiên giả tộc tổ điệu bên trong đại trận này thông tin ê thần trụ là ai tại khống chế khống chế thông tin ê thần trụ người chắc chắn không có bị hư không ô nhiễm nghĩ tới đây trần phàm thông qua đã bay ra ngoài thật xa ngũ thải thần thạch phát ra ngoài âm thanh uy khống chế thông tin thần trụ chính là cái nào nhất vị đi ra tâm hư không có trả t r lời. ô nhiễm p tục n sau đó nhị trưởng lao đã không phải là nhị trưởng lão đều thiên thần vương cũng đã không phải đều thiên thần vương hắn thậm chí muốn giết chết hồng nhan các người đàn ngu si này cứ nhiên bị hư không ác ma đùa u bỡn xoay quanh sống nhiều năm như vậy đầu góc đều bị cậu ăn sao ai nhất cái thanh em rán mua tại trần p h ạ m trong đầu vang lên ác ma c h i vương nói chuyện vẫn là như thế ác độc sắc bèn à. nhưng chúng ta ngoại trừ hư không đồng hóa còn có khác lộ có thể đi sao lựa chọn có thứ tự hư không đồng hóa chúng ta vẫn như cũ có cơ hội khống chế thế cục nhưng nếu như là bị động bị hư không ô nhiễm chúng ta liền sẽ biến thành hư không ác ma loại này cô m á y r i ế t chóc nghe nói như thế trần p h ạ m không chịu được c ư ờ i l ạ n h thành tiếng cái gì chủ động bị động bị hư không ô nhiễm cũng là nhất cái kết quả ngươi thật sự cho rằng đã bị hư không ô nhiễm nhị trưởng lão cùng đều thiên thần vương vẫn là lúc trước nhị trưởng lão cùng đều thiên thần vương cái kia thần bí tồn tại không có lên tiếng chân pham tiếp tục nói tốt đóng lại đại trận a ta trùng sinh trở về đã mang theo phản chế sức mạnh hư không ta có thể tịnh hóa hư không ô nhiễm để các ngươi ăn không ngon ngủ không yên hư không ô nhiễm ta đã có biện pháp giải quyết cái gì coi là thật cái kia thanh âm d á n mua có chút run dày lên chân pham vừa muốn nói chuyện bốn a vừa mới nói chuyện cái kia thần bí tồn tại chuyển tới nhất tiếng kêu thảm thiết đều thiên thần vương ngươi hay những lao gia hỏa này thực sự là sống vô dụng rồi đã nhiều năm như vậy trần phàm nhất trận im lặng vừa mới đều nói nhị trưởng lao đánh lén tứ trưởng lao sự t ì n h cũng đã nói đều thiên thần vương muốn giết chết con gái cùng con trai của mình bốn lao nhân này vẫn là bị đều thiên thần vương đánh lén bất quá trần phàm cũng tỉnh không thế nào lo lắng loại tồn tại ở tầng thứ này coi như bị đánh lén đều thiên thần vương muốn đem hắn triệt để giết chết cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy quả nhiên bốn tiếng y ê u thảm thiết vang lên phía dưới nhất khắc cái k i a chèn ép trần phàm áp lực khủng bố trận tiêu thất sau đó nhất đạo quang mang trong hư không bảy kẹo tắm rẽ hướng về trần phàm bay tới trần phàm giút đỡ、chút. t r â n pham trận t r ắ n g mắt trong tay đánh gậy thiên ma đào đào quang nhất tránh đem chụp vào lão giả kia cự trào nhất đao chặt đức sau đó hắn hư hồn trong nháy mắt liền đem lão giả kia c u ố n vào p h ú c vừa bị hư hồn nốt chặt lão giả chính là bỗng nhiên nhất ngụ máu m tươi phun ra có chút chật vật b ả n tối ngồi xuống ngươi là vị nào t r â n pham níu nữ h mày nói dạ thiên nguyên trong trí nhớ của bọn hắn không có n g ư ơ i như thế nhất hảo nhân vật ta lão giả nhất s ứ n sở n g ẩ g đầu lên ngươi ngay cả ta đều không nhận ra chân pham lắc đầu nói ta còn không có cầm lại tiền thế ký ức chỉ là đọc đến dạ thiên nguyên cùng dạ nguyện h n h trí nhớ của bọn hắn, mới có thể nhận biết nhưng bọn hắn trong trí nhớ không có ngươi khô khụ lão giả ho khan hai tiếng nói trong trí nhớ của bọn hắn không có ta rất bình thường ta canh giữ ở thông tin ê thần trụ bên cạnh mấy t r ụ vạn năm cũng không có rời đi thứ nếu không phải là trước kia ngươi trộm thông tin ê thần trụ thời điểm dùng thông tin ê thần trụ đập bị thương ta lần này ta sao lại bị đều thiên thần vương đánh lén chân p h à m có thể thu lấy thông tin ê thần trụ sao không thể phế vật ngươi cái này tiểu tử đến cùng biết hay không kính giả yêu trẻ kiếp trước ngươi liền như vậy ngang ngược cắn rỡ c h u y ể người thế n hỏi ta ta đi hỏi ai đây ta còn không có cầm lại tiền thế ký ức đâu ai nhìn thấy ngươi tiến vào đại trận ta liền biết không có chuyện tốt quả nhiên đều thiên dạ tộc lại gặp đại nạn dựa vào cái này rõ ràng là các ngươi những lao g i a hỏa này bị hư không ác ma l ừ a g ạ t làm cái gì hư không đồng hóa cái này cũng có thể ỉ lại đến lao tử trên đầu ngược lại ngươi đi tới chỗ nào nơi đó liền kê phi cầu nhảy uy đều thiên thần vương lao nhân này ngươi lanh về đi thôi ta từ bỏ tấu chương xong chương bốn trăm mười bảy kế hoạch thay đổi gia cố phong ấn chương bốn trăm mười bảy kế hoạch thay đổi gia cố phong ấn bốn nghìn ba trăm ba mươi hai chữ nháo thì nháo lao đầu bản thân bị trọng thương trần phạm vẫn là thôi động hư hồn đem hắn bảo vệ xuống tứ đại thần vương liên tục mấy đạo công kích đều bị trần phạm ngăn cản xuống dưới lão đầu giật giật Trần phạm áo bảo, thức nói, đi Trần thần thức truyền nhanh lên, Phạm âm áo bảo, đây ở không có chút nào cao nhân tiền bối phong phạm có chút khí cấp bại phôi nói đại trưởng lão liền bị chấn áp ở mảnh này tinh hệ trung tâm vạn nhất đem hắn đánh thức người ta ngay cả cơ hội trốn cũng không có đại trưởng lao sớm đã bị hư không ô nhiễm nhanh không khống chế nổi hắn đúng chính mình đem chính mình phong ấn tại ở đây lợi dụng thông tin ê thần trụ sức mạnh phong ấn chính mình người đem thông tin ê thần trụ lấy đi hắn nhất định sẽ đi ra ngoài trần p h a m d ọ a n h ấ t nhảy xấu nhất tin tức tới bốn đều thiên dạ tộc đại trưởng lão chính là vị kia tổ thần tổ thần bị hư không ô nhiễm trần phàm trước kia cũng không phải không có nghĩ tới nhưng lại cảm thấy khả năng không lớn đều thiên dạ tộc tổ thần nếu thật là bị hư không ô nhiễm đều thiên dạ tộc hẳn là sớm lộn xộn thần giới cũng cần phải sớm lộn、xộn. nhưng bên cạnh lao nhân này nói đại trưởng lao đúng chính mình đem chính mình phong ấn tại ở đây bốn trần phàm đưa tay gãi gãi tóc của mình có chút phát điên lấy thực lực của hắn bây giờ ứng đối tứ đại thần vương đều chủ yếu là dựa vào trong tay đánh g â y thiên ma đao bị hư không ô nhiễm tổ thần nếu là xông ra phong ấn bốn trần phàm quay đầu nhìn về phía bên người lao đầu thông thiên thần trụ nếu như không có người không chế phong ấn sức mạnh có thể hay không hạ xuống rất nhiều lao đầu gật đầu một cái vậy khẳng định a trần phàm hắn có loại muốn đem đối phương bóp chết xúc động lao nhân này bị đều thiên thần vương đánh lén sau đó đúng sợ vỡ mật sao lại còn đều ể cho lúc cái cơ chuyển cái mình Hai thần vương nhất định thừa cơ dung phong ấn, giúp cái kêu bị ô nhiễm tổ thần sông phá phong ấn Hôn này bốn. người nếu vương dung ấn, sông ấn đàn bốn. tại tứ tổ đại rời đi rời đi, giúp là à. đ bị kêu kêu ô thiên thần vương đem chính mình dẫn tới nơi đây làm không cẩn thận chính là muốn lợi dụng hắn đánh gãy thiên ma đao đao bên cạnh lao nhân này để cho thông thiên thần trụ mất đi khống chế cuối cùng để cho tổ thần xuất thế đều thiên g i ạ tộc bọn gia hòa này thật sự là quá điên cuồng bốn phía trước s á t lục thiên sứ vương tố cục muốn dụ các đại thần tộc cường giả tiến vào đại trận tiếp đó toàn bộ luyện hóa đã quá điên cuồng nhưng mà sát lục thiên sứ vương cùng đều thiên dạ tộc bọn gia hỏa này so ra căn bản là tiểu vu gặp đại vu bọn gia hỏa này chính là lựa chọn hư không đồng hóa con đường này cho nên mới đem đều thiên dạ tộc dồn đến t u y ệ t cảnh việc đã đến nước này nên làm thế nào cho phải cái này nhất khắc trần p h à m tâm cũng có chút rối loạn phổ thông thần vương hắn có đánh gãy thiên ma đao nơi tay tìm được cơ hội liền có thể nhất đao nhất cái đỉnh phong thần vương hắn bằng vào trong tay đánh gãy thiên ma đao phối hợp hư hồn cùng hát động vẫn như cũ dám lựa chọn cứng đôi cứng nhưng mà tổ thần bốn không chút khách khi nói nhất vạn cái thần vương tại trước mặt tổ thần cũng chỉ có đường chết nhất đầu nên làm cái gì bây giờ chạy trốn có lẽ còn là có cơ hội nhưng nếu để cho đều thiên dạ tộc vị này bị hư không ô nhiễm tổ thần thất tình t h ầ n giới a i có thể ngăn cản được h ắ cám vực sâu lão ma long sao lão ma long cùng đều thiên dạ tộc vị này tổ thần so sánh thực lực sản sản với nhau nhưng nhất cái g i ả lọn k h ỏ g tổ thần làm sao có thể chống đỡ được nhập ma tổ thần chỗ chết người nhất chính là trần phàm căn bản m u ố n không biết h ắ cám vực sâu bên kia chính mình phân thân có tìm được hay không lão ma long bị hư không ô nhiễm tổ thần nhất sáng xuất thế đều thiên dạ tộc trong khoảnh khắc liền có thể bị ép vì một bị trần phàm anh liệt nhất cắn răng mang ta đi không chế thông thiên thần trụ chỗ trước tiên đem đều thiên thần vương bốn người trấn áp lại nói lao đầu bình tĩnh nhìn nhất mắt trần phàm tiếp đó gật đầu một cái hảo tiếng nói vừa ra bốn tại lao đầu và trần phàm trước mặt nhất đầu thật dài thông đạo đột nhiên hiện ra cái lối đi kêu phảng phất g â y đ i ệ t không gian nhất giống như từ thông đạo đầu này nhìn lại cách đó không xa đúng nhất cái vòng xoáy khổng lồ đi lao đầu kéo nhất đem trần phàm cất bước mà vào hai người chỉ là đơn giản nhất xài bước ra liền phảng phất xuyên qua vô số năm ánh sáng nhất giống như đến đó vòng xoáy phía trên tiến vào vòng xoáy này chúng ta liền không tốt lao đầu lời còn chưa dứt đột nhiên lên tiếng kinh hô chỉ thấy hư không bên trên thiên long thần vương đáng thiên truy giống như nhất ngôi sao nhất giống như hướng về hai người đập mạnh xuống lao đầu tay háo nhất vung quấn lấy chân phạm x o á t nhất phía dưới nhảy vào vòng xoáy bên trong dễ như t r ở bàn tay liền có thể dẹp tiên nhất phiến tinh hệ đáng thiên truy đánh xuống ở vòng xoáy phía trên lại như bùn n h ư u vào biển trong nháy mắt yểu vô bằng dáng c h â n phạm nhìn một chút bên cạnh thác cao lại nhìn nhất mắt hư không bên trên vòng xoáy có chút kỳ quái hỏi đều thiên thần vương bọn hắn vào không được a lao đầu ngạo nghễ nhất cười tự nhiên là vào không được. Chân phàm lại hỏi, cái tia ngươi phía trước là thế nào bị đều thiên thần vương đánh lén lao đầu ấy ấy nói cái tia không đây không phải là bởi vì ngươi thúc giục ngũ thải thần thạch đến tìm kiếm thông tin h ê thần trụ ta cảm ứng được ngũ thải lực lượng của thần thạch sau rời đi vòng xoáy s a u hơn nữa trước lúc này ta cũng nhiều lần cùng hư không ma hóa đều thiên thần vương chạm qua mặt hắn mặc dù bị hư không ô nhiễm nhưng duy trì thanh tình ta nào biết được lúc trước hắn nhất thực là đang diễn trò trần phạm i ê n lặng nhìn n h ấ t mắt lao nhân này lao nhân này nhất thẳng trông coi thông tin thần trụ cũng không biết đi qua bao nhiều vài năm đoán chừng suy nghĩ đều dị xét chỉ thấy lao đầu hướng về phía hắn vẫy v hai người nhất lên tiến nhập phía trước tháp cao đi đến tháp cao đổi kịp nhất tầng cái k i a nhất tầng nổi lên lấy nhất khỏa cực lớn quả cầu ánh sáng lao đầu ngón tay nhẹ nhàng nhất điểm quan g cầu bốn chỉ thấy quả cầu ánh sáng tia tia sáng lưu truyền hiện hiện ra cái này nhất phiến tinh hệ tất cả hình ảnh vô số viên tinh thần mười hai cây thông thiên thần trụ đang sấm xét nhất giống như phi hành năm viên ngũ thải thần thạch bốn mà tại quan g cầu này trung tâm đúng nhất cái cự đại hát động sâu không thấy đáy hát động nhìn xem cái kia hát động trần phàm khỏe mắt bỗng nhiên nhất ngày không cần phải đầu giàn giải hắn đã biết rõ cái kia nhất định chính là trấn áp đại trưởng lao châu ai lão đầu thở dài nói đáng tiếc mười lăm căn thông thiên thần trụ cũng không phải là bản thể hơn nữa thiếu đi ba cây thiếu vẫn là tối cường ba cây mà n g ư y i mang về ngũ thải thần thạch đồng dạng chỉ là ném ảnh phân thân b â n g không chúng ta căn bản không cần lo lắng đại trưởng lão sẽ phá phong mà ra trần pham không nói gì hắn bản tôn mặc dù còn chưa khôi phục tiền thế ký ức nhưng kết hợp dạ thiên nguyên đám người ký ức hắn cũng đã biết được t i ề n căn hậu quả đều thiên dạ tộc nhất chung mười lăm căn thông thiên thần trụ mười lăm căn thông thiên thần trụ tăng thêm năm viên ngũ thải thần thạch làm cho đều thiên dạ tộc trở thành thần giới tối cường thần tộc nhưng mà thiếu đi ba không ấ t t căn h t đúng bốn chân phạm sửng sốt nhất phía dưới nói cái này mười hai cây thông tin ê thần trụ cũng không phải bản thể thông tin ê thần trụ đều đi nơi nào lao đầu hít mắt thần thần bí bí nói không biết chân phạm lao đầu nói có thể ngươi kiếp trước kiếp trước biết ân chân pham lại là nhất xứng sở n g ư ơ i biết ta kiếp trước kiếp trước lao đầu ngạo nghễ nhất cười nói thực lực của ta tại đều thiên giạ tộc có lẽ không coi là cái gì nhưng tuổi của ta so tổ thần cấp bậc đại t r ư ở n g lão còn muốn lớn hơn không thiếu chân pham trận trắng mắt nói đây là chuyện đáng để khoe khoang tình sao k h u k h ú lao đầu ho nhẹ nhất âm thanh nói không nói những chuyện này bây giờ mấu chốt nhất đúng gia cố phong ấn dùng ngươi mang tới ngũ thải thần thạch hỗn độn lăng còn có đánh gãy thiên ma đào ha ha chân pham cười lạnh nhất âm thanh nói ngũ thải thần thạch cùng hỗn độn lăng dùng để gia cố phong ấn cái này không có vấn đề đánh gậy thiên ma đao ngươi mẹ nó bớt làm mộng lao đầu dựng râu trừng mắt ngươi đang hoài nghi ta trần phang ậ t đầu một cái đúng thế lao đầu không biết nói gì thôi đánh gậy thiên ma đao ngươi vẫn là cầm c h ấ c ta trước tiên dùng ngũ thải thần thạch cùng hỗn độn lăng già cố phong ấn đáng tiếc lực lượng của ta quá yếu còn bị đều thiên thần vương đánh lén trọng thương có thể hay không áp chế đại trưởng lão ta cũng không có nhất điểm sức mạnh à trần p h a n con mắt nhất chuyển nói lao đầu ngươi biết ngự thú chi thuật sao biết t lao đầu nói đây không phải là ngươi lúc tiếp trước sáng tạo ra thuật pháp sao cũng chính là đùa dỡn mà thôi cao đẳng thần tộc căn bản đều khinh thường chơi cái này nhất bộ ha ha trần phá ngoài cười nhưng trong không cười nói ngươi bây giờ cùng ta ký kết trở thành ta ngự thú đồ h ô n trướng lão đầu tức giận đến mẹ cước phân biệt đối xử ta so với các ngươi hắc cám vực sâu lão m à lòng đâu cao hơn nhất bối ngươi để ta trở thành ngươi ngự thú ngươi cái này t i ể u tử thực sự là vô pháp vô thiên hãy nghe ta nói hết trần phá nói ta có thể giúp ngươi mở ra hư không thần thể nhưng giúp ngươi mở ra hư không thần thể điều kiện nhất định phải ngừng ngươi ký kết thành ta ngự thú chỉ có ký kết trở thành ta ngự thú ta mới có thể áp chế được ngươi nói trắng ra là ta căn bản không tin ngươi vạn nhất ngươi cùng đều thiên thần vương nội ứng ngoại hợp muốn chơi l ê n ta ta nên làm cái gì nghe đến mấy câu này lao đầu trong mắt nộ khí chậm rãi tiêu tan sắc mặt hắn ngưng trọng nhìn xem trần phạm nói ngươi nói hư không t h ầ n thể chính là ngươi bây giờ t h ầ n thể có thể hóa thân hư vô có thể hóa thân hát động trần phạm gật đầu một cái giúp ngươi mở ra hư không t h ầ n thể trên người ngươi chút thương thế này căn bản không đủ vi lự mà nhất sáng ta giúp ngươi mở ra đến hư không t h ầ n thể tầng thứ tám thực lực ngươi bây giờ nhất định có thể cao hơn nhất tầng lầu thậm chí xung kích đến tổ thần cấp độ cũng chưa chắc không có khả năng bởi vì cái này cũng không vẹn vẹn giúp ngươi mở ra cơ thể trên thực tế ta là đem góp nhặt rất lâu sức mạnh hư không chuyển cho ngươi lão đầu nhìn c h ầ m c h ầ m chân phàm hung hăng gật đầu một cái hảo ký kết ta vì mà lại tiên h dạ tộc trở thành ngự thú đáng là gì coi như biến thành cây vịt chi mọi cá lão phu cũng ở đây không tiếc bốn nhất phương thao tác s a u đ ó bốn lão đầu mắt đục đỏ ngầu đây là b ự c nào lực lượng kinh khủng hư không t h ầ n thể đây chính là các ngươi không t i ế c chuyển thế chúng sinh cũng muốn hoàn thiện hệ thống sao đêm hồng thiên lão nhân này biết được thật nhiều a trần phàm nhìn nhấc mắt lão đầu không nói chuyện l ã o nhân này hẳn là đều thiên dạ tộc niên linh lớn nhất phía trước trần phàm đối với hắn còn không cách nào hoàn toàn tín nhiệm nhưng bây giờ ký kết trở thành ngự thú sau đó trên linh hồn đã có thể đem đối phương áp chế ngược lại là thiếu đi nhất phần cảnh giác đáng tiếc hư không thần thể tầng thứ tám khổng lồ như thế hư không năng lượng cũng không có thể để cho lão nhân này xung kích đến tổ thần cấp độ nhưng mở ra hư không thần thể hơn nữa thu được lớn như vậy hư không thần lực sau đó lao đầu chẳng những thương thế khỏi hẳn nhất thân sức mạnh đã viễn siêu phía ngoài tứ đại thần vương nếu không phải trần phàm giữ chặt lao đầu đều nghĩ lao ra lấy nhất đích bốn đem đều thiên thần vương bốn người cho lộng tàn phế n g ư ơ i ở nơi này khống chế thông thiên thần trụ trần phong nói ta ra ngoài thu hồi ngũ thải thần thạch tiếp đó ra cố phong ấn nhìn lại một chút rời đi cái này phong ấn chi địa sau có thể hay không dùng h ấ p động đem sở huyền cùng hồng nhan bọn hắn mang tới đêm hồng tiên h gật đầu một cái chỉ có thể như thế nếu như cổ ma chi chủ bọn hắn cũng đều tới lại thêm tế thiên bi chờ thần binh phần thắng càng lớn áp chế hoàn toàn đại trưởng lao sau đó nhất định phải mau chóng truyền tin đến hát cám vực sâu để lao ma long tới trợ giút tổ thần cấp bậc tồn tại hay là muốn tổ thần mới có thể ứng phó được k bốn trần phong không còn nói nhảm sách theo đánh gãy thiên ma đao liền ra vòng xoáy cưng nhất ra vòng xoáy tứ đại thần vương t h ầ n thức liền đem hắn một mực khóa chặt ngập chơi ma khí hướng về trần phàm của tới nhưng thời khắc này trần phàm cũng không nguyện sẽ cùng cái k i a tứ đại thần vương dây dưa phía sau hắn thần vương mười dự quang mang nhất tránh trực tiếp từ bốn đạo công kích trong kẻ hở xuyên qua mạ qua tại đêm hồng thiên âm thanh dưới sự chỉ dẫn trần phàm hóa thành nhất đạo k i m quang nhanh chóng hướng về thứ nhất chỗ cần củng cố phong ấn tiết điểm bay đi cùng lúc đó tại hắn thần thức dưới sự khống chế nguyên bản bay ra ngoài tìm kiếm thông tin thần trụ ngũ thải th tự a hồ đoán được mục đích của hắn ngược lại bắt đầu đ i ê n cuồng đổi u g i ế t trần phạm nhưng trần phạm thần vương mười cánh phối hợp hư hồn tốc độ cùng bọn hắn không kém bao nhiêu tứ đ ạ i thần vương kiên kỵ đánh gây thiên ma đào cùng tịnh hóa tận lực muốn cùng trần phạm vẫn duy trì một khoảng cách lại là cho trần phạm cơ hội thật tốt song phương nhất truy nhất trốn trần phạm dễ như chở bàn tay liền vọt tới thứ nhất chỗ tọa độ vị trí phía dưới nhất cái vòng xoay khổng lộ phản thất hát động nhất giống như trần phạm thần thức nhất tiếp xúc đến vòng xoay kia trong nháy mắt chính là nước ra tới như thế phong ân tiết điểm khó trách liền thiên long thần vương đáng thiên truy đều căn bả ngũ thải thần thạch còn chưa tới bốn nhưng trần phàm trong tay còn có h ô n độ lăng trần phàm tâm niệm nhất động trên người h ô n độ lăng lập tức bay ra giống như n h ấ t đầu hồng lòng trốn vào vòng xoáy bên trong vòng xoáy kia trong nháy mắt hóa thành màu đỏ đ ỗ n g nhiên biến lớn ba lần có thừa h ô n độ lăng mặc dù chỉ là ném ảnh phân thần dù sao cũng là thiên sứ thần tộc từ viễn cổ chuyển thừa đến nay tối cường thần binh cái này phong ấ n sức mạnh trong nháy mắt tăng lên rất nhiều trần phàm trong đầu lập tức liền chuyển đến đêm hồng thiên lao đầu kia tiếng hoan hô rất tốt tiếp tục dùng năm viên ngũ thải thần thạch lại thêm cố năm cái t ế t điểm t r ầ nhưng p ạ m t r ngay tại mà đến đ tứ t đảng tiên truy rơi đập nháy mắt đêm hồng tiên thúc giục thông thiên thần trụ chỗ chống đỡ đại trận không gian biến ảo bốn thiên long thần vương giáng xuống đảng tiên h truy phương hướng công kích đột nhiên chuyển hướng khác nhất bên cạnh cổ ma thần vương cổ ma thần vương bất ngờ trong mắt sắc mặt giận dữ nhất tránh đem trong tay cổ ma đ ỉ n h tế ra ngoài bốn t ấ u chương s o n g chương bốn trăm m ư ơ i tám bất ngờ xảy ra chuyện chương bốn trăm m ư ơ i tám bất ngờ xảy ra chuyện bốn nghìn hai trăm bảy mươi chữ ẩm ẩm thiên long tộc đ ã n g thiên truy cùng cổ ma tộc cổ ma đ ỉ n h đụng vào nhất lên hủy thiên diệt địa p h o n g bạo trong n g á y mắt hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra khác nhất bên cạnh sông tới đều thiên thần vương cùng thiên yêu thần vương không thể không hướng phía sau ra khỏi tránh né mũi nhọn mượn cơ hội này trần phạm sau l ư n g thần vương mời giữ quan mang lấp lóe hướng về thiên long thần vương nhanh chóng tới gần、Hô. thiên long thần vương tựa hồ cũng cảm ứng được trần phạm khí thức trực tiếp hóa thành vô số đầu thiên long hướng về bốn phương tám hướng bay ra t r ầ n pham kém chút cười ra tiếng thiên long thần vương loại thủ đoạn này dùng để ứng phó k h á c thần vương chỉ sợ cũng có thể để cho k h á c thần vương khí cấp bại phôi bởi vì tất cả những ngày này long đều không phải là huyết thuật cũng là thiên long thần vương thật sự phân thân phô thiên cái địa phân thân bay ra liền xem như tổ thần đều chưa hẳn có thể trong khoảng thời gian ngăn khóa chặt hắn bản tôn nhưng trần phàm không nhất dạng bốn trần phàm có thể nhìn đến giao diện t h u tính k h á i vật có giao diện thuộc tính thân vương đồng dạng có giao diện t h u tính thiên long thần vương hàng t ngàn hàng vạn t h â n thân thân thậm chí không có đưa đến nhất điểm có ý nhiều tác dụng cái này khiến thiên long thần vương không chịu được ăn nhất kinh phía dưới nhất khắp bốn thông tin thần trụ sức mạnh đột nhiên rơi xuống đem hắn vây quanh bão phủ không tốt thiên long thần vương chỉ cảm thấy thân thể giống như lâm vào đầm lấy lập tức ăn nhiều nhất kinh trong tay đặng tiên h truy hồng quang nhất tránh trực tiếp hướng thiên nhất truy vung ra hắn càng là t h u ố c d ụ c đảng thiên truy muốn trực tiếp cùng thông thiên thần trụ sức mạnh chống lại dầm dầm ngay tại trong tay thiên long thần vương đảng thiên truy vừa hất lên máy mắt vô số đầu hư không xiềng xích bay tới đem hai tay của hắn s o n g cướp cùng thân thể vây quanh truyền nhiễu hư thiên long thần vương hư lạnh nhất tâm t h a n h quanh thân ma khi ẩm v a n g nổ t u n g đem tất cả hư không xiềng xích toàn bộ nổ nát vụn chỉ là thượng vị ma thần đ ỉ n h phong sức mạnh cũng nghĩ vây khốn đỉnh phong thần vương đại đế đơn giản nằm mơ giữa ban ngày nhưng ngay tại hư không x i ề xích nổ nát vụn h á y mắt bốn tinh hóa sức mạnh đã từ hư không trên x Vợ n á t hư không khóa h t i ê n l o n g thần vương kêu rên n h ấ t ấm t h n quanh h thân m a hóa khí thiết à n nhất h c á vòng xoáy khổng lộ, phóng lên xoáy h lộ, trời. t i kêu h ẳ n g từ h i ế t t trong vòng xoáy kia truyền ra chuyện gì xảy ra mặt khác ba vị ma hóa thần vương ăn nhất kinh thân thức hướng về thiên long thần vương bên này dò xét tới chỉ thấy cái kia ngập trời ma khí hình thành trong vòng xoáy thiên long thần vương trong tay đặng tiên truy tỏa ra nhất đạo trùm tia sáng màu đỏ càng là chặn thông tin thần trụ sức mạnh nhân cơ hội này thiên long thần vương bước ra liền đi như thiểm điện na di ra ngoài đằng sau trần phàm thở hồn hển thúc giục hư không x i n xích hướng về thiên long thần vương có đi nhưng thiên long thần vương ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hướng phía sau nhất truy đập ra đ á m thiên truy tạo nên ngập trời khí kỉnh chính là trực tiếp đem cái tia nhất từng cái từng cái hư không xiềng xích trấn vỡ trở thành hư vô đều thiên thần vương ba người thấy thế cách khoảng cách thật xa đồng thời hướng về trần phạm ra tay m u ộ n q u ấ y nhiều trần phạm truy sát thiên long thần vương ba đạo công kích trực tiếp liền phong kín trần phạm đường đi mắt thấy tránh cũng không thể tránh trần phạm hư lạnh nhất t âm thanh trong tay đánh gậy thiên ma đao nhất đao cùng chạm mà ra vê anh ngập trời ma khí làm vỡ nát đánh gậy thiên ma đao đao quang hướng về trần phạm vô mạnh mà đến quá mạnh mẽ trong lòng trần p h ạ m nhất lẫm trong nháy m ắ t hóa thành hắc động tam đại thần vương công kích trực tiếp chui vào hát trong động biến mất vô tung vô ảnh mấy vị ma hóa thần vương đại đế s á t mặt tâm trầm đấu pháp như thế quả nhiên là chưa từng nghe thấy khắc thần vương đại đế cấp bậc tồn tại giao thủ cũng là thủ đoạn vô số thuật pháp thần thông tầng tầng lớp lớp nhưng trần p h ạ m nhất đem đánh gãy thiên ma đao phá vật pháp khắc thần b i n h hư hồn như hư vô không nhìn thần lực thần minh hắc động càng là có thể thôn vệ công kích đem công kích thần lực chuyển biến trở thành lực lượng của mình muốn chỉ là nhất cái thượng vị ma thần đình phong càng là bằng vào những thứ này cùng bây giờ dạ hồng thiên không chế thông thiên thần trụ sức mạnh trợ giúp cái tiêu tiểu xuất sinh chúng ta ngược lại trở nên càng thêm bị động không tệ nguyên bản chúng ta mượn nhờ thông thiên thần trụ sức mạnh là đủ để đem hắn áp chế bây giờ viễn cổ đại trận ngược lại làm cho chúng ta nửa bước khó đi ba người các ngươi tất cả im miệng cho ta bản vương làm việc đến tiên các ngươi chỉ tay vẽ cướp đều đem thần bình tế ra hắn đánh gây thiên ma đao lại mạnh nhưng sức mạnh bản thân không đủ chúng ũ n g tuyệt đối k ta, ta, ta, ta, ta, ta cùng hư không đồng hóa sau đó trên thực tế là ác thần cách chiếm cứ cố này thần thể nhất sáng bị tịnh hóa tốt thần cách liền sẽ trở về chúng ta cũng sẽ không là chúng ta nói đơn giản nhất sáng bị tình hóa chúng ta đợi cùng với hồi phi yên diện loại giải thích này càng có thể làm cho người tin phục nhưng ta vẫn khó có thể tưởng tượng hư không đồng hóa sau đó liền xem như tổ thần đều không thể giải quyết hư không ô nhiễm nhất cái mới từ hạ giới đi lên tiểu tử bây giờ vẫn chỉ là thượng vị ma thần cấp độ làm sao có thể làm đến loại chuyện như vậy đó là ác ma c h i vương các người hư không đồng hóa cũng có nhất đoạn thời gian coi như không có ký ức của nguyên chủ cũng cần phải nghe nói qua ác ma c h i vương truyền thuyết t ân nghe nói tên kia áp đảo chúng ta nguyên chủ phía trên là chân chính trên ý nghĩa thiên địa cộng chủ tất cả thần tộc tôn xưng hắn là vương có loại thủ đoạn này cũng không tính ngoài ý mớn chớ có nói nhầm nữa trong mắt của ta cái gọi là tịnh hóa mang đến uy hiếp kém xa tít tắp trong tay hắn cái thanh kia ma đao nghe nói cái thanh kia ma đao trước kia chém giết qua hư không c ô n chủ không gây khốn trong tay ma đao muốn giết hắn k h ó như lên trời tập trung trong tay chúng ta bốn kiện thần minh dung chuyển trận này tỉnh lại đều thiên dạ tộc đại trưởng lão đến lúc đó tổ thần cấp bậc hư không ma thần xuất thế giết trần phạm dễ như chở bàn tay thần giới cũng là dễ như chở bàn tay ừ thiên long thần vương ngơi nói ngược lại là đơn giản dễ dàng t r ậ như vậy cứ dựa theo thiên long thần vương nói tới làm a hội tụ bốn kiện thần binh sức mạnh thần thức trao đổi tốc độ phi thường nhanh bất quá trong một chớp mắt tứ đại thần vương đã có quyết đoán bốn người tại dùng công kích é p ra trần phạm sau đó bắt đầu nhanh chóng tụ hợp tứ đ ạ i sức mạnh của thần vương cùng thủ đoạn mặc dù không cách nào đối với trần phạm tạo thành uy h i ế p q u á lớn nhưng trần phạm nghĩ từng cái công phá cũng là khó càng thêm khó x o n g phương ngươi tới ta đi sau mấy hiệp bốn tứ đại thần vương kéo ra cùng trần phạm khoảng cách tiếp đó tụ hợp ở nhất lên bên trong hư không bốn người trên thân ma khí bao phủ đều là giống như diệt thế đại ma nhất giống như chỉ thấy bốn người cánh tay đồng thời nhất trấn trong tay thần binh đồng thời hiện ra đều thiên thần vương trong tay thần binh l truy, truy cổ ma thần vương trong tay thần minh là cổ ma tộc tế thiên bi sau đó tối cường thần binh cổ ma đình lực công kích có lẽ không sánh bằng đảng thiên truy trong truyền thuyết lại là chứa nhất vương thế giới ngay cả tổ thần cấp bậc tồn tại đều kiêng kỵ ba phần thiên yêu thần vương trong tay thần minh là thiên yêu tộc thoái không đao có thể hỗn loạn âm dương điên đảo ngũ hành nhất đao pha không tứ đại thần vương hư không ma hóa sau đó không còn bị cái này bốn kiện thần binh tán thành cho nên khó mà chân chính phát huy ra uy lực của nó cho nên đều thiên thần vương bị trần phạm nhất lộ đổi g i ế t thời điểm đều không dám đem c h ấ n thiên vòng lấy ra nhưng bây giờ thế cục nguy cơ tứ đại thần vương cuối cùng là nghe song thiên long thần vương đề nghị chuẩn bị hội tụ bốn kiện thần binh sức mạnh dung c h u y ể n thông thiên thần chủ bốn có thể phá trận đó là tốt nhất không phá được trận này có thể tỉnh lại bị c h ấ n áp tại đại trận trung tâm đều thiên dạ tộc đại trưởng lão cũng có thể nhẹ nhóm giải k h ố n cảnh tứ đại thần vương làm thành nhất vòng bốn gỗ sức mạnh hội tụ tại nhất lên càng bất ngờ tiên thần trụ xảy ra chuyện vừa bung tay ra thiên long thần vương đột nhiên tay phải như thiểm điện nhất ruôi lại cầm đảng thiên truy không đợi khác ba vị thần vương phản ứng lại bốn thiên long thần vương bắt được đảng thiên truy nhanh chóng nhất vung、Ấm、ẩm ẩm m t khác ba kiện thần binh bị đảng thiên truy trực tiếp đập bay ra ngoài cái t i a khí lạng m á h liệt trực tiếp liền đem đều thiên thần vương ba người chấn động đến mức miệng p h u n máu tươi hướng phía sau ra khỏi ha ha ha ha ha k h ắ c nhất bên cạnh chuyển đến trần phàm tiếng cùng tiếu h trần phàm hóa thành hát động hô hô hai tiếng liền đem cổ ma đỉnh mấy người ba kiện thần binh nuốt vào thiên long thần vương giết hắn đáng chết đều thiên thần vương ba người giận không kìm được đồng thời nào h về phía thiên long thần vương ha ha ha ha ha thiên long thần vương cởi dài nhất tâm thanh hóa thân vô số thiên long hướng về bốn phương tạm hướng bay ra cái này nhất chiêu phía trước hắn cũng đối trần phàm dùng quà vô hiệu nhưng đều thiên thần vương ba người cũng không giống như trần phàm như vậy có thể nhìn đến giao diện thuộc tính vô số thiên long nhất bay ra đều thiên thần vương ba người thần thức làm sao có thể khóa chặt được thiên long thần vương bản tôn ngay tại ba vị thần vương n g â y người nháy mắt n h ấ t đầu cực lớn thiên long đột nhiên xuất hiện ở thiên yêu thần vương sau lưng nguyên bản trong dự liệu đã trốn xa thiên long thần vương càng la hóa thành thiên long bản tôn gầm t h é t nhất âm thanh trực tiếp đem thiên yêu thần vương gắt gao cờ lấy trần phàm thiên long trong miệng phát ra tới nhất âm thanh gạo thép nhanh đều thiên thần vương cùng cổ ma thần vương giận dữ nhất bên cạnh vì tránh đi trần p h ạ m mà kéo dài khoảng cách nhất bên cạnh đồng thời ra tay công về phía thiên long thần vương hóa thành thiên long hai cái cự trưởng phản g phát xuyên t h ấ u không gian nhất chỉ bắt được thiên long đầu nhất chỉ bắt được thiên long cái đôi u đ ỗ n g nhiên n h ấ t kéo ẩm ẩm giống như vô số đạo nộ lôi nổ tung trong mắt thiên long lộ ra thống khổ chi sắc mà lúc này thư không trên xiềng xích tỉnh hóa sức mạnh đã đem bị vây thiên yêu thần vương triệt để tỉnh hóa lao nê thu thanh tỉnh tiên yêu thần vương thấy thế ăn nhiều nhất kinh hóa trưởng vì đao song đao tề xuất đồng thời chém về phía bắt được thiên long hai cái cự trưởng ấm ấm. Hai cái cự trên ư sân bóng người nhất tránh trần phan xuất hiện ở bên cạnh hai người cái kia hai cái trốn xa trần phan nói bất quá ra hồng thiên thao tung thông thiên thần trụ bọn hắn trốn không thoát trận này bây giờ trong tay bọn họ không còn thần minh cũng không cách nào dung chuyển thông thiên thần trụ xem như trốn qua nhất cướp thiên yêu thần vương cùng thiên long thần vương nhìn n h ấ t mắt trần phạm cũng là lòng còn sợ hãi thiên long thần vương c ư ờ i khổ nhất âm thanh nói đ á n h nhất đợi ưng bị ưng mổ mù mắt con ngươi nếu như không phải ngươi trở về chúng ta mấy cái lao ra hỏa ai mẹ nó thiên yêu thần vương im lặng nhìn n h ấ t mắt thiên long thần vương nói ngươi bình thường trong đầu giống như g i ả i tất cả đều là cơ bắp nhất dạng thời khắc mấu chốt ngược lại biết diễn trò rõ ràng bị tình hóa còn có thể giả vờ giả v ị gặt ta chúng ta đó là ân ngươi mẹ nó trong đầu mới giải chính là cơ bắp thiên long thần vương trợn trắng mắt nói nữ đế cùng ta nhi tử bọn hắn cũng bay về rồi sao chân pham gật đầu một cái đều trở về cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người lần này trở về chúng ta mang về giải quyết hư không phát m ô n các vị tiền bối về sau cũng không cần lo lắng đề phòng thấy được thiên yêu thần vương gật đầu cười nói liền bị hư không ô nhiễm chúng ta ngươi cũng có thể cứu về được đợi các ngươi mấy v à n năm cuối cùng không n g u ồ n công chờ đợi thiên long thần vương huy vũ nhất phía dưới đặng tiên truy nói hai tên kia làm cái gì vậy để cho dạ lao đầu dùng thông thiên thần trụ chấn áp lại bọn hắn ta nhất truy nhất cái truy bất tử bọn hắn im miệng ngươi đi thiên yêu thần vương nói thật đập chết bọn hắn g i a hồng nhan cùng sở huyền sẽ bị ngươi thiên đao và quả ta ta chính là như vậy nhất nói thiên long thần vương cứng cổ nói ta thật muốn truy bọn hắn cũng truy bất tử bọn hắn à, loại tồn tại ở tầng thứ này nào có chết dễ dàng như vậy ta chính là nghĩ tại bọn hắn bị tỉnh hóa phía trước truy hai người bọn họ truy dễ ra nhất miệng ác khí thiên yêu thần vương trận trắng mắt nói chủ ý đều thiên thần vương à, cũng là hôn đàn này đem chúng ta dụ đến mà lại thiên dạ tộc tổ đ ị a cuối cùng ám toán chúng ta đem chúng ta cho hư không ô nhiễm cổ ma lao quái cùng ngươi ta nhất dạng cũng là bị hắn lửa mà thôi trần phám hơi hơi nhất gật đầu đem q á i không đao lấy ra, giao cho thiên yêu thần vương hai vị này thanh tỉnh sau đó có thể sử dụng tốt nhất kích phát đảng thiên truy cùng tái không đa o uy lực có dạng này hai đại trợ lực lại có đêm hồng thiên điều khiển thông thiên thần trụ bắt được đều thiên thần vương hai người vấn đề không lớn ha ha thiên long thần vương lại uy vũ nhất phía dưới đảng thiên truy nói bắt đầu bắt rùa trong h ũ a trần pham nhịn không được lau nhất đem mồ hôi tấu trương s o n g chương bốn trăm mười chín ma hóa tổ thần muốn xuất thế chương bốn trăm mười chín ma hóa tổ thần muốn xuất thế bốn nghìn hai trăm sáu mươi tư chữ vô biên vô tận tinh hệ bên trong nhất truy nhất trốn triển khai nhất tràng lôi keo chiến nhiều lần bị đều thiên thần vương cùng cổ ma thần vương đào thoát sau đó trần phàm cũng là nổi giận lao đầu n g ư ô i mẹ nó tại bên cạnh xem vì sao dùng thông tin ê thần trụ áp chế bọn hắn a tốc độ của song phương không kém bao nhiêu chỉ cần dạ hồng thiên k h ô n g chế thông tin ê thần trụ áp chế lại đều thiên thần vương hai người trần phàm ba người liền có thể nhẹ nhõm đuổi kịp đều thiên thần vương cùng cổ ma thần vương nhưng trần phàm ba người đuổi đường này khoảng cách lại nhất điểm đều không có rút ngắn thiên long thần vương cùng thiên yêu thần vương cũng là tức dẫn đến mẹ cướp chỉ có điều bọn hắn cùng trần phàm không nhất dạng bọn hắn cũng không dám chỉ vào bối phận cao nhất dạ hồng thiên cái gia hồng tiên h không có đối với trần phàm chỉ trích đưa ra đáp lại trần phàm trong lòng lộn b ộ p nhất phía dưới có loại cảm giác không ổn phía dưới nhất k h á c ma khí vô cùng vô tận đột nhiên không biết từ nơi nào x u n g ra bắt đầu điên cuồng phun trào hỏng bét thiên long thần vương cùng thiên yêu thần vương đối mặt n h ấ t mắt khỏe mắt đồng thời n h ấ t nhảy điểm chết người là sự t ì n h vẫn là xảy ra bốn thiên yêu thần vương trong tay toái không đao nhẹ nhàng nhất chấn nhất có lực lượng mạnh mẽ đẩy ra c u ố n tới ma khí nhưng lăn, lăn lộn lộn ma khí vây quanh bọn hắn từ bốn p ư ơ n g tám hướng áp bách mà đến trần phù phù phiếm trên không trung quét mắt bốn phía khó trách khống chế thông tin ê thần trụ dạ hồng tiên không có thôi động thông tin ê thần trụ trợ giúp hắn áp chế đều thiên thần vương hai người bốn bị thông tin ê thần trụ chấn áp tổ thần lại lúc này t h ứ c tỉnh đúng lúc này bốn da hồng tiên âm thanh tại trần phạm ba người trong đầu vang lên đều thiên thần vương không biết sử dụng loại bí p h á p nào tỉnh lại đại trưởng lão thông tin ê thần trụ hình chiếu sức mạnh không đủ để đem hắn triệt để phong ấn ta chỉ có thể thôi động thông tin ê thần trụ miễn cương áp chế hắn nhất đoạn thời gian các ngươi mau trốn nơi này mười hai cây thông tin thần trụ đều không phải là bản thể sức mạnh có hạn đều thiên dạ tộc vị này tổ thần trước đây cũng là chính mình cảm giác khống chế không nổi hư không ô nhiễm cho nên lựa chọn bản thân phong ấn nhưng bây giờ hắn hư không ô nhiễm rất có thể đã đến cực hạn nếu thật là tỉnh lại vậy thì không còn là đều thiên dạ tộc đại trưởng lão mà là điên cuồng kinh khủng hư không ma thần trần phan cắn răng nói đem cái không đau cùng đám thiên truy phóng tới tiết điểm cũng không cách nào đem hắn áp chế sao tại hắn thức tỉnh phía trước có thể bây giờ không được gia hồng tiên h truyền â m nói bây giờ đã không kịp hắn đang thức tỉnh cái tia nhất khắc ma khí liền vét sạch đại trận tất cả tiết điểm cái tia nhất khắp nơi tiết điểm đã vượt ra khỏi khống chế của ta ở ngoài không được cũng phải đi Trần p h a m quát lệnh nhất âm thanh nói ma khi đã cách trở thần trí của chúng ta lao đầu tử ngươi chỉ cho ta dẫn phương hướng ta đem thái không đao cùng đảng thiên truy đưa đến tiết điểm đi không đợi thiên long thần vương cùng thiên yêu thần vương nói chuyện trần p h à m đã đưa tay ra tới thái không đao cùng đảng thiên truy cho ta thiên long thần vương cùng thiên yêu thần vương không hề đậu thiên long thần vương trầm giọng nói dạng này quá mạo hiểm không bằng để cho lao yêu quái dùng thái không đao tại trong ma khí mở ra nhất cái lối đi tiện đưa ngươi ra ngoài chúng ta có thể chết ngươi không thể chết ngươi đúng thần giới hy vọng đúng thương sinh hy vọng thiên yêu thần vương mà không biểu tình hơi hơi nhất gật đầu không tệ. tất cả hy vọng đều tại trên thân trần phàm bốn chuyển thế trùng sinh trở về trần phàm nếu là chết ở chỗ này nhất cắt tất cả thôi thiên long thần vương đi tới thiên yêu thần vương sau lưng tay trái khoác lên thiên yêu thần vương trên vai hai đại đỉnh phong thần vương chuẩn bị đem hết toàn lực từ trong ma khí này khai tịch nhất con đường tiếp đó tiến đưa trần phàm ra ngoài ta nào có dễ dàng chết như vậy trần phàm tâm niệm nhất động mở ra ngự thú không gian vòng xoáy truyền t ố n g môn thư không xiềng xích c u ố n lấy thiên long thần vương hai người vệch nhất phía dưới sẽ đưa vào ngự thú không gian bên trong hai vị thần vương ngay tại hai vị thần vương l y người nháy mắt trần phạm hư không xiềng xích lại quấn lấy trong tay bọn họ toái không đao cùng đ ả n t i ê n truy từ trong ngự thú không gian bên trong thu hồi lại nhất cầm tới hai cái thần bình trần phạm lập tức ở trong lòng hét to nhất âm thanh tìm cho ta chuẩn phương hướng a ra hồng thiên trầm mặc nháy mắt nói hướng về ngươi bây giờ chỗ đứng vị trí tay trái phương hướng đi qua hảo trần phạm hét to nhất âm thanh đông nhiên q u a y người trong tay đánh gãy thiên ma đao nhất đao cùng chạm mà ra x o á t nhất dưới đao cái t i ê manh liệt ma khí như biển trong nháy mắt bị đánh mở lộ ra nhất cái lối đi đột nhiên bốn g quần quận ma khí bên trong nhất chỉ khô lâu đại thủ đột nhiên hiện ra hướng về đang nhanh chóng đi xuyên trần phạm vụ mạnh mà đến trần phạm nhận biết lợi hại không dám đón đỡ chỉ có thể mượn nhờ thần vương mười cánh tốc độ nhanh chóng tránh đi ngự thu không gian bên trong thiên long thần vương hai người thấy kinh hồn tán đảm thiên long thần vương gào lên ra tiền bối ngươi thôi động thông tin ê thần trụ áp chế nhất phía dưới cái kia ma thần a d ạ hồng thiên cũng gào lên ngâm miệng cũng là bởi vì ta đang áp chế hắn mới chỉ có thể thôi động điểm lực lượng như vậy ta nếu là không có áp chế cái này nhất trào đi qua toàn bộ tinh hệ đều tan á t trần phàm cũng xong con nhẽ thiên long thần vương cùng thiên yêu thần vương trần phàm cũng là thiệt là phiền dùng hết toàn lực hướng về dạ hồng thiên chỉ dẫn phương hướng đi qua tìm tiết điểm ba tên này còn tại trong đầu hắn cãi nhau năm liên tục nhiều lần nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh đi công kích sau đó trần phàm cuối cùng tại dạ hồng thiên dưới sự chỉ dẫn tìm được nhất chỗ tiết điểm ngay tại cái kia tiết điểm bên ngoài ngập trời ma khí lăn lăn lộn lộn đem toàn bộ vòng xoáy tiết điểm bao k h ỏ a ma ra giống như tường đồng vét sát trần phàm cũng không chần chờ trong tay đánh gây thiên ma đào đào quang nhất tránh trực tiếp đem cái kia ngập trời ma khí bổ ra sau đó hắn đem đáng tiên truy từ trong khe hở ném ra ngoài cái kia đáng tiên truy hóa thành nhất sợi ú quang vạch vừa phía dưới liền x ô n g vào vòng xoáy bên trong phảng phất toàn bộ thiên địa đều chấn động nhất phía dưới bốn tại chân phàm trong cảm ứng đất trời bốn phía ở giữa áp lực chật hạ xuống liền cái kia quần quận ma khí tựa hồ cũng tiêu tán không ít hữu hiệu trần sau đó cái này nhất xóa vui mừng tiêu tan lại hóa thành sầu lo mặc dù hữu hiệu nhưng trong tay hắn ngoại trừ đánh gậy thiên ma đ a o cũng chỉ còn lại có thiên yêu tộc thoái không đ a o coi như đem thoái không đao cũng đầu nhập tiết điểm cũng vẫn như c ũ không đủ để áp chế tổ thần cấp bậc tồn tại Tiếp tục. Trần phám hét to nhất âm thanh nói, gần nhất mặt khác nhất chỗ tiết điểm, ở nơi、nào? Người bên tay phải. phám khác chỗ chạy Ra gần nhất nhất nào? bên hồng thiên nói, ngươi con khô lâu đại thủ đổi tới. Trần phám ăn nhất phía âm mặt mò, phám tay sau ba khô k đại đổi ở lâu thủ tới. t h ngay i n n à tại trần phạm như thiệp điện tới gần thứ hai chỗ tọa độ thời điểm chung quanh vậy mà xuất hiện vô số chỉ bạch cốt đại thủ hướng về hắn đồng thời vô mạnh mà đến trần phạm trong lòng nhất nhảy lập tức mở ra ngự thú không gian vòng xoáy truyền tôn môn vạch nhất phía dưới chui vào ngự thú không gian bên trong ẩm ẩm ngự thú không gian bên ngoài cái tiêu nhất chỉ chỉ bạch cốt đại thủ chụp vào nhất lên phán phất có được vạn đạo nổ lôi nổ tùng bốn n g ự ờ thú không gian bên trong trần phạm cùng đều thiên thần vương mấy người cũng n h ị n không được nhữ m ạ n kỳ quái thiên long thần vương nói chúng ta có thể nhìn đến ngoại giới nhất cắt còn ở vào thông thiên thần trụ chống đỡ đại trận bên trong lại hoàn toàn không cảm ứng được cái kia ma khí áp lực ta cùng lao yêu quái cũng có thể khai tịch ra tới không gian nhưng khai tịch ra tới không gian có thể chống đỡ ngăn không được tổ thần cấp bậc sức mạnh áp b ạ n h a thiên yêu thần vương gật đầu một cái nói không hổ là ác ma chi vương đường ồn nào tất cả câm n h ư ợ n a g a hồng thiên âm thanh tại trong ngự thú không gian bên trong vang lên nói các người đúng an toàn nhưng mà ma hóa đại trưởng lao nhất thoát khốn đều trần h g i phạm vương người đứng dậy nói ta có ngự thú không gian có thể bảo đảm bình an nhưng hồng nhan bọn hắn nhưng không có loại này ngự thú không gian người n muốn làm cái gì trần phạm nói chúng ta hư không thần thể hóa thành hạt động sau đó hạt động có thể vượt qua không gian liên thông ta nghĩ thí nhất phía dưới thông qua hạt động có thể liên hệ với hồng nhan các nàng không thể gia hồng tiên ăn nhiều nhất kinh đây là tại thông thiên thần trụ chống đỡ đại trận bên trong người nhất sáng hóa thân hát động nhất định dung chuyển thông thiên thần trụ phía trước người hóa thân hát động thôn vệ bọn hắn thời điểm công kích ta thế nhưng là phí hết sức chín châu hai hổ mới đứng vững thông thiên thần trụ còn có việc này c h â n phám trong lòng nhất ngày gia hồng tiên tiếp tục nói hơn nữa loại tầng thứ này hát động thậm chí không cách nào cùng bọn hắn loại này đ ỉ n h phong thần vương tương đối cứng như thế nào có thể đỡ được tổ thần cấp bậc sức mạnh người không hóa thân hát động trong đại trận này tựa như sâu kiến nhất giống như hấp dẫn không được cái kia hư không sự chú ý của ma thần bây giờ cái kia truy sát người khô lâu đại thủ chỉ là còn chưa chân chính thức t ỉ n h hư không ma thần vô ý thức thúc giục sức mạnh muốn tiêu diệt bên người uy hiếp mà thôi n g ư ơ i nhất sáng hóa thân hát động đã bắt đầu thức tỉnh hắn nhất định thứ nhất thời gian chú ý tới ngươi đến lúc đó ngươi chết không có chỗ trôn thiên yêu thần vương lập tức cũng nói ra tiền bối mà nói có đạo lý chúng ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác không cần thiết mạo hiểm như vậy trần phan mạ tâm trầm nói chờ ta đem tái không đau đầu nhập mặt khác nhất cái tiết điểm rồi nói sau tiên long thần vương cùng thiên yêu thần vương đôn là mặt tủ mày、cho. bọn hắn cũng đều biết coi như đem tái không đao đầu nhập phong ấn tiết điểm cũng không nhất định liền có thể phong được đang thức tỉnh cái vị kia đem tái không đao cùng đáng thiên truy đầu nhập phong ấn tiết điểm tối đa cũng chính là chỉ hoãn nhất phía dưới vị kia phá phong thời gian mà thôi nghĩ không ra hai vị thần tộc đỉnh phong thần vương bây giờ không giúp được bất cứ cái gì chỉ có thể tại bên cạnh xem k ị c h bốn trần pham xuyên thấu qua ngự thú không gian không gian bích trướng nhìn xem ngoại giới cái kia mánh liệt ma khí chờ ma khí bên trong khô lâu đại thủ tiêu thất hắn tâm n i ệ m nhất động lại từ trong ngự thú không gian bên trong đi ra nhanh chóng hướng về thứ hai chỗ phong ấn tiết điểm mà đi bốn phía lăn lộn ma khí bên trong lập tức lại xuất hiện nhất chỉ chỉ khô lâu đại thủ truy sát mà đến ngay ở phía trước da hồng thiên dưới sự chỉ dẫn t r ầ n phạm lần nữa bổ ra sơn hát ma khí tìm được vòng xoáy phong ấn tiết điểm hô p h á i không đa hóa thành nhất đạo tinh quang nhanh chóng đầu nhập vào phong ấn tiết điểm bên trong hư không chấn động bốn đằng sau bắt tới mấy cái khô lâu đại thủ lại có hai cái trực tiếp vỡ nát trở thành hư vô đáng tiếc bốn đáng tiếc không có bắt được đều thiên thần vương cùng cổ ma thần vương bằng không đem hai vị kia trong tay thần binh đoạt lấy còn có thể để cho cái này phong ấn lần nữa ra cố chân phạm nhìn xem phá không mà đến khô lâu đại thủ trong lòng nhất l ấ m đem hư hồn thôi động đến cực hạn trận bốn trong mắt của hắn đao quang nhất tránh đã thúc giục đoạn thiên cựu đao đệ lục đao mở đánh gậy thiên ma đao đao quang chớp liên tục vừa đao liền chém về phía phá không mà đến khô lâu đại thủ vê anh phản phất là khai thiên tích địa nhất một dạng đao quang cùng khô lâu kia đại thủ đồng thời vỡ nát ra khó có thể tưởng tượng phong bạo hướng về bốn phương tám hướng dạo rực mở ra càng là đem cái kia dày đặc tại mỗi nhất tức không gian ma khí đều cho hướng phía sau đẩy ra hiện lộ ra mấy chục vạn bên trong nhất phiến không gian mẹ nó mạnh như vậy chân phám nết nếp miệm quay người liền xông về ngự thú không gian hắn bây giờ tối cường nhất đao lực lượng mạnh nhất cũng bất quá như thế muốn cùng tổ thần chống lại tuyệt đối không thể lúc này ngự thú không gian bên ngoài cái t i a ngập trời ma khí đột nhiên điên cuồng bắt đầu phun trào lên phảng phất nhất tôn d i ệ t thế lại ma liền muốn từ ma khí chỗ sâu leo ra nhất giống như chuyện gì xảy ra t r â n pham trầm giọng nói sử dụng hai cái thần bình củng cố phong ấn sau đó vì cái gì ma khí lăn lộn đến càng đáng sợ muốn ra tới sao ra hồng tiên âm thanh tại trong ngự thú không gian bên trong vang lên tên kia tựa hộ bị phong ấn sức mạnh trọc dẫn tới bắt đầu điên cuồng xung kích phong ấn thiên yêu thần vương nhịn không được vấn tiền bối loại lực lượng này ngươi không cách nào chống lại tiếp tục khống chế thông tin h ê thần trụ cùng với đối kháng ngươi sẽ hôi phi ên l i ệ t trong mắt thiên long thần vương cũng lộ ra vẻ vội vàng gia hồng thiên vị trí ngược lại là vô cùng an toàn nhưng muốn khống chế thông tin h ê thần trụ áp chế tổ thần song v ư ơ n g sức mạnh đ ụ n g nhau gia hồng thiên lại là không thể trốn đi đâu được sau một hồi trầm mặc trần p h à m tâm niệm nhất động phía dưới nhất khát bốn ngự thu không gian bên trong nhất cái pháp trận xuất hiện gia hồng thiên từ pháp trận trong bỏ ra thiên long thần vương hai người gia hồng thiên có chút buồn một nói ngươi đem ta triệu hoán trở về sẽ không có người khống chế thông tin ê thần trụ không có người khống chế thông tin ê thần trụ ma đầu kia liền sẽ sớm xuất thế người coi như mất đi tính mạng cũng chỉ hoãn không được bao lâu trần phàm cao mày tại trong ngự thú không gian bên trong ngồi xuống nói trước xem tình huống một chút ta thiên long thần vương đi tới dạ hồng tiên h bên cạnh tiểu âm thanh vấn đây rốt cuộc là làm sao làm được đây không phải rất đơn giản sao dạ hồng tiên h tức giận nói hắn đem ta ký kết trở thành hắn ngự thú cho nên tùy thời có thể đem ta triệu hoán trở về hắn ngự thú không gian a thiên long thần vương cùng thiên yêu thần vương đều thiên dạ tộc vị lão tổ tông này bị trần phàm ký kết thành ngự thú ngự thú bốn đây không phải là nhân gian cấp thấp nhất s ủ n g thủ sao các ngươi thật là biết cho ta ra nan đề a ngay tại thiên long thần vương hai người hóa đ á thời điểm trần pham ung dung nói ta để cho phân thân đi tới hắc cám v ự c sâu cầm trí nhớ của kiếp trước đi bây giờ ký ức không biết có lấy hay không đến nhưng bản tôn vẫn chỉ là thượng vị ma thần đ ỉ n h phong kết quả ma hóa tổ thần xuất thế trần pham nhịn không được dùng sức chụp nhất phía dưới lơ tối hiện tại các ngươi nói cho ta biết ta nên làm cái gì gia hồng thiên ba người đều trầm mặc đột nhiên nhất tiếng long âm từ phía chân trời xa xôi chuyển tới ma khí vô cùng vô tận lại bị cái kia nhất âm thanh long âm trực tiếp đẩy ra gia hồng thiên cùng thiên long thần vương ba người trong nháy mắt trận to hai mắt mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên hắc á m b ự c sâu ma long tôn giả đến chương bốn trăm hai mươi cuồng ngạo lao ma long chương bốn trăm hai mươi cuồng ngạo lao ma long bốn nghìn hai trăm năm mươi chữ giống nhất âm thanh long hống từ phía chân trời xa xôi chuyển đến đầy trời phong bạo ba phủ càng là đem cái kia quỷ dị đáng sợ ma khí trong nháy mắt t h ổ i tan nguyên bản bị ma khí tràn ngập toàn bộ tinh hệ trong khoảnh khắc lại khôi phục nguyên trạng lộ ra vô số ngôi sao ngự thú không gian trần phạm mấy người trở về đầu nhất nhìn chỉ thấy cái kia phong bạo phía sau nhất đầu đủ để vượt ngang nhất cái tinh hệ hát sắc cự long đang lấy điên c n g bá đạo khí thế xông thẳng mà đến cái kia hát sắc cự long những nơi đi qua nhất khoảng ngôi sao trực tiếp vỡ ra bốn kinh khủng phong bạo liền tại trong ngự thú không gian bên trong trần phạm đều không chịu được t u é t ra miệng Cắt. gia hồng tiên cắt nhất âm thanh nói cố làm ra vẻ giả vờ giả vịt thiên long thần vương cùng thiên yêu thần vương chấp chấp mắt cũng không có nói gì bọn hắn mặc dù là nhất tộc tộc trưởng đỉnh phong thần vương nhưng ở trước mặt lao nhân này cũng chỉ là một tiểu văn bối muốn nói sống được lâu ai có thể so ra mà vượt dạ hồng thiên nhưng lão nhân này rõ ràng so ma long tôn giả sống được lâu tu vi lại là cái kia nhất m ố i bên trong yếu nhất nhất cái ma long tôn giả cùng đều thiên dạ tộc đại trưởng lão bây giờ cũng đã là tổ thần cấp độ mà lại là tổ thần trung hậu kỳ dạ hồng thiên nhưng vẫn là đ ỉ n h phong thần vương còn không có vượt qua d a tổ thần cái kia nhất bước nếu như dạ hồng thiên cũng cùng ma long tôn giả nhất dạng thực lực lần này bọn hắn cũng không cần kinh hồn táng đảm như vậy nhưng loại này phàn nàn hai vị thần vương cũng không dám biểu hiện ra ngoài năm giống. ngự thú không gian bên trong chân p h à m mấy người cũng nhịn không được b ị kín lỗ thai lao nhân này giống như thị uy nhất giảm bốn còn may là tại trong ngự thú không giờ bên trong chỉ là cảm giác lớn tiếng đ i ể m nếu là ở bên ngoài không có bị cái kêu ma khí dày vó chết cũng muốn bị hắn giống thoát nhất lớp da tiểu tử đừng lận t r ố n nữa ra đi lão ma long âm thanh chuyến khắp toàn bộ tinh hệ ta ngược lại muốn nhìn dạ lao cái lớn bao nhiêu năng lực có thể ở trước mặt ta thương ngươi cô ngạo vô biên ngữ làm cho ngự thú không gian bên trong thiên long thần vương cùng thiên yêu thần vương đồng thời nới lỏng nhất khẩu khí trong truyền thuyết h á á m vực sâu lão ma long Mặc dù là trong i i đó tốc độ nhanh nhất, nhất đúng trần phàm phân thân phân thân cùng bản tôn nhất gặp nhau lập tức dung hợp ở nhất lên trần phàm suy nghĩ nhất nặng nhìn không được nhắm mắt lại hát cám vượt sâu mấy vị ma đế trong nháy mắt xuất hiện ở trần phàm b ố n phía đem hắn một mực bảo hộ ở ở giữa ngược lại là tiểu hát cùng vệ hồn ma hoàng mấy người nhất phó bộ dáng vô cùng bông l ỏ n g dù sao nơi này có lao ma long đâu năm qua nhất sẽ sợ đo bốn trần phàm mở hai mắt ra phân thân đã thu hồi tiền thế ký ức dung hợp tiền thế ký ức hắn mặc dù tu vi không biến bộ dáng không biến nhưng nhất s o n g trong ánh mắt lại phảng phất có được tinh thần đang sinh ra cùng hủy diệt nguyên bản nhất phó cả lơ phất phơ bộ dáng trần phàm bây giờ mở hai mắt ra càng là để cho mấy vị ma đế đô không dám nhìn thẳng thì ra là thế trần phàm thu hồi tiền thế ký ức tại trong trí nhớ tìm được kiếp t r ư ớ c liên quan tới thần vương liên quan lĩnh n g ộ hắn hơi hơi nhất ngửa đầu tay nhất giơ lên đánh gãy thiên ma đao thân đao đảo ngược phanh nhất âm thanh liền đem đứng tại trước mặt t ầ n g thứ năm ma đế đập đến miệng phun máu tươi cợt mờ nở bên cạnh tiểu hát dọa nhất cú sốc từ trần phàm ký kết bắt đầu hắn còn không có gặp qua trần phàm đối người mình ra tay đều như vậy tàn nhẫn mấy vị khác ma đế lập tức một chân quỳ xuống vung xuống hạ đổ tới tầm thứ năm ma đế ngay cả máu tươi trên k h e miệng cũng không dám xóa đi cũng quỳ xuống cao cao tại thượng ma đế tại trước mặt liền thở mạnh cũng không dám nhất âm thanh tốt lao ma long thấy thế hòa giải nói các ngươi nhất rời đi chính là mấy văn năm hư không ma thần đều đánh vào các đại thần tộc khu vực hạch tâm cũng không trách được bọn hắn đổi lại là ngươi có thể quá đáng hơn ngươi cũng thấy đấy đều thiên dạ tộc so hắc cá vực sâu thảm hại hơn liền đều thiên thần vương cùng dạ lao quái đều hư không ma hóa ngươi nếu là không trở về liền ta đều cho là tận thế hàn g lâm trong mắt trần phàm lệ khí chậm rãi tiêu tan hư lệnh nhất âm thanh nói lao đ ầ tử trong miệng ngươi dạ lao quái sắp xông ra phong ấn hử lao ma long đồng dạng hư lệnh nhất âm thanh nói thật là một cái vô dụng lao、già. thậm chí ngay cả hư không ô nhiễm đều áp chế không nổi trần phang mấy người lao quái vật thật là không biết xấu hổ chính ngươi cũng kém nhất điểm liền hư không ma hóa nếu không phải là ác ma c h i vương trở về phía trước cước đều thiên dạ tộc đêm lão quái hư không ma hóa sau cước chính là ngươi cái này hát cám vượt sâu lão ma long hư không ma hóa chỉ thấy lao ma long cái kia khổng lồ thân thể bay về phía trước r a lôi minh nhất một dạng âm thanh truyền tới nói phong ấn sự t ì n h giao cho ta ngươi trước tiên đem bọn hắn ký cái ta bên cạnh thiên long thần vương sửng sốt nhất xứng sở ký cái gì hẹn đêm hồng thiên mặt không biểu tình nói ngự thú khê ước mấy người các người đều cùng trần phạm ký kết trở thành trần phạm ngự thú a tiên h long thần vương cùng tiên h yêu thần vương mặt lộ vẻ vẻ quá dị hai người còn chưa nói chuyện lại bị mấy vị hắc cám vực sâu ma đế đẩy ra nhất vị ma đế nói vương trước tiên cùng chúng ta ký kết ta thiên long thần vương cùng tiên h yêu thần vương trần phạm cũng không nói nhảm lập tức lợi dụng hệ thống cùng mấy vị ma đế ký kết tiếp đó nhìn về phía thiên long thần vương cùng tiên h yêu thần vương thiên long thần vương cùng tiên h yêu thần vương dị tình huống ngay cả chúng ta đều phải cùng trần phạm ký kết đương đương nhất tộc đại đế muốn ký kết thành trần phạm n g thú、Bành. đêm hồng thiên cho hai người nhất người nhất chân nói hai cái tiểu thẳng dành con đang suy nghĩ gì đấy ta đều đã cùng chân p h à m ký hợp đồng các ngươi do dự cái gì tình chỉ có cùng chân p h à m ký hợp đồng hắn mới có thể cho các ngươi mở ra hư không t h ầ n thể tiểu hắc nô đầu ra t ớ i nói chính là có thể hóa thân hư vô hóa thân hát động t h ầ n thể thiên yêu thần vương mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nhìn về phía thiên long thần vương sau lưng nói lao nê thu cha ngươi tới nơi nào thiên long thần vương vô ý thức bay đầu anh thiên long thần vương cương nhất quay đầu liền bị thiên yêu thần vương nhất chân đá vào trên nông như thiên thạch nhất giống như bay ra ngoài sau đó thiên yêu thần vương tiến lên nhất bước nói t ố t con rể bây giờ cùng ta ký kết ta trần phạm tiền thế ký ức bên trong hắn chính xác cùng phương tiến tiến có chút cảm tình rồi dám nhưng mà còn chưa tới cái kia nhất bước ta vừa cùng thiên yêu thần vương ký kết xong thiên long thần vương thở hổn hển bay trở về không đợi thiên long thần vương nói chuyện thiên yêu thần vương vươn tay ra ngăn hắn lại nói ma khí lại bắt đầu rung động giả ra vị kia sắp đi ra nhanh chóng ký kết a thiên long thần vương gật đầu một, cái, hảo. Tiểu đầu một cái vị này chính là lệ phong làm được cha thiên long thần vương gật đầu một cái nở nụ cười không tệ tiểu h ắ cũng c gật đầu một cái đoán được cùng lệ phong đi nhất cái mắt xanh thiên long thần vương chấp chấp mắt tay trái nhất ruôi nắm được tiểu hắc cổ hướng về phía tiểu hắc suy nghĩ đùng đùng đủ chính là mấy bàn tay đánh tiểu hắc nước mắt rừng rừng trần pham lại không khoảng không để ý tới những thứ này tại cùng mấy vị thần vương ma đế đô ký kết sau lợi dụng hệ thống trực tiếp cho bọn hắn toàn bộ mở ra hư không thần thể không đúng rồi con rệ thiên yêu thần vương nhất bên cạnh cảm ứng cơ thể biến hóa nhất vừa nói vừa mới bọn hắn không phải nói hư không thần thể tầng thứ tám sao muốn tầng thứ tám mới có thể hóa thân hắc động a như thế nào mới mở đến tầng thứ bảy thiên long thần vương cùng mấy vị ma đế cũng tại bên cạnh liên tục gật đầu t r â n pháo bất đắc dĩ nói mở ra tầng thứ tám cần khổng lồ hư không năng lượng phía trước tiến vào đều tiên h đều thiên dạ t ộ c khu vực hạch tâm phía trước ta trợ giúp hồng nhàn cùng thao thao bọn hắn đem hư không thần thể đều mở đến tầng thứ tám tại lao ma long bọn hắn trên đường tới ta phân thân lại giúp lao ma long mở đến tầng thứ tám tại cái này trong phong ấn ta giúp đêm lao đầu mở đến tầng thứ tám bây giờ hư không năng lượng không đủ n h ấ t nhóm ma đế cùng hai vị thần vương đều u á n nhìn về phía đêm hồng tiên đêm hồng tiên giận dữ nhìn ta làm gì phân biệt đối xử chẳng lẽ các ngươi dám cùng ta cướp chớ ồn ào trần phám nói lao đầu ngươi quen thuộc nhất cái này phong ấn phân ra nhất đạo phân thân phân biệt mang theo bọn hắn tiến vào nhất khắp nơi t i ế t điểm lấy nhiều như vậy vị thần vương ma đế sức mạnh để duy trì đại trận mới tốt phối hợp lao ma long áp chế dạ ra cái kia nhất vị Thử. thanh, xa xa nhất cái còn tại trong tỉnh thứ tiểu thẳng chuyển phu phó phong những nhã nửa Lao long lao lên, lao ma xa xa nửa âm đến, còn ấn, ngủ còn cần ngươi này cái các quái đối vợ, trong trí nhớ lao ma long xuất thủ số lần cũng không nhiều nhưng mỗi nhất lần ra tay cũng là kinh thiên động đ ị a xem như thần giới sau khi chọn lọc mấy vị tổ thần chi nhất lao đầu có loại này nạo khí cũng là rất bình thường chân phạm vừa như thế nhất nghĩ bốn ẩm ẩm tinh hệ khu vực trung tâm cái kia vô tận ma khí bên trong đột nhiên nô ra tới nhất chỉ cự trào nắm được lao ma long cổ đêm lao quái ngươi lao ma long vừa muốn dây r u ộ n liền bị cự trào kia nắm lấy cổ mánh liệt ngã mấy lần v anh v anh v anh lao ma long cái kia khổng lồ thân thể hoàn toàn khống chế không nổi liền như vậy bị cự trào nắm lấy vung qua vung lại làm vỡ nát vô số ngôi sao trần phàm đám người đêm hồng tiên h cười n ạ o nhất âm thanh nói cái này trang bích hàng giả dạng làm tắt dựng lên ngươi đến cùng đứng cái nào nhất bên cạnh trần phàm bọn người yên lặng nhìn về phía đêm hồng tiên h đêm hồng tiên h ho nhẹ nhất âm thanh trên thân phân ra tới nhất từng đạo phân thân cái kêu nhất từng đạo phân thân đồng thời vây vây tay tiểu tử nhóm đi theo ta nhất nhóm ma đế cùng hai đại thần vương đồng thời tách ra diêm phần mình đi theo đêm hồng tiên nhất đạo phân thân hướng về phong ấn đại trận nhất khắp nơi tiết điểm mà đi chỉ có tiểu hắc cùng mặt hoàng mấy người đi theo trần phàm sau lư trần phàm nhìn nhất mắt mấy người kia chép miệng đem bọn hắn toàn bộ đưa vào ngự thú không gian cưng nhất tiến vào ngự thú không gian tiểu hắc đã nói nói phế vật các ngươi tu luyện nhiều năm như vậy vẫn chỉ là chỉ là thượng vị ma thần bây giờ liền tư cách giúp một tay cũng không có phệ hồn ma hoàng cái c h á n gân xanh nổi lên mặc hoàng đô nhịn không được trợn trắng mắt nếu không phải là trên đường biết thu hoạch hư không năng lượng phương pháp là cùng vương ký kết sau đó sát lục quái vật nàng thậm chí đều cho là tiểu hắc miệng tiện cũng có thể trợ giút trần phàm có lẽ hư không năng lượng năm trần phàm đem những người khác đưa vào ngự thú không gian sau đó sách theo đánh gãy thiên ma đào thần thức bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng khuyết tạt ra lao ma long đang tại bị đánh nhưng hắn nhất điểm đều không nóng nảy coi như lão ma long còn chưa mở ra hư không thần thể phía trước hắn cũng không khả năng gấp g á p bây giờ lao ma long hư không thần thể đang trên đường tới đã bị hắn phân thân hỗ trợ mở ra đến tầng thứ tám đừng nói ở đây chỉ có nhất vị đều thiên giả tộc tổ thần bốn coi như tới nhất nhóm loại này hư không ma thần cũng không khả năng làm gì được hư không thần thể tầng thứ tám lao ma long trần pham thúc giục hư hồn hóa thân hư vô hư hồn lấy nhanh vô cùng tốc độ hướng về toàn bộ tinh hệ ngoại vi lan tràn lao ma long có lao ma long chiến trường hắn cũng có nhiệm vụ của hắn nhiệm vụ của hắn chính là tìm được đều thiên thần vương cùng cổ ma thần vương rất rõ ràng hai đại tổ thần chiến trường đều thiên thần vương cùng cổ ma thần vương nhất định sẽ tránh đi cái này tinh hệ t u y lớn nhưng bị hai đại tổ thần coi như chiến trường sau đó ngoại vi còn có thể đặt chân khu vực lại là không nhiều lắm sau mười mấy phút bốn tìm được t r â n phám hơi hơi nhất lời bản tôn lợi dụng lấy hư hồn giống như vượt qua thời không nhất giống như hướng về tinh hệ biên giới phóng đi tại hư hồn trong cảm ứng đều thiên thần vương cùng cổ ma thần vương liền giấu ở đại trận biên giới xem ra bọn hắn khi nhìn đến lao ma long đến sau đó liền nghĩ chạy ra đại trận thế nhưng đại trận này có m ộ ư ơ i hai cây thông tiên thần trụ trèo trống bọn hắn dùng sức tất cả v ừ a liếng cũng là không cách nào đã thoát chỉ có thể đẩy bụi đất tránh đi hai đại tổ thần chiến đấu tại đại trận biên giới du đãng làm trần phạm hư hồn phá không mà đến thời điểm bốn đều thiên thần vương cùng cổ ma thần vương cũng cảm ứ n g được trần phạm tồn tại hai người tức giận trong lòng nhưng cũng không muốn vào lúc này cùng trần phạm giao thủ còn chưa chờ trần phạm đổi tới đều thiên thần vương cùng cổ ma thần vương liền phân tán ra tới hướng về hai cái phương hướng khác nhau chạy ra ngoài trần、phạm. t r o n g trí nhớ hư không ác ma không có rảo hoạt như thế mấy vị này bị hư không ô nhiễm sau đó không phải cũng không có trí nhớ lúc trước sau trần pham nhữ nhữ mày truy hướng về phía đều thiên thần vương ở đây dù sao cũng là đều thiên dạ tộc phong ấn trước tiên đem đều thiên thần vương tịnh hóa đều thiên thần vương có thể điều khiển thông tin ê thần trụ đến lúc đó lại tịnh hóa cổ ma thần vương chính là dễ như t r ở bàn tay nhưng đều thiên thần vương tốc độ quá nhanh trần pham thúc giục hư hồn phối hợp thần vương mười cánh đuổi đường này cũng vẹn vẹn kéo gần lại nhất điểm, điểm khoảng cách bất đắc dĩ trần pham không thể làm gì khác hơn là liên hệ đem h ầ n tiên lao đầu điều khiển thông tin áp chế nhất phía dưới đều thiên thần vương bằng không thì ta đổi không kịp à. phía trước đêm hồng thiên không có thôi động thông thiên thần trụ áp chế mấy vị thần vương là bởi vì dạ gia đại trưởng lao sắp xông ra phong ấn bây giờ lao ma long đến nguy cơ tiêu tan đêm hồng thiên ứng nhất t ầ m t h a n h lập tức điều động thông thiên thần trụ mười hai cây thông thiên thần trụ sức mạnh áp bách xuống nguyên bản tốc độ thật nhanh đều thiên thần vương trong nháy mắt giống như lâm vào trong vũng bùn ha ha ha ha ha trần phàm cười to nhất tâm thành đuổi theo nhất từng cái từng cái hư không xiềng xích trực tiếp quấn về phía đều thiên thần vương nhưng vào lúc này hai cái bạch cốt tự trào đột nhiên từ ph dáng dác nhất tâm thanh hợp ở nhất lên đem đều thiên thần vương bao bọc ở bên trong vê anh nhất từng cái từng cái hư không xiềng xích tại c h ạ m đến cái k i a bạch cốt cự trào sau đó đồng thời vỡ nát ra chân phám giận dữ ngẩng đầu hướng về phía lao ma long h ồ to nhất tâm thanh lao đầu t ử ngươi được hay không à? đêm lao quái nhất bên cạnh cùng n g ư ơ i đánh nhất bên cạnh che lại đều thiên thần vương ngươi dùng thêm chút sức được hay không lao ma long tức giận xoay đầu lại m a n g to nhất không tiểu tâm lại bị cự trào bấm suy nghĩ nhất thông đánh tới bởi Chương Thầm hồng tụ cùng thầm lại nhã bị nốt chứ b n trăm t h ầ m hồng tụ cùng thầm lại nhã bị nốt bốn n trăm n chữ khác nhất bên cạnh lao ma long đang cùng mấy cái bạch cốt tự trào dây dưa bên này t r ầ n phàm vòng quanh s á t nhập tại nhất lên hai cái bạch cốt tự trào xoay mấy vòng dù sao cũng là tổ thần cấp bậc sức mạnh hắn h ư không xiềng xích không cách nào xuyên tấu đánh g â y thiên ma đ à o bên trong lần chứa thiên đạo sức mạnh coi như chỉ là hình chiếu cũng hẳn là có thể bổ ra cái này bạch cốt tự trào nhưng thần thức không cách nào xuyên tấu cái này bạch cốt tự trào chân phàm cũng lo lắng nhất không tiểu tâm sẽ đem cha vợ cho phép ga a bạch cốt chuyên gia đều thiên thần vương âm thanh sâu kiến nhất một dạng đồ vật từ đâu tới tự tin dám lấy thượng vị ma thần đ ỉ n h phong sức mạnh cùng tổ thần chống lại châu chấu đá xe tự chịu diệt vong t r â n phang không có trả lời lại vòng quanh bạch cốt c ự trào xoay mấy vòng cầm lại tiền thế ký ức sau đó hắn đã biết được trước mắt cái này bạch cốt c ự trào cùng với đang cùng lao ma long đại chiến bạch cốt c ự trào cũng là thần minh đó là đều thiên dạ tộc đại trưởng lao bản mệnh thần minh trong truyền thuyết người lao cái kia vật tính khí quái dị thu lấy nhất chút tổ thần cấp bậc cường đại tồn tại thi cốt đem những cái kia thi cốt luyện chế thành thần minh lúc này đại tr c ò nhưng trên thực tế cũng không phải như thế tịnh hóa đó là tịnh hóa tà ác sức mạnh mặc kệ là ác ma vẫn là hư không ác ma đều có thể tịnh hóa mà trước mắt trên bạch cốt c ự t r ả o này tích chứa sức mạnh chính là hư không ma thần lực lượng như vậy bốn loại này ẩn chứa hư không ma thần s ứ c mạnh t h ầ n minh, phải chăng có thể tịnh hóa đâu trần phàm con mắt nhất c h u y ể n tay trái nâng lên lòng bàn tay nhắm ngay bạch cốt c ự t r ả o thúc giục tịnh hóa xì xì xì bạch cốt c ự t r ả o phía trên lập tức hắc khói l ỡ ra mơ hồ trong đó phản phất có vô số thê lương chu lên văng lên nhưng trong nháy mắt vô luận là hắc khói vẫn là chu lên đều biến mất hết không thấy bạch cốt tự trào lóe lên bạch quang dường như trở thành vật vô chủ thật đúng là có thể trần phàm tâm n i ệ m nhất động đem hư hồn tăng lên tới c bạch nhất phía dưới xuyên thấu bạch cốt tự trào tiến nhập trong đó đều thiên thần vương cái này mẹ nó quá không giảng đạo lý bốn chỉ là nhất cái thượng vị ma thần đình phong quy tắc sức mạnh hoàn toàn không cách nào dung chuyển lại có thể hóa thân hư vô cùng h ấ t động còn có thể tịnh hóa sức mạnh hư không bây giờ thậm chí ngay cả tổ thần cấp bậc sức mạnh cũng đ ỡ không nổi hắn đều thiên thần vương phủ phiếm trên không trung hai mắt đỏ như máu có chút k h í cấp bại phôi đại trưởng lão bạch cốt tự trào đem hắn trộp vào trong đó vốn là vì bảo hộ hắn nhưng bây giờ lại biến thành bạch cốt lầm giam trần phang có thể tự do xuất nhập nhưng hắm vẫn không thể trốn đi đâu được ha ha tiếp lấy ha ha trần phàm nghiêng đầu một chút nhìn xem đều thiên thần vương nói đã từng có rất nhiều hư không ma thần chạy đến trước mặt ta tới ha ha về sau đều bị ta dầm nát cho chó ăn n g ư ơ i tiếp lấy ha ha đều thiên thần vương hơi hơi nhất c ở i nói ngươi sẽ chặt ta sao n g ư ơ i cha ta hồng nhan vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho ngươi ngươi lại còn nhớ kỹ cái tên này trần phàm hư không dập chân nhất từng bước đến gần đều thiên thần vương nói trước đây không lâu ngươi còn nghĩ dùng tổ thần lĩnh vực vây khốn nàng tiếp đó giết chết nàng trần phàm ngươi hiểu lầm ta đều thiên thần vương nói ta chỉ là muốn vây khốn nàng sau đó để nàng cùng hư không đồng hóa để cho chúng ta t r à con liên thủ soát đều thiên thần vương lời nói còn chưa nói xong trần phạm trong tay đánh gãy thiên ma đào đã như thiểm điện nhất đao bổ ra n g ư ơ i đều thiên thần vương không dám đón nữa, hóa thành mấy đạo hư ảnh nhanh chóng tránh ra ngươi cảm thấy ngươi trốn được sao trên thân trần phạm tia sáng nhất tránh phân thân vô số đem đều thiên thần vương đoàn đoàn bao vây ác ma c h i vương ngươi quá tiểu nhìn bản tọa bị trần phạm vô số phân thân vây quanh đều thiên thần vương trong mắt hồng quang mạnh hơn khi tức quanh người điên cuồng kéo lên ngươi cho rằng chỉ bằng vào số lượng liền có thể giành được đỉnh phong thần vương đúng lúc này bao vây hắn tất cả trần phạm đồng thời giơ tay lên tới tinh hóa thật muốn đem đều thiên thần vương bước đến cực điểm trần phạm tự hỏi chắc chắn là không đánh lại dù sao ma hóa đều thiên thần vương có thể đem hết toàn lực tới giết hắn nhưng hắn đánh gãy thiên ma đao cũng không dám thật rơi xuống trên người đối phương cho nên trần phạm xông vào bạch cốt cự trạo căn bản là không nghĩ tới muốn cùng đều thiên thần vương cứng đối cứng tinh hóa mới là trần phạm mong muốn khi tức cương nhất leo lên đều thiên thần vương lập tức hét thảm nhất â m thanh hai tay ôm lấy đầu hắn dùng sức g i y g i a phát ra tới không cam lòng gạo t é t nhưng rất nhanh tiếng gầm gừ càng ngày càng tiểu cuối cùng đều thiên thần vương trong mắt hồng quang toàn bộ tiêu tan khôi phục thanh minh ta đây là thế nào đều thiên thần vương dùng sức lung lay đầu hoa lạp nhất căn hư không xiềng xích như thiệm điện hướng về đều thiên thần vương đánh tới đều thiên thần vương trong mắt tinh quang nhất tránh tay trái nhất trảo liền đem cái kia hư không xiềng xích n ắ m ở trong tay hư không trên xiềng xích phía trước thông thiên thần trụ trong phong ấn phát sinh nhất cắt cùng với trần phạm cùng dạ hồng nhan tiến vào đều thiên dạ tộc tổ đ i ệ tất cả mọi chuyện đều truyền đến đều thiên thần vương trong đầu đều thiên thần vương nhất trận ngạc nhiên ta vậy mà ta vậy mà kém chút phạm phải sai lầm lớn. hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía chân phàm qua hảo nhất sẽ đều thiên thần vương thở dài ánh mắt lộ ra ý cười các ngươi trở về t r â n phàm thu hồi hư không xiềng xích nói nguy cơ còn chưa giải trừ a đại trưởng lao đã bị hư không ô nhiễm nếu là vọt r a lão ma long chưa hẳn có thể kiềm chế được hắn đều thiên thần vương toàn thân nhất c h ấ n ánh mắt lộ ra v ẹ vội vàng nhanh chóng cùng ta ký kết giúp ta mở ra hư không t h ầ n thể ta đi điều khiển thông tin ê thần trụ phối hợp ma long tiền bối áp chế lao tổ tông ngươi đi tìm cổ ma thần vương hảo trần phàm thôi động hư hồn đem đều thiên thần vương bao khỏa chắc chắn trong ự c tiếp x bạch cốt, cốt, cốt trào. miệng hắn thiên lão quái dĩ nhiên chính là duy trì trận pháp dạ hồng thiên giả dạ hồng thiên âm thanh trong hư không vang lên không được thật đem phong ấn mở ra ngươi còn không có đi vào hắn có thể liền lao ra ngoài lao ma long khi đến liên tục g à o t h é t hắn mặc dù mở ra hư không thần thể t ầ n g thứ tám sau đó chẳng những khôi phục được thời kỳ cường thịnh tu vi còn tăng vọt nhất đoạn nhưng cũng không dám dễ dàng đánh vỡ cái kia thông thiên thần trụ phong ấn cùng hắn tu vi thực lực tương đương đều thiên dạ tộc đại trưởng lao hắn tất nhiên không sợ nhưng mà hắn nghĩ áp chế hư không ma hóa đại trưởng lao chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy a lúc này đều thiên thần vương hóa thành nhất đạo lưu quang xông về lao ma long nói tiền bối ta đến giúp đỡ ta đi khống chế thông thiên thần trụ cho ngươi mở ra nhất cái lối đi lao ma long đầu cũng không trở về khe hử nhất âm thanh rõ ràng h ắ đi ngay tại đều t hắn i thôi động hư hồn chuẩn bị lần nữa đem hư hồn bào trùm toàn bộ tinh hệ thời điểm bốn lão ma long hơi hơi nhất như đầu hai mắt đánh ra nhất đạo hồng quang oanh nguyên bản không trung hư vô tiểu tiểu cổ ma đỉnh bị đánh đi ra cổ ma trong đỉnh cổ ma thần vương phi đi ra hám hiệu chính là nhất đạo máu tươi phun ra trần pham thấy thế sau lưng thần vương mời dự quang mang nhất tránh Chống rông xuất hiện ở cổ h hiện n rông g xuất ở c ma thần vương, vương. vương, vương ngẩng đầu lên vượt bực nói vì cái gì mấy người bọn hắn thí sự không có ta nhưng phải chúng vào như thế nhất phía dưới thiên long thần vương long thành lập tức ở trong hư không vang lên đừng hắn sao nhiều lời cùng chân phàm ký kết sau đó mau tới đây rút một tay chuyện gì cổ ma thần vương ngây người nhất l ố c trần phạm tâm nghiệm nhất động trong khoảnh khắc liền dùng thần thức đem tiền căn hậu quả nói cho cổ ma thần vương vậy còn chờ gì cổ ma thần vương nhịn không được cười lên nhanh chóng a bốn bởi vì cái này tứ đại thần vương cùng với nhất nhóm hắc cám vực sâu ma đế g i a nhập vào phong ấn nhận được gia cố nguyên bản ma khí ngập trời cái này nhất phiến tinh hệ cuối cùng khôi phục nguyên bản yên tĩnh đều thiên thần trụ tăng cường phong ấn đồng thời đem phong ấn mở ra nhất đạo tiểu tiểu lỗ hồng đem lão ma long đưa đi vào toàn bộ tinh hệ bên trong cũng chỉ còn lại có trần phạm như thế nhất cái người rảnh rỗi đột nhịn bốn trần phạm trong tay đánh gãy thiên ma đao hơi hơi rung động tựa hồ muốn tránh thoát ra ngoài c h ậ t tiểu bạch lâm thanh văn g lên đánh gãy thiên ma đao muốn lấy lại đi nó không thể rời đi cổ ác ma giới quá lâu cổ ác ma giới chấn áp những vật kia mạnh mẽ quá đáng muốn lấy lại đi sao chân phàm tóc mày thâm thở dài nhất âm thanh nơi này sự t ì n h còn chưa chân chính giải quyết nhưng so sánh dưới cổ ác ma giới bên kia rõ ràng càng nguy hiểm hơn trước đây hắn làm qua mấy cái mộng đem những cái k i a m mộng tổ hợp tại nhất lên cơ hồ có thể xác định cổ thần giới chờ tứ giới bên trong nhất giới có thể liền chấn áp nhất tôn hư không chúa tể đó là ngay cả thiên đạo đều không làm gì được kinh thiên tồ cho dù là nhất đầu ngón tay vẫn tồn tại tại trên đời này liền có thể đem cổ thần giới t r o tứ giới triệt để phá hủy trần phang túi đầu nhìn n h ấ t mắt đánh gãy thiên ma đao hơi hơi nhất gật đầu nói trở về đi khổ cực trong tay hắn đánh gãy thiên ma đao tia sáng nhất tránh ậ n l ự thú không gian vòng xoáy truyền tô ố môn dưới tình huống trần phàm ý niệm cũng không thúc d i ụ c tự động mở ra nhất xóa tia sáng từ đánh gãy thiên ma đao trên thân đao thoát ra trực tiếp chui vào vòng xoáy truyền tô môn sau đó tiến vào cổ áp ma giới hô tiểu bạch cũng xuất hiện ở trần phàm bên cạnh hơi đỏ mặt nói bây giờ đánh gãy thiên ma trần phám hơi hơi nhấc g ư ờ i đưa tay vớt vớt tiểu bạch đ ầ u nói không sao bây giờ lão ma long tiến nhập chỗ sâu nhất phong ấn hẳn là rất nhanh liền có thể tịnh hóa đại trưởng lão đón đánh đôi cứng thanh t ỉ n h lão ma long đánh thắng được hay không ma hóa đại trưởng lão trần phám không cách nào xác định nhưng trần phám đã đem tịnh hóa phục chế cho lão ma long cái này nhất chiêu dùng để đối phó hư không ma hóa đại trưởng lão vậy coi như được là kinh tiên động địa đại chiêu chỉ cần tịnh hóa đại trưởng lão nhất chàng hạo kiếp coi như qua trần phám mang theo tiểu bạch phóng lên trời trực tiếp xông ra phong ấn đại trận cưng nhất ra phong ấn đại trận hắ các ngươi có thể nghe được ta lời nói sao hắn nhất sở ý thức hướng về h ắ t động chỗ sâu không ngừng phóng đi không nhất sẽ h ắ t động chỗ sâu liền chuyển đến sở huyền cùng dạ hồng nhan mấy người ý thức quả nhiên bốn giống như phía trước nhất bọn hắn h ắ t động có thể lẫn nhau liên thông mặc dù cái này nhất lần cách biệt s a i nhất điểm nhưng mọi người h ắ t động vẫn là kết nối ở nhất lên mấy đạo ý thức dây dưa tại nhất lên bốn rất nhanh dạ hồng nhan cùng sở huyền b ọ n người liền biết bên này phát sinh sự t ì n h mà c h â n p h à m cũng biết dạ hồng nhan đám người đã tịnh hóa nhị trưởng lão tiếp đó khống chế mà lại thiên dạ t ộ hỗn loạn đây đều là tin tức tốt nhưng còn có tin tức số bốn đi tới thiên sứ thần tộc thẩm thao thao cùng thẩm hồng tụ phân thân bị giết chóc thiên sứ vương công trụ sở huyền c u n g lệ phong thư mấy người cũng đã cầm lại chính mình trí nhớ của k i ế p trước chạy về đều thiên giả tộc nhưng thẩm thao thao hai người quá mức sơ xuất cùng s á t lục thiên sứ vương thao nộ sau đó không có chạy trốn thần vương mười hai cánh tại thẩm thao thao bản tôn trên thân thần vương mười cánh tại trên thân chân phạm thẩm hồng tụ cùng thẩm thao thao hai người phân thân cũng không có mang lên thần minh biến thành hắc động sau đó hắc động đều bị giết chóc thiên sứ vương cho phong ấn tin tức này vẫn là đoạn lạc thiên sứ vương nhân chuy cái này thẩm hồng tụ cùng thẩm thao thao g i ậ n quá t r ư ở n g nguyên bản bọn hắn đều cho rằng lần này trở về riêng phần mình thần tộc cầm lấy tiền thế ký ức lệ phong đi hẳn là chấm nhất thậm chí có thể là cuối cùng người thất bại kết quả lệ phong đi thứ nhất cái về tới đều thiên giả tộc sở huyền cùng phương tiến tiến bọn hắn cũng rất nhanh trở về thẩm hồng tụ cùng thẩm thao thao lại bị khống trụ bốn hai người g i ậ n đến chết người mặc dù chỉ là hai cỗ phân thân coi như hôi phi yên diệt cũng nhiều lắm là chính là thiệt hại nhất điểm sức mạnh nhưng lần này mất mặt lớn không tìm về tới ý niệm không thông suốt tả hữu đều thiên dạ tộc chuyện bên này đã giải quyết hai người đang chuẩn bị bản tôn đi tới thiên sứ thánh cảnh bên này trần phàm h ấ p động liền liên hệ với bọn họ các ngươi bản tôn trở về làm gì trần phàm im lặng nói bản tôn trở về ngươi cũng đánh không lại sát lục thiên sứ vương a thao thao thôi động thần vương m ộ ư ơ i hai cánh có thể cùng sát lục thiên sứ vương thi chạy hồng tụ đâu, đâu? thầm thao t h o khi cấp bại phối nói phàm ca sở huyền bọn hắn đều cầm lại tiền thế ký ức nói chuẩn bị xung kích thần vương chúng ta không cầm lại trí nhớ lời nói không biết năm nào tháng nào mới có thể xung kích thần vương đại đế cấp độ a nghe nói như thế trần p h ạ m con mắt nhất hiện ra phản ứng lại trước đây để phân thân đi tới hắc cám vực sâu tìm kiếm tiền thế ký ức mục đích quan trọng nhất chính là muốn cầm lại tiền thế ký ức cùng với tìm được lao ma l o n g h ả o xung kích thần vương lớn đế cảnh giới chỉ là đều thiên giạ tộc bên này nhất não dày v ò cho tới bây giờ bốn ta bây giờ đang ở đều thiên giạ tộc tổ địa xung kích thần vương đại đế t và tôn cùng các ngươi nhất lên đi tới thiên sứ thần tộc thầm hồng tụ đại hỷ quá tốt rồi lần này nhất định phải đem thiên sứ thần tộc dày vào lòng trời lỡ đất không thể đ á người thông n thần tộc k phải nhà ngươi Mang sao. tin h e o o n g ạ h chạy â n thần r o n n g à dày ngươi còn hưng phấn như Chương đến đi Đột vậy. vò, có thể t phá h 422. vương. Chương 422. đ ộ trụ phá thần chữ. Thông thiên thần đến vương. tiên t 4.660 đại trận bên ngoài bốn trần phá mấy cỗ phân thân hóa thành hát động bao quanh bản tôn hãn bản tôn bản thối ngồi tại hư không nhất hơi một tí phản g phất hóa đá nhất giống như hôn loạn bình định đều thiên dạ tộc số lớn thần vương đang chạy tới đến lúc đó nhất phê thần vương cấp bậc tồn tại tiến vào thông tin thần trụ phong l n đại trận phối hợp dạ hồng thiên bọn người duy trì phong l n đại trận lão ma long nhân cơ hội này tỉnh hóa đại t r ư ở n g lão hẳn là liền sẽ không có nhiều khó khăn trần phàm không tiếp tục tham dự cái này nhất chiến đồng dạng gia hồng nhan cùng sở huyền b ọ n người cũng không có tham dự cái này nhất chiến gia hồng nhan cùng dạ hạ o bọn hắn bây giờ đều tại đều thiên dạ tộc nhưng đều cùng trần phàm nhất dạng đang chuẩn bị mượn nhờ tiền thế ký ức chủng kích thần vương đại đế cấp độ chỉ có thẩm hồng tụ cùng thẩm thao thao tại nhất bên cạnh lo lang xuông bọn hắn không có lấy trở về trí nhớ của kiếp trước mặc dù cũng nghe đều thiên dạ tộc thần vương giảng giải quá thần vương đại đế cần có điều kiện nhưng không có lấy trở về tiền thế ký ức chính bọ số tuổi chân chính vẫn chưa tới hai mươi làm sao có thể nghe hiểu được thần vương đại đế loại tầng thứ này huyền à o bọn hắn nhất lộ s u n g kích đến thượng vị ma thần đ ỉ n h phong bằng vào tất cả đều là hư không t h ầ n thể hư không t h ầ n thể đặc biệt tính chất làm cho bọn hắn cùng trần p h à m nhất dạng hoàn toàn không thấy tu vi cảnh giới chỉ là lợi dụng hư không xiềng xích cùng h ấ t động thôn phệ hư không ma thần lực lượng liền dễ như chở bàn tay đột phá đến cấp độ này nhưng thần vương đại đế không nhất dạng trần p h à m ban đầu ở hấp thu thế giới chi thụ trái cây sức mạnh sau chỉ từ thần lực tới nói thậm chí đã vượt qua phổ thông thần vương nhưng mặc kệ như thế nào đều không thể đột phá đến th cầm lại trí nhớ chân phàm đã biết rõ bốn thân vương đại đế mấu chốt ở chỗ quy tắc ít nhất phải hiểu thấu đáo nhất đạo quy tắc mới có thể thành tựu thần vương đại đế bốn vừa nhắm mắt lại không có nhất sẽ chân phàm lại mở hai mắt ra trong hư không tia sáng nhất tránh đánh gậy thiên ma đao đã hiện lên trước mặt của hắn chân phàm n g ó tay nhẹ nhàng từ đánh gậy thiên ma đao trên thân đao sẽ qua trong lòng cũng là nhất trận nghĩ lại mà sợ bốn hoàn toàn dung hợp tiền thế ký ức sau đó hắn mới hiểu được cần hiểu thấu đáo nhất đạo quy tắc mới có thể thành tựu thần vương đại đế mới có thể thôi động quy tắc chi lực trước lúc này hắn căn bản vốn không biết quy tắc chi lực. mà đều thiên thần vương các loại đỉnh phong thần vương đều đúng hiểu thấu đáo mấy đạo quy tắc trở lên cường giả theo lý thuyết phía trước hắn cùng với đều thiên thần vương mấy người giao thủ mấy đại thần vương đối với hắn công kích đều đúng dung hợp quy tắc chi lực đều thiên thần vương n ắ m trong tay ba đạo quy tắc trọng lực quy tắc liệt diễm quy tắc hậu thổ quy tắc thiên long thần vương cũng n ắ m trong tay ba đạo quy tắc sức mạnh quy tắc hủy diện quy tắc hàn b ă n g quy tắc c á c hai vị thần vương cũng nhất dạng đều nằm trong tay ba đạo quy tắc quy tắc c h i lực huyền ảo khó lường vô ảnh vô hình nhất cái động n i ệ m rời sông lấp biển nhưng trần phàm còn chưa cầm lại tiền thế ký ức thời điểm. căn bản vốn không biết những thứ này cho nên cùng tứ đại thần vương giao thủ cũng là đón đánh đôi cứng nghĩ tới đây trần phàm cũng là không chịu được lao nhất đem mồ hôi lạnh thật đúng là may mắn bốn đánh gãy thiên ma đao phía trên ẩn chứa quy tắc cùng pháp t ắ c sức mạnh cho nên vô luận tứ đại thần vương như thế nào công kích như thế nào thôi động quy tắc chi lực trần phàm cũng là nhất đao phá đi nhất đao phá và pháp mà hư không thần thể hóa thân hư vô cùng hát động cũng tương tự có thể miễn dịch hơn phân nửa quy tắc sức mạnh nếu như không có đánh gãy thiên ma đao không có hư không thần thể thượng vị ma thần đình phong trần phàm chỉ sợ đã chết nhất và lần trần h phạm tay nhất ruôi đánh gậy thiên ma đa hóa thành nhất sợi tiết sáng chui vào bàn tay của hắn quy tắc loại vật này huyền ảo khó lường cho nên thẩm hồng tụ cùng thẩm thao thao không có lấy trở về trí nhớ mà nói liền xem như bên cạnh có tổ thần giải thích cho hắn cũng là chẳng ăn thua gì nhưng mà cầm lại tiền thế ký ức lại là mặt khác nhất chuyện trần phạm lần nữa nhắm mắt lại bắt đầu tinh tế hồi tưởng đến kiếp trước lính ngộ mặc dù có kiếp trước lĩnh mộ nhưng trên thực tế thật muốn trưởng khống quy tắc chi lực cũng không có dễ dàng như vậy kiếp trước trần phàm đúng hát cám t h ầ n thể ác ma c h i vương thời kỳ đỉnh phong đã đột phá đến tổ thần nhưng bây giờ trần phàm đúng hư không t h ầ n thể thần lực không nhất dạng kiếp trước coi như nắm trong tay hơn mười đạo quy tắc trần phàm bây giờ nghĩ đưa tay lấy ra nhưng cũng là si tầm vọng tưởng không gian quy tắc trọng lực quy tắc phong chi quy tắc lôi điện quy tắc liệt diễm quy tắc bốn thiên địa quy tắc vô số hiểu thấu đáo nhất đạo quy tắc, tức là thần vương trần phàm cũng không ham hố trần phạm u hiểu tâm niệm nhất động hư không thần thể hư không thần lực bắt đầu nhanh chóng chuyển hóa bắt đầu mô phỏng k i ế p trước hắc ám thần thể hư không thần thể cương đại quả nhiên là khó có thể tưởng tượng bốn tới đều thiên dạ tộc phía trước trần phạm cùng dạ hồng nhan bọn hắn liền đã từng thông qua hư không xử xích cảm ứng đều thiên dạ tộc mấy vị cường già sau đó đem hư không thần thể mô phỏng trở thành đều thiên dạ tộc thần thể bây giờ có tiền thế ký ức mô phỏng hắc cám thần thể cũng là nhẹ nhõm đơn giản bất quá thời gian mấy hơi thở bốn t r â n p h a m liền khôi phục trở thành kiếp trước gác ma chi vương dáng vẻ hắn bàn thối ngồi tại hư không quanh thân ma khí ngập trời l a n l a n lộn lộn liền thông thiên thần trụ trong đại trận nhất nhóm thần vương ma đế đều cảm ứng được cô khí tức này nhịn không được ngẩm đầu lên mô phỏng trở thành h ắ c á m thần thể sau đó trần phan bắt đầu hồi tưởng đến chính mình kiếp trước tìm tại nhất từng đạo trên quy tắc đi dạo nửa ngày sau trần phạm lực chú ý rơi xuống hủy diệt quy tắc phía trên cái này nhất đạo quy tắc tương đối dễ hiểu nhất là trần phạm nắm trong tay đánh gậy thiên ma đao nhất đao hủy diệt vạn vật bốn tập trung vào hủy diệt quy tắc sau đó trần phạm đem tâm tư toàn bộ đặt ở hủy diệt quy tắc phía trên yên lặng tìm hiểu kiếp trước c ả n g nộ g thời gian nhất điểm điểm đi qua bốn ngày thứ hai đều thiên dạ tộc nhất tôn tôn thần vương đại đế nhanh chóng chạy đến chúng thần vương đều là yên lặng nhìn nhất mắt ác ma chi vương sau bằng nhanh nhất tốc độ tiến nhập thông thiên thần trụ phong ấn đại trận ngày thứ ba thiên yêu thần tất cả t h ầ n vương đại đế đều yên lặng nhìn n h ấ t mắt trần phạm sau đó tiến nhập thông tin ê thần trụ phong ấn đại trận ngày thứ bảy s a u m bốn trần phạm quanh thân đột nhiên phóng xuất ra nhất cỗ hủy thiên diệt địa khí tức ẩm ẩm nguyên bản quay quanh tại quanh người hắn mãnh liệt ma khí đột nhiên liên cuồng kéo lên hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra hủy diệt quy tắc trần phạm mở hai mắt ra trong mắt càng là có dọa người tia sáng đang l ó i lên tại hắn mở hai mắt ra nháy mắt phía trước phương viễn chỗ nhất khối khối thiên thạch trong nháy mắt vỡ nát trở thành hư vô nhưng trần phạm nhẹ nhàng nắm chặt lại song quyền lại cũng không như thế nào vui vẻ đối với k h ắ c thần vương tới nói nếu như có thể nắm giữ hủy d i ệ t quy tắc thực lực nhất định tăng vọt những thứ khác quy tắc đối đầu hủy d i ệ t quy tắc trời sinh liền ở vào yếu thế nhưng trần phạm nắm giữ hủy d i ệ t quy tắc sau cảm ứ n g nhất phía d ư ớ i cái này quy tắc sức mạnh lại là không chịu được cười khổ nhất âm thanh hủy d i ệ t quy tắc sức mạnh quả nhiên phi thường cường hãn nhưng lại còn kém rất rất xa hư không thần thể sức mạnh dù là không hóa thân hát động chỉ là hư không xiển xích liền vượt qua hủy diện quy tắc sức mạnh trước đây thiên long thần vương cầm đảng thiên truy dung hợp hủy diệt quy tắc sức mạnh chiếu vào trần phàm nhất truy tiếp nhất truy kết quả cũng không có làm bị thương trần phàm một chút ngoại trừ bởi vì đánh gãy thiên ma đao cường đại bên ngoài cũng là bởi vì hư không thần thể q u ỷ dị khó lường bây giờ trưởng không cái này hủy diệt quy tắc đối với trần phàm tới nói chỗ tốt lớn nhất chính là đột phá đến thần vương đại đế cấp độ trần phàm bàn tay hơi hơi nhất động lại cầm đánh gãy thiên ma đao hát động sức mạnh ra chỉ tại đánh gãy thiên ma đao phía trên đánh gãy thiên ma đao trở nên có chút không thể phỏng đoán phảng phất tồn tại lại phảng phất chỉ là hư ảnh hất động hát động cùng đánh gã h i ể u thấu đáo nhất đạo p h á p tắc đó chính là tổ thần bên trên nhất thế trần phàm mặc dù không phải tối cường tổ thần nhưng vẫn là nắm trong tay hai đạo p h á p tắc sức mạnh bây giờ thành t i ể u thần vương sau đó lại đem hắc động sức mạnh ra chỉ tại đánh g â y thiên ma đao phía trên trần phàm cảm thấy như có như không p h á p tắc khí t ứ c khó trách còn tại thượng vị ma thần đ ỉ n h phong liền có thể tùy ý nhất đao phá toái đỉnh phong thần vương công kích bốn đỉnh phong thần vương công kích tích chưa đúng quy tắc sức mạnh quy tắc làm sao có thể cùng phát tắc cứng đối cứng thiên địa quy tắc có vô số phát tắc cũng chỉ có chín đạo nhất đạo phát tắc có thể nghiền ép vô số quy tắc nghĩ tới đây trần phàm tâm tình lại trở nên có chút trầm trọng lão ma long cũng tốt đều thiên dạ tộc đại trưởng lão cũng được cũng là tổ thần nhưng loại tầng thứ này tổ thần đối mặt hư không xâm lấn không có biện pháp mà hắn kiếp trước kiếp trước cùng với lao niên bản sở huyền bọn hắn cũng đều là tối cường tổ thần như thế đội hình cuối cùng cũng không có ngăn trở hư không xâm lấn đem hết toàn lực trần phàm cuối cùng lợi dụng đánh g â y thiên ma đao chém giết mấy tôn hư không quân chủ tiếp đó lấy vô số thần ma rơi xuống đại giới đem mấy tôn hư không quân chủ cũng nhất tôn hư không chúa tệ phong ấn tại cổ thần giới chờ thế giới chẳng lẽ nói hư không quân chủ so tối cường tổ thần mạnh hơn qua nhất chủ như vậy áp đảo hư không quân chủ phía trên hư không chúa tể đâu đó là ngay cả thiên đạo đều không làm gì được tồn tại bốn hư không đến cùng đúng nhất cái thế giới gì vì cái gì hư không chúa tể sẽ cường đại đến loại tình trạng này trần phàm trong lòng sinh ra nhất cố vội vàng cảm giác bây giờ đột phá đến thần vương đại đế cấp độ y nguyên vẫn là quá yếu q u á yếu bốn kế tiếp nhất định phải thống lĩnh toàn bộ thần giới tiếp đó lợi dụng tất cả thần tộc đi thu lấy tín ngưỡng chi lực đi giết chóc hư không ác ma mới được đến nỗi quy tắc bốn trần phàm cũng không muốn lãng phí thời gian nữa tinh lực đi tìm hiểu những thứ khác quy tắc vượt qua lên thần vương đại đế cấp độ sau đó hắn muốn làm chính là thu nạp tín ngưỡng chi lực cùng với thu lấy hư không năng lượng tiếp đó lợi dụng tín ngưỡng chi lực cùng hư không năng lượng đến để thăng chính mình xung kích tổ t h ầ n phía trước hắn căn bản m u ố n không cần lại đi lĩnh hội quy tắc nếu là có thể phong ấn d i ệ t s á t thần vương đại đế cấp độ hư không ma thần hắn thậm chí có thể tại trong khoảng thời gian ngắn xung kích đến thần vương đại đế định phong ngay tại trần phàm suy nghĩ những chuyện này thời điểm bốn giống lao ma long cái kia tiếng giống lại vang lên làm xong a trần phàm nết miệm nhất cười hắn tử lao ma long trong tiếng hô nghe được thoải mái cùng tự đắc quả nhiên m u ố n thông tin ê thần trụ chống đỡ phong ấn đột nhiên mở ra bên cạnh vắt ngang toàn bộ tinh hệ lao ma long vọt ra cái này nhất lần trên lưng của hắn không có ai tất cả mọi người đều theo ở phía sau chờ lao ma long hóa thân t r ư ở n g thành trần pha m á n h mắt liền nhìn về phía phía sau hắn ngay tại lao ma long sau lưng đều thiên thần vương b ồ i tiếp nhất tên láo giả hư không dậm chân mà đến lao giả kia chính là đều thiên giả tộc đại trưởng lão đại trưởng lão mang theo nhấc nhóm thần vương đại đế đi tới trần phàm trước mặt ngoại trừ lao ma long cùng dạ hồng thiên bên ngoài tất cả mọi người chỗ đứng đều so trần phạm thấp trần phạm nhìn xuống bọn hắn bọn hắn thì ngửa đầu nhìn xem trần phạm đối với trước mắt vị này ác ma tri vương tất cả thần vương đại đế thậm chí là vừa bị tỉnh hóa tổ thần đều mang tràn đầy k í n h ý cùng tôn trọng không có trần phạm trả giá thần giới sớm diệt vong thần tộc cũng đã sớm chết hết cái này nhất lần cũng nhất dạng nếu như trần phạm chưa có trở về lão ma long không cần bao lâu cũng biết hư không ma hóa mà đều thiên dạ tộc đại trưởng lão càng là sẽ sớm nhất bước xông ra phong ấn đến lúc đó không cần hư không ma thần tới quấy dối hai vị này liền sẽ đem thần giới diệt cái m ư ơ i lần tám lần trần p h à m yên lặng nhìn xem đều thiên dạ tộc đại trưởng lao đột nhiên thần sắc hơi hơi nhất động nói lão ma long bị hư không ô nhiễm đúng tại thượng nhất lần ta cùng hồng nhan bọn hắn trước khi v ỡ lạc hắn cùng với hư không ma thần đại chiến cuối cùng mặc dù chém giết hư không ma thần nhưng cũng bị ô nhiễm nhưng mà cái kia nhất chiến trưởng lao ngươi cũng không có bị hư không ô nhiễm Vì cái gì cái nhiễm không hư ô độ so lão ma long cao hơn nhất nhóm thần vương đại đế đều nhìn về đều thiên dạ tộc đại trưởng lao đại trưởng lao há to miệng hảo nhất sẽ mới lên tiếng ngài còn không có khôi phục năm đó ký ức sao trần phám hơi hơi nhất nhữ mày nói ta đã từ lao ma long trong tay cầm lại trí nhớ của kiếp trước nhưng ta có thể xác định trong trí nhớ cũng không có liên quan tới ngươi hư không ô nhiễm sự tỉnh không phải cái k i a nhất thế ký ức đại trưởng lao lắc đầu nói đúng kiếp trước tiền thế ký ức đám người h á cám vực sâu nhất nhóm ma đế còn tốt nhất điểm tới đều thiên thần cảnh trên đường bọn hắn đã nghe trần phàm nói qua trần phàm hẳn còn có nhất thế chính là tối cường thần vương đánh gãy thiên ma đ a o cũng không phải bên trên nhất thế trần phàm ngẫu nhiên thu được mà là tốt nhất thế trần phàm cùng chờ nữ nhất lên chế tạo ma thành kiếp trước kiếp trước trần phàm lắc đầu nói ta làm qua nhất giấc n ộ n g trong n ộ n g ta cùng t i ê n nữ còn có sở huyền bọn hắn tại chế tạo đánh gãy thiên ma đao đó phải là ngươi nói kiếp trước kiếp trước ngoại trừ giấc mộng này bên ngoài ta nằm mơ được vô số thần ma vì giúp ta nhất cánh tay chi lực lần lượt v ỡ lạc tiếp đó ta đem hư không quân chủ phong ấn tại cổ thần giới trở từ giới đại trưởng lao khẽ gật đầu nói bây giờ còn chưa có khôi phục năm đó ký ức cũng không cần quá mức gấp gáp ta bị hư không ô nhiễm là bởi vì phụng mệnh lệnh của ngài ở chỗ này c h ô n g coi hư không quân chủ thi thể không phải tất cả hư không quân chủ đều bị phong ấn đến cổ thần giới chờ tứ giới sao đúng thi thể đại trưởng lao tăng thêm ngữ k h í nói trước kia bị ngài chém giết hư không quân chủ thi thể bởi vì năm đó ngài nhất thẳng tại suy xét như thế nào thu hoạch sức mạnh hư không cho nên cũng không có hủy diệt hư không quân chủ thi thể chỉ là ta cũng b ạ n b ạ n không nghĩ tới liền trước kia lực lượng của ngài cũng không phong ấn được cái kia hư không quân chủ sức mạnh ta canh giữ ở nơi đây ước vào năm cuối cùng vẫn bị tiết lộ ra ngoài sức mạnh hư không cho ô nhiễm ý thức được không đối với đó sau ta mới chính mình đem chính mình phong ấn tại ở đây nhưng mà thông tin thần trụ đều bị ngài mang đi mười hai cây thông tin h ê thần trụ hình chiếu không đủ để chấn áp ta dẫn đến ta tại triệt để ma hóa sau đó vừa tỉnh lại trần pham gãi đầu một cái tất cả thông tin h ê thần trụ đều bị mang đi đúng vậy đại trưởng lão gật đầu một cái tiểu hắc lập tức nói có thể những cái kia thông tin h ê thần trụ đều tại cổ thần giới chờ tứ giới bên trong trần pham nhìn nhấc mắt tiểu hắc kẻ này cuối cùng nói ra nhất câu không muốn ăn đòn lời nói đột nhiên tiểu hắc lại nói lão đại ngươi vừa mới có phải hay không đã đột phá đến thần vương đúng vậy a ngươi muốn làm gì trần pham l ư ờ n nhấc mắt tiểu hắc tiểu hắc lập tức hưng phấn lên ngươi đột phá đến thần vương sau đó trước đây bình cảnh liền đã bị đánh vỡ n h a như vậy hiện tại ngươi hoàn toàn có thể xuống đem cái kia hư không quân chủ sức mạnh toàn bộ thôn vệ nha trần phạm vừa mới bị lời của đại trưởng l á o dọa cho nhất nhảy trần phạm vẫn thật không nghĩ tới cái này nhất tầng lão ma long thấy thế lập tức nói trước tiên nói rõ không thể độc chiếm a ta cũng muốn nhất phần nhất nhóm thần vương đại đế lập tức thẳng xuống lưng mắt trận tròn nhìn về phía trần phạm nhất là đằng sau chạy tới những cái kia thần vương đại đế đã biết trần phạm có thể giúp mở ra hư không thân thể mà hư không thân thể có thể thôn vệ hư không ma thần lực lượng bốn Nhất nhóm thần vương ánh sáng mắt, đại đế dựng chúng ư ơ n Ngự g t h chi h đạo, p ả chế hư h k ô n chương Ngự thần ú Chúng chi đạo, phản chế chữ, phản hư không, h đạo, quen. t vương cương lộ ra vẻ trờ mong bên cạnh tiểu hắc cùng với mặc hoàng trên người mấy người đồng thời bạo phát đi ra nhất cỗ kinh thiên khí tước mấy người cũng đều là mặt lộ vẻ vẻ thống khổ ôm đầu ngồi sùng xuống chuyện gì xảy ra chúng thần vương không chịu được gan nhất kinh bây giờ nơi đây có hai vị tổ thần và trấn cũng chưa phát hiện bất cứ gì thường nào như thế nào mặc cùng vệ hồn mấy người đồng thời xuất hiện d i biến k h í tức của bọn hắn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ đ ề u thiên thần vương nói vì cái gì a ta cũng tiếp thu được nhất c ố huyễn hoặc khó hiểu tin tức tựa như là liên quan tới hủy diệt quy tắc tin tức đến từ trần phạm thiên long thần vương mấy người trận to hai mắt đồng thời gật đầu một cái bọn hắn muốn đột phá trần phàm nói ta đem lại gia ký kết trở thành ngự thú ngoại trừ để phòng vắn nhất cùng với thu hoạch hư không năng lượng bên ngoài còn có nhất cái chỗ tốt đó chính là ta đột phá có thể trợ giúp ngự thú đột phá chỉ có điều ta bây giờ chỉ là đột phá đến thần vương cảnh giới đối với tiểu h ắ c bọn hắn tới nói để t h ă n g rất lớn nhưng đối với chư vị đã là thần vương đại đế tồn tại tới nói có thể liền sẽ không có quá lớn trợ giúp chính vì vậy ta còn chưa bên trên thần giới thời điểm đem tất cả huynh đệ bằng hữu đều cho ký hợp đồng bây giờ mặc kệ là tại hạ giới người vẫn là tại cổ thần giới chờ tứ giới người đ o á n chừng đều bắt đầu đột phá lại có loại chuyện này thiên long trong mắt thần vương tràn đầy khó có thể tin nói trước kia ngươi lập nên ngự thú chi đạo thời điểm chúng ta đều cho là ngươi là muốn cho phạm nhân hạ giới nhất cái cơ hội tu luyện cho nên mới trợ giúp bọn hắn khai tịch dạng này n h ấ t đầu có khác với võ đạo tiên đạo bên ngoài con đường tu luyện nhất thẳng không lên tiếng giả hằng tiên t h ư nhẹ nhất âm thanh nói các ngươi biết cái gì à cái này tiểu tử làm việc đi nhất bước nhìn bảy bước hắn trước kia chuyển xuống ngự thú chi đạo căn bản vốn là vì ứng đối hư không s â m l ớ n tại chỗ nhất nhóm cường giả ăn nhiều nhất kinh trước kia ác ma chi vương chuyển xuống ngự thú chi đạo thời điểm các đại thần tộc cường giả đều không đệ bụng cho rằng chỉ là bố thí nhất điểm cho phạm nhân mà thôi nghĩ không ra còn có như thế trường sa dự định cổ ma thần vương nhìn xem đã bản chân ngồi xuống tiểu h ắ t mấy người nói mấy người bọn họ trước kia cũng cũng đã là thượng vị ma thần đ ỉ n h phong sẽ không nói bởi vì ngươi đột phá đến thần vương liền trợ giúp bọn hắn cũng đột phá đến thần vương à. cái này nhất lần liền lao ma long cùng đều thiên dạ tộc đại trưởng lao trong mắt đều lộ ra vẻ không thể tin được trần phàm đột phá đến thần vương đại đế cấp độ trợ giúp ngự thú đột phá nhất điểm cái này nói còn nghe được nhưng nếu là nhất nhóm ngự thú cũng đột phá đến thần vương bốn cái này sao có thể nếu quả thật có thể làm được loại chuyện này bốn như vậy chư vị thần vương cùng trần phàm ký kết sau đó chờ trần pham đột phá đến tổ thần cấp độ chẳng phải là nói cũng có thể là trợ giúp nhất nhóm thần vương đ ỉ n h phong tồn tại nhất cố đột phá đến tổ thần nào có dễ dàng như vậy trần pham nhữ n h ữ n mày nói ta đột phá đến thần vương đại đế cấp độ sau đó tu vi của bọn hắn thực lực cũng chính xác đều sẽ đột nhiên tăng mạnh nhưng coi như ngự thú sư đối với quy tắc lĩnh ngộ có thể chuyển cho ngự thú cũng rất khó nói đem loại này miễn hoặc khó hiểu lĩnh ngộ hoàn toàn chuyển đi qua cho dù có thể hoàn toàn chuyển đi qua bọn hắn có thể lĩnh ngộ bao nhiêu cũng phải nhìn t i ê n phú của bọn hắn lúc này lão ma long ánh mắt đột nhiên rơi xuống mặc hoàng trên thân nói đứa nhỏ này trên thân xuất hiện hủy diệt quy tắc khí tức chuyện gì nhấp nhóm thần vương lên tiếng kinh hô chẳng lẽ nói thượng vị ma thần đỉnh phong mặc thật sự lại bởi vì trần p h ả m đột phá mà t r ù n g kích thần vương chỉ thấy lao ma long tiến lên nhấc bước bàn tay nhẹ nhàng đặt tại mặc hoàng trên lưng bành trướng mãnh liệt hư không thần lực từ lao ma long bàn tay hướng về mặc hoàng quán tâu h mà vào hư không thần lực đồng căn đồng nguyên mặc hoàng quanh thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt nhất mạng lớn trực tiếp vượt qua bên cạnh vệ hồn ma hoàng cùng nạp tháp nạp từ mọi người tiểu hắc mở mắt có chút căm t Quá thiên vị A. lúc a Ma o này chính như trần phạm nói tới bốn cổ thần giới chờ từ giới thiên vũ giới lang tinh trước đây bị trần phạm ký hợp đồng người đều bởi vì trần phạm đột phá mà xuất hiện diễn biến dưới tình huống bọn hắn nhất không hay biết trong thiên địa sức mạnh tựa hồ cũng tại hướng về bọn hắn điên cuồng hội tụ mà trần phạm đối với quy tắc lĩnh mộ cũng tại thông qua nhất loại kỳ dị môi giới hướng về bọn hắn truyền thống đi qua rất nhiều người đối với quy tắc loại vật này nhất không hay biết nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn thu nạp trong thiên địa sức mạnh l i ê n như là trước đây trần phạm đột phá đến thần cảnh nhất dạng tại trần phạm chính mình cũng không có phản ứng kịp thời điểm tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn liền trực tiếp đột phá đến bán thần cảnh hơn nữa còn đang không ngừng để thăng bây giờ trần phạm đột phá đến thần vương cảnh giới căn bản vốn không cần trần phạm sức mạnh phân cho những người khác giữa thiên địa tụ đến lực lượng kinh khủng liền trợ giúp lấy bọn hắn nhất tầng nhất tầng n h t t ầ n Mà đột phá nhanh nhất không thể nghi ngờ cũng là tại trần phạm dưới sự giúp đỡ mở ra hư không thần thể người cổ thân giới hư không ô nhiễm độ nhất thẳng gấp rút duy trì một trăm linh vân thương h ả i cùng diệp vô song đồng dạng b à n chân ngồi xuống bốn phía năng lượng thiên địa phản phất hội tụ thành phong bạo hướng về hai người điên cuồng vào tới hai người khí t ứ c không ngừng kéo lên phản phất vĩnh vô chỉ cảnh đột nhiên bốn nhất tọa sâu không thấy đáy trong cái khe nhất chỉ bạch cốt long t r ả o mang theo ửng âm thanh ló ra hướng về vân thương hại cùng diệp vô song vụ mạnh mà đến v â n thương hải cùng diệp vô song giận không tìm được mở hai mắt ra nhất thẳng duy trì một trăm phần trăm hư không ô nhiễm độ bọn hắn mặc dù cũng nhất cắm thẳng có như năm đó nhất dạng hư không ma hóa nhưng tính khí cũng là trở nên táo bạo dễ g i ậ n mắt thấy cái kia bạch cốt long c h ả o phải phá hư chính mình chuyện tốt v â n thương hải vươn người đứng dậy mở ra thiên long b á t bộ bên trong kiểu phong bối cảnh âm nhạc sụp sôi bên ngông bối cảnh trong âm nhạc hai người không tránh không né càng là trực tiếp xông về phía cái kia bạch cốt long trào chảm phá hai người đồng thời hét to nhất â m thành xong kiếm tế xuất điên cùng chém cái kia bạch cốt long trào ẩm ẩm bạch cốt long c h à o trực tiếp bẹ vụn hai người bổ ra k i ế m khí tiếp đó dư thế không giảm tốc độ thật nhanh hướng về hai người vô xuống không tốt vân thương hải cùng diệp vô song cực kỳ hoảng sợ bọn hắn bây giờ vẫn chỉ là trung vị ma thần sơ kỳ mà đối phương như thế lại là trung vị ma thần trung kỳ trở lên nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh bạch cốt long c h à o như thiểm điện vô xuống giống như chảo hai cái tiểu chim sẻ nhất giống như đem vân thương hải cùng diệp vô song nắm ở trong tay vâng không đợi vân thương hải hai người phản ứng lại cái kêu bạch cốt long trào liền bỗng nhiên n h ế bóp máu tươi bắn ra vân thương hải cùng diệp vô song đồng thời nổ thành cho bụ Giết chết v â n thương hại cùng diệp vô xong điểm điểm mặc dù đều chỉ là trung vị ma thần nhưng bảy tầng hư không thân thể có thể sưng bất tử bất diệt tập sát hai người bọn họ cái kia hư không ma thần dường như là ngây người nhất ốc bạch cốt cự t h à o lần nữa nhô ra vực sâu sau đó nhất đầu mọc ra cánh cực lớn cốt long hướng thẳng đến vân thương hải cùng diệp vô s o n g vào tới hư hồn cái này nhất lần vân thương hải hai người đã có kinh nghiệm sẽ không tiếp tục cùng cái kia cốt long m ạ c bính đồng thời tiến nhập trạng thái hư hồn hai người hóa thành hư vô trực tiếp biến mất ở cốt long trước mặt hư không bên trên cốt long quét mắt b n phía rất là không cam lòng đúng lúc này nhất đạo kiếm quang từ trời rơi xuống Xoát. kiếm quang lướt qua đầu rồng to lớn trong nháy mắt đứt gãy cốt long cái kia khổng lồ thân thể ẩm vang nhất tiếng nổ đem mặt đất t i n g nổ đem mặt đất t i ế n nổ đem mặt đất tiếng nổ đem mặt đất tiếng nổ đem mặt đập ra tới nhất cái hô to sở vân thương hải nói chuyện gì xảy ra phía trước chúng ta trong đầu xuất hiện rất nhiều huyền ảo tin tức hơn nữa đất trời bốn phía ở giữa sức mạnh hướng về chúng ta điên cuồng hội tụ có điểm giống trước đây tiểu p h à m đột phá thời điểm cảm giác ca a người cũng là như thế ân sở huyên gật đầu một cái nói hẳn là trần p h à m đột phá đến thần vương hắn đột phá đến thần vương kéo theo chúng ta cũng tại đột phá thần Thần vương vân thương hải cùng diệp vô song đối mặt n h ấ c mắt không khỏi kinh hãi trần phàm phía trước thôn vệ thế giới tri thụ trái cây v ọ t t h ẳ n g phá đến thương ợ trợ n thần đỉnh phong, khi đó bọn hắn ngay tại trần đến trung thần. Nghĩ không không trần đến thần g vị vị vậy v ma phàm ma mới phàm mà ra, qua bao tại rút, trực tiếp đột trôi đột khi phá phá đó dưới ư sự lâu, Vân t hải ư ơ n g h bọn hắn cho dù đối với thần vương đại đế không hiểu nhiều nhưng cũng từ nạp tháp nạp tư cùng thẩm nạp trong miệng nghe nói qua rất nhiều liên quan tới thần vương đại đế sự tỉnh quá tốt rồi v â n thương hải cùng diệp vô song mừng rỡ như đ i ê n không thế nào tốt ta sở h u y ê n lại lắc đầu nói tại trong cổ thần giới các loại tử giới chúng ta đột phá đều có thể sẽ tỉnh lại hoặc kinh động những cái kia trong khe hở vực sâu hư không ma thần các ngươi mở ra hư không thần thể tầm thứ bảy tự nhiên không sợ hãi thế nhưng chút chỉ mở ra hư không thần thể phía trước mấy tầng sợ rằng sẽ gặp phải đại nguy cơ cái này vân thương h ả i cùng diệp vô song có chút hoảng hốt lúc này nhất đạo lưu quang từ ba người đỉnh đầu bay qua là trần phảm s ở huy nói ta k é m chút quên đi lý do an toàn hắn phái rất nhiều phân thân lưu lại cổ thần giới các loại t ử giới nếu như thế chúng ta cũng không cần lo lắng nữa trước tiên nhân cơ hội này đột phá rồi nói sau nhưng mà cẩn thận nhất điểm hóa thành hư hồn lại tu luyện hảo diệp vô song cùng vân thương hại đồng thời nhất g ậ đầu để hóa thành hư hồn s ở huyền c ũ n g hóa thành hư hồn bàn chân ngồi ở bên cạnh tương tự loại chuyện này không ngừng tại cổ thần giới các loại tứ giới phát sinh cũng may trần phạm phân thân vô số phần lớn người cũng là không có gì nguy hiểm nhưng cổ thần giới mấy người tứ giới như thế nhiều dấu dếm cường đại hư không ma thần cũng là làm cho trần phạm có điểm tâm kinh xem ra kiếp trước hoặc có lẽ là kiếp trước kiếp trước thật đúng là đem cổ thần giới các loại tứ giới coi là phong ấn lồng giam a kiếp trước đem những cái này cường đại hư không ma thần toàn bộ cẩm tù phong ấn tại cái này tứ giới cổ thần giới chờ tứ giới có thể so sánh thần giới nguy hiểm nhiều năm đều thiên dạ tộc đã bình định nổi loạn đều thiên dạ tộc trở nên bình tĩnh rất nhiều bởi vì dạ hồng nhan bọn người trên thân đều mang t ị n h hóa đang áp chế nhị trường lao sau đó hư không ô nhiễm rất nhanh liền được giải quyết lúc này đều thiên dạ tộc hư không bên trên dạ hồng nhan cùng sở huyền đám người bản tôn cũng đều chìm vào trong tu luyện trí nhớ của kiếp trước phối hợp với trần phan b ộ t phá làm cho bọn hắn nhất người người cũng là tiến nhập nhất loại huyền d i ệ u khó tả cảnh giới đột nhiên bốn thậm trên thân thao thao tia sáng nhất tránh oanh nhất â m thanh nhất cố gióc hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra còn tốt đây là tại hư bốn bằng không phong bạo như thế có t h ể t r o n g nháy m ắ thao n g i ngôi ề n nát mấy s hống nhan cùng sở huyền cùng bọn người, đồng sở thao ờ i mở h i mắt thầm t ra, nhìn về phía a nhìn h về thứ a thao thao o Cái quỷ gì? Thầm t h nhất cái đột phá đến thần vương hắn cùng thẩm hồng tụ phân thân bị vây ở thiên sứ thánh cảnh còn không có cầm lại tiền thế ký ức à? h a ha ha ha ha ha t h ầ m thao thao khinh thường q u ò n hùng cùng tiếu lên tiếng ta đột phá đến thần vương ta đột phá đến thần vương các ngươi những thứ này tạ bã cầm lại tiền thế ký ức đều không có đột phá xem ra thiên phú của ta cũng liền so phàm ca kém như vậy nhất điểm điểm so với các ngươi có thể mạnh hơn rất rất nhiều đ á người được thế l i m i u h u n g như hổ tại sao không ai tới đánh chết cái này đ ầ n đ ộ t xuất t h ầ m trên thân thao thao tia sáng nhất tránh người đã biến mất không thấy gì nữa bạch như ca vội vàng hô người đi nơi nào a thầm thao thao âm thanh xa xa chuyển đến ta bây giờ liền đi thiên sứ thánh cảnh ta muốn giết chết bọn hắn tam nhất đoàn người tay đều vỗ tới trên c h á n bọn hắn ngược lại là muốn ngăn cản thầm thao thao nhưng tất cả mọi người còn không có đột phá đến thần vương húng chi t h ầ m trên thân thao thao còn có thần vương mười hai cánh đâu ai đổi được trở về thầm hồng tụ hô to nhất âm thanh ngươi nếu dám nhất cái người đi Ta lúc này lệ phong đi xóa khai chủ để nói đúng nói đến về thần tộc cầm tiền thế ký ức sự tình ngoại trừ hồng nhàn tỷ ta đây bên ngoại các người như thế nào cầm lại trí nhớ ta cũng đều không biết đâu đều ăn không ít đau khổ a thần thao thao lập tức hứng thú nghe nói thiên long thi đấu trong tộc ta thiên sứ thần tộc c ó loạn ngươi hồi thiên long tộc thời điểm có phải hay không bị nhất nhóm thần vương đẻ lên đánh lệ phong đi hừ nhẹ nhất âm thanh nói ta có thể hóa thân hư hồn cùng hát động thần vương có thể làm gì được ta đám người cười lắc đầu lệ phong đi l ô n g mày nhất n h e nói n bất quá những tên kia thật sự rất muốn năn đòn không có nhất người tin tưởng ta là thiên long đế lệ phong đi nhất lộ truy sát ta sau đó thì sao t h ầ m thao thao tại lệ phong đi bên cạnh ngồi xuống ngươi là thế nào thoát khỏi thần vương truy sát tiếp đó cầm lại trí nhớ ai nói thì dài dòng a lệ phong đi nói ta nhất người đại chiến nhất nhóm thần vương dùng hết sức chín châu hai hổ mới đưa bọn hắn nhất một đánh phục cuối cùng để bọn hắn tin tưởng ta là thiên long đế mới rốt cục cầm lại tiền thế ký ức ta mẹ nó làm sao lại như thế không tin đâu t h ầ m thao thao liếc mắt nhìn lệ phong đi những người khác cũng liếc mắt nhìn hắn đánh phục nhất nhóm thần vương đại gia thực lực tu vi sàn sàn với nhau coi như bản tôn tiền đến không mang theo bản mệnh thần binh mà nói gặp phải thần vương cũng chỉ có chạy trốn cái này nhất con đường húng chi chỉ là đi nhất cỗ phân thân thấy mọi người liếc mắt nhìn, nhìn hắn lệ phong đi mặt dạy nhìn về phía sở huyền nói sở huyền ngươi là thế nào cầm lại tiền thế ký ức A sở huyền nói ta vốn là nghĩ lẻn vào cổ ma tộc tìm được cổ ma tộc trường lão nhưng còn ở bên ngoài vây liền bị phát hiện sau đó thì sao t h ầ m thao thao lại dũng cảm tiếp đó sở huyền nói ta hiện ra chân thân đối bọn hắn nói ta là sở huyền bọn hắn liền đều quỳ xuống đ á n g người t h ầ m thao thao trợn trắng mắt nói ngươi nói những thứ này so với gió làm được còn không đáng tin cậy sở huyền từ tốn nói loại chuyện này có cần thiết nói dối sao tất cả mọi người nhìn về phía sở huyền lệ phong đi ngươi nói thật ngươi nói ngươi là sở huyền nhấp nhóm cổ ma tộc thần vương liền quỳ xuống ân sở huyên gật đầu một cái lệ phong đi hồi tưởng lại chính mình nhất lộ bị đánh có loại muốn thổ hết u y cảm giác thiên long tộc cùng cổ ma tộc vì cái gì t r ê n lệch lớn như vậy chứ lao tử thế nhưng là đã từng kém nhất điểm âm tử phạm ca người a bốn vì cái gì ta thiên long tộc không đáng tin cậy như vậy chương bốn trăm hai mươi b ố lại cho ta một trăm n ă m chương bốn trăm hai mươi b ố lại cho ta một trăm năm bốn nghìn năm trăm chín mươi ba chữ thông thiên thần trụ phong ấn đại trận chốt sâu vòng xoáy khổng l ồ giống như hát động nhất giống như trần phang cùng lao ma long bọn người đứng tại vòng xoáy bên cạnh sắc mặt nghiêm túc Mặc dù hắn đã đ ộ trước phá đến thần đến n n tiền thế ký ức, nhưng giờ này khác này, nguyên vẫn g giờ thu thế hồi khác ký ức, lúc này bởi vì đại trưởng lão hư không ma hóa toàn bộ phong ấn đại trận bên trong ma khí mãnh liệt mênh mông liền xem như lão ma long cũng không có chú ý tới cái này nhất sợi ma khí đặc biệt nhưng bây giờ đứng ở nơi này vòng xoáy bên cạnh lão ma long cũng là đổi sắc mặt trầm giọng nói bên trong chính là hư không quân chủ thi thể sao hư không thần thể có thể ngăn trở loại tầng thứ này hư không ô nhiễm sao rất khó trần phàm nhất câu nói làm cho bốn phía nhất nhóm thần vương ma đế ăn nhiều nhất kinh nhưng trần phàm phía dưới nhất câu nói liền để tất cả mọi người đều nới l ò n g nhất khẩu khí bốn nhưng mà bị ta tịnh hóa q u á sau có thể không sợ hư không ô nhiễm tiếp đó bị tịnh hóa nói trần p h à m mở ra ngự thú không gian vòng xoáy truyền t ố n g môn hắn hư không xiềng xích lập tức có liên lạc cổ thần giới bên trong phân thân mà hắn phân thân lập tức tìm được phong thiên lân cùng một thôn l a n g phong tại phong thiên lân cùng một thôn l a n g phong còn chưa phản ứng lại thời điểm trần p h à m hư không xiềng xích liền đem hai người kéo đến vòng xoáy bên cạnh cứng nhất xuất hiện tại vòng xoáy bên cạnh phong thiên lân đang muốn phản nản nhất câu phanh nhất âm thanh hắn cùng một thôn l a n g phong đồng thời ngồi phịch ở trên mặt đất nhấp nhóm thần vương ma đê khí tức thực sự quá đáng sợ bốn vừa mới đột phá đến trung vị ma th tại bọn hắn trong cảm ứng chung quanh cái này nhất v à n người mỗi nhất cái đều giống như hoang cổ hông thú mỗi nhất cái đều có thể hủy diệt thế giới dù là những thứ này thần vương ma đế thu l i ễ m khí t ứ c thế nhưng nhất cổ cổ hủy thiên diệt địa khí t ứ c vẫn như c ũ n dọa đến phong thiên lân cùng một thôn l a n g phong bờ môi r u n r ơ dậy ngay cả lời đều không nói được h ư không ác ma đ ề u thiên thần vương cảm ứng được phong thiên lân hai người quanh thân khí t ứ c cổ quái nhữ m ả y khác thần vương ma đế cũng là có chút điểm không rõ ràng cho lắm không biết trần phạm từ nơi nào tìm ra như thế hai cái hư không ác ma trần phang tiện tay nhất vung nhất đạo hộ thuẫn bao lại phong thiên lân hai người ngăn cách nhất nhóm thần vương ma đế khí tức hô hô hô hô phong thiên lân cùng một thôn lang phong hai người thở hồng hộc chưa t ỉ n h hồn hai người con mắt nhất chuyển quét nhất mắt bốn phía sau đó đều yên tâm xem ra tựa như là chính mình người a cái này nhất b ằ n người giống như đều đem p h ả m ca làm lão đại tựa như bốn lúc này trần phang nói đây là ta hai cái bằng hữu nhất cái gọi phong thiên lân nhất cái gọi một thôn lang phong phong thiên lân cùng một thôn lang phong nhanh chóng bỏ lên nhất chúng thần vương ma đế đều hướng về phía hai người gật đầu cười trần p h a n nói Bọn hắn khi trần i ế n vào cổ t giới phang i điểm, tiếp ư n không nhiễm, bị hư hóa. Hóa i t chết chết、e、tục nói bọn hắn trạng thái bây giờ hư không ô nhiễm độ đã đạt đến một trăm linh lột, cùng đại trưởng lao nhất dạng cái này lao ma long nhịn không được nhìn nhất mắt đại trưởng lao đại trưởng lao kinh ngạc nói tất cả nói khi chưa có bị ngươi tình hóa liền xem như ta cùng lao ma long nhất sáng hư không ô nhiễm độ đạt đến một trăm linh cũng biết hư không mang hóa triệt để biến thành hư không ác ma mà bị ngươi tình hóa nhất lần về sau coi như lần nữa bị hư không ô nhiễm cũng có thể bảo trì thanh tình tất cả thần vương ma đế cũng là ánh mắt tia sáng nhìn về phía trần phạm trần phạm g ậ t đầu một cái đúng là như thế phong thiên lân thấy thế lập tức nói chư vị tiền bối ta cùng một thôn còn có khác rất nhiều người hiện tại cũng đúng loại trạng thái này chúng ta hư không ô nhiễm độ đạt đến một trăm linh hơn nữa d i vững nhất đoạn thời gian nhưng chúng ta ngoại trừ tính khí dễ dẫn xúc động nhất điểm nhất cắt như thường thậm chí chúng ta tu luyện tốc độ vẫn còn so sánh trước đó nhanh hơn tại cổ t h ầ n giới chúng ta g i ế t lên ác m a tới cũng là càng thêm gọn càng tuyệt không dây dưa dài dòng ngoại trừ chúng ta còn có chúng ta học trưởng vân thương hải cùng diệp vô song bọn hắn bọn hắn đã bảo trì loại trạng thái này hơn nửa năm cho tới bây giờ cũng không xuất hiện bất kỳ gì thường đại trưởng lao đám người trong mắt lập tức cũng là lộ ra vẻ mừng như liên như thế nói đến hư không ô nhiễm lại có sợ gì cổ ma thần vùng nói cho nên ngươi bây giờ ý tứ trần phàm chỉ vào cái k i a đại tuyển quan nói phía trước đã bị tỉnh hóa qua bốn vị sẽ không còn có vấn đề nhưng mà những người khác nhất thiết phải trước tiên từ lao ma long cùng đại trưởng lao ra tay phong ấn tiếp đó mới có thể mang vào đợi đến mượn nhờ hư không quân chủ sức mạnh hư không ô nhiễm sau đó lại tỉnh hóa khôi phục trước khi tiến vào phong ấn bao quát đại trưởng lao ở bên trong tất cả những thứ này cường giả cũng đã mở ra hư không t h ầ n thể hơn nữa đạt đến tầng thứ bảy ngoại trừ lao ma long trần phàm cũng đem tỉnh hóa phục chế cho đại trưởng lão có dạng này hai vị tổ thần tại có thể bảo đảm bạn không nhắc mất l ã o ma long cùng đại trưởng lão gật đầu một cái tay áo đồng thời nhất vùng diễn phần mình phong ấn nhất nhóm người chờ trần phạm đem phong t i ê n lân hai người đưa về cổ thần giới bốn đại trưởng lão cùng l ã o ma long nhìn xem trần phạm khẽ gật đầu ba người cùng bốn vị thần vương mang theo nhất nhóm bị phong ấn thần vương ma đế đồng thời hướng về trong vòng xoáy nhảy xuống năm p h ả n phất là tại h trong t động đi xuyên vô số năm bốn lập tức phương xuất hiện ánh sáng mười hai cây thông tin ê thần trụ xuất hiện ở trần phạm giữa tầm mắt mỗi nhất căn thông tin thần trụ đều giống như chống đỡ lấy thiên địa nhất giống như không nhìn thấy căn không nhìn thấy đỉnh mà tại mười hai cây thông tin thần trụ ở giữa đúng nhất cái sử dụng kỳ dị thủy tinh chế tạo thành cực lớn quan tài trong quan tài đúng nhất cố không có đầu người thi thể thi thể kia hiện lên hình người lại có dòng d ã mười tám cánh tay hơn nữa trên ngực mọc đầy con mắt ông sau khi trần phạm mấy người thân hình rơi xuống m ộ ư ơ i hai cây thông tin ê thần trụ cũng hơi lắc lư nhất phía dưới nhất từng đạo ý niệm chuyển vào trần phạm n ã o hải m ộ ư ơ i hai cây thông tin ê thần trụ đang hoan hô bốn bởi vì hắn đến trần phạm nết miệng nợ nụ cười phất phất tay ta trở về m ư ơ i hai cây thông tin thần trụ lập tức đồng thời phát ra ngoài t i ế sáng phản phất dáng vẻ vô cùng hưng ơ phấn đều thiên thần vương cười lắc đầu nói ta tới nơi này thời điểm bọn hắn có thể không phản ứng chút nào hoàn toàn không làm nhất chuyện thiên long thần vương cười lạnh nhất âm thanh nói bởi vì ngươi cái này đều thiên thần vương quá cửi m ụ c o n gái của ngươi trở thành nữ đế trở thành tổ thần ngươi đại nhi tử t i ể u nhi tử cũng thành tổ thần mà ngươi đi qua nhiều như vậy và năm con mẹ nó chỉ là một cái thần vương đ ỉ n h phong đều thiên thần vương cũng không tức giận chỉ là cười một cái nói ta nhất cái nữ nhi trở thành tổ thần hai đứa con trai trở thành tổ thần mà ngươi chỉ có nhất con trai trở thành tổ thần ngươi cùng ta nhất dạo bị kẹt tại cảnh giới này rất nhiều năm cho nên ngươi từ đâu tới tự tin dám chế rêu ta gia hồng tiên lông mày nhất cho nói tất cả câm nhậu a dù sao cũng là nhất tộc c h i chủ kỳ kỳ h oai h oai cùng hắn sao tiểu cái dám hại nhất dạng chuyến đi cũng không sợ bị người cười đi răng hàm đều thiên thần vương cùng thiên long thần vương đâu ngầm miệng bên cạnh cổ ma thần vương cùng thiên yêu thần vương liên tục cười khổ năm quái vật tên t hư không quân chủ mười hai thi thể chiến lược đẳng cấp tổ thần cực cảnh cấp bậc c h ủ tộc diễn thế thần thoại quái vật trạng thái tử vong o á m n i ệ m ngàn vạn năm không tiêu tan bốn trần phan quét nhất mắt giao diện thuộc tính sau đó quay đầu nhìn về phía lao ma long nói tổ thần cực cảnh đúng cái gì tu vi cảnh giới hắn bây giờ có trí nhớ của kiếp trước nhưng tiền thế ký ức bên trong hắn chỉ là tổ thần giai đoạn khởi đầu chỉ có chế tạo đánh gãy thiên ma đao cái kia nhất thế mới có thể đúng tối cường tổ thần tổ thần cực cảnh lao ma long nhất xứng sờ nói cái gì tổ thần cực cảnh trần p h á m nhìn về phía đại trưởng lão đại trưởng lao vớt râu mà cười n h ấ t khuôn mặt thần bí ú u ưu nói không biết không biết ngươi giả trang cái gì so bị phong ấn dạ hồng thiên nói chuyện hai cái cũng là phế vật lao ma long cùng đại trưởng lão gia hồng thiên nói đó là vượt qua tổ thần cấp độ cảnh giới trước đây liền xem như tổ thần đ ỉ n h phong tại tổ thần cực cảnh trước mặt cũng giống như con nít ba tuổi nhất giống như đại trưởng lão cùng lão ma long cùng với bên cạnh đều thiên thần vương bốn người lập tức đều ngây dại gia hồng tiên h tiếp tục nói trong truyền thuyết h ư không quân chủ hẳn là nhất trung có m ộ ư ơ i ba vị nhưng mà bị trần phàm đánh chết mấy cái còn lại cũng đều tách rời sau đó phong ấn đến cổ thần giới trở từ giới x o á t nhất phía dưới bị phong ấn nhất nhóm thần vương ma đế đều nhìn về trần phàm năm đó ác ma tri vương đã trở thành thiên địa cậu chủ đình phong vô địch không nghĩ tới trần phàm kiếp trước kiếp trước s o năm đó ác ma trì vương còn cường đại hơn còn muốn đáng sợ đều thiên thần vương gãi đầu một cái nói lao tổ tông như thế nào những chuyện này chúng ta cũng không biết đâu các người đương nhiên không biết gia hồng tiên nói đám lao giả này chết thì chết phế phế ta đoán không lầm mà nói cổ thần giới tứ giới bên trong hẳn còn có mấy lao giả đang giúp trần phàm chấn áp những cái kia hư không ma thần à. nhưng mà trần phàm bây giờ mới mang theo hư không hệ thống trở về cũng không biết những lao g i a hoặc kia có hay không bị hư không ô nhiễm bao quát trần phàm ở bên trong tất cả mọi người trong lòng cũng là lộp bột nhất phía dưới lao ma long thấy thế nói mặc kệ như thế nào hiện tại hắn đã trở về hơn nữa mang theo phản chế hư không hệ thống trở về nhất cắt đều sẽ giải quyết dễ dàng lúc này nhất tiên bị phong ấn thần vương trên mặt đã lộ ra vẻ thống khổ nhanh như vậy lão ma long cùng đại trưởng lão đều không chịu được gan nhất kinh bọn hắn mới vừa đem đám người mang vào nhất tiểu biết công phu liền có thần vương không chịu nổi hư không ma hóa lão ma long bàn tay nâng lên nhưng lại nhìn về phía trần phàm không có trực tiếp thôi động tịnh hóa hư không ô nhiễm độ ba mươi hai trần phàm nói chờ hắn triệt để hư không ma hóa sau đó lại nói nhất nhóm bị phong ấn thần vương ma đế cũng là không chịu được mánh liệt mất miệm nước b ọ n mặc dù nhất cắt đều n ắ m trong lòng bàn tay nhưng bọn hắn vẫn có chút khẩn trương qua nhiều năm như vậy hư không ô nhiễm cơ hồ trở thành nhất cái cấm kỵ người nghe biến sắc liên hát cám vực sâu ma long tôn giả cùng với đều thiên g i ả thuộc đại trưởng lão loại này tổ thần cấp bậc tồn tại đều ngăn cản không n ổ i bốn bây giờ ác ma tri vương quay về mang về phản chế hư không thủ đoạn nhất nhóm thần vương ma đế cảm giác nhất cái thời đại mới đã đến tới tận thế nhất một dạng thần giới bây giờ cuối cùng thấy được hy vọng bốn lão ma long nhìn nhét mắt phía dưới trong quan tài k i ế n thi thể vừa nhìn về phía giả hồng thiên nói đồ chơi kia suy nghĩ đâu ngươi hỏi ta ta ta đi hỏi ai đây? ra hồng thiên cười lạnh nhất âm thanh nói có thể bị cắt xuống phong ấn đến cổ thần giới đi lão ma long không thèm để ý dạ hồng thiên quay đầu v ẫ n trần phàm nói thứ này đáng sợ như thế tại mười hai cây thông thiên thần trụ cùng quan tài thủy tinh phong ấn phía dưới vẫn như cũ để ta có loại sợ hết hồn hết vĩa cảm giác lực lượng của hắn thật sự có thể thôn vệ sao đều thiên thần vương mấy người cũng đều gật đầu một cái bọn hắn mới vừa vặn mở ra hư không t h ầ n thể đối với hư không t h ầ n thể vẫn như cũ không hiểu nhiều lão ma long đang trên đường tới ngược lại là giút đỡ trần phàm phân thân thân nhưng hư không có chủ đó là áp đả tổ thần phía trên tồ tại coi nghe h ư ỉ l nói h ấ t t như thế lão ma long cùng đại trưởng lão cũng là hai mắt phát sáng kích động không nhất sẽ ra hồng tiên trở bị phong ấn thần vương hư không ô nhiễm độ đều đạt đến một trăm linh trần pham cùng lao ma long mấy người đồng thời thôi động tình hóa đem lao ngao quái khiếu nhất nhóm thần vương ma đế trấn t phám h gật đầu một cái phía dưới nhắc khắc tại chỗ tất cả cường giả trên thân đều xuất hiện nhất từng chiếc hư không xiềng xích hướng về phía dưới cái kia to lớn quan tài thủy tinh bay xuống suy suy suy suy nhất từng cái từng cái hư không xiềng xích trực tiếp xuyên thủng quan tài thủy tinh xuyên đấu cái kia hư không quân chủ mười hai thi thể ẩm ẩm hư không bên trên phản phất có nhất từng đạo nộ lôi nổ tung hư không trên xiềng xích ma khí l a n lộn rất nhiều yếu nhất điểm thần vương ma đế đều lộ ra vẻ thống khổ xuân tài lao ma long mắng nhất âm thanh nói gấp làm gì a giống giật đồ nhất dạng sức mạnh đáng sợ như vậy liền ta đều đúng tiểu tâm cẩn thận hấp thu các ngươi làm sao dám nhất phía dưới thả ra nhiều như vậy hư không xiềng xích đi chân pham từ tốn ó i không cần phải gấp tiết kiệm nhất nhóm thần vương ma đế ngượng ngùng thu hồi hư không x i ề n xích chân pham bàn t ố i ngồi ở hư không nhắm mắt lại hắn vừa đột phá đến thần vương phân í xích, a ma tọa chứa trước thượng thần nhất thể trăm như Hư cùng lúc cả, có đỉnh phong Hắn khô héo không gông xiềng này, giống biển sông. giải vị mở. đã là q u chủ sức mạnh, liền như h liền n là ấ thân đầu điên quần quận quần sông lớn, bốn. gọt tới ắ Hắn n cùng những cái kia thần vương ma đế không nhất dạng. Hắn đã là hư không thần thể tầng cái hư thể thứ h tám. kia ma đế đã là p thân vô số mỗi nhất cái phân thân đều có thể hóa thành hát động vô số hát động thôn vệ hư không quân chủ sức mạnh căn bản không chút nào tổ n s ứ c liền đều thiên dạ tộc đại trưởng lao hấp thu sức mạnh tốc độ đều xa xa không cách nào so với hắn t r â n p h á m nhất bên cạnh hấp thu hư không quân chủ sức mạnh nhất bên cạnh lại nhất lần lật lên xem chính mình trí nhớ của kiếp trước thân vương đại đế là xa xa không đủ bốn thậm chí liền phổ thông tổ thần cấp độ đều không đủ hư không quân chủ đúng tổ thần cực cảnh khó trách trước kia gian nan như vậy bốn trong tay hắn có đánh gãy thiên ma đao còn nắm trong tay cổ thần giới chờ t ừ giới cuối cùng chém giết cùng phong ấn hư không quân tử dùng cũng vẫn là đồng quy vu tận đấu pháp mà hư không quân chủ phía trên còn có càng đáng sợ hơn hư không chố tệ đó là ngay cả thiên đạo đều không làm gì được tồn tại lộ còn rất dài nhưng kiếp trước cùng với kiếp trước kiếp trước nhất lộ sắp đặt để hắn đi tới bây giờ rất nhiều chuyện trở nên rõ ràng hy vọng cũng bắt đầu ở bước lên bốn kế tiếp muốn bằng nhanh nhất tốc độ nhất thống thần giới tiếp đó từ thần giới bắt đầu phóng xạ đến nhân gian bắt đầu thu lấy hư không năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực còn cần thời gian bốn lại cho ta mười năm lại cho ta nhất trăm năm chân phàm trong lòng p h ả n phất có nhất cái thanh âm đang gầm hét hắn bây giờ thiếu nhất chính là thời gian chương bốn trăm hai mươi năm s á t lục thiên sứ vương chương bốn trăm hai mươi năm sắt lục thiên sứ vương bốn nghìn ba trăm hai mươi ba chữ thiên sứ thánh cảnh thiên sứ thần vương tinh thành c h ố n g rồng ở đây đã từng là thiên sứ thánh cảnh phồn hoa nhất tinh thành thiên sứ thần vương thẩm thao thao thời đại thiên sứ thần tộc rực rỡ hào quang ổn định tối cường thần tộc xưng h à o cùng đều thiên dạ tộc sánh vai cùng khi đó cái này nhất tọa tinh thành đã từng trở thành thiên sứ thần tộc thánh địa đáng t i ế ứ bốn tại hơn ba vạn năm trước thư không xâm lấn tòa này cực lớn tinh thành trở thành thiên sứ thần tộc sau cùng nơi ở nút nhưng cuối cùng này nơi ở nút cuối cùng thiếu chút nữa cũng bị ép vì bột mịn cái kia nhất chiến thiên sứ thần vương thẩm thao thao không có ở nơi này cho nên coi như qua và nhất chút thiên sứ thần tộc lão nhân như cũng tại oán hận vị thiên sứ này thần tộc từ trước tới nay cường đại nhất thần vương vì cái gì bốn vì cái gì tại thiên sứ thần tộc cần có nhất hắn thời điểm hắn không có ở nơi này vì cái gì bốn thiên sứ thần tộc thủ hộ thần mặc cho tộc nhân của mình bị hư không ma thần s á t lục mặc dù về sau mọi người đều biết bốn thiên sứ thần vương thẩm thao thao cùng ác ma chi vương trần phàm bọn hắn chắn hư không tới cường đại nhất ma thần cuối cùng toàn bộ vẫn lạc từ khi đó bắt đầu thiên sứ thần vương tinh t h à n liền biến thành phế tích cũng không còn trước kia phồn binh do lớn thổi qua bốn vô tận cắt vàng đ ầ y trời bao phủ l i ê n rất nhiều ngày làm cho thần tộc lão nhân cũng không biết đã từng phồn hoa nhất thiên sứ thần vương tinh thành bây giờ bị rết chóc thiên sứ vương cải tạo thành lao tù ở tòa này đã trở thành phế tích cực lớn tinh thành bên ngoài vô số sấm xét lôi đ ỉ n h tạo thành nhất tấm lưới lớn liền xem như thần vương đại đế nghĩ không phát hiện chút tổn hao nào xuyên qua t r ư ờ n g này lưới lớn cũng là khó i như lên trời mà thiên sứ thần tộc càng sẽ không biết bốn bây giờ thiên sứ thần tộc coi như kỳ tại khoáng thế thẩm thao thao cùng thẩm hồng tụ năm tinh thành c h ố sâu nóng bỏng dung nham đang cộn trào dung nham phía trên hư hồn trạng thái thẩm thao thao cùng thẩm hưởng tụ bị phong ấn ở hai khỏa quan cầu bên trong đó là hội tụ nhiều vị đ ỉ n h phong thần vương sức mạnh phong ấn cho dù là bọn họ hóa thành hư hồn cũng căn bản không cách nào đào thoát lúc này trong hai quan cầu thẩm thao thao cùng thẩm hưởng tụ đều bàn thối mà ngồi nhắm chặt hai mắt thực sự là khó có thể tin nhất cái hơi có chút thanh âm thẳng hẳn đột nhiên tại r u n g nham trong không gian vang lên các ngươi còn không có cầm lại tiền thế ký ức cốt linh chỉ có hai mươi vậy mà liền có thực lực như thế còn có định lực như thế thẩm thao thao cùng thẩm hưởng tụ đồng thời mở hai mắt ra đứng tại hai cái quan cầu phía sắt lục thiên sứ vương sắt lục thiên sứ vương là thiên sứ thần vương thẩm thao thao thân thúc thúc khuôn mặt của hắn cực kỳ tinh xảo góc cạnh rõ ràng đôi mắt thâm thúy m ũ i kiên cường nhất tập kích b à i h y phối hợp sau lưng trắng ngâm cánh khí chất thoát trần để cho người ta sau khi thấy cũng nhịn không được dưới đáy lòng tán dương nhất âm thanh t h ẩ m thao thao lông mày hơi hơi nhất cho nói thì ra ngươi đã sớm biết thân phận của chúng ta t h ẩ m hồng tụ n ở nụ cười lạnh nói lao ra hỏa ngươi có đầy đủ thực lực giết chết chúng ta lại nhất thẳng đem chúng ta cầm tụ ở đây đến cùng muốn làm cái gì sắt lục thiên sứ vương hơi hơi nhất cười, không nói gì. t h ầ m thao thao cũng bắt đầu cười nói hắn biết rõ chúng ta chỉ là phân thân giết cũng vô dụng bất quá chỉ là suy yếu bản tôn nhất điểm sức mạnh mà thôi căn bản dung chuyển không được bản tôn căn cơ ta làm sao có thể giết các ngươi đâu sắt lục thiên sứ vương cười một cái nói các ngươi đúng ta cháu ruột cháu gái ruột vẫn là thiên sứ thần tộc hy vọng giết các ngươi kết quả ta có thể không chịu được nổi nhưng mà thao thao các ngươi thời đại đã qua t h ầ m thao thao cùng thẩm hồng tụ cũng không có nói gì sắt lục thiên sứ vương tiếp tục nói các ngươi sau khi nga xuống đã qua hơn ba vạn năm hư không ô nhiễm thần giới biến đổi lớn ta làm nhất、cắt. chỉ là muốn cho thiên sứ thần tộc trong loạn thế này sống sót chỉ đơn giản như vậy đánh giám thầm hồng tụ cười lạnh nhất âm thanh nói người mẹ nó thiết lập ván cục đem các đại thần tộc cường giả dẫn vào đại trận tiếp đó muốn đem bọn hắn toàn bộ luyện hóa đắc tội các đại thần tộc đem thiên sứ thần tộc đẩy về phía hố lửa cái này gọi là muốn cho thiên sứ thần tộc sống sót nếu không phải bây giờ các đại thần tộc vì ứng phó hư không ô nhiễm mệt mỏi bọn hắn sớm liên thủ dễ đến thiên sứ thánh cảnh tới sắt lục thiên sứ vương chấp hai tay sau lưng từ tôi nói ta chính là biết bọn hắn không có khả năng dứt tới cho nên mới dám làm như thế. nếu như không phải là các người chặn ngang nhất đ o n k h i n g cuối cùng còn đem thế giới chi thụ trái cây trốn g đi ta đã thành công có lẽ thiên sứ thần tộc có thể lại xuất nhất hai vị thần vương t h ầ m thao thao cùng thẩm hồng tụ không phản b ắ t được bọn hắn cũng không có cầm lại tiền thế ký ức muốn theo này loại sống không biết bao nhiêu năm l á o quái vật tranh luận vẫn là quá non nớt nhất điểm s á t lục thiên sứ vương lại nói hóa thành hắc động cướp đi thế giới chi thụ trái cây người kia đúng ác ma chi vương trầm phàm thần thao thao lông mày nhất nhăn không tệ lao ra hỏa pham ca tính khí ngươi rất rõ ràng ngươi đem chúng ta hai người cầm tù ở đây coi như chỉ là nhất cỗ phân thân hắn cũng sắt ẽ không khuyên khuyên thức thởi, chúng thả. thể nhất h ngươi. Ngươi nếu Đến còn bỏ qua người. Người thời, mau ta ta khuyên khuyên kia, là lúc đem đó có n người Phạm cho ca kia, ớ i giờ bây cũng lục à ăn ăn không cứng. mềm Sát l thiên sứ vương nhĩ mày mặc dù ác ma chi vương vẫn lạc vài v ạ n năm bây giờ mới trở về bốn nhưng mà mấy vạn năm trước hắn như n g là thiên địa cậu chủ hào lệnh thần giới không dám không theo cái kia đang sợ huy áp cho tới bây giờ đều không tiêu thất s á t lục thiên sứ vương trầm mặc phúc chốc nói ác ma chi vương có thể hóa thân hư vô các ngươi cũng có thể hóa thân hư vô ác ma chi vương có thể hóa thân hư vô các ngươi cũng có thể hóa thân hư vô á n g thao thao ngươi thế nhưng là thiên sứ thần vương như thế nghịch thiên tuyệt học ngươi không chuẩn bị chuyển cho thiên sứ thần tộc sao t h ầ m thao thao hiếp h i ế p mắt n g u y ê n lai ngươi tại đánh hư không thần thể chủ ý hư không thần thể sắt lục thiên sứ vương như có điều suy nghĩ nói cùng hư không có liên quan sao các ngươi tại không có khôi phục tiền thế ký ức thời điểm chỉ dùng hai mươi năm thì đến được thượng vị ma thần tầng thứ đ ỉ n h phong cũng là bởi vì hư không thần thể không tệ t h ầ m thao thao lạnh lùng nói bất quá ngươi muốn đánh hư không thần thể chủ ý sợ rằng phải thất vọng sắt lục thiên sứ vương con ngươi hơi hơi nhất có lại nói thế nào thần thao thao nói Coi như chúng ta nguyện ý đem hư không thần ư ngươi, ngươi vẻ vẻ h thao thao nhất miệng hư nhất cười nói ngươi muốn mở ra hư không thần thể kỳ thật cũng không khó ngươi cùng phản ca ký kết trở thành hắn ngự thú hắn sẽ có thể giúp ngươi mở ra hư không thần thể ngươi nói cái gì sắt lục thiên sứ vương ăn nhiều nhất kinh hư không thần thể đúng trần phàm giúp các ngươi mở ra thần thao thao giống như cười mà không phải cười nói đương nhiên đây không có khả năng s á t lục thiên sứ vương khó có thể tin nói liền xem như tổ thần cũng không có loại năng lực này hơn nữa ngươi nói ký kết thành hắn ngự thú nếu là ký kết trở thành hắn ngự thú chẳng phải là trở thành hắn nô lệ vĩnh viễn bị quản chế với hắn ui ui thầm hồng tụ nói chuyện lào ra hỏa nhà ta tiểu p h à m muốn như ngươi loại này nô lệ có ích lợi gì sở dĩ muốn ký kết ngự thú bất quá là vì để phòng b ắ n nhất phòng n g ừ a bị hư không ma thần chui chỗ trống mà thôi sắt lục thiên sứ vương không nói gì thầm thao thao nhìn nhất mắt thầm hồng tụ không chịu được cười lạnh nhất âm thanh nói như thế nào ngươi còn nghĩ thuyết phục mặt hàng này cùng p h ả m ca ký kết kẻ này chỉ muốn trưởng không thiên sứ thần tộc tiếp đó lợi dụng thiên sứ thần tộc vì hắn chinh chiến cuối cùng nhất thống thần giới sắt lục thiên sứ vương trầm mặc nhất sẽ đột nhiên nói thao thao ngươi đem hư không thần thể chuyển cho ta đi thầm thao thao trên mặt cười lạnh c h ầ m rãi tiêu thất nói nếu như ta nói không thì sao ngươi không có lựa chọn sắt lục thiên sứ vương nói mặc dù các ngươi chính xác rất mạnh có thể hóa thân hư vô cùng hát động nhưng đây là thiên sứ thần tộc tối cường phong ấn phát trợ liền xem như so với các ngươi mạnh hơn hát động đều có thể giam cầm ta hoàn toàn có thể trực tiếp siêu hồn từ trong trí nhớ của các ngươi thu hoạch liên quan p h á p m ô n nhưng ta sợ trực tiếp siêu hồn sẽ tổn thương các ngươi hồn phách không cần sợ chúng ta chỉ là phân thân thầm thao thao nói ngươi coi như giết chết chúng ta chúng ta bản tôn cũng sẽ không có chuyện sắt lục thiên sứ vương trầm mặc thầm hồng tụ nhịn không được cười lên nói ngươi tiểu tử nói những lời này nếu không phải biết ngươi nhất thẳng không hề rời đi qua bên cạnh ta ta đều hoài nghi ngươi đã cầm lại tiền thế ký ức thầm thao thao n ạ o n g nhất cười ngươi thật sự cho rằng ta đúng đần độn a phong hành mới thật sự là đần độn ta chỉ là hiếm thấy hồ đồ trang nhất trang đần độn mà th khen ngươi hai câu ngươi còn lên trời sắt lục thiên sứ vương n i ễ u n h ư m ẩ y tay á o nhẹ nhàng nhất vung ngay tại thẩm thao thao cùng thẩm hồng tụ trước mặt xuất hiện n h ấ t mặt quan g mạc quan g mạc bên trong nhất tên nam tử trung niên máu me bé bét khắp người bị tỏa liên x u y ê ngực tóc thai bù sủ vô cùng t h ế thảm thẩm thao thao nhất xứng sở ngươi muốn làm cái gì rất rõ ràng thẩm hồng tụ mặt âm chầm nói đây chính là chúng ta kiếp trước phụ thân rồi người x u ấ t sinh này ngay cả mình thân huynh trưởng đều xuống đắc thủ thẩm thao thao trong mắt tức giận nhất tránh vì thiên sứ thần tộc s á t lục thiên sứ vương nói vì để cho thiên sứ thần tộc tại hư không ô nhiễm bên trong sống sót vì để cho thiên sứ thần tộc trở thành thần giới tối cường thần tộc thần thao thao hồng tụ các người nhẫn tâm nhìn cha mình chịu khổ sao t h ầ m thao thao cùng thẩm hồng tụ giận không k ì m được mặc dù bọn hắn còn không có cầm lại tiền thế ký ức không biết quan g mạc bên trong người này nhưng nếu thật là bọn hắn kiếp trước phụ thần bốn cái này s á t lục thiên sứ vương đáng chết t h ầ m thao thao chậm rãi quay đầu cùng thẩm hồng tụ nhìn nhau nhắc mắt hai người hơi hơi nhắc gật đầu Chật, hai người đồng thời đứng lên không cần u ồ n g phí tâm cơ sắt lục thiên sứ vương nói các tiếng nói vừa ra thẩm thao thao cùng thẩm hồng tụ trên thân tia sáng nhất tránh nguyên bản là nửa hư hóa chính bọn họ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa phía dưới nhất k h ắ c bốn hai người phân biệt xuất hiện ở sát lục thiên sứ vương hai bên trái phải không có khả năng sát lục thiên sứ vương vừa mừng vừa sợ kinh hại đúng thẩm thao thao cùng thẩm hồng tụ vậy mà có thể dễ như t r ở bàn tay xông ra như thế phong ấn vui chính là thẩm thao thao cùng thẩm hồng tụ hư không t h ầ n thể vậy mà thần d i ệ u như thế khó l ư ợ n g sát lục thiên sứ vương hai tay nhanh như tia chớp giống như dối da chộp tới thẩm thao thao cùng thẩm hồng tụ、hô. thẩm thao thao cùng thẩm hồng tụ đồng thời hóa thành hát động hai t ò a hát động trực tiếp đem s á t lục thiên sứ vương chụp vào trong cái gì cảm nhận được cái kia hát động đáng sợ s á t lục thiên sứ vương lộ ra v ẻ không thể tin được như thế hát động so với lúc trước chào thẩm thao thao hai người thời điểm bọn hắn hóa thành hát động mạnh nghìn lần một lần hai người rõ ràng bị vây ở trong phong ấn bị áp chế đến xích sao như thế nào không hiểu thấu trở nên mạnh như thế lao r a hỏa xem không hiểu chưa hát trong động c h u y ê n gia thẩm thao thao âm thanh nói tại giết ngươi phía trước ta liền nói cho ngươi nguyên nhân để cho ngươi chết được nhắm mắt sắt lục thiên sứ vương trên thân xuất hiện nhất tọa đại đ ỉ n h đem chính hắn trực tiếp bao lại chiếc đỉnh lớn kia phát ra tới u quang càng là chống được hai tòa hát động thôn vệ chi lực t h ầ m thao thao không đệ bụng tiếp tục nói ngươi phong ấn chúng ta thời điểm chúng ta chính xác vẫn chỉ là thượng vị ma thần định phong thực lực không s á t thực nói còn không bằng bởi vì chúng ta chỉ là phân thân chỉ có bản tôn mới là hoàn chỉnh nắm giữ thượng vị ma thần định phong sức mạnh đáng tiếc ngươi nhốt chúng ta nhiều ngày như vậy chúng ta bản tôn bây giờ đã đột phá đến thần vương đại đế tầm thứ cho nên coi như bị ngươi phong ấn chúng ta phân thân vẫn là nước lên thì thuyền lên làm sao có thể s á t lục thiên sứ vương âm thanh có chút run dày t h ầ m thao thao cùng thẩm hồng tụ bọn hắn nếu là cầm lại tiền thế ký ức đột phá đến thần vương đại đế chính xác có thể xưng ơ tụng dễ như trở bàn tay nhưng mà không có lấy trở về tiền thế ký ức bọn hắn là thế nào đột phá đến thần vương đại đế bọn hắn cốt linh mới hai mươi bốn chân chính thời gian tu luyện mới bao nhiêu nay liền đột phá đến thần vương đại đế thư không t h ầ n thể mạnh đến loại tình trạng này lúc này t h ầ m thao thao âm thanh vang lên lần nữa chúng ta bây giờ đã là thần vương đại đế cấp độ có lẽ phân thân sức mạnh còn kém nhất điểm nhưng tu vi cảnh giới lại là thực sự thần vương. chúng ta thượng vị ma thần đỉnh phong thời điểm ngươi chính là liên hiệp mấy vị đỉnh phong sức mạnh của thần vương mới đưa chúng ta vây khốn bây giờ ngươi dựa vào cái gì đấu với chúng ta s á t lục thiên sứ vương không cam lòng nói ta không tin các ngươi nếu thật thành t h u thần vương đại đế vì cái gì lại không có đào tẩu bởi vì chúng ta muốn lấy lại trí nhớ của kiếp trước thầm hồng tụ âm thanh v a n g lên chúng ta bản tôn như là đã đột phá đến thần vương đại đế nhất định đã chạy đến thiên sứ thánh cảnh trên đường ngoại trừ chúng ta bản tôn tiểu phạm cùng sở huyền bọn hắn chắc cũng sẽ tới lao gia hỏa ngươi song đời đang khi nói chuyện hai tòa hát động sức mạnh lại nhất lần điên cuồng kéo lên bao lại sát lục thiên sứ vương phía trên chiếc đỉnh lớn bắt đầu xuất hiện nhất từng cái từng cái mạng nện nhất một dạng khe hở thao thao hồng tụ sát lục thiên sứ vương âm thanh khàn khàn nói loại trình độ này hát động k h ố n không được ta ta nếu là dùng sát lục chi kiếm phá vỡ các ngươi hát động có thể sẽ vỡ nát các ngươi thần khu thầm hồng tụ lạnh lùng nói lao q u á i này vẫn sắp chết đến nơi còn tại nói khoác không biết ngượng đúng lúc này nhất đạo thân ảnh vọt vào hát trong động sau đó nhất cái rất có âm thanh từ tính vang lên hắn nói là sự thở thầm thao thao cùng thầm hồng tụ ngây người nhất、đốc. xông vào hát động người không phải là trước tiên mạc bên trên bị chơi đùa nửa chết nửa sống người kia sao bọn hắn kiếp trước lao tử nhưng mà cái này nhất vị trên thân nào có thương a người đúng t h ầ m thao thao có chút không dám xác định dù sao huyễn hóa loại chuyện này liền xem như hạ vị ma thần đều có thể huyễn hóa ngàn vạn tự nhiên biến hóa nhưng ở bọn hắn hát trong động t h ầ m thao thao cùng t h ầ m hồng tụ có thể cảm ứ n g rõ ràng đến người khí tức vị này lao tử quanh thân khí thế trung tiên h còn xa tại sát lục thiên sứ vương phía trên hắn liền như vậy đứng tại hát trong động hát động lực lượng căn bớt hoàn toàn không cách nào dung chuyển hắn mẹ nó người đúng tổ thần t h ẩ m thao thao đột nhiên phản ứng lại cực kỳ hoảng sợ t h ẩ m hồng tụ cũng ăn nhất kinh trung nhiên nhân trợn trắng mắt nói ta là cha ngươi chương bốn trăm hai mươi sáu hát động sụp đổ t h ẩ m lại nhảy cùng t h ẩ m hồng tụ vẫn lạc chương bốn trăm hai mươi sáu hát động sụp đổ t h ẩ m lại nhảy cùng t h ẩ m hồng tụ vẫn lạc ta là ra ra ngươi t h ẩ m thao thao bị miệng lại thật xin lỗi nói q u o n miệng thiên sử thần vương t h ẩ m hồng tụ giải khai hát động tất cả cùng ra ngoài nào thiên sử thần vương nói xong rồi hư không tiêu thất trong lỗ đen thầm thao thao và thầm hồng tụ thu hồi hồi động dường như sức mạnh từ hai hạc động không hề gò bó đối với hắn. hắn muốn đến thì đến muốn đi thì đi sau một hồi im lặng cả hai quyết định thu hồi hất động kiếp trước lao tổ đã xuất hiện nếu cứ tiếp tục đánh xuống chắc chắn sẽ có điều không đúng hơn nữa căn bản họ không thể đánh lại ra ngoài uống chén rượu nào khi cả hai triệt tiêu hất động một cỗ sức mạnh cường hoành bất ngờ c u ố n họ cùng với s á t lục thiên sử vương ra ngoài thầm thao thao và thầm hồng tụ tập trung nhìn vào trước mặt nơi đây là một đại điện đổ nát đổ nát thê lương bốn nhưng vẫn còn có thể nhìn thấy được sự phồn thịnh của thời kỳ trước lao tổ của họ lúc này chỉ đứng với hai tay chắp sau lưng nhìn về phía vương tọa đã hủy diệt gương mặt mang vẻ tịch mịch nơi đó chính là vương tọa của ngươi ngày xưa thiên sử thần vương nói với giọng y ế u đất sau khi ngươi trở thành thiên sử thần vương thiên sử thần tộc đã đạt đến đ ỉ n h phong vương tọa của ta thần thao thao ánh mắt hơi có rút điều này giống như trong dự đoán của hắn nhưng vẫn có điểm khác biệt thầm hồng tụ hỏi vì hư không xâm lấn mà nơi đây mới bị hủy hoại sao thiên sử thần vương khẽ gật đầu không chỉ là vương tọa toàn bộ nơi phồn hoa nhất tinh thành cũng vì hư không xâm lấn mà bị triệt để hủy diệt nhị thúc của các ngươi đã cầm tù nơi đây chính là chỗ của ngôi sao này. nhưng sức mạnh của tinh hạch đã sớm bị rút ra ngoài giờ đây ngôi sao này đã trở thành t ử tin h và chúng ta thiên sử thần tộc từ một thần tộc cường đại nhất đã biến thành như bây giờ thậm chí ngay cả trong thiên sử thánh cảnh cũng phải chạy trốn đến một góc không còn thịnh vượng như trước t h ầ m thao thao và t h ầ m hồng tụ không nói gì họ căn bản không có ký ức về kết trước họ cảm thấy như những kẻ bên ngoài ngay cả thiên sử thần vương trong mắt họ cũng cảm thấy rất xa lạ làm sao có thể thay vào vị trí đó lúc này thiên sử thần vương nhẹ nhàng động ngón tay trước mặt họ bàn ghế tự nhiên xuất hiện trên bàn còn có một vỏ rượu ngon tâm thức thiên sử thần vương một cách tự nhiên ngồi xuống t h ầ m thao thao và t h ầ m hồng tụ vẫn đứng yên còn sát lục thiên sử vương thì lặng lẽ đứng bên cạnh không còn chút ba khí như trước tất cả ngồi xuống đi thiên sử thần vương khoát tay nói cả nhà chúng ta đã rất lâu không cùng ngồi một chỗ như vậy t h ầ m thao thao và t h ầ m hồng tụ nhìn nhau rồi lặng lẽ ngồi xuống không nhớ lại ký ức kiếp trước cảm giác thật kỳ lạ thầm hồng tụ trần trừ một chút rồi hỏi trí nhớ kiếp trước của chúng ta đâu thiên sử thần vương nhìn về phía sát lục thiên sử vương sát lục thiên sử vương sắp mặt tối xâm lại bị đoạc thiên sứ vương c h u ẩ đi cái gì cả hai cùng ho sắt lục thiên sử vương nói tiên kia muốn cầm trí nhớ của các ngươi dựa vào đó đột phá đến cấp độ tổ thần để trở thành tổ thần hắn có thể làm mọi thứ ngươi không phải cũng như vậy sao thẩm thao thao và thẩm hồng tụ sắc mặt trở nên đông trầm trong thiên sử thần tộc lại xảy ra chuyện như vậy ngay cả trí nhớ của họ cũng bị đoạn lạc thiên sứ vương trộm đi nhưng mà bốn trước đây họ cùng trần p h à m cướp đoạt trái cây từ thế giới c h i thụ đoạn lạc thiên sứ vương còn từng giúp đỡ có vẻ như không phải kiểu người vì mình mà không từ thủ đoạn lúc này thiên sử thân vương hỏi lại nhại các ngươi hư không thần thể là chuyện gì xảy ra từ viễn cổ đến nay trong thần giới có vô số loại thần thể chưa từng nghe qua loại cường đại và huyền diệu như vậy có thể hóa thân thành hư vô hóa thân thành hát động trên cả ma thần đ ỉ n h phong ngạnh hám thần vương đại đế loại thần thể này đã phá vỡ toàn bộ hệ thống tu luyện của thần giới suốt bao năm qua t h ầ m thao thao gãi đầu một cái nói kỳ thực chúng ta cũng không hiểu rõ về hư không thần thể l ắ m p h à m ca giúp chúng ta mở ra hư không thần thể trong thời gian quá ngắn bây giờ chúng ta vẫn đang lợi dụng vô số phân thân để lĩnh hội và thôi diễn về nó thiên sử thần vương thần sắc hơi động là trần phàm giút các ngươi mở ra hư không thần thể cả hai đều gật đầu thiên sử thần vương ánh mắt đầy v không thể nào hiểu được các ma tri vương cường đại ta biết rõ nhưng hắn sao có thể giúp các ngươi mở ra hư không thần thể và đồng thời khiến các ngươi trở nên mạnh mẽ như vậy trong khoảng thời gian ngắn thầm thao thao cười lớn nói phàm ca chủ yếu dựa vào hệ thống hư không ba hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị thẩm hồng tụ tắt vào đầu cắt đứt lời nói thẩm hồng tụ nói tất cả đều đến từ việc đánh gãy thiên ma đao nghe vậy thiên sử thần vương cùng sát lục thiên sử vương đều nhữ mày trên đời này chẳng ai dám đụng đến việc đánh gãy thiên ma đao toàn bộ thân giới ngoài trần phán gia chỉ có dạ hồng nhan mới có khả năng làm vậy đoạn thiên ma đao còn có bí m thiên sử thần vương rót một chén rượu rồi nói ta xem chút ký ức của các ngươi hay trước kia các ngươi tại thần giới phải chịu đựng vô số khổ cực trong khi giáng sinh tại hạ giới chỉ trong vòng hai mươi năm có lẽ còn nhanh hơn so với thời gian ở thần giới thẩm thao thao và thẩm hồng tụ nhìn nhau mà không nói gì chúng sinh tại đông hải thành của thẩm gia quả thật họ chưa từng trải qua khổ cực nào kiếp trước lao tổ muốn xem ký ức của họ có vẻ như họ cũng không có lý do nào để từ chối chờ một chút thẩm hồng tụ h í p mắt nói ít nhất hay giúp chúng ta khôi phục trí nhớ kiếp trước đã rồi hay nói tiếp bằng không thì chúng ta cũng không thể xác định được ngươi có phải là phụ thân của chúng ta hay không người đứa nhỏ này thiên sử thần vương thở dài đoạn lạc thiên sứ vương chính là em trai ruột ta các người thân thúc thúc của hắn đã trộm trí nhớ của các ngươi muốn bắt hắn thì không dễ dàng chút nào t h ầ m thao thao từ tốn nói để hắn xem đi t h ầ m hồng tụ trầm mặc bên cạnh s á t lục thiên sử vương khỏe miệng hơi nhét lên với thực lực của hắn căn bản không thể nào giúp được trí nhớ của hai người từ trong lỗ đen ra nhưng nếu thiên sử thần vương đã xuất quan thì với cấp bậc của ông ấy cho dù t h ầ m thao thao và thẩm hồng tụ có phản đối thì cũng không thể chống lại thẩm thao thao nợ nụ cười nói nếu ngươi muốn xem thì hãy x không cần lo lắng đây không phải là rút hồn lợi phách sẽ không tổn thương đến linh hồn của các ngươi thầm thao thao nằm thoải mái ra ghế sau đó tỏ vẻ hoàn toàn không để tâm trong mắt thiên sử thần vương lóe lên ánh sáng đen kịt hai tay lần lượt nhắm vào phía thầm thao thao và thầm hưởng tụ bên cạnh sắt lục thiên sử vương lo lắng và chờ mong một lát sau bốn thiên sử thần vương thu hồi tay lại và nhữ mày các ngươi đã xóa bỏ tất cả ký ức liên quan cái gì sắt lục thiên sử vương tức giận đứng dậy thầm thao thao cười nói cũng đâu phải toàn bộ xóa bỏ chỉ là xóa bỏ pháp môn mở ra tầng thấp nhất của hư không thần thể cùng với mọi thứ liên quan mà thôi. Trân phong a m c h bị người khác là điều cần thiết họ đã xóa bỏ toàn bộ những ký ức mấu chốt về tọa độ tu luyện của hư không thần thể đặc biệt là những phát môn mở ra tầng thấp nhất đều bị xóa bỏ sạch sẽ cho dù chi nhớ này rơi vào tay kẻ khác thì họ cũng không thể nào suy diễn hoặc tu luyện được hư không t h ầ n thể ánh mắt của thiên sử thần vương trở nên đ o n g trầm hai người này thực sự đã tính toán sâu xa đến mức này khiến ông rất bất ngờ đột nhiên thầm hồng tụ nghiêng đầu nói lao đầu tự hạ muốn mở ra hư không t h ầ n thể thực sự không cần tốn nhiều công sức như vậy đâu chỉ cần ký kết với tiểu phạm để trở thành thú cưỡi của hắn thì sẽ có được hư không t h ầ n thể đồn đốc thiên sử thần vương hừ nhẹ một tiếng ta chính là thiên sử thần vương đã thành tựu i tổ thần thì làm sao có thể ký kết trở thành sùng vật cho người khác ác ma chi vương thời kỳ đình phong cũng chưa chắc mạnh hơn ta bây giờ trước kia phụng sự hắn vì thiên địa cộng chủ là vì hắn muốn trở thành con rể của ta chúng ta cần một vị cường giả như vậy để trèo c h ố n g cho thiên sử thần tộc t h ầ m thao thao và thẩm hồng tụ chỉ yên lặng nhìn ông mà không nói gì trong mắt thiên sử thần vương lóe lên ánh sáng đen kịt rồi lạnh lùng nói ích kỷ bên trong vô tư bên ngoài các ngươi thật khiến ta thất vọng đáng tiếc các ngươi coi thường thủ đoạn của tổ thần t h ầ m t h a o thao và thẩm hồng tụ xứng sở có ý gì thiên sử thần vương nói dù các ngươi đã xóa bỏ ký ức nhưng ta vẫn có thể rút hồn luyện p h á c để bổ sung cho các ngươi những ký ức lưu lại khi lời vừa t h ầ m thao thao và thẩm hồng tụ đồng thanh kêu lên và lập tức bay lên họ thấy hai tay của thiên sử thần vương phát ra một đạo hắc khí kéo chặt lấy cả hai cả hai cố hóa thân thành hư hồn cùng hắc động nhưng phát hiện sức mạnh thần lực đã bị phong ấn hoàn toàn nên họ chẳng thể động đậy lão bất tử n g ư ơ i căn bản không phải cha ta thầm thao thao tức giận gần như đ i ê n cuồng không thiên sử thần vương mỉm cười đáp điểm này ta không có lựa các ngươi ta đúng là phụ thân kiếp t r ư ớ c của các ngươi chỉ là đạt đến một tầm cao hơn mà thôi phía sau sắt lục thiên sử vương túi thất đầu khí thế chẳng dám phát ra tiếng nào thầm hồng tụ nghiến răng nói khi ngươi xuất hiện trong l ô đen thì ta đã cảm giác được ngươi không bình thường ngươi đã bị hư không ma hóa a thiên sử thần vương hơi kinh ngạc ta đã hoàn toàn bắt t r ư ớ c được thần lực của thiên sử thần tộc và thu liễm ký tức ngay cả trước mặt những tổ thần khác ở trong giới thì những người đó cũng khó mà phát hiện ra sơ hở sao ngươi lại cảm giác được điều khác thường phía sau sát lục thiên sứ vương rất mong chờ nói thư không thần thể quả nhiên kỳ diệu khó lượng nếu chúng ta có nó thì việc chinh phục giới sẽ dễ dàng hơn nhiều thiên sử thần vương không nói gì mà chỉ khẽ híp mắt như đang vận dụng bí pháp nào đó để bổ sung cho ký ức của hai người thầm thao thao và thầm hồng tụ cảm thấy rất tức giận sớm biết như vậy thì khi trước bị giam giữ phải trực tiếp phá nát cái hố đen chỉ là một phần phân thân m à t h ô i nhưng giờ đây sức mạnh thần lực đã bị phong ấn nên dù muốn tự phá cũng chẳng khả thi nguy cơ đang đến gần bốn giữa hai người một thanh trường kiếm bất ngờ xuất hiện trong hư không v h ả i như thiểm điện đâm về phía thiên sử thần vương thiên yêu thanh kiếm thiên sử thần vương hơi kinh hoàng thiên yêu thần tộc ngoài thiên yêu pháp trượng r a còn có tuyệt thế thần binh mang theo sức mạnh đủ để tiêu diệt cả t ổ thần ánh sáng tinh quang lóe lên trong mắt thiên sử thần vương ông nắm lấy cả hai người làm tấm chắn và chắn trước mặt phốc phốc thiên yêu t h á n h kiếm xuyên thấu cơ thể của cả hai người rồi tiếp tục lao về phía trước nói c h ậ m nhưng xảy ra nhanh chóng khi thấy vậy thiên sử thành vương buộc phải bung ô tay khỏi cả hai người và lập tức chui vào trong hư không biến mất Với anh, khi thiên yêu t h á n h kiếm xuyên thấu cơ thể của cả hai người thì một cỗ lực lượng khủng khiếp nổ tung ra sức mạnh của thiên yêu t h á n h kiếm đã phá vỡ phong ấn sức mạnh của thiên sử thành vương sau đó xuất hiện một vòng xoáy kỳ quái thiên yêu t h á n h kiếm mang theo hai người lao vào vòng xoáy rồi biến mất vô tung vô ảnh trong hư không thiên sử thành vương hiện thân bước ra và yên lặng nhìn vị trí nơi hai người vừa biến mất các ngươi sẽ không chạy thoát được. thiên sử thành vương mặt lệnh tanh tiến thêm một bước rồi cũng biến mất khỏi tầm mắt cách vài nghìn vạn khoảng cách với thiên sử thành vương trong lòng hư không đọa lạc thiên sứ thành cùng tam trưởng lao đang mang theo hai người bay nhanh như tia chấp giữa trời cao a thiên yêu thanh kiếm từng chút từng chút rút ra từ cơ thể của cả hai người khiến cho tiếng kêu đau đớn vang lên liên hồi ngược lại với tình trạng đó là ngay từ đầu đến cuối thẩm hồng tụ đều im lặng mà chẳng phát ra tiếng nào thẩm thao nhìn tam trưởng lao đang ở gần đó chính lao nhân này từng cặn lại hắn nhưng lại thả hắn đi chị để lấy đi mười hai cánh của thần vương nhưng sau đó mười hai cánh lại bay về tam trưởng lao thấy các ngươi sở hữu thần thể huyền diệu khó lượng có thể hóa thân thành h á c động dù thiên yêu thánh kiếm có gây tổn thương cho các ngươi nhưng nó cũng sẽ chẳng giết được các ngươi đâu giết không chết thẩm thao gào lên nhưng mà đau quá ba thầm hồng tụ tắt vào đầu thẩm thao và quát bớt nói nhảm nói xong nàng nhữ mày nhìn về phía sau rồi nói các ngươi chạy không thoát đâu với tốc độ này căn bản không thể so với tồn tại cấp bậc tổ thần đọa lạc thiên sứ thành và tam trưởng lão cũng chẳng lên tiếng họ biết rõ rằng việc chạy trốn là vô nghĩa nhưng họ vẫn muốn làm vậy thầy hồng tụ trầm giọng nói lại đ ã y hãy hóa thân thành tác động và đưa bọ đến sâu trong đó chúng ta cùng với tiểu phạm đều có thể tạo thành cộng minh từ hắc động điều đó giống như một con đường để sử dụng chưa đợi đoạn lạc thiên sứ thành cùng tam trưởng lão lên tiếng thì cả hai đã hóa thành hắc động cuốn lấy họ vào bên trong đoạn lạc thiên sứ thành lo lắng nói các ngươi chưa chắc có thời gian đưa chúng ta đi đâu dù có đưa được chúng ta đi thì các ngươi cũng chẳng khả năng đào thoát dưới sự giám sát của tổ thần đâu ai bảo chúng ta muốn chạy trốn âm thanh của thẩm hồng tụ vang lên trong lòng hắc động đoạn lạc thiên sứ vương cùng tam trưởng lão giống như hai đạo ánh sáng hướng về hắc động chỗ sâu nhanh chóng bay đi mà đổi thành một mặt hắc động liên đại bọn hắn thần thức trong cảm ứng bắt đầu điên vậy hạ công chúa đ i ệ n hạ chương bốn trăm hai mươi bảy bị nhốt chương bốn trăm hai mươi bảy bị nhốt thiên sứ thanh cảnh vô tận tinh k h ô n g một cái cực lớn chín đầu đại bảng đang nhanh chóng phi hành đi ngang qua cường giả t h ế thế đều là kinh hồn tám đảm đứng ở mỗi bên cung cung kính kính đó là v ư ợ t sâu hát cám tầng thứ sáu ma đế có phải là hay không tầng thứ sáu ma đế bản thể không người biết được nhưng liền xem như p h ầ n thân phổ thông ma thần thấy cũng muốn nhượng bộ l uy binh lúc này chín đầu đại bảng trên lưng thầm lại n h ả y đ ầ y đang ngủ cảm thấy trần phảm phảm ca giống như xảy ra chuyện trần pha mở bừng mắt ra thế nào bên cạnh sở huyền cùng phương tiến tiến bọn hắn đều vây quanh tất cả mọi người b ả n tôn hiện tại cũng tại đều thiên giả tộc tổ điện đang liên cùng thôn phệ cái kia hư không quân chủ sức mạnh chín đầu đại bảng trên lưng đám người cũng là phân thân nhưng trên cơ bản cũng là thần vương đại đế cấp bậc phân thân đội hình như thế đủ để chấn nhiếp ngàn vạn ma thần thầm lại n h ả y cùng thầm hồng tụ liếp nhau sau nói chúng ta đều cảm giác được phân thân háp động triệu hoán phân thân giống như tại phá diệt ở trong chuyện gì sở huyền bọn người lấy làm kinh hãi mặc dù chỉ là phân thân bốn nhưng mà về tình về lý đều nói không có a cái kia sát lục thiên sứ vương chẳng lẽ còn thực có can đảm giết t h ầ m lại n h ả y cùng t h ầ m hồng tụ giết một bộ phân thân s á t lục thiên sứ vương cũng không chiếm được chỗ tốt gì tương phản còn có thể chọc giận t h ầ m lại n h ả y cùng t h ầ m hồng tụ đồng thời cũng coi như là triệt để đắc tội trần phạm cùng sở huyền b ọ n người s á t lục thiên sứ vương trong đầu chứa cũng là phân sao vậy ngươi còn nói lời vô dụng làm gì trần phán nói mở ra hát động liên hệ với các ngươi phân thân xem a chín đầu đại bàng lơ lửng ở hư không t h ầ m lại nhải cùng thẩm hồng tụ đồng thời hóa thành hát động chỉ chóc lắp bốn v n h v n h hai thân ảnh có chút chật vật từ trong lỗ đen lăn đi g a đoạn lạc thiên sứ vương Thiên sứ thần tộc tam trưởng lão dầm dầm sở huyền cùng dạ hồng nhan đám người hư không xiềng xích đồng thời bay ra đem đoạn lạc thiên sứ vương cùng tam trưởng lão trong nháy mắt phong ấn song phương trên thực lực kỳ thực còn có t r ê n lệch không nhỏ nhưng mọi người bây giờ cũng đã là thần vương cấp bậc hơn nữa nhân số đông đảo đoạn lạc thiên sứ vương cùng tam trưởng lão còn không có phản ứng lại liền bị một đám người trong nháy mắt á p chế phan ca bọn hắn là người một nhà thầm lại n h ả y vội vàng đưa tay ngăn lại nói ta tiếp thu được phân thân t i tức phân thân hóa thành hát động triệt để sổ đồ chân phánh mắt trở nên có chút ác liệt chuyện gì xảy ra lệ phong hành cổ tay khai đ ả o lấy ra thiên long điện quanh thân khí thế tăng vọt mà đoạn lạc thiên sứ vương cùng tam trường lão mặc dù đã sớm đoán được cái này một số người chuyển thế trùng sinh trở về nhưng tận mắt thấy bọn hắn lấy nguyên lai diện mục xuất hiện vẫn là không chịu được vừa mừng vừa sợ thầm lại nhải nói ta kiếp trước lão tử muốn đem chúng ta rút hồn luyện phách dễ thu hoạch liên quan tới hư không thần thể p h á p môn cùng ký ức ta cùng hồng tụ phân thân tại hư không thần thể phát môn c ù n ký ức toàn bộ xóa bỏ không nghĩ tới hắn sao hắn vậy mà có thể bổ tu ký ức mọi người im lặng luôn cảm giác là lạ thầm lại nhải tiếp tục nói hắn kh chúng ta căn bản là không có cách phản kháng nguy cơ thời điểm đoạn lạc thiên sứ vương cùng tam trường lão lợi dụng thiên yêu tộc thiên yêu thanh kiếm đem chúng ta cứu ra nhưng mà ba thầm hồng tụ chiếu vào thầm lại n h ả y cái ốt chính là một cái tát đem cái sau đánh một cái lào đảo nói trọng điểm trọng điểm là lao đầu tử đã là t ổ thần hơn nữa hư không ma hóa đại gia ngươi chân pham kém chút nhảy dựng lên vung tay lên mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy chín đầu đại bàng không n ú c ních chân pham tức điên lên chân phải bỗng nhiên một cước đạp xuống nói trở về đều thiên dạ tộc nhanh trước ầ n khi đến ta hỏi lão ma long ba lần hỏi hắn thiên sứ thần tộc có hay không tổ thần cấp bậc tồn tại hắn một mực chắc chắn không có lệ phong hành tức giận bất bình nói ta nói là lý do ổn thỏa để cho lão ma long lộng một cái phân thân cùng chúng ta cùng một chỗ hắn để cho ta lan đám người đọa lạc t i ê n sứ vương nói ma long tôn giả không biết cũng bình thường bởi vì ta đại ca một mực tại bế quan liền chúng ta đều căn bản vốn không biết chúng ta phía trước vẫn cho là là sát lục t i ê n sứ vương nghị triệt để trưởng khống t i ê n sứ thần tộc về sau mới phát hiện là ta đại ca ở phía sau điều khiển phải chết là những năm gần đây hắn một mực đang nghiên cứu sức mạnh hư không kết quả chính mình hư không ma hóa g i ạ hạo lắc đầu nói hư không ma hóa vậy thì không phải là đại ca ngươi cũng không phải là nhải cha hắn lão đầu từ nhà ta cũng hư không ma hóa không chút do dự liền muốn giết chết tỷ ta đâu một mực không lên tiếng tam t r ư ở n g lão tức giận nói s á t lục thiên sứ vương không có ma hóa lại muốn khống chế toàn bộ thiên sứ thần tộc làm cho cả thiên sứ thần tộc đi theo ma hóa tất cả mọi người nhìn về phía dạ hồng nhan cùng dạ hạo tam trưởng lão cùng đoạ lạc thiên sứ vương lập tức cũng là s ư n g sở lộ ra vẻ khiếp sợ nhìn về phía trần phàm trần phàm gật đầu bất đắc dĩ nói đều thiên dạ tộc so thiên sứ thần tộc càng hỏng bét tổ thần cấp bậc đại trưởng lão hư không ô nhiễm sau đó để nhị trưởng lão bọn người thực hành cái gì hư không đồng hóa muốn cho toàn bộ đều thiên dạ tộc đều hư không ma h t r â n phong nói bất quá bây giờ đều giải quyết chúng ta về trước đều thiên dạ tộc ta để cho lão ma long cùng đại trưởng lao phân thân tới hết thể tự nhiên giải quyết dễ dàng tam trưởng lão cùng đoạn lạc thiên sứ vương đồng thời thở dài một hơi đúng lúc này bốn t r â n phong bọn người cảm thấy một cổ q u ỷ dị khí tức dùng mình không tốt đám người cơ hồ cùng trong lúc nhất thời toàn bộ hóa thành hư hồn không có hư không thần thể thiên sứ thần tộc tam trưởng lão cùng đoạn lạc thiên sứ vương cũng bị thẩm lại nhải hư hồn bao vào soát tại mọi người hóa thành hư hồn máy mắt một cái giống như ác ma lợi trào tầm thường bàn tay theo nguyên bản chín đầu đại bàn vị trí bắt tới ẩm ẩm tổ thần cấp bậc sức mạnh không thể coi thường hóa thành hư hồn đám người vẫn là phát ra tới một tiếng dê n thảm như điện hướng về bốn phương tám hướng xông ra p h á p tác sức mạnh a t r ầ n phám hư ảnh trên không trung hiện ra mà ra xét theo đánh gãy thiên ma đao lạnh l ù n g nói tử vong p h á p tác sức mạnh đường đường thiên sứ thần vương hư không ma hóa sau đó nắm giữ lại là tử vong p h á p tác thật đúng là châm trọc a hắn bây giờ đã cầm lại trí nhớ k ế t trước mặc dù còn chưa đột phá đến tổ thần nhưng đối với tổ thần phát tác sức mạnh cũng là vô cùng quen thuộc những người khác cũng giống vậy biết tổ thần cấp bậc tồn tại tối cường không phải thần lực mà là nắm trong tay pháp tác sức mạnh thần vương nắm trong tay là quy tắc tổ thần nắm trong tay là pháp tác nếu như không phải là bởi vì bọn hắn hư không thần thể thần diệu vừa mới cái tia tử vong pháp tác sức mạnh chỉ sợ đã đem bọn hắn toàn bộ d i ệ t sát đừng nói vừa đột phá đến thần vương bốn liền xem như đều thiên thần vương các loại đỉnh phong thần vương cũng căn bản không chống lại được pháp tác sức mạnh sao lệ phong hành nghiến răng nghiến lợi nói làm sao sẽ tới phải nhanh như vậy lại n h ả i bọn hắn là lợi dụng h á c động sức mạnh đem đoạn lạc thiên sứ vương cùng tam trưởng lao truyền đến ở đây loại này truyền thống chẳng khác gì là xuyên qua không gian vượt qua tốc độ ánh sáng a thầm lại n h ả i h i ế p h i ế p mắt nói lao đầu từ nhà ta sẽ không ngoại trừ tử vong p h á p tắc còn nắm trong tay cùng tốc độ có liên quan p h á p tắc a các ngươi đều cầm lại trí nhớ tiếp trước nhưng biết cái nào p h á p tắc cùng tốc độ có liên quan ra hống nhan m ặ t không biểu tình nói không gian p h á p tắc đám người một trái tim bỗng nhiên chầm xuống không gian phát tắc có thể so sánh tử vong phát tắc kinh khủng nhựa bốn cho dù là tử vong phát tắc vừa mới cái kia một chút cũng chỉ là để cho bọn hắn thụ điểm vết thương nhẹ. nhưng nếu như là không gian pháp tắc bốn như vậy bọn hắn căn bản không có cơ hội đào tẩu a trong hư không chuyển đến tiên sứ thần vương tiếng kêu kinh ngạc thư không thần thể quả nhiên là thần diệu thậm chí ngay cả pháp tắc sức mạnh đều có thể ngăn cản khó có thể tin vượt sâu hát cám tầng thứ năm ma đế thân hình thoát một cái chắn trần p h à m trước mặt trầm giọng nói vương để ta ở lại cản hắn một hồi các ngươi mau trốn không trốn thoát được trần p h à m lắc đầu nói các ngươi không có chú ý tới sao tại hắn ra tay phía trước không gian chung q u n h cũng đã bị giam cầm cái gì gia hạo bọn người vừa sợ vừa giận một mực không lên tiếng sở huyền thần sắc biến đổi nói không gian đang co r ú t lại gia hạo cùng thẩm l ạ i nhải bọn người lập tức đều đã mất đi chấn định đón đánh đ ố i cứng liền xem như tổ thần bọn hắn liên thủ cùng một chỗ cũng chưa chắc liền không thể so chiêu một chút nhưng mà pháp tắc cùng không gian những vật này bốn không nhìn thấy không gian co vào tới như thế nào chống lại tiếp tục bảo trì hư hồn trạng thái vẫn là hóa thành h á t động tất cả mọi người đưa mắt về phía chân phàm chân phàm mỉm cười nói không gian tính là gì ta đánh gậy thiên ma đao còn từng bổ ra hư không mang ta tiến vào cái tia thần bí quỵ dị hư không thế giới đâu. đoạn lạc thiên sứ vương cuốn quyết nói không nên tùy tiện vận dụng đánh g â y thiên ma đao vạn nhất bổ ra không gian để chúng ta cuốn vào không gian loạn lưu có thể liền mê thất tại trong loạn lưu cũng không còn cách nào trở về thần giới chưa chắc trần phán nói chúng ta có thể thông qua hư không thân thể hắn căn bản hoàn toàn không biết gì cả lúc này một mực tao mày dạ hồng nhan đột nhiên nói đại gia đồng thời thôi động hư không giam cầm chống ra một vùng không gian hư không giam cầm đoạn lạc thiên sứ vương cùng tam trưởng lão cũng là sửng sốt một chút chân phá mấy người lại lặn h ư mộng mới tỉnh sau một khắc có hư không giam cầm mấy người đồng thời thúc giục hư không giam cầm từng cái quỷ dị hình vương không gian giống như cục gạch đắp lên lại với nhau tạo dựng ra tới một cái không gian kỳ dị đem mọi người bao bọc ở bên trong ngay tại tất cả mọi người thần thức cảm ứng ở trong bốn phía áp bách co vào mà đến không gian vừa chạm vào đụng tới hư không giam cầm không gian sau đó liên tiếp đổ sụt phá diện vậy mà đơn giản khó có thể tin đoạn lạc thiên sứ vương cùng tam trưởng lão nhìn xem một màn này hai mắt chừng một đám cấp thấp thần vương liên thủ vậy mà dễ như t r ở bàn tay chặn không gian p h á p tắc bốn loại chuyện này nói ra ai sẽ tin gặp hai người dáng vẻ trợn mắt hốc m ộ m thầm lại nhải cười đắc ý nói đây chính là phản ca truyền cho tuyệt học của chúng ta thưa không gian cầm mặc dù chúng ta không hiểu không gian quy tắc cũng không hiểu không gian p h á p tắc nhưng chúng ta một chiêu này chính là có thể điều khiển không gian hơn nữa giam cầm thần ma s ở huy ê nói n hiện tại xem ra thưa không gian cầm bên trên chỉ sợ bản thân liền đã có không gian p h á p tắc sức mạnh bằng không sẽ không mạnh tới mức này hơn nữa có thể để cho thiên sứ thần vương không gian phát tắc chốt vùi điều này nói rõ hư không giam cầm lên chỉ sợ không chỉ có không gian phát tắc bên cạnh tầng thứ năm ma đế ghen ghét đến hai mắt đều phải nhỏ máu nàng mặc dù cũng mở ra hư không t h ầ n thể nhưng trần phàm chỉ truyền nàng hư không xiềng xích còn không có t r u y ề n cho nàng hư không giam cầm đâu hư không xiềng xích đã để nàng cảm giác thần diệu tuyệt luân viễn siêu các đại thần tộc tuyệt học không nghĩ tới cái này hư không giam cầm càng thêm k h o a t r ư ờ n g lại còn dung hợp nhiều cái phát tắc bốn vừa đột phá đến thần vương cái này một số người ủng hộ bằng vào một bộ phân thân vậy mà liền có thể sử dụng hư không giam cầm ngăn trở không gian phát tắc quả nhiên là không thể tưởng tượng tới cực điểm lúc này hư không giam cầm bên ngoài thiên sứ thần vương hư ảnh hiện ra mà ra hắn vòng quanh bị hư không giam cầm phong tỏa một phe này không gian dạo qua một vòng sờ căm một cái nói trong truyền thuyết á c ma trì vương không hổ là thiên địa cậu chủ lại có thủ đoạn như thế trần pham túi đầu tại tay trái trên bàn tay viết một chữ tiếp đó giơ bàn tay lên lòng bàn tay nhắm ngay thiên sứ thần vương nói cái chữ này ngươi biết sao thiên sứ thần vương nghiêng đầu một chút không hiểu trần phàm cử động này là ý gì tình hóa ngay tại hắn cau mày nháy mắt trần phàm thúc giục tình hóa không phản ứng chút nào bốn trần phan thu hồi thủ trưởng nói cái này không biết xấu hổ đông ít rét sau khi tầng tầng không gian tịnh hóa sức mạnh không cách nào xuyên tấu h nhiều tầng không gian thầm lại nhảy giận dữ không biết xấu hổ l ã o g i à đ á m người người khác như thế mắng coi như xong thầm lại nhảy mắng như vậy luôn cảm giác không thích hợp lúc này thiên sứ thần vương nói các người giống r ù a đen trốn ở trong vỏ có thể trốn bao lâu đây thầm lại nhảy giận dữ lao vương bắt đản ngươi mới là r ù a đen ngươi là lao ô quy đ á m người thầm hông tụ thiên sứ thần vương chắp hai tay sau lưng nói h ư không bông xuống không thể ngăn cản vì sao các ngươi muốn phản kháng hư không đồng hóa đâu tất cả mọi người đều không có lên tiếng cùng hư không ác ma giảm đạo lý căn bản chính là phí sức người mẹ nó hư không ô nhiễm sau đó đều biến thành một người khác ngay cả mình nhi nữ đều phải g i ế t làm sao có ý tứ hỏi ra loại lời này hư không mang hóa vậy thì tương đương với chủ nhân cách bị phong ấn cuối cùng bị ác ma nhân cách chiếm giữ cơ thể một dạng bốn nói theo một ý nghĩa nào đó cái này so với tử vong còn muốn đáng sợ chân phá ngồi xếp bằng xuống đám người t h ấ y thế cũng đi theo ngồi xuống hư không giam cầm quả nhiên có thể ngăn cản tổ thần không gian pháp tác sức mạnh nhưng sau đó thì sao chân pham bản tôn còn tại đều thiên dạ tộc tổ đ ị a n ế u là bản tôn đến trực tiếp tiến vào ngự thú không gian là được rồi sau một hồi trầm mặc gia hồng nhăn nói dùng hát động kết nối a thông qua phân thân hát động cùng bản tôn hát động kết nối chân pham nhữ mày gãi đầu một cái thiên sứ t h a n h cảnh cùng đều thiên thần cảnh liền như là hai cái vũ trụ đồng dạng đều thiên dạ tộc tổ đ ị a lại giống như đơn độc một cái vũ trụ hát động muốn kết nối độ khó chỉ sợ có chút lớn tính toán bây giờ cũng không nghĩ ra phương pháp khác thử xem rồi nói sau đám người lui lại chân pham trực tiếp hóa thành hát động bên ngoài thiên sứ thần vương yên lặng nhìn xem đây hết thảy bên g không cạnh bất đ lệ phong hành vậy mà mở ra trí năng đồng hồ chơi game họ phờ liền chơi đến quên cả trời đất mọi người thấy thẩm lại nhải biểu tình quá dị theo hàn ánh mắt nhìn sang cũng đều bó tay rồi lệ phong hành ngẩng đầu lên chất phác nợ nụ cười nói cùng nhau chơi một không chơi rất vui ham chơi hồng nguyện là huynh đệ liền đến chém tấp ảnh lệ phong hành lời nói còn chưa nói xong liền bị thẩm hồng tụ một cước gạt ngã trên mặt đất đoạn lạc thiên sứ vương quay đầu nhìn về phía tầng thứ năm ma đế nhỏ giọng hỏi thiên long đế còn không có cầm lại trí nhớ kiếp trước s a o tầng thứ năm ma đế m ặ t không biểu tình nói cầm lại đoạn lạc thiên sứ vương đột nhiên thẩm hồng tụ đầu dối tới yên lặng nhìn xem đoạn lạc thiên sứ vương đoạn lạc thiên sứ vương sợ hết hồn thẩm hồng tụ nói lao đầu tử nói chúng ta trí nhớ của kiếp trước bị ngươi cùng tam trưởng lao trộng đi chương bốn trăm hai mươi tám phân thân vô số h ư không giam cầm chương bốn trăm hai mươi tám phân thân vô số h ư không giam cầ 4.259 chữ, đoạ ngay sứ v ư ơ n còn c h ư nói c h u ệ n tại a lao đã mở miệng nói ra, nhớ của các người, đã bị bát lao mang đi ra của ra m mở miệng điểm, Mà trưởng trí bát trưởng trước hết nhất phát tiếc thời điểm. Chúng ta cũng không có tin tưởng. Mà hắn, chính là phụ trách trong trí trước người, vương người người, người người. nói nhớ ngoài hắn biến đáng hắn nói nghi chúng cũng không hắn, chính nhớ Ngay giác giữ là là hoài đã đã đi kiếp có phụ phụ các các bị dị s á t lục thiên sứ vương lực bài chú nghị chuẩn bị dung hợp hai người các ngươi trí nhớ kiếp trước dễ sung kích tổ thần c h i cảnh thời điểm chúng ta phát hiện b á t trưởng lao mất tích đ á n g người đoạn lạc thiên sứ vương nói ta đúng là đang khi đó cùng s á t lục thiên sứ vương quyết liệt đại chiến một trận sau đó mang theo bộ phận tộc nhân giết ra thiên sứ thần tộc vương đ ỉ n h nhưng ta như thế nào cũng không nghĩ đến chủ sử sau mà người vậy mà không phải s á t lục thiên sứ vương mà là thiên sứ thần vương về sau chúng ta cũng thử nghiệm liên hệ bắt trưởng lão nhưng mấy ngàn năm đi qua hắn lại b ậ t vô âm tín thầm lại nại phát điên tựa như nắm lấy tóc một hồi luận hao nói mấy người bọn hắn trí nhớ của k ế t trước đều dễ dàng cầm trở về vì cái gì chỉ chúng ta hai người xui xẻo như vậy đánh thẳng trò chơi lệ phong hành mầng đầu nói ta cũng không dễ rằng à ta thiếu chút nữa thì bị mấy cái tia đứa đần giết、chết. một đám thần vương đuổi theo ta đánh nếu không phải là p h ả m ca giúp ta mở ra hư không thần thể tầng thứ tám sớm bị bọn hắn đánh chết đừng nói trước cái này g i a hống nhan hơi ngước đầu nói các ngươi không có chú ý tới chúng ta chống ra hư không giam cầm thần lực tiêu hao vô cùng lớn sao tất cả mọi người không chịu được lấy làm kinh hãi từ bị khốn trụ đến bây giờ mới trôi qua không đến mười tiếng nhưng bọn hắn thần lực tiêu hao nhưng thật giống như cùng với những cái khác thần vương đại đế đánh mấy ngàn năm phía trước tất cả mọi người suy nghĩ trần phà mở ra hát động sau đó hẳn là rất nhanh có thể cùng bản tôn bên kia liên hệ với nếu như có thể liên thông như vậy thì có thể giống phía trước thẩm lại n h ả y phân thân cùng bản tôn hát động kết nối trực tiếp thông qua hát động chạy trốn tới đều thiên thần cảnh tổ địa hoặc để cho bên kia lão ma long cùng đại trưởng lao thông qua hát động tới nhưng bây giờ trần phạm còn không có liên hệ với bản tôn gia hồng nhan lại phát hiện cái này hư không giam cầm tiêu hao thần lực cực kỳ to lớn s ở h u y ê n trầm giọng nói thiên sứ thần vương nhìn như không có động tĩnh kỳ thực tại thôi động không gian phát tắc điên cùng làm hao mòn lực lượng của chúng ta phía ngoài tầng tầng không gian áp lực còn tại tăng cường chúng ta dùng hư không giam cầm chống ra không gian duy trì không được quá lâu lần này tất cả mọi người có chút luôn cuống liên vô mới vẫn còn đang chơi g a m e mỏ phơ l ì n lệ phong hành đều đứng lên nhưng song phương thực lực trên l ệ cực lớn bốn chỗ chết người nhất chính là thiên sứ thần vương còn nắm trong tay không gian pháp tắc loại lực lượng kinh khủng này hơn nữa ngoại trừ không gian pháp tắc còn có tử vong pháp tắc đúng lúc này một cái để cho đám người vui mừng quá đổi âm thanh từ trần p h à m hóa thành trong lỗ đen truyền ra ai vốn nghĩ lẳng lặng xem các ngươi một chút g i à y v ò không nghĩ tới lớn tuổi như vậy còn muốn đi ra hoạt động gân cốt gia hạo đám người sắc mặt lập tức trở nên vung lòng rất nhiều lão ma long tới không phải tới rồi trần phàm âm thanh truyền r a nói lão nhân này một mực trốn ở bên cạnh ta ta hóa thành hát động hắn ẩn nút không được thân hình mới cố ý nói cái gì muốn sống động gân cốt không thể không đi ra tiếng nói vừa ra một đạo quang mang lấp l ó e dựng lên dâu dài phất phơ lão ma long mặt đen lên xuất hiện ở đám người trước mặt lão ma long nhìn lướt qua trần phàm hóa thành hát động trận trắng mắt nói ngươi bảo chỉ một chút trầm mặc sẽ chết ta đám người l ã o già hòm hẹm này rất xấu bốn hắn nguyên lai một mực tại đại gia bên cạnh nhìn xem đám người bó tay hết cách cũng không chịu hiện thân lão ma long nhìn thấy đám người cổ quái kia ánh mắt vội ho một tiếng Nhìn về phía dạ hạo nói, phía hạo về dạ uy, trong a đều đã a hai ra a tới, người ngươi đi không định cấp s dạ hạo sợ hết h sợ ồ Hai a đạo q u n miệng a n lên g lóe đều t h ê thiên, n trưởng、lao、cùng dạ hồng giả đại tộc xuất dạ Lao h ở đám n ư trước ờ i mặt đám nàng g hồng trưởng cũng ư như, ờ i nói, đại tới coi tới Dạ nhan thấy thế, từ nói, đại trưởng tới cũng coi như, hắn từ tố Lao l m cái gì. t r o miệng nàng hắn chính là dạ hồng thiên đại trưởng lao cùng lao ma long đô là t ổ thần nhưng dạ hồng thiên vẫn chỉ là thần vương đại đế đình phong dạ hạo cùng lệ phong hành mấy người nghe nói như thế đều gật đầu một cái kỳ quái nhìn về phía dạ hồng thiên dạ hồng thiên giận dữ ta vì cái gì không thể tới năm đó ta nghe xong trần phàm một câu nói tại đều thiên dạ tộc tổ địa trông hơn trăm vạn năm ta bây giờ đi ra giải sầu không được sao t i ể u nha đầu p h í tử ngươi thái độ gì a ngươi bây giờ cũng đã khôi phục trí nhớ kiếp trước còn mở miệng im lặng hẳn hẳn hắn ngươi phải gọi ta một tiếng lao tổ tông ai bên cạnh lệ phong hành thốt ra đám người ngẩng ngơ gia hồng thiên nhảy lên cao ba thước ấn xuống lệ phong hành đầu chính là một trận đánh tơi bời sở huyền nhịn không được lắc đầu tiểu hắc không tại thiện nghi phong hành lệ phong hành lúc này đại trưởng lao lung tùng nói từ bối phận trên tới nói ta cùng lao ma long đều hẳn là s ư n g hô hắn một tiếng thái gia ra hắn là đều thiên giả tộc cũng là bây giờ toàn bộ thần giới bối phận cao nhất người đ á m người mặc dù đều biết dạ hồng tiên là sống được lâu nhất người nhưng mà so đại trưởng lão cùng lão ma long còn cao hơn mấy cái bối phận này liền có chút khoa trường a lão ma long khuôn mặt đều tối hắn đúng là tiền bối nhưng ta mẹ nó cũng không phải đều thiên giả tộc người ta tại sao phải gọi hắn thái gia ra tất cả mọi người nhịn không được lật lên mạch nhãn cái này đều đã đến lúc nào rồi bốn ba cái lão đầu còn như thế nào không đem trời bên ngoài sử thần vương để vào mắt sao chân pham cũng không nhịn được các ngươi cũng là tới du lịch sao liền không thể trước tiên đem trời bên n g o à i sử thần vương trước tiên thu thập hết lại náo thần lực của chúng ta đều nhanh chóng đỡ không nổi hư không giam cầm l a o ma long ngượng ngùng nói giao cho ta a hồng tụ các ngươi yên tâm ta sẽ không giết chết hắn thầm hồng tụ cùng thầm lại nhải đại trưởng lao yêu đ ớt nói chớ khinh thường ngươi ta thần lực mặc dù hơn xa với hắn nhưng hắn trưởng không k h ô n gian g phát tác đừng không cẩn thận thất bại hừ l a o ma long có chút không vui nói nếu không thì ngươi đi lên thử xem đại trưởng lão cười không nói lão ma long hơi hơi ngẩm đầu lên thân thể chậm rãi nổi lên sau lưng áo c h o n bày phát phới cũng không thấy hắn làm cái gì động tác hắn toàn bộ thân hình tựu giản đơn giản đơn xuyên thấu hư không giam cầm tạo dựng không gian cùng với thiên sứ thần vương tạo không gian đ i ề u này làm cho thiên sứ thần vương ánh mắt hơi đổi đang cùng thiên sứ thần vương đứng ở cùng một cái cấp độ sau đó lão ma long mới nghiêng đầu một chút nói tiểu tử ta và các ngươi thiên sứ thần tộc l a o tổ tông quan hệ rất tốt vốn không muốn đối với như ngươi loại này tiểu bối ra tay nhưng ngươi thật sự là có chút trần phám âm thanh từ trong lô đen truyền ra mau đánh lắm lời quá đây không phải là thiên sứ thần vương đó chính là một hư không ác ma người c ô n miệm cho ta lão ma long khí hỏng xoay đầu lại quát một ngày không phá đám ta toàn thân khó chịu có phải hay không b ạ n h hắn lời nói còn chưa nói xong liền phảng phất cả người đụng phải không nhìn thấy pha lê đồng d ạ n g tay cùng khuôn mặt đều dính vào trên thủy tinh bị đẻ thay đổi hình đám người đại trưởng lão lắc đầu liên tục ta đã nói chớ khinh thường sẽ thất bại không phải không nghe ta mẹ nó lao m à long nổi giận ngươi dám đánh lấy ta hắn thân thể nhanh chóng hư hóa trực tiếp xuyên t h ấ u không gian chiếu vào thiên sứ thần vương tiện tay một chảo ầm ầm một cái phảng phất có thể đem tinh thần đều nằm trong tay long chảo đột nhiên hiện ra hướng về thiên sứ thần vương vụ mạnh xuống thiên sứ thần vương thấy thế sắc mặt n g ư n g trọng không muốn đ u ô i cứng lui về phía sau một bước ra khỏi cả người hư không tiêu thất không thấy đại trưởng lão lập tức nhắc nhở cẩn thận hắn tại phía sau ngươi ngươi cũng ngầm miệng không cần ngươi nhắc nhở lão ma long nổ giống lên một tiếng đ ỗ n g nhiên quay người một trưởng đẩy ra ma long trưởng thủy thiên diệt điệp nhìn như cũng không như thế nào nhanh một trưởng càng là vỡ nát không gian trực tiếp đánh về phía xuất hiện ở sau l ư n g thiên sứ thần vương tổ thần cấp bậc tồn tại dù là không có trưởng không, không gian phát tắc nhưng mà thần lực cường đại cũng đủ để dễ dàng vỡ nát không gian trốn ở tầng tầng không gian phía sau thiên sứ thần vương không dám k i n h thường lại là một cái động nghiệm lợi dụng không gian pháp tắc na di ra ngoài phía dưới thầm lại ngại gãi đầu một cái h ả o trung nhị t r ư ở n g p h á p tên thầm hông tụ gật đầu một cái chính xác lão ma long có loại lao xuống đem hai người này hành hung một trận xúc động dối bởi lúc thư không bên trên lão ma long cùng thiên sứ thần vương như t h i ể m điện giao thủ người tới ta đi nhưng hai người giao thủ mấy trăm chiêu sau đó sắc mặt của mọi người lại lần nữa trở nên ngưng trọng lên nhìn như lão ma long đang đuổi thiên sứ thần vương lớn ưu thế áp đả bốn nhưng trên thực tế lão ma long mặc dù uy m a n bá đạo chiêu chiêu hủy thiên diện địa lùng dạng lại ngay cả thiên sứ thần vương g ó cáo đều không đụng tới không gian p h á p tắc đáng sợ như thế l i ê n phía dưới đại trưởng lão lúc này đều cao mày dường như đang khổ tư đối sách p h á p tác sức mạnh huyền ảo khó lường xa xa áp đảo phổ thông thần lực phía trên thiên sứ thần vương nói đến chỉ là tổ thần giai đoạn khởi đầu thần lực xa xa không cách nào cùng lao ma long so sánh nhưng hắn bằng vào không gian p h á p tắc liền phản phất tại một thời không khác cùng lao ma long chiến đấu mặc kệ lao ma long công kích mạnh bao nhiêu đều khó mà chạm đến thân thể của hắn đã như thế thiên sứ thần vương đã đứng ở thế bất bại lão ma long mặc dù có thể hóa thân hư hồn đồng thời lợi dụng hư không giam cầm không ngừng tại tầng tầng trong không gian xuyên thẳng qua nhưng dù sao không có h i ể u thấu đáo không gian phát tác song phương đánh nhau thật giống như lão ma long tại cùng một cái không tồn tại hư ảnh chiến đấu tiếp tục như vậy không thể được các đại trưởng lão vớt vớt trồng dâu c a o mày gia hồng thiên thấy thế không nhìn nổi ngươi cũng đừng ở đây xem kịch ra ngoài hỗ trợ đại trưởng l ã o thấy thế lúng túng n ở nụ cười cũng đi ra hai đại tổ thân ra tay vây công thiên sứ thần vương phía dưới dạ hạo mấy người đều nhìn n g y người nhưng chuyện quỷ dị nhất xảy ra bốn đều thiên dạ tộc đại trưởng láo gia nhập vào cũng không có cải biến chiến cuộc hai đại tổ t h ầ n ra tay thiên sứ thần vương mặc dù không dám n ố i cứng lại ứng phó đến thành thạo i ê u luyện gia hồng thiên thấy lắc đầu liên tục hai láo già này xem như đem mặt đều mất hết đám người ngươi một cái bối phận còn cao hơn bọn họ người đến bây giờ đều chỉ là một cái thần vương ngay cả tư cách tham chiến cũng không có đến cùng là ai mất hết mặt mùi a i tiền bối vị toàn tới đánh nửa ngày, hoàn toàn không có sử dụng tới hư không xích cùng hư có dạ hạo nhữ mày nói liền xem như tổ thần sức mạnh cũng rất khó cùng không gian p h á p tắc chống lại muốn ứng đôi không gian p h á p tắc hay là muốn lợi dụng được hư không thần thể cùng với hư không xiềng xích cùng hư không giam cầm vẫn là hát động hình thái chân phàm nói hư không giam cầm tốc độ có chút chậm ta hoài nghi là chúng ta còn chưa chân chính h i ể u thấu đáo hư không giam cầm cái này rõ ràng là so hư không xiềng xích đáng sợ hơn thần thuật nhưng bởi vì tốc độ chậm phía trước ngay cả chúng ta chính mình đều không sử dụng như thế nào qua lệ phong hành lập tức nói phàm ca trước đây chuyển ta hư không giam cầm sau đó ta cũng cảm giác hư không giam cầm phải cùng không giam cầm có liên quan hơn nữa chỉ sợ không chỉ là một đạo p h á p tắc đơn giản như vậy ngươi biết cái gì p h á p tắc thầm lại nhải dễu c ẩ u nói trước đây p h ạ m ca chuyển cho ngươi hư không giam cầm còn tại hạ giới đâu còn không có cầm lại trí nhớ tiếp trước đâu ngươi biết p h á p tắc là thứ độ gì lệ phong hành c h é p m i ệ n g t r â n p h ă n nói phong hành ngờ tới chỉ sợ là đúng sau khi trở về phải hào hào nghiên cứu một chút chỉ sợ thật muốn hiểu thấu đáo mấy đạo p h á p tắc hư không giam cầm mới có thể thành thạo nắm trong tay ta đám người đồng thời gật đầu một cái lúc này trần p h ă n nhịn không được thở dài nói đánh tiếp như vậy các ngươi thật muốn đánh cái mấy ngàn năm mấy vạn năm sao vậy ngươi nói làm sao bây giờ lao ma long khí hô hô nói g i a hỏa này trốn ở tầng tầng không gian sau đó chạy tới chạy lui chúng ta cũng không biện pháp à. đại trưởng lao không nói gì nhưng sắc mặt cũng là có chút điểm ẩm chầm hai đại tổ thần trước đó không lâu mới mở ra hư không t h ầ n thể kết quả trận chiến đầu tiên này liền mất hết mặt mũi bốn trần phong nói động động đầu góc ca lao ma long lao ma long tức giận nhưng không thể làm gì thiên sứ thần vương thừa cơ dễu cật nói hai vị tiền bối lấy lớn hiếp nhỏ lấy nhiều k h í ít, không sợ truyền đi có hại mặt mũi sao lao ma long cùng đại trưởng lão nghe nói như thế nguyên bản hóa thân hác động trần phạm lại đột nhiên khôi phục hình người đám người s ứ n g sở chỉ thấy trần p h ạ m nết miệng nở nụ cười đa tạ thiên sứ thần vương nhắc nhở phàm ca ngươi có biện pháp đối phó hắn không gian phát tắc ra hạo trận to hai mắt trên không đang truy sát thiên sứ thần vương lão ma long cùng đại trưởng lão cũng dựng lỗ thai lên trần p h ạ m cười cười nói rất đơn giản hắn không phải nói các ngươi lấy nhiều khi ít sao vậy các ngươi liền lấy nhiều khi ít tốt lão ma long cùng đại trưởng lão cái này gọi là cái gì nói nhảm đột nhiên gia hồng nhan gật đầu một cái hiểu rồi lão ma long cùng đại trưởng lão bọn hắn còn chưa hiểu nhưng lại ngượng ngùng hỏi gia h ồ n g nhăn nói hai vị tiền bối chúng ta đều có hàng tỷ điểm thân phân thân đồng dạng có thể phân liệt vô số phân thân mỗi một cái phân thân thần lực cũng đủ để trèo chống hư không giam cầm hiểu rồi ha ha ha ha ha ha lão ma long cùng đại trưởng lão lướt nhau đồng thời lên tiếng cười như điên sau một k h ắ c bốn toàn bộ hư không đều trải rộng lão ma long cùng đại trưởng lao thân ảnh vô số lão ma long cùng đại trưởng lão đem thiên sứ thần vương vây vào giữa hư không giam cầm tất cả lão ma long cùng đại trưởng lão phân thân đồng thời thúc giục hư không giam cầm phía trước trần phạm bọn người thôi động hư không giam cầm chặn thiên sứ thần vương không gian phát tắc để cho thiên sứ thần vương bó tay hết cách bốn bây giờ lão ma long cùng đại trưởng lão ngược lại sử dụng vô số tầng hư không giam cầm đem thiên sứ thần vương cầm tù ở trong đó đáng chết thiên sứ thần vương bỗng nhiên biến sắc chương bốn trăm hai mươi chín s á t lục thiên sứ vương chết chương bốn trăm hai mươi chín s á t lục thiên sứ vương chết bốn nghìn bốn trăm sáu mươi tư chữ hư không giam cầm lại còn có thể dạng này dùng ta như thế nào không nghĩ tới đâu lệ phong hành ngâm cầm lên con mắt loạn chuyện bên cạnh dạ h ạ mấy người cũng là kinh hỷ và phần hư không giam cầm bản thân liền vô cùng cường đại có thể là sắp nhập vào đa đạo pháp tắc đáng sợ sát chiêu chỉ là một chiêu lúc thi triển không gian sẽ ba động dễ dàng bị địch nhân cảm ứng được tiếp đó nhanh chóng né tránh cho nên tại trần phạm chuyển cho đám người sau đó bọn hắn cơ hồ cũng không có sử dụng như thế nào qua lần này trần phạm tại thiên sứ thần vương lấy nhiều khi ít nhắc nhở vậy mà đã nghĩ ra dùng vô số phân thân tới phối hợp cái này một sát chiêu bốn tôi động vô số phân thân đến sử dụng một chiêu này đơn giản k h ó giải thiên sứ thần vương chính là một ví dụ a bốn nằm trong tay tử vong pháp tắc cùng không gian pháp tắc thiên sứ thần vương lúc này bị hư không giam cầm ngưng tụ ra không gian vây khốn càng là thiên ú c t h sứ thần vương mặc dù không có động nhưng rất rõ ràng hắn không gian phát tắc, tắc cũng ngăn không được hư không giam cầm ngưng tụ ra không gian hư động, không giam cầm ngưng tụ ra không gian pháp thiên sứ thần vương quanh thân hư không giam cầm l ư n g tụ không gian cuối cùng khép lại hắn đứng ở đó không gian thu hẹp bên trong không thể động đ ạ i nữa hừ lao ma long hừ nhẹ một tiếng nói liền ngươi cái này công phu mẹo ba chân cũng không cảm thấy ngại chạy đến ta lao đầu t ử tới trước mặt cắn rỡ lại cử động một chút thử xem a đám người đại trưởng lão nhịn không được trận trắng mắt nói nếu như không phải trần phàm nhắc nhở ngươi ngươi có thể vây được hắn sao nếu như không phải trần phàm giúp ngươi mở ra hư không thân thể cùng với chuyển cho ngươi hư không giam cầm ngươi có thể vây được hắn lao ma long sờ cầm một cái quay đầu liếp mắt nhìn bên kia thầm lại ngại cùng th xem ở hai người các ngươi trên mặt mũi ta liền không cứ gây mại hắn đổi lại là người khác ta chắc chắn trước tiên đem hắn đánh cái gần chết lại nói đại trưởng l á o khoe mắt đ ố n g nhiên nhảy một cái a không nhìn ta chỉ thấy lao ma long tay giơ lên quát lạnh một tiếng nói tịnh hóa tịnh hóa sức mạnh rất khó xuyên thấu nhiều tầng không gian bốn nhưng lão ma long xuyên thấu chính mình dùng hư không g i a n cầm ngưng tụ ra không gian lại là dễ như t r ở bàn tay thanh âm của hắn vừa vang lên thiên sứ thần vương trên thân chính là dâng lên đậm đà khói đen thiên sứ thần vương từng tiếng kêu thảm từ nhỏ biến thành lớn rất nhanh lại có đại biến tiểu bốn trước mắt mê mang sau đó thiên sứ thần vương ngẩng đầu lên thấy được lao ma long cùng đại trưởng lão lập tức giật nảy cả mình hai vị tiền bối các ngươi trong ký ức của hắn mặc kệ là lao ma long vẫn là đều thiên dạ tộc đại trưởng lão đều xem như cái này thần giới đồ cổ trừ phi phát sinh đại sự lao ma long gần như không có khả năng rời đi vượt sâu h tám mà đều thiên dạ tộc đại trưởng lão càng là đã mười mấy vạn năm không hề rời đi qua đều thiên dạ tộc tổ điện dạng này hai vị tồn tại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình thiên sứ thần vương cảm giác có chút một bốn không động được thiên sứ thần vương kinh nghi bất định nói hai vị tiền bối phát sinh chuyện gì a lão ma long hời hở nói cũng không phải chuyện gì đại sự chính là ngươi bị hư không ô nhiễm tiếp đó hư không ma hóa hư không ma hóa sau ngươi đột phá đến tổ thần cấp độ tiếp đó đuổi theo thẩm lại n h ả y cùng thẩm hưởng tụ thế muốn đem bọn hắn giết chết thiên sứ thần vương giật mình kêu lên hắn dùng sức vỗ đầu một cái nói ta chuyện gì xảy ra giống như là một cơn ác ngộng trong cơn ác ngộng sự tỉnh hoàn toàn nhớ không rõ ràng lão ma long xoay đầu lại nhìn về phía bên kia trần phàm nói tiểu tử tới xem một chút hắn thật sự bị tỉnh hóa sao trần phàm mang theo đám người bay tới thiên sứ thần vương nhìn thấy thẩm lại nhải cùng thẩm hồng tụ lập tức kích động hốc mắt có chút đỏ lên nhưng thẩm lại nhải cùng thẩm hồng tụ không có lấy trở về trí nhớ kiếp trước không có cách nào cùng hắn cùng một chỗ rơi nước mắt tỉnh hóa loại chuyện này không có thật sự tỉnh hóa giả tỉnh hóa trần phàm nói ít nhất cho tới bây giờ không có hư không ác ma chống đỡ được tỉnh hóa nói thì nói như thế lý do cẩn thận trần phàm vẫn là nhìn lướt qua thiên sứ thần vương giao diện thuộc tính chính xác đã khôi phục bốn ngươi là trần phàm thiên sứ thần vương ánh mắt rơi vào trên thân trần phàm ánh mắt vô cùng phức tạp ai chúng ta những lao ra hỏa này thật đúng là không cần trước k i a n h ư ờ n g n g ư ơ i l i ề u mạng t ớ i cứu bây giờ lại hoàn hư khoảng không ô nhiễm bị hư không ma hóa À. nói một chút thiên sứ thần vương đột nhiên trận to hai mắt vừa nhìn về phía lao ma long nói tiền bối ngươi có thể tịnh hóa hư không ô nhiễm b à lao ma long nạo nhiên nợ nụ cười vừa định trang bị bốn đại trưởng lao chặn lại hắn mà nói nói sắc từ nói là trần p h ẳ m có thể tịnh hóa hư không thủ i đoạn phía trước vây khốn ngươi hư không giam cầm cùng với tịnh hóa cũng là hắn chuyển cho chúng ta không có hắn những thứ này thủ đoạn n g ư thiên nói đến đây đại trưởng lão cũng không nhịn được sờ soạn một cái mồ hôi lạnh không có trần p h à m những thứ này thủ đoạn n g ư ờ tiên hư không ma hòa hắn có thể đã đem thần giới vô số thần tộc hủy diện không có trần p h à m những thứ này thủ đoạn n g ư ờ tiên cái này thần giới đồng dạng không có ai có thể ngăn cản nắm trong tay không gian pháp tắc thiên sứ thần vương không nghĩ còn khá nghĩ như vậy đại trưởng lão có chút sợ lão ma long giải khai hư không giam cầm đem thiên sứ thần vương phóng ra thiên sứ thần vương đi tới trần phàm trước mặt thật sâu không người trào đi thầm hồng tụ thấy thế n ư ờ i lạnh một tiếng nói ngươi là hắn cha vợ không cần thiết khách khí như vậy đáng người gia hồng nhan hiếm thấy không có sinh khí chỉ là mắt liếc thẩm hồng tụ ha ha ha ha ha lao ma long cười lớn vỗ vô thiên sứ thần vương bà vai nói tiểu tử ngươi vẫn có chút năng lực vậy mà đồng thời n ắ m trong tay tử vong pháp tắc cùng không gian pháp tắc nếu không phải là tên điên trở về ta cùng dạ lao quái đều có thể bị ngươi đùa c h ơ i chết đại trưởng lao biên sắc nói lại nhảy cùng hồng tụ ký ức bị thiên sứ thần tộc bắt trưởng lao t r n g đi như vậy ngươi l à như thế nào hiểu thấu đáo không gian pháp tắc cùng tử vong pháp tắc đằng sau lại l ạ như thế nào bị hư không ô nhiễm thầm lại nhảy trận to hai mắt không phải là thiên sứ thần tộc cũng có hư không quân chủ thi thể a cái gì thi thể ta chưa bao giờ thấy qua cái gì hư không quân chủ thi thể thiên sứ thần vương lắc đầu nói lại nhảy trước đó nắm trong tay p h á p tắc chính là không gian p h á p tắc ta mặc dù không có dung hợp trí nhớ của hắn nhưng mà trước đây vì sung kích tổ thần cho nên cũng xem qua lại nhảy ký ức sau đó ta liền mượn nhờ hắn trong trí nhớ liên quan tới không gian p h á p tắc lĩnh hội không ngừng thôi diễn không gian p h á p tắc đột nhiên có một ngày ta nghe được đến từ một cái khác không gian kỳ dị âm thanh ra hồng nhan lấy làm kinh hãi không phải là đến từ hư không âm thanh a đám người đột nhiên giật mình cho tới bây giờ mặc kệ là lão ma long vẫn là đại trưởng lão hoặc trần phạm cùng sở huyền bọt hắn đối với hư không vẫn như cũ cũng không như thế nào tin tưởng bọn hắn chỉ biết là trần p h ạ m còn có một thế một đời kia trần p h ạ m đang cùng xâm lấn hư không ác ma t ử chiến vô số lần sau đó lúc đánh gây thiên ma đao tiếp đó thông qua đoạn thiên ma đao tiến nhập hư không đến nỗi hư không ở nơi nào bên trong đến cùng là loại nào bộ dáng căn bản không người biết được trừ phi trần p h ạ m cùng dạ hồng nhan bọn hắn khôi phục một đời kia ký ức liền bây giờ thần giới những cái kia hư không ác ma chứ thiên thần ma cũng căn bản không biết bọn hắn đến cùng là từ đâu tiến vào một phương thế giới này、ai. thiên sứ thần vương lòng còn sợ hay nói ta lúc đó cũng từng hoài nghĩ tới nhưng cuối cùng vẫn không có chịu đựng được dụ hoặc dụ hoặc lệ phong hành xen vào nói chẳng lẽ cái k i a hư không ác ma biến thành một người đẹp tới dụ hoặc ngươi thiên sứ thần vương s ữ n g sở nhìn về phía trần p h ạ m nói thiên long đế khôi phục trí nhớ kiếp trước không có khôi phục trần p h ạ m mà không biểu tình nói nhưng kỳ thật hắn kiếp trước cũng hay như vậy chỉ là kiếp trước g ầ n giấu tương đối sâu người bình thường nhìn không ra mà thôi lệ phong hành nhìn về phía bạch như ca nói phàm ca câu nói này là đang khen ta sao chẳng như ca gật đầu một cái là đều đem ngươi khen lên trời lệ phong hành thiên sứ thần vương không còn gì để nói nói cái tia hư không ma thần cùng ta mở dạng chính là thần vương đ ỉ n h phong cấp độ hà nam hiểu một loại lực lượng tinh thần loại kia lực lượng tinh thần xuyên thấu không gian thuyết phục ta cùng với hắn dung hợp hư thực dung hợp liền có thể hiểu thấu đáo phát tác thành t ự u tổ thần nói đến đây thiên sứ thần vương liếc mắt nhìn thầm lại n h ả y bọn người thở dài nói các ngươi sau khi nga xuống chúng ta đợi hết mấy vạn năm lại như c ũ không có chờ được các ngươi sau đó hư không s ầ m lấn các đại thần tộc không cách nào đối kháng không thể không mở ra từng cái nơi ở nút cao cao tại thượng thần tộc giống như là sâu kiến an phận ở một góc ta khó mà cự tuyệt cái kia hư không ma thần đề nghị vẫn không có nói chuyện phương tiên tiến nhịn không được nói ngài liền không lo lắng bị hư không ô nhiễm sao thiên sứ thần vương cười khổ một tiếng nói ta đánh giá cao chính mình đánh giá thấp hư không ma thần nguyên bản ta cho là hư không ma thần chỉ là đem thần thức xuyên thấu hư không cùng ta dung hợp không cần phải lo lắng hư không ô nhiễm không nghĩ tới cái kia hư không ô nhiễm thực sự quá quỷ dị đáng sợ dù chỉ là thần thức xuyên thấu tới cuối cùng ta y nguyên vẫn là từng bước một đi về phía hư không ma hóa thấy tình thế không ổn ta đem chính mình phong ấ n tại thiên sứ thần tộc tổ đ i ệ không nghĩ tới mấy ngàn năm sau đó sắt lục thiên sứ vương không nghe ta lời nói đem ta phóng ra Mà l ú c này đây ta đây, đ ta ã triệt triệt thành để để hóa thành hư không ác ma đoạ l mắt dòng sứ băng c ngưng trọng ư nói tân thần giới sau khi mở ra ta vẫn lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này đều thiên dạ tộc đại trưởng lão cũng gật đầu một cái hẳn là cùng không gian pháp tắc có liên quan thậm lại nhại xứ sở cái gì tân thần giới lão ma long nói Cổ trần giới các phạm vung tay lên nói thiên sứ thần tộc bây giờ cũng là dối bời đi trước thiên sứ thần tộc đem giết lục thiên sứ vương giải quyết đi rồi nói sau thiên sứ thần vương mặt trầm xù nói hắn đã tới lão ma long cùng đại trưởng lão cùng với thiên với sau ứ thần v ư ơ đó n thời h ớ lão ma tay h ơ háo có hình dòng báo hất lên giống như phá vỡ không gian mang theo mọi người tại trong một chớp mắt xuất hiện ở bạch quang kia phụ cận quả nhiên là sát lục thiên sứ vương bốn lúc này s á t lục thiên sứ vương gương mặt hoảng sợ nhưng ngoại trừ biểu lộ có thể động một cái thần lực triệt để bị giam cầm căn bản là không có cách tránh thoát lao ma long giam cầm tất cả mọi người đều không nói gì chỉ là yên lặng nhìn xem s á t lục thiên sứ vương lúc này t h ầ m lại nhải chậm rãi tiến lên nói thần cũng tốt ma cũng được vô cùng hư không ô nhiễm sau đó huyết tinh s á t lục điên cuồng hủy diệt không có gì đ a n g nói hư không ác ma chính là chân chính ác ma cho nên liền xem như lão cha ta cũng không có một tia cảm tình không có năm đó ký ức nhưng mà ngươi cũng không có bị hư không ô nhiễm sắt lục thiên sứ vương cắn răng nói ta là vì thiên sứ thần tộc thầm lại n h ả y nhịn không được sờ lên c h á n của mình đám hàng này rõ ràng cũng là vì bản thân tư lợi vì cái gì cuối cùng cũng nên tìm loại này mở cớ đem chính mình nói thành hiệu rõ đại nghĩa chính nghĩa vô song đâu tất cả mọi người không nói gì thầm lại n h ả y đột nhiên n ở nụ cười sau lưng kim quang lấp lóe hiện hiện ra thần vương mười hai cánh hắn giống như cười mà không phải cười nói ta là thiên sứ thần vương sao lời này dường như là đang hỏi sát lục thiên sứ vương lại tự hồ đang hỏi tất cả mọi người sợ hơi nói ngươi chính là thiên sứ thần vương thầm hồng tụ cùng phương tiến tinh bọn người lẫn nhau trong miệng một lời nói ngươi chính là thiên sứ thần vương như vậy thầm lại n h ả y nụ cười trên mặt chậm rãi tán đi nói ta lấy thiên sứ thần vương danh nghĩa ban thưởng ngươi vĩnh viễn không siêu sinh tiếng nói vừa ra thầm lại n h ả y nâng tay phải lên thúc giục hư không giam cầm hư không giam cầm ngưng tụ ra một cái không gian nhốt chặt sát lục thiên sứ vương sau đó phía kia không gian hóa thành vô số cách không gian một ấu cách không gian đồng thời dịch ra bốn không sát lục thiên sứ vương âm thanh không cam lỏng vang lên thời điểm toàn bộ thân hình cùng thần hồn đều bị trong nháy mắt cắt chém trở thành vô số khối cuối cùng tan thành mây khói ngang dọc nhất thời sát lục thiên s ứ vương cứ như vậy hôi phi yên diệt bốn đơn giản tới cực điểm liền xem như t r u y ề n ra ngoài chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng bốn n ắ m trong tay thiên sứ thần tộc sát lục thiên s ứ vương bị năm đó thiên sứ thần vương t h ẩ m lại nhải một chiêu diệt s á t từ đầu đến cuối thiên sứ thần vương cũng không ngăn cản trần p h a m cũng không có nói chuyện đằng sau lệ phong hành nhẹ nhàng kéo một chút thẩm hồng tụ gấp áo nhỏ giọng nói các ngươi thật sự không có lấy trở về trí nhớ kiếp trước sao ta cảm giác lại n ả i trở nên có chút đáng sợ thẩm hồng tụ không nói gì trí nhớ của kiếp trước chính xác không có lấy trở về nhưng lúc này thẩm lại n h ả y quả thật có chút không giống trước kia thẩm lại n h ả y ít nhất trước kia thẩm lại n h ả y không có loại khí phết này cũng không có loại này sát phạt quả đoán trần pham tiến lên một bước ô m thẩm lại n h ả y bà vai nói ngươi làm rất đúng đội ta ta cũng biết làm như thế l a o ma long sau một hồi trầm mặc nhìn lướt qua thiên sứ thần vương nói thiên sứ thần tộc sự tỉnh chính ngươi trở về giải quyết tới trước tiên cùng tên điên ký kết ta thiên sứ thần vương xứ sở ký cái gì hẹn l a o ma long nói ký kết trở thành hắn ngự thú cái gì thiên sứ thần vương cho là mình nghe lầm chương bốn trăm ba mươi ác ma chi vương trở về chương bốn trăm ba mươi hát ma tri vương trở về bốn nghìn tám trăm sáu mươi chữ t h ầ n giới v ự c sâu h ắ t cám tầng thứ bảy oanh trong đại điện theo phệ thiên ma hoàng hơi vung tay một tòa cực lớn pho tượng trực tiếp nổ tung thành cho phệ thiên ma hoàng rất nổi nắng bốn v ự c sâu h ắ t cám giống như phát sinh đại sự nhưng nàng tra xét rất nhiều ngày không thu hoạch được gì mặc linh ma hoàng vậy mà cùng vệ hồn ma hoàng cấu kết đến một khối đi tới v ự c sâu h ắ t cám tầng mười chín mấy vị ma đế đột nhiên liền biến mất vô tung vô ảnh bởi vì ma đế mất tích v ư ợ sâu h á cám cái kia mấy tầng hiện tại cũng đã lộn sụt bốn p ệ thiên ma hoàng luôn cảm giác nơi nào có chút không、đúng. tầng thứ bảy ma đế tựa hồ biết rất nhiều chuyện nhưng đế quân cũng không có đối với nàng cái này trung tâm nhất thủ hạ lợi thuyết minh cái này khiến p h ệ thiên ma hoàng vô cùng phiền muộn đột nhìn bốn p h ệ thiên ma hoàng trước mặt trong hư không khói đen phun trào ngưng tụ ra một tấm quỷ dị lại chấn nhiếp lòng người khuôn mặt đế quân nhìn thấy tầng thứ bảy ma đế xuất hiện p h ệ thiên ma hoàng lập tức một chân quỷ xuống tầng thứ bảy ma đế từ tồn nói theo ta đi tới đều thiên thần cảnh tham viếng ác ma tri vương chuyện gì vệ thiên ma hoàng lên tiếng kinh hô cái nào cái nào ác ma tri vương tầng thứ bảy ma đế cao cao tại thượng nói trên trời dưới đất chỉ có một cái ác ma c h i vương vương đã trở về ngày đó tại thiên sứ thánh cảnh ngươi cũng đã thấy qua a phệ thiên ma hoàng ngờ trận bốn nàng phản ứng lại trận to hai mắt ánh mắt có chút ngốc trẻ nói n g à i không phải là nói cái kêu đoạt thiên sứ thần tộc thế giới chi thụ trái cây t i ể u từ a ngoại trừ vương thế gian này còn có ai có thể trở lên vị ma thần định phong tu vi làm đến loại chuyện này tầng thứ bảy ma đến nói không chỉ là vương trở về đều thiên nữ đế thiên sứ thần vương ma chủ bọn hắn đều trở về phệ thiên ma hoàng há to miệng một hồi lâu mới lên tiếng đế quân ngày trước kia đều biết vị kia chính là ác ma c h i vương sau một hồi trầm mặc tầng thứ bảy ma đế nói không biết nhưng ta một mực chờ đợi hắn trở về cho nên vệ thiên ma hoàng sắc mặt có chút cổ q u ả i nói trước kia ngài truy sát ác ma c h i vương sự t ì n h cũng là giả cũng là đang diễn trò rất nhiều vạn năm trước tầng thứ bảy ma đế vì cùng trần phạm tranh đoạt ác ma c h i vương vị trí ra tay đánh nhau thậm chí truy sát trần phạm từ vực sâu hắc á m thẳng đến đều thiên thần cảnh người ở bên ngoài xem ra vực sâu hắc á m hết thạy tầng m ư ơ i chín nhất không phục ác ma tri vương chính là tầng thứ bảy ma đế nhưng vệ thiên ma hoàng là tầng thứ bảy ma đế bên cạnh người thân nhất người cuối cùng vẫn là nhìn ra một chút dấu vết để lại nhật nguyệt diệt mà ngô vương bất diệt thiên địa hủ mà ngô vương bất hủ tầng thứ bảy ma đế yên lặng liếc mắt nhìn vệ thiên ma hoàng lưu lại một câu nói sau hóa thành khói đen tiêu tan vô tung vệ thiên ma hoàng đứng chết chân tại chỗ nam nhân kia tại đế quân trong lòng địa vị cao đến loại này trình độ xa bốn đã t ư ở n g trong lòng cùng trong mắt của nàng cũng chỉ có nam nhân kia nhưng cái đó trong mắt nam nhân chỉ có đều thiên nữ đế giả hồng nhan đã từng nàng vì nam nhân kia cam chịu thậm chí cố ý thân cận mặc linh ma hoàng tại vực sâu hắc cám tầng một mươi chín thời điểm nàng và hắn lại gặp nhau kết quả nhưng lại mỗi người đi một ngàn bốn vệ thiên ma hoàng có chút thất hồn lạc phách đi ra đại điện bên ngoài đại điện từng đoạn kinh thiên động địa tiếng hoan hô đang không ngừng bước lên tựa hồ toàn bộ vực sâu hắc cám đều biết ác ma chi vương trở về trên thực tế là cả thần giới đều biết ác ma c h i vương trở về giống vực sâu h ắ cám tầng thứ bảy loại này gieo họ vui đến phát khóc đang tại thần giới các ngõ ngách diễn ra bị hư không ô nhiễm r ồ n đến tuyệt cảnh chư thiên thần ma tựa hồ bởi vì ác ma c h i vương trở về mà thấy được hy vọng nhặt lại lòng tin thế giới này chính là kỳ diệu như vậy bốn năm đó ác ma c h i vương kỳ thực tại tổ thần ở trong cũng không tính là tối cường thần giới có thật nhiều lao quái vật chân chính tu vi cảnh giới đều so thời điểm đó ác ma tri vương còn mạnh hơn nhiều mà bây giờ ác ma tri vương tu vi tại thần giới càng là không đáng giá nhắc tới bốn nhưng chư thiên thần ma lại bởi vì hắn trở về vui cực muốn điên tựa hồ chỉ muốn hắn trở về lại đáng sợ hư không ô nhiễm cũng đem thuốc tiêu tan mây tạnh bốn ác ma c h i vương cùng đều thiên nữ đế trở về tin tức thiên sứ thần tộc cùng đều thiên dạ tộc thao tác chuyển đi phi thường nhanh phản phất là ở trong chớp mắt tin tức này liền c h u y ể n khắp thần giới mỗi một cái so x ỉ n h nguyên bản điên c u ầ n phách lối những cái k i a hư không ác ma không biết có phải hay không là bởi vì đầu này tin tức vậy mà đều ngủ đông im hơi lặng tiền bốn vô số ma thần vượt qua nhiều cái thần cảnh chiếu thánh đồng dạng đi tới đều thiên dạ tộc bởi vì bốn trong truyền thuyết ác ma tri vương bây giờ ngay tại đều thiên dạ tộc bốn đều thiên dạ tộc thiên sứ thần tộc một đám trưởng lão và thần vương sắc mặt lung túng tại trước mặt bọn họ thầm lại nhảy đi tới lại đi qua đi qua lại đi tới bắt trưởng lão đâu bắt trưởng lão đâu thầm lại nhảy gào lên bây giờ toàn bộ thần giới đều biết chúng ta trở về hắn vì cái gì còn không ra bắt trưởng lão chính là phụ trách trông giữ thầm lại nhảy cùng thầm hồng tụ trí nhớ kiếp trước người cũng là năm đó thiên sứ thần vương thầm lại nhảy tin cậy nhất người chính là bởi vì phát hiện thiên sứ thần vương có vấn đề bắt trưởng lão mới mang theo thầm lại n h ả cùng thầm hồng tụ ký ức, trốn ra thiên sứ thần tộc mấy ngàn năm đi qua s á t lục thiên sứ vương đã hao hết sức chín châu hai hồ cũng không có tìm được b á t trưởng lão thiên sứ thần tộc vốn cho rằng ác ma chi vương cùng thiên sứ thần vương quay về tin tức thả ra sau b á t trưởng lão chẳng mấy chốc sẽ đi tới đều thiên giả tộc nhưng mà bây giờ các đại thần tộc cương giả cũng đã chạy đến đều thiên giả tộc nhưng như cũng không thấy b á t trưởng l ã o bóng dáng cái này thầm lại nhảy cùng thầm hồng tụ giận quá chừng t r â n pham cùng sở huyền một nhóm người này cũng chỉ có hai người bọn họ còn không có cầm lại trí nhớ kết trước mặc dù hai người cũng đều đột phá đến thần vương đại đế cảnh giới nhưng không cầm lại trí nhớ của kiếp trước luôn cảm giác rơi ở phía sau các huynh đệ khác một đoạn vậy làm sao có thể nhẫn thầm lại n h ả y mắng vài tiếng sau đó hướng về đánh thẳng g a m ỏ phờ lĩnh lệ phong hành đi đi qua phong hành giúp đỡ chút thân làm gì lệ phong hành ngẩng đầu lên sự tình k h á c cũng không có vấn đề gì không có mượn tiền thầm lại n h ả y lông mày nhấn lên nói để cho ta đọc đến ngươi một chút ký ức dựa vào lệ phong hành nhảy lên cao ba thước chậm trắng mắt nói nằm mơ giữa ban ngày đi thôi ngươi nói xong hắn trò chơi cũng không chơi chạy đến bên cạnh đánh người đi đánh thiên long tộc người bạch như ca đi tới h ế p mắt nói trí nhớ của hắn chắc chắn rất nhiều việc không thể lộ ra ngoài t ỷ như suy xét một chút âm mưu quỷ kế muốn giết chúng ta lại hoặc là muốn t ử sư thúc ta sau lưng đâm bên trên một đ a o s ở huyên gật đầu một cái không tệ thầm lại nhải cũng là một chút không bình thường ra hỏa trong những người này đoán chừng cũng chỉ có phương tiến tiến tương đối bình thường một điểm thầm lại nhải đi tới phương tiến tiến trước mặt nói tinh tinh à ta còn không có cầm lại trí nhớ kết trước nếu không thì để cho ta đọc đến ngươi một chút ký ức trước tiên phương tiến tiến hơi đỏ mặt lan thầm lại nhải tiểu hắc m ộ giọng điệu cứng rắn nói xong một cái đại kiếm đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn thân kiếm xoay chuyển bịch một tiếng đem hắn đập vào trong đất đó là thiên yêu thanh kiếm bốn phía trước đoạn lạc thiên sứ vương cứu thẩm lại nhải cùng thẩm hồng tụ thời điểm chính là dùng thanh kiếm này bước lui hư không ma hóa thiên sứ thần vương mà thiên yêu thanh kiếm đó là thiên yêu tộc thánh vật bây giờ đã về tới phương thiên tiến trong tay thẩm lại nhải liếc mắt nhìn trên mặt đất chỉ lộ cái đầu tiểu hắc lại liếc mắt nhìn một bên khác một bên khác phương tiến tiến phong khinh vân đạm thu hồi thiên yêu thanh kiếm giống như là sự tình gì đều không phát sinh chạy tới cùng thiên yêu tộc người t ắ n gấu quảng trường bốn trần pha mở m ra ngự thú không gian vòng xoáy truyền tống môn tại cổ thần giới chờ tứ giới chinh chiến lý mục cùng trương giang còn có vân thương hải cùng mù loà bọn người từng đội từng đội đi ra đi ở tuốt đằng trước chính là lý mục cùng từ đằng thật một hai người ngầm đầu đỡ ngực một bộ khinh thường còn hùng bộ g á n g đi ra phía trước bọn hắn đã nghe trần phản phân thân nói thần giới sự tỉnh cho nên biết ở đây đã là thần giới mà lại là đều thiên dạ tộc vương đình từ xưa tới nay bọn hắn đều cam tâm công cụ người tại cổ thần giới chờ tứ giới điên cuồng c h é m giết bây giờ xuất hiện tại thần giới rất có một loại tướng quân chiến thắng trở về cảm giác dù là đối mặt những cái kia thần vương đại đế cấp bậc tồn tại trong mắt của bọn hắn cũng không sợ hai chút nào chi sắc một đám thần ma thấy cảnh này tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhưng lại không biết cổ thần giới mấy người tứ giới uy áp kinh khủng so ở đây đ á n g sợ nhiều ở đây chính là thần giới a lý mục bọn người giống hài đồng tiến nhập vườn bách thú đem một đám thần vương đại đế coi như động vật quý hiếm đến xem lúc này đều thiên dạ tộc vương đình cũng không phải tất cả thần ma đều hóa thành nhân, gian phạm nhân bộ dáng. giống vực sâu hắc á mấy vị ma đế liền duy trì nguyên bản hình thể giống như núi đứng tại đều thiên dạ tộc vương đình b ộ t phía đảm nhiệm hộ vệ nhân vật thiên yêu tộc mấy vị thần vương cũng không cam lòng tỏ ra y ế u kém duy trì thiên yêu bộ dáng tại một bên khác cùng vực sâu hắc á mấy vị ma đế cách không nhìn nhau mẹ nó trong đám người phong thiên lân nhịn không được nói lầm b ầ m những thứ này thần vương ma đế một cái hình thù kỳ quái quanh thân tản r i a uy áp kinh khủng cũng chỉ có phẳng ca có thể chấn động đến mức nổi bọn hàn a tiếng nói vừa ra từng tôn thần vương ma đế ánh mắt đồng thời hướng về phong thiên lân nhịn lại thần vương ma đế là t ầ n thứ gì Dù là ở đây thần ma vô số, nhiều người ồn ào nhưng liền xem như mặt đất một con kiến bò qua làm sao có thể tránh thoát cảm giác của bọn hắn phong thiên lân chỉ cảm thấy phảng phất một ngôi sao đặt ở trên đầu bịnh một tiếng đặt m ô n g ngồi trên mặt đất đột nhiên sau lưng đi tới một người bàn tay đặt tại phong thiên lân trên bờ vai phong thiên lân cảm giác cái k i a áp lực kinh khủng trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích hắn ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy dạ hạo ca ca đánh đêm tay khoác lên trên vai của hắn hơi vểnh mắt lên nhìn lướt qua bốn phía những cái k i a giống như núi cao thần vương đại đế một đám thần vương đại đế lấy làm kinh hãi đồng thời hướng về phía đánh đêm cung kính túi thất đầu ta dựa vào. phong thiên lân bọn người trong lòng k thị trấn dạ hạo tại thần giới địa vị cao như vậy hắn một thế này c a c a đều có thể chấn nhiếp thần vương đại đế trên không bóng người loại lên dạ hạo mang theo một láo giả xuất hiện ở đánh đêm trước mặt lao ca ta để cho thất trưởng lao đem trí nhớ của ngươi mang tới đánh đêm khẽ gật đầu phía trước hắn từ cổ thần giới đi ra một lần trần p h n g đã nói với hắn một chút chuyện của kiếp trước Dạ hạo là nhị hoàng tử mà hắn đánh đêm kiếp trước chính là đều thiên dạ tộc thái tử tam tỷ đệ tất cả đều là t ổ thần ba đánh đêm tay phải trọng trọng đập vào g i hạo trên vai trái nói trong khoảng thời gian này ta bên cạnh thất trưởng lão người ha ha nói giữa minh đệ cũng đừng lẫn nhau thổi đằng sau tam hoàng tử nhô đầu ra nói ta công lao cũng không nhỏ à ta cùng lại nhải ca tại thiên ngoại chi thiên hấp dẫn bọn hán lực chú ý còn cần thông thiên thần trụ đập mất mà lại thiên thần đình đâu nghe nói như thế thất trưởng lao khuôn mặt lập tức liền đen cũng chính là bởi vì gia hỏa này là tam hoàng tử bốn đổi thành những người khác sớm bị giết chết một gậy liền đem đều thiên thần đ ỉ n h cho đập nát bốn đây chính là đều thiên thần đ ỉ n h a đều thiên giả tộc hết thệ cũng liền như vậy mấy món thần khí một gậy đi qua liền hủy diệt một kiện n g ư ơ i mẹ nó còn không biết xấu hổ nói thất trưởng lao tay háo hất lên đem tam hoàng tử ném ra ngoài phong tiên lân b ọ n người chỉ thấy trên không một v ệ sáng bay ra tam hoàng tử đã không biết bị ném tới đi nơi nào dạ hạo kéo một chút đánh đêm tay nói ca nhanh chóng cầm lại ký ức ta dẫn ngươi đi tổ đ i ệ cùng trần phàm ký kết sau đó lần này bởi vì trần phàm đột phá đến thần vương cấp độ đánh đêm cùng tất cả những người khác mở dạng tu vi cảnh giới cũng bị lạp t h ă n g một mảng lớn nhưng là bởi vì cơ sở yếu nhược không giống tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn cho nên cho tới bây giờ cũng mới chỉ là thượng vị ma thần cầm lại trí nhớ k i ế p trước lại phối hợp đều thiên dạ tộc tổ địa cái kia hư không quân chủ thi thể đánh đêm đột phá đến thần vương tuyệt đối dễ như trở bàn tay ta dẫn hắn đi thôi đều thiên thần vương đi tới nhìn xem đánh đêm vánh mắt có chút đỏ lên cái này đại nhi tử trước kia đối với đều thiên dạ tộc cống hiến cũng không so nữ nhi dạ hồng nhàn kém bao nhiêu làm hư không xâm lấn thời điểm lấy sức một mình ngăn lại ngàn vạn hư không ma thần trước hết nhất thân tử đạo tiêu chính là đánh đêm a bốn ngài là đánh đêm chưa thấy qua đều thiên thần vương mặc dù đoán được thân phận đối phương nhưng vẫn như c ũ không lớn dám xác định ta là cha ngươi nói lời này không phải đều thiên thần vương mà là dạ hạo dạ hạo vừa nói xong h u c h một chút liền chạy ra ngoài không thấy bóng dáng đều thiên thần vương đánh đêm lệ phong hành đi tới cười ha ha nói trước đây phàm ca ưa thích dùng nhất câu nói này tới đối phó ác mậu chi toàn người hạ tử học được tinh túy hãn lời nói còn chưa nói xong liền bị đều thiên thần vương ấn xuống đầu bạo truy hai quyền đại n long trưởng h n lao âm thanh vang lên lần sau còn dám làm cản lột da của ngươi ra đám người không còn gì để nói nhìn xem lệ phong hành xem ra kẻ này bị đánh là có di chuyển lệ phong hành nhưng cái gì đều không phát sinh đồng dạng kéo lại trần phạm một bộ phân thân nói phàm ca nghĩ kỹ làm sao bây giờ sao trần phan s ư n g sở cái gì làm sao bây giờ phệ thiên ma hoàng sự t ì n h a lệ phong hành nói lần trước mặc linh ma hoàng không phải đã nói rồi sao nói phệ thiên ma hoàng thích ngươi cuối cùng bởi vì ngươi không để ý nàng cho nên đem nàng giới tính đều bốn con rồi nàng về sau liền nữa thích mặc linh ma hoàng vừa mới ta nghe t ầ n g thứ năm ma để nói vực sâu hát cám người cũng sắp đ ế n đến rồi bốn phía ánh mắt của mọi người đều trận lên trong chia trần phan chấp chấp mắt hắn thật đúng là không nghĩ tới việc này hắn càng không có nghĩ tới lệ phong hành sẽ ngay tại lúc này hỏi loại chuyện này chỉ thấy lệ phong hành thần thần bí bị nói phản ca là như vậy ta bây giờ khôi phục trí nhớ k i ế p trước cho nên biết vệ thiên ma hoàng dung mạo rất xinh đẹp n ô đằng trước con đằng sau vô luận như thế nào ngươi không thể đem nàng đưa cho mặc linh ma hoàng trong tiểu thuyết cái này gọi là tống nữ sẽ bị vô số độc giả tức miệng mắng to trần p h ạ m phong thiên lân nói nhưng mà nếu như p h ạ m ca đem vệ thiên ma hoàng cung thù vậy thì biến thành hậu cúng cũng sẽ bị người mắng trần p h ạ m khuôn mặt lập tức liền đen hắn còn chưa lên tiền bốn một đầu sởi tơ màu đỏ giống như là xuyên thấu không gian từ lệ phong hành xuất hiện sau lưng tiếp đó soạt một cái cuốn chặt lấy lệ phong hành hôn đ ộ lăng không tốt lệ phong hành lại nghĩ dây g i a thì đã trễ thầm hồng tụ dùng hỗn độn lăng đem hắn trói lại trực tiếp kéo ra ngoài da hồng nhan cùng phương tiên h tiến h còn có trắng như ca cũng đều đi theo ra ngoài chỉ chốc lát nơi xa liền chuyển đến lệ phong hành tiêu thảm phong tiên h lân lông mau dựng đứng lúc này bay trở về thiên long thần vương nghe con trai mình tiêu thảm lại một điểm phản ứng cũng không có đi đến trần phản bên cạnh nói có thể hay không thương lượng đem hư không quân chủ sức mạnh đa phần điểm cho ta cổ ma thần vương như quỷ mị từ bên cạnh xuống ra nói đ ư n g có nằm n ộ n g hư không quân chủ sức mạnh lại mạnh cũng có hạn cho nên khẳng định muốn ưu tiên mấy người bọn hắn ngươi đến đằng sau xếp hàng đi thôi chương 431. t h ờ i đại của ngươi đã qua chương 431. t h ờ i đại của ngươi đã qua 4.411 chữ ác ma chi vương trở về tin tức dẫn nổ toàn bộ thần giới nguyên bản tử thủy một cái đầm thần giới đột nhiên giống như là sống lại bốn vô số thần ma tranh nhau chen lấn đi tới đều thiên thần cảnh có người là vì triều thánh có người là muốn tìm tìm ứng đối hư không phát môn còn có rất nhiều người là vì xem náo nhiệt bốn đều thiên giả tộc thịnh vốn chưa bao giờ có lúc này ngay tại đều thiên giả tộc vương đình bên ngoài quảng trường khổng lồ bên trên tại một đám vực sâu hắc cá ma đế hợp lực phía dưới một tòa tản ra quỷ dị hắc khí khô lâu vương toạn từ từ bay lên cái k i a to lớn vương toạn vô luận độ cao vẫn là khí thế đều trực tiếp vượt trên mà lại thiên dạ tộc vương đ ỉ n h hơn nữa trên n g a i vàng khói đen mờ mịt hướng về bốn phương tám hướng khuyết tảng ra tổng cho người ta một loại không rõ cảm giác c h i t để phá hủy đều thiên dạ tộc ôn nhu an lành nhưng đều thiên dạ tộc một đám cờ ư n giả g không có bất kỳ cái gì biểu tình khó chịu rất nhiều đều thiên dạ tộc thần vương đại đế trong mắt tất cả đều là kính sợ đều thiên thần vương nhìn xem cái tia khô lâu vương toạn khẽ mỉm cười tựa hồ vừa lòng phi thường. lôi kéo đều thiên dạ tộc tam hoàng tử nói đây chính là p h ạ m ca v ư ơ n g tọa tại sao ta cảm giác một cái ác ma muốn bỏ ra ngoài tam hoàng tử trận trắng mắt nói chuyện gì một cái ác ma p h ạ m ca đây không phải là ác ma c h i vương sao năm đó ác ma c h i vương chính là thập đại tối cường thần tộc liên hợp đ ề cử thiên địa cộng chủ a chân chân chính chính hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo bên cạnh phong tiên h lân trận mắt hôm ổn ta dựa vào ta biết hắn thật không đơn giản nhưng mà như thế nào cũng tưởng tượng không đến sẽ n h i ề u tới mức này trước kia ta thế nhưng là kém chút đem hắn cho đánh đâu muốn chút mặt a thầm lại nhải mắt liếp phong tiên lân nói ta trí năng trong đồng hồ mặt hiện tại còn có dành t r ư ớ c video đâu có muốn hay không ta đem p h ạ m ca ấn xuống đầu ngươi đem ngươi một trận đánh tơi bởi video để cho mọi người xem nhìn a phong thiên lân ngượng ngùng n ở nụ cười lại nói cho nên bây giờ p h ạ m ca trở về là muốn nhất thống thần giới sao hôm nay là hắn đăng cơ đại đ i ệ n nhất thống thần giới là tất yếu tam hoàng tử nói p h ạ m ca đối với thiên địa này cộng chủ vị trí tựa hồ không có để ý chút nào nhưng mà muốn mau chóng thu hoạch tín ngưỡng chi lực cùng hư không năng lượng nhất định phải nhất thống thần giới từ thần giới bắt đầu phóng xạ hướng ức vạn phàm nhân tiểu thế giới đều thiên dạ tộc cùng thiên sứ thần tộc còn có cổ ma tộc mấy đại thần tộc bây giờ đã bắt đầu về sau ở trong thiên địa này chỉ có một vị vương đó chính là ác ma tri vương ân phàm ca đâu tất cả mọi người đều mong mọi cùng trông mong hắn ở đâu thầm lại n h ả i chẹp chẹp miệng nói theo gió đi chơi b ù a đi mọi người chung quanh tam hoàng tử mặt lộ v ẻ v ẻ không vui hôm nay loại ngày này chạy tới chơi bừa không được ta phải hào h ả o nói với hắn đạo nói thầm lại n h ả i gật đầu một cái ngươi đi đi chúng ta ủng hộ ngươi phong thiên lân mấy người cũng gật đầu một cái tam hoàng tử ngẩm đầu lẫn ngược tìm trần phạm đi hai phút s a u bốn trên không một bóng ư ờ i bay tới s ư n g mặt sưng m ũ i tam hoàng tử ngã xuống đất nửa ngày không có đứng lên thầm lại nhải nhẹ nhàng đá một c ư ớ c trên đất tam hoàng tử đây là vị nào phong thiên lân sờ lên cằm nói đều thiên dạ tộc tam hoàng tử a không có khả năng thầm lại nhải nói tam hoàng tử nào có đẹp trai như vậy tam hoàng tử bỏ lên nhìn xem hai hàng này gương mặt phiền muộn đúng lúc này bốn mấy c ố áp bách tính chất khí thức từ đằng xa trùng trùng điệp điệp cho tới đều thiên dạ tộc cùng thiên sứ thần tộc mấy đại thần tộc cường giả lập tức cũng là sờ mật lại phong thiên lân xứ sở thế nào này khí khiến người ta cảm thấy rất khó chịu a thầm lại nhảy mấy người cũng đều nhìn về phía tam hoàng tử tam hoàng tử sắc mặt âm chầm nói là tứ đại thần tộc người kẻ đến không thiện a tứ đại thần tộc thầm lại nhảy s ư ớ n g sốt một chút nói trước ngươi còn nói rất nhiều vạn năm trước thập đại thần tộc đề cử p h ạ m ca vì thiên địa cộng chủ vì cái gì lại xuất hiện tứ đại thần tộc cái này tứ đại thần tộc chẳng lẽ so ta thiên sứ thần tộc còn có đều thiên dạ tộc mạnh hơn tam hoàng tử hư nhẹ một tiếng nói cái này tứ đại thần tộc là thời kỳ viễn cổ tối cường thần tộc đáng tiếc về sau xa suốt kém xa tít tắp chúng ta đều thiên thần tộc cùng thiên sứ thần tộc nhưng mà phàm ca cùng các ngươi sau khi nga xuống phụ hoàng ta cùng ngươi phụ hoàng lần lượt bế quan t h i ê n yêu thần vương cùng cổ ma thần vương bọn hắn lại bị phụ hoàng ta a m t o á n vậy ở đều thiên dạ tộc tổ địa vực sâu h ắ t cá một đám ma đế mỗi ngày đánh nhau đánh ngươi chết ta sống ta đều thiên dạ tộc l á o tổ tông lại bởi vì hư không ma hóa mà bản thân p h o n g ấn cho nên cho nên chính là trong núi không l á o hổ hầu t ự xưng đại vương thầm l ạ i n h ả y nói bọn hắn bây giờ cưới đến trên đầu chúng ta tới nói thầm lạy nhải sau lưng kim quang lấp lóe liền chuẩn bị tế ra thần vương mười hai cánh cho cái kia mấy đại thần tộc cường giảm ộ t điểm màu sắc nhìn một chút. t a m hoàng tử nhanh chóng kéo lại thẩm l ạ i nhải nói chớ làm luận a cái kia tứ đại thần tộc có tổ thần gì thẩm l ạ i nhải s ứ n g sở khó trách được xưng là tứ đại thần tộc lại có tổ thần cấp bậc tồn tại phải biết trước kia thiên sứ thần tộc tổ thần vì ngăn cản hư không xâm lấn cơ hồ toàn bộ ngã xuống l i ê n tối cường thẩm l ạ i nhải cùng thẩm h ư ớ n g tụ mang theo thần vương mười hai cánh cùng hỗn độn l ă n g dưới tình huống cũng là hôi phi yên l i d i ệ t cuối cùng làm cho thiên sứ thần tộc lại không một vị tổ thần nghĩ không ra cái này cái gọi là tứ đại thần tộc lại có tổ thần khó trách dám lớn lối như vậy chỉ thấy tâm hoàng tử lạnh lùng nói thế giới chi thụ chính là cái kia tứ đại thần tộc lao gia hỏa lực bài trúng nghị t r ồ n g xuống chính vì vậy bọn hắn lợi dụng thế giới chi thụ rút lấy ước vạn tiểu thế giới sức mạnh cuối cùng tất cả sinh ra một vị tổ thần mẹ nó thầm lại nhảy tiêu thô tục nói lúc ở hạ giới p h ạ m ca còn từng từng mắng là cái nào không biết xấu hổ gia hỏa t r ồ n g xuống thế giới chi thụ đâu ta lúc đó không dám lên tiếng ta tưởng rằng đều thiên dạ tộc cùng thiên sứ thần tộc lao gia hỏa làm không nghĩ tới đang khi nói chuyện trần phàm cùng dạ hồng nhan từ trong vương đình song song đi ra đằng sau đi theo sở huyền cùng dạ h ạ bọn người thầm lại nhảy cùng tam hoàng từ mấy người t Trần Phạm. Trần Phạm đang, giả giả đang khi trực nói đến bên chuyện n phía sau hắn vượt sâu hát cám từng vị ma đế đều thiên dạ tộc chờ thần tộc từng tôn thần vương đồng thời thả ra khí tức kinh khủng tất cả khí tức hội tụ lại với nhau tạo thành một cơn bao tác đẩy trời bao phủ nhưng mà khí tức kinh khủng như thế vậy mà không có chút nào chiếm giữ một chút thương phong tổ thần trần phàm khẽ híp một c á i mắt trận bốn vê anh h ư không một hồi chấn động phàm phất có được một đạo nộ lôi tại tất cả mọi người trong đầu nổ tung sau lưng trần phàm từng tôn ma đế thần vương đồng thời kêu lên một tiếng liên tiếp lui về phía sau lớn mật tính khí hung hăng nhất thiên long thần vương sách theo đáng tiên h truy phóng lên trời tiểu tử chưa dứt sữa thành tựu tổ thần liền dám ở trước mặt ác ma chi vương c à n rỡ muốn hay không tiếp ta một truy thử xem phía dưới đều thiên thần vương cùng cổ ma thần vương mọi người không chịu được trận trắng mắt đều bay lên trời phía trước đã lén bị ăn thiệt thòi một đám thần vương ma đế cũng đồng thời bắt đầu tụ lực mặc dù bọn hắn đối mặt là tổ thần nhưng bọn hắn hiện tại cũng đã mở ra hư không thần thể hơn nữa đã là hư không thần thể tầng thứ bảy nhiều thần vương như vậy ma đế l i ề n thủ bốn liền xem như tổ thần lại có sợ gì a a a một cái tựa như tự nhiên tầm thường giọng nữ trên không trung vang lên sau đó một đám trang phục khác nhau cường giả tại hư không hiện ra mà ra dẫn đầu bốn người là hai nam nhị nữ nhìn tựa hồ cũng rất trẻ trung ác ma trí vương đã lâu không gặp đi ở tuất đằng trước cô gái trẻ tuổi ánh mắt vô cùng tình chuẩn rơi xuống trên thân trần phạm mặc dù trần phạm tướng mạo cùng kiếp trước không giống nhau thần lực và khí tức cũng hoàn toàn không giống nhưng trần phạm đứng tại phía dưới tất cả thần vương ma đế liền như là tựa như chúng tinh phùng nguyện đồ đần đều biết hắn chính là ác ma c h i vương ngươi là trần phạm gãi đầu một cái ngươi gọi là gì thầm hồng tụ thổi phù một tiếng nợ nụ cười nguyên bản tấm c h e mặt lỗ dạ hồng nhan khoe miệng cũng là nổi lên một nụ cười trên không nữ tử trong mắt lóe lên vẽ tức giận chật nàng lập tức vừa cười nói phàm các ca thời đại của ngươi đã qua ngươi nói cái gì dạ hạo phóng lên trời Đứng ở thư nhu nhai răng nợ nụ cười nói ai tới cho ta định tội là ngươi vẫn là phàm ca ca vẫn là khi xưa đều thiên nữ đế đằng sau cái kia tu la thần tộc cùng vạn thượng thần tộc cùng với kỷ lân thần tộc tổ thần cũng đều là lộ già khinh thường biểu lộ không đợi dạ hạo nói chuyện thư nhu lại nói hơn ba vạn năm p h ạ m ca ca các ngươi vứt bỏ thần giới đã hơn ba vạn năm trước kia các ngươi rời đi lưu lại một cái cục diện d ố i rắm nếu như không phải ta thuyết phục tứ đại thần tộc những lao ra h o a kia cuối cùng gieo xuống thế giới chi thụ rút lấy vạn giới sức mạnh thần giới sống xong chúng ta dùng để thế giới chi thụ vững chắc thần giới bây giờ các ngươi lại lại trở về muốn chiếm đoạt thành quả thắng lợi thiên điệu cộng chủ vị trí cũng nên biến thành người khác đổi a i đổi lấy ngươi sao dạ hạo niết miệm nợ nụ cười cổ tay khé đạo cầm thông thiên thần phủ thư nhu lại không đệ bụng nói hạo ca ca nếu như ngươi cầm là năm đó thông thiên thần phủ Như ca ca t nhưng mà bốn n dạ hạo nắm thông thiên thần phủ keo kiệt căng thẳng đột nhiên một cái tay dối tới bắt được dạ hạo cổ tay trân phám âm thanh tại bên cạnh văng lên thư nhu ta đối với cái gì thiên điệp cộng chủ vị trí không có một chút xíu hứng thú vượt qua một kiếp này ai nghĩ ngồi vị trí này tùy tiện ngồi ta không có vấn đề nhưng là bây giờ ngượng ngủng vị trí này ta khẳng định thư nhu nghiêng đầu một chút nhẹ nói dựa vào cái gì bằng ngực sâu hắc á m vị kia nửa chết nửa sống ma long tôn giả vẫn là bằng đều thiên dạ tộc vị kia nghe nói còn sống đại trưởng l a o trần pha mỉm cười không nói gì l a o ma long cùng đại trưởng lao chuyện của bọn hắn đều không có chuyển đi tứ đại thần tộc cũng căn bản không biết trần phạm trợ giúp lao ma long bọn hắn mở ra hư không thân thể chợ bọn hắn đạt đến đỉnh phong sự tình Thư nói tiếp, thần giới tổ thần, có thể đếm được trên đầu ngón tay.、Cổ、tượng thần tộc có một vị, phần thiên thần tộc có một vị, đại địa thần tộc có một vị, thôn thiên thần tộc có một vị, sích thần tộc có một vị, cực thần tộc có một Nhu phần sích được nói ngón chín đầu có có có có có có có giới đại viêm đếm Cổ cực địa vị, vị, vị, vị, vị, vị. bây giờ bọn hắn đều nguyện ý đẩy ta vì thiên địa cộng chủ tăng thêm đằng sau ta ba vị này phạm ca ca ngươi lấy cái gì cùng ta đấu bốn phía vô số thần ma triệt đề c h ó á n g váng phương hoàng thần tộc thư nhu thủ bút thật lớn khẩu khí thật lớn nàng vậy mà thuyết phục các đại thần tộc tổ thần nàng lại còn thật muốn ngồi cái này tiên địa cộng chủ vị trí trần pham nhữ nhũ mày từ tiền thế ký ức đến xem nữ nhân này không hề giống bây giờ như vậy tâm cơ thâm trầm bộ dáng n g h ĩ không ra bốn xem ra chỉ có thể để cho lão ma long bọn hắn đi ra đi bộ một chút thư nhu gặp trần phàm nhữ mày cười càng vui vẻ hơn nàng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên sau lưng trong hư không thường tôn hư ảnh hiện ra mà ra mỗi một vị hư ảnh đều tản ra vượt sâu như biển khí tức đáng sợ là tổ thần cổ tượng thần tộc vị kia tổ thần mấy vạn năm trước ta đã thấy lao nhân ra ông ta bên phải nhất vị kia là chín cực thần tộc lão tổ tông t r lần này phiền thoái đều thiên dạ tộc cùng thiên sứ thần tộc chờ cường đại thần tộc thần vương đại đế mặc dù số lượng đông đảo nhưng đối mặt tổ thần cấp bậc tồn tại số lượng nhiều hơn nữa cũng vô ích ta tứ lại thần tộc lợi dụng thế giới trí thụ rút ra vạn giới sức mạnh nguyên lai là vì một ngày này quá không cần thể diện ác ma tri vương còn chưa quay về thời điểm cũng không thấy nàng đi ra vung cánh tay hô lên chờ ác ma tri vương trở về tăng lên chúng ta đối kháng hư không lòng tin thời điểm nàng lại đi ra nói muốn làm lao đại làm sao bây giờ chúng ta những thứ này trong thần tộc thần vương đại đế mới hai ba vị căn bản liền nàng một ngón tay đều không thể chống lại à thực sự là nghĩ không ra ác ma tri vương cũng biết gặp được loại chuyện này từng đạo thần thức trên không trung nhanh chóng giao lưu có người ở p h ấ n nộ có người ở lo nghĩ có người ở chế dễ ước có người chỉ là cảm ứng đến k h á c thần thức động tĩnh lại vẫn luôn duy trì trầm mặc còn có người bắt đầu chị vua cho rằng thư nhu bên này thực lực cưng hãn vừa mới trở về ác ma tri vương căn bản là không có cách chống lại bốn thư không bên trên thư nu chắp hai tay s à o lưng ngạo n g h ĩ a nhìn xem trần phạm nàng muốn từ trần phạm trên mặt nhìn thấy kinh hoàng nhìn thấy khẩn trương nhưng rất đáng tiếc lúc này trần phạm giống như cười mà không phải cười tựa hồ vẫn không có cảm thấy nguy cơ ngay tại trần phạm chuẩn bị gọi ra lão ma long bọn hắn thời điểm bốn thư nu triệu hắn đi ra cái kia từng tôn tổ thần đột nhiên đồng thời quỳ một gối xuống xuống dưới các ngươi thư nu lấy làm kinh hãi trong lòng dâng lên cảm giác khớ ổn nàng mặc dù nói phục những cái kia lão ngân đồng để cho bọn hắn đỡ chính mình làm vương cũng không cho rằng chính mình thật có thể mạnh hơn những cái kia láo ngâm đồng đằng sau mấy vị kia vị kia không là sống trăm vạn năm hơn loại tồn tại này làm sao có thể thần phục người nào đó bốn nhìn xem một màn này trần phẩm cũng là hơi s ư n g sờ níu níu m à y đột nhiên bóng người loay lên đều thiên dạ tộc lao tổ tông giả hồng tiên xuất hiện ở bên cạnh trần phẩm nói bọn hắn tại tham viếng ác ma tri vương trong thiên địa này cho tới bây giờ đều chỉ có một vị ác ma tri vương thư nhu bốn người khuôn mặt soạt một cái trở nên trắng bệnh phía dưới vô số thần ma cùng với các đại thần tộc thần vương đại đế trận mắt hốc mồm chương bốn trăm ba mươi hai tại h chủ. Chương Thiên địa cậu chủ. 4708 chữ. tinh nhanh đến mức, rất nhiều thần ma đều chưa kịp phản i ê n ngược đến ứng. địa địa đào đều kịp ma cậu cậu mức, quá 432 4708 rất t Sự trong ấn tượng của bọn hắn ác ma c h i vương trước kia đột nhiên xuất hiện mang theo đều thiên nữ đế cùng cổ ma c h i chủ mấy người tuyệt thế thiên tiêu quét ngang toàn bộ thần giới chính xác gọi là khoáng cổ thức kim năm đó ác ma c h i vương mặc dù cũng chưa đạt đến tổ thần tối cao t ầ n g thứ nhưng bằng mượn trong tay một cái đánh gãy thiên ma đao ép tới toàn bộ thần giới vô số thần ma túi đầu xương thần nhưng bất kể nói thế nào liền xem như đỉnh phong thời kỳ cường thịnh ác ma tri vương cũng chỉ có thư ể làm c h nhu bọn à bốn người phù phiếm c trên h không trung phản phất đều hòa đà bốn bên kia trần phạm hơi hơi xê dịch kinh ngạc sau đó liếc mắt nhìn bên cạnh i ạ hồng thiên lao nhân này rõ ràng biết rất nhiều chuyện liền lão ma long cùng đều thiên dạ tộc đại trưởng lão cũng không biết sự tình nhưng căm tức là lão đầu giả thần giả quỷ chính là không nói trần phạm đưa ra hai tay nói chư vị tiền bối xin đứng lên sáu vị cổ lão tổ thần cũng không có đứng lên mỗi một vị tổ thần đều túi t h ấ p đầu lúc này phần thiên thần tộc cái vị k i a cổ lão tổ thần ngầm đầu lên nước mắt tuân đầy mặt nói vương chúng ta là tội nhân chúng ta không có bảo vệ tốt thần giới thế giới chi thụ h ẳ n giống là thư nhu tại chúng ta thụ ý phía dưới đi đều thiên dạ tộc đập lấy cuối cùng cũng là tại chúng ta thụ ý phía dưới g i o xuống thế giới chi thụ chúng ta không có cách nào chúng ta sáu người quá yếu hắn lời nói còn chưa nói xong lão ma long cùng đều thiên dạ tộc đại trưởng lão chống rông xuất hiện ở trên sân lão ma long cùng đại trưởng lão nhìn xem mấy cái này c ổ lão tổ thần cũng là không chịu được lấy làm kinh hãi cùng cái này sáu vị so sánh hai người bọn họ chỉ có thể coi là tiểu bối cái này sáu vị cùng dạ hồng thiên một cái bối phận trong đó mấy người thậm chí mấy chục vạn năm không có hiện thân đều để người nghĩ lầm đã sớm vất lạc nghĩ không ra lần này vậy mà tề tựu đều đứng lên đi lần này trần phạm nhấn mạnh sáu vị cổ lão tổ thần chậm dãi đứng lên đột nhiên bốn một người trong đó khó có thể tin nhìn về phía lao ma long cùng đại trưởng lao âm thanh có chút run dậy nói hai người bọn họ như thế nào mấy vị khác cổ lão tổ thần cũng là phản ứng lại nhìn xem lão ma long cùng đại trưởng lão trong mắt tràn đầy khó có thể tin lao ma long cùng đại trưởng lão hoàn toàn không có khác tổ thần cái chủng loại kia đổi phế tư thái thần lực bành trướng đ ỉ n h phong hương thịnh hơn nữa lao ma trên thân dòng thần lực không còn là ma long nhất tộc thần lực mà đều thiên dạ tộc trên người đại trưởng lao thần lực cũng không phải đều thiên dạ tộc thần lực cái này bốn nguyên bản mặc kệ là bối phận vẫn là tu vi cảnh giới đều xa xa lạc hậu hơn bọn hắn sáu vị lao ma lòng cùng đại trưởng l a o trên thân phản phất d ũ n g động so với bọn hắn còn muốn đáng sợ rất nhiều sức mạnh những chuyện này một hồi lại nói trần phàm tay háo hất lên giống như thuấn gì, trống rồng xuất hiện ở cái kia thật cao khô lâu vương tỏa phía trên giống ngàn vạn ma thần vung tay hô to tiếng h hô hoán chân thiên nhất địa trên n g a i vàng trần phàm tâm niệm hơi động một chút ngay tại hắn khô lâu vương tỏa hai bên trái phải xuất hiện cái này đến cái khác vương tỏa bốn từng cái vương tỏa đều cùng khô lâu vương tỏa một dạng độ cao trần phàm ánh mắt nhìn về phía dạ hồng nhan cùng sở huyền mấy người dạ hồng nhan mỉm cười. h ư không dập chân thứ nhất đi tới tại trần phàm phía bên phải trên ngai vàng ngồi xuống lệ phong hành cười ha ha một tiếng liền chuẩn bị xông lên lại bị đằng sau một người một cước gạt ngã trên mặt đất tất cả thần ma vành thầm lại n h ả y tại lệ phong hành trên lưng đạp một cước sau lưng thần vương mười hai cánh khẽ động xuất hiện ở trần phàm bên trái vương t ọ a trước mặt nhưng cùng lúc xuất hiện ở đó vương t ọ a trước mặt còn có thẩm hồng tụ thầm hồng tụ trứng mắt liếc thầm lại n h ả y thầm lại n h ả y bất đắc dĩ chỉ có thể hướng đi bên cạnh vương t o ạ n h ư n g bên cạnh trên ngai vàng sở huyền đã ngồi xuống mẹ nó thầm lại nhải mặt đen lên lại đi bên cạnh đi bên cạnh bạch như ca đã ngồi xuống lại ngẩng đầu một cái liền vừa mới bị hắn dẫm ở dưới chân lệ phong hành cũng đã ngồi xuống cũng chỉ có gần nhất hai cái vương tọa không có ai bốn thầm lại nhải thở hổn hển đi tới tại lệ phong hành bên cạnh ngồi xuống lệ phong hành thấp giọng nói lại nhải ngươi một cước kia láo tử nhớ kỹ a ngươi cũng cho ta nhớ lấy a thầm lại nhải gật đầu một cái nói làm sao còn có một vị trí cho tiểu bạch giữ lại sao hắn cái này lời mới vừa hỏi ra trần phàm cùng dạ hồng nhan ánh mắt của mấy người liền cùng lúc nhìn về phía một cái phương hướng tại chỗ tất cả t h ầ n vương đại đế cùng với tổ thần đồng thời theo ánh mắt của bọn hắn nhìn sang chỉ thấy đánh đêm tại mấy vị đều thiên dạ tộc trưởng lão bồi hộ phía dưới từ trong vương đình chậm rãi đi ra trên n g a i vàng dạ hạo nhịn không được thở dài nói ta vị đại ca kia là năm đó tối đ a u buồn cừng dạ lấy sức một mình cứu toàn bộ đều thiên dạ tộc nhưng cũng là không có cảm giác tồn tại nhất cừng dạ trước kia hắn nhưng là tại tỷ tỷ ta đột phá đến tổ thần sau năm thứ hai liền theo đột phá đến tổ thần cấp độ a nhưng đẩy trời thân phật chỉ nhớ rõ đều thiên nữ đế cũng không nhớ ký đều thiên thái tử đang khi nói chuyện trần phàm cùng sở huyền còn có dạ hồng nhan đều đứng lên mấy người khác cũng đứng lên không có khôi phục trí nhớ thầm lại ngại chỉ cảm thấy không hiểu đấu nhưng khôi phục trí nhớ kiếp trước đám người lại đều nhớ k ỹ trước kia đánh đêm vì mà lại thiên g i ả tộc vì toàn bộ thần giới lập hạ công huân đánh đêm nhìn xem trên không trước ngai vàng trần phàm mấy người trở nên hoảng hốt nhịn không được nhìn một chút bên người t r ư ở n g lão bên cạnh vị t r ư ở n g lão kia khẽ mỉm cười gật đầu một cái ngài cũng đi qua à ác ma chi vương cùng nữ đế bệ hạ bọn hắn đều đang đợi ngài đâu đánh đêm từng bước từng bước hướng đi vương toạc bột phía vô số thần ma nín hơi ngưng khi đi đến vương toạ trước mặt đánh đêm hướng về phía trần p h ạ m mấy người gật đầu một cái sắc mặt đỏ lên chúng vương ngồi xuống tiếng hoan hô lại nổi lên thiên địa chấn động yên lặng g i a hồng thiên nên ngang đi tới trần p h ạ m bên cạnh đưa tay tại hư không đẻ ép một chút trên trời dưới đất trong nháy mắt t i ê n tĩnh im lặng lúc này trần p h ạ m ánh mắt quét về thư nhu bọn bốn người từ tốn ó i các ngươi nói ta làm như thế nào xử trí các ngươi thì sao thư nhu bờ môi trắng bệnh thân thể run r à y nàng mặc dù đã là tổ thần nhưng lúc này không thể trốn đi đâu được dết ra ngoài đây cơ hồ là chuyện không thể nào thư n u cắn răng nói phàm ca ca bất kể nói thế nào ta bây giờ cũng đã là tổ thần chúng ta bốn người cũng là tổ thần chơi cứng mà nói đối với tất cả mọi người không tốt đằng sau cái kia sáu vị muốn cầm xuống chúng ta chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy lời này vừa ra đằng sau cái kia sáu vị cổ lão tổ thần hô một tiếng liền đem thư nhu bọn bốn người bao bọc vây quanh mà khác ma thần lập tức nhanh chóng hướng phía sau ra khỏi tổ thần cấp bậc tồn tại liền xem như những cái kia đ ỉ n h phong thần vương đều khó mà nhúng tay không cẩn thận có thể liền sẽ có hàng ngàn hàng vạn thượng vị ma thần vẫn lạc nơi này cái kia sáu vị cổ lão tổ thần cũng là không dám sơ suất chút nào t r ầ n phàm giống như cười mà không phải cười phải không thư nhu lấy hết dũng khí tiếp tục nói p h ạ m c a c ca chúng ta tứ đại thần tộc có thể hứa hẹn nghe lời ngươi điều khiển chúng ta bốn người cũng có thể hứa hẹn thần phục với ngươi hy vọng ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua t r ầ n phàm trong mắt ý cười chậm rãi t ắ n đi từ tốn nói nếu như ta không đáp ứng đâu vê anh thư nhu bốn người quanh thân khí thế nổ bể ra tới khí tức đáng sợ điên c u ồ n g b ú t lên sáu vị cổ lão tổ thần vừa định có hành động lại cùng thư n u bốn người cùng một chỗ đồng thời phát giác không thích hợp bốn thư n u bốn người thả ra tổ thần h u áp tựa hộ bị áp chế ở trong một vùng không gian hoàn toàn không có một tia tiết ra ngoài mắt thường nhìn lại chỉ thấy thư nhu bốn người quanh thân phong bạo bao phủ phản phất có được sức mạnh diệt thế đang cổ trào nhưng sức mạnh như thế bọn hắn cái này sáu vị cổ lão tổ thần hoàn toàn không có cảm giác được dường như đang trong một chiếc mắt trong thần thức của bọn hắn thư nhu bốn người biến mất vô tung vô ảnh lúc này bốn phương tám hướng đều xuất hiện lao ma long thân ảnh sau đó cái này đếm không hết lao ma long phần phật một chút lại hội tụ đến bản tôn trên thân lao ma long mỉm cười nói một chiêu này chính là dùng tốt vô địch sáu vị cổ lão tổ thần vô số thần vương đại đế một bên khác đại trưởng l ã o bưng kín ánh mắt của mình ai l ã o quái này vừa vì giả bộ một s o bị như thế tuyệt chiêu ngay trước nhiều người như vậy dùng đến cái này nếu như truyền ra ngoài những cái kia hư không ma thần biết chỉ sợ cũng sẽ tìm tìm được cách đối phó à. cái gì cách đối phó l ã o ma long xoay đầu lại nhìn về phía đại trưởng l ã o nói ngươi cũng biết một chiêu này cũng biết dùng một chiêu này nếu như ta bây giờ đối với ngươi thi triển một chiêu này ngươi ứng đối ra sao đại trưởng l ã o trầm m ặ t phúc chốc ngạc nhiên nói chỉ có dành chức ngươi đập thủ trước một bước dùng một chiêu này vậy không phải lao ma long cười ha ha một tiếng trần pham cũng dạ hạo bọn người cuốn m ắ trong t t r hư í a d i không sử dụng hư không giam cầm cầm giữ thư nhu bốn người sau đó lão ma long cùng đại trưởng lao mấy cái hư không xiềng xích trực tiếp xuyên thủng thư nhu mấy người bốn vị trẻ tuổi tổ thần lồng ngực đem bọn hắn triệt để phong ấn sức mạnh như thế xích viêm thần tộc cái vị kia cổ lão tổ thần trong mắt tràn đầy t r ờ mong vương lần này trở về quả nhiên mang về phản chế sức mạnh h ư không mấy vị khác cổ lão tổ thần cũng là liên tục gật đầu bọn hắn đã đợi quá lâu quá lâu bốn từ viên cổ thời kỳ chờ tới bây giờ đợi tới đợi lui thường vị chiến hữu hôi phi yên l i ệ t cũng chỉ còn lại có bọn hắn sáu vị bây giờ rốt cuộc đã tới hy vọng lúc này lão ma long trầm giọng nói bốn người này xử lý như thế nào khâu lâu vương tọa bên trên trần phạm từ tốn nói biến mất ý thức của bọn hắn đưa đi đều thiên dạ tộc tổ điệu thiên thần vương thiên long thần vương thiên yêu thần vương cổ ma thần vương các ngươi bốn vị cũng đi qua a phía dưới đều thiên thần vương chờ tứ đại thần vương đằng không mà lên bốn người có chút kích động ngoại nhân nghe không rõ trần phàm lời nói bọn hắn lại là tin h tưởng vô cùng thư không x i ê n g xích không chỉ có thể rút ra thư nhu bốn người tổ thần cấp bậc sức mạnh còn có thể đem bọn hắn trong trí nhớ pháp tắc lĩnh mộ toàn bộ rút ra mà ra bọn hắn ở thần vương đỉnh phong quá lâu quá lâu nếu là có thể nhận được bốn vị này tổ thần sức mạnh cùng với bọn hắn liên quan tới pháp tắc lĩnh hội tứ đại thần vương cũng có thể rất nhanh đột phá đến tổ thần thiện nghi các ngươi lao ma tim dòng n i ệ m kẽ động không đợi thư n u bốn người tranh luận. trong ự c sạch ý thức của tiếp xóa đó, Sau hắn. bọn l Ma l o cùng đại trưởng đại Lao p hư â Thân, n dùng h không siềng mang sích, theo khôi lần ỗ i người, đều thiên giả thư tộc tổ Trong nhu bành. Bành! Bành!、Trong、hư không, bốn đều địa đi mà l lượt từng thân ảnh giống như thiên thạch rơi xuống lại là vẫn giấu kín trong bóng tối thiên sứ thần vương ra tay rồi bốn đồng dạng là tổ thần cấp độ thiên sứ thần vương một cái động nhiệm liền cầm giữ thư nhu tứ đại thần tộc cường giả, tộc cường giả không có lực phản kháng chút nào từng cái thần lực bị giam cầm bành bành bành, bành rơi xuống đất đều thiên g i tộc các loại thần tộc cường giả lập tức tiến lên đao thương kiếm kích đủ loại thân binh lợi khí chỉ hướng cái kia tứ đại thần tộc cừng giả thiên sứ thần vương phất phất tay hờ hưng nói toàn bộ đưa đi đều thiên giạ tộc tổ điện tại chỗ ngàn vạn thần ma câm như hến rất nhiều thần ma mặc dù không biết vì sao lại giam cầm sau đó đưa đi đều thiên giạ tộc tổ điện nhưng trong lòng bọn họ đều ẩn ẩn đã biết rõ cái này tứ đại thần tộc cừng giả một con đường chết xem chúng sinh làm kiến hôi đem thần ma làm giao hẹ vọng tưởng cung ác ma chi vương đối kháng còn nghĩ nhúng tràm thiên địa cậu chủ vị chỉ bốn cái này tứ đại thần tộc đang chết mặc dù là sáu vị cổ lão tổ thần thụ ý thư nhu bọn hắn mới gieo thế giới c h i thụ mới khiến cho thần giới thu được cơ hội t h ở dốc nhưng thế giới c h i thụ cấp đoạt ư ớ c vạn tiểu thế giới sức mạnh để cho rất nhiều tiểu thế giới đi về phía diệt vong ma tứ đại thần tộc thì cấp đoạt thế giới c h i thụ sức mạnh nhớ tới trước kia ác ma c h i vương thủ đoạn rất nhiều thần ma trong lòng cũng là dâng lên hạt khí lúc này trần pham thở dài nói phía trước ta cùng với thư nhu đối thoại chư vị cũng đã nghe được ta còn có hồng nhan bọn hắn đối với thiên địa này cộng chủ vị trí không có hứng thú chút nào nhưng ta bây giờ trở về hay là muốn nhất thống thần giới nguyên nhân rất đơn giản ta cần toàn bộ thần giới sức mạnh toàn bộ thiên địa sức mạnh đi đối kháng hư không nói đến điểm chính vô số thần ma thân thể chấn động giang co tranh cái gì thiên địa cộng chủ bốn bây giờ hư không s ầ m l ớ n toàn bộ thần giới khắp nơi đều là hư không ác ma mạnh như đều thiên giả tộc cùng thiên sứ thần tộc đều bị bức phải rút vào khu vực hạch tâm rút vào nơi ẩn nút bên trong như thế đại kiếp thần vương đại đế đều là sâu kiến tổ thần cũng khó may mắn thoát khỏi tai nạn vô số thần ma ánh mắt sáng k ắ c gắt gao tập trung vào ác ma tri vương nghe nói ác ma tri vương lần này trùng sinh trở về mang phản không về chế hư không thủ đoạn. trần h ủ đoạn. t phang khẽ nhất tay một cái ngăn lại ồn ào nói năm đó ta sáng lập ra ngự thú chi đạo chư vị hẳn là đều có chấu nghe à. một đám thần vương đại đế đều ngẩn ngơ vô số thần ma cũng đều là kinh ngạc không hiểu trước kia ác ma c h i vương sáng lập ra ngự thú chi đạo chính là mở một phương ngự thú không gian tiếp đó ký kết một cái hoặc mấy cái sùng vật để cho sùng vật cùng ngự thú sư cùng trưởng thành mặc dù chư thiên thần ma kính sợ ác ma c h i vương nhưng rất nhiều thần ma đối với cái này ngự thú chi đạo cũng không coi trọng cho rằng đây chỉ là tiểu đạo là thích hợp phạm nhân con đường tu luyện phạm nhân tu luyện ngự thú chi đạo mạnh hơn đơn độc tu luyện võ đạo thần đạo nhưng mà thần ma tu luyện ngự thú chi đạo có gì c h ỗ t ố t gặp rất nhiều ma thần ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu trần phàm cười cười khẽ nhất tay một cái trong đám người tiểu bạch cùng tương tử còn có m è o vàng cùng tiểu hắc cùng với phỉ thúy cùng vượn già bọn hắn đồng thời bay lên thần vương m u ố n đại đế a nhiều xa lạ như vậy thần vương đại đế ngay tại một đám thần ma ngây người thời điểm trần phàm nói bọn hắn cũng là ta ký hợp đồng ngự thú ta cùng bọn hắn ký hợp đồng thời điểm ngay trong bọn họ số đông cũng chỉ là nhân gian tầng thấp nhất tồn tại nhưng mà đoạn thời gian trước ta đột phá đến thần vương thời điểm bọn hắn đi theo ta đồng thời tăng lên tới thần vương cái gì chư thiên thần ma cực kỳ hoảng sợ lúc này lão ma long tiến lên một bước nói bởi vì có chỗ tốt này chúng ta mấy cái lao ra hỏa bây giờ cũng đều cùng trần phẳng ký hợp đồng ân nói đơn giản chính là ký kết trở thành hắn ngự thú cái gì đến từ các đại thần tộc cường giả n gây ra như phóng đều thiên dạ tộc đại trưởng lao thấy thế nói các ngươi cũng phát hiện trên người ta thần lực không còn là đều thiên dạ tộc thần lực lao ma trên thân dòng thần lực cũng sẽ không là ma long nhất tộc thần lực thần lực của chúng ta cũng đã hóa thành hư không thần lực đây là bởi vì chúng ta cùng trần phạm ký kết sau đó hắn giúp chúng ta chuyển hóa trở thành hư không t h ầ n thể hư không thần thể mạnh bao nhiêu kỳ thực không cần ta nhiều lời trước đây trần phạm vừa trở lại thần giới vẫn chỉ là phổ thông ma thần kết quả tại thiên sứ thánh cảnh cướp đoạt thế giới chi thụ trái cây thời điểm lại có thể hóa thành hư không thân thể không sợ hư không ô nhiễm q u a n g một tiếng vô số thần ma gào lên bốn khó có thể tưởng tượng không thể tưởng tượng nổi chương bốn trăm ba mươi ba viễn cổ bí mật vạn cổ tri vương chương bốn trăm ba mươi ba viễn cổ bí mật vạn cổ c h i vương năm nghìn hai trăm m ư ơ i hai chữ ngự thú chi đại bốn hư không thần thể phản chế hư không thủ đoạn t r â n phạm giải rác mấy câu tiết lộ ra ngoài tin tức đủ để cho vô số thần ma đ i ê n c u ồ n g bao nhiêu vạn năm bốn toàn bộ thần giới đối mặt hư không thúc thủ vô sách rõ ràng những cái kia hư không ma thần lực lượng cũng không so thần giới thần ma mạnh nhưng liền xem như thần vương đại đế đối mặt ngang cấp hư không ma thần cũng muốn nhượng bộ lui binh bởi vì hư không ô nhiễm bốn bởi vì ngay cả thần vương đại đế ngay cả tổ thần cấp bậc tồ tại cũng đã không nổi hư không ô nhiễm ngăn không được cuối cùng liền sẽ bị ô nhiễm tiếp đó biến thành hư không á c ma cao cao tại thượng thần ma đối mặt hư không á c ma liền như là phạm nhân đối mặt hồng thủy manh thú đồng dạng bốn liền xem như phạm nhân đối mặt hồng thủy manh thú cũng vẫn là có thể tìm tới phương pháp đối phó mà chư thiên ma thần đối mặt hư không ô nhiễm cũng chỉ có tuyệt vọng bây giờ ác ma c h i vương cùng đều thiên nữ đế bọn hắn trở về chư thiên thần ma cuối cùng thấy được hy vọng các đại thần tộc c ư ờ n giả g nghị luận â m ý, nhận huyết sôi trào đột nhiên bốn một cái thanh nhãm n g h n g cho rất nhiều ma thần dội cho một thùng nước lạnh không có ý định mạo phạm nhưng ở ta có một cái vấn đề muốn hỏi một tiếng ác ma c h i vương ồn ào ngừng t r â n pham c u n g ánh mắt của mọi người đồng thời rơi vào tây nam phương hướng một vị trí là ở chỗ này đứng sừng sững lấy một tôn thần vương cái kia thần vương giống như chọc trời c ự u mục nếu là nhìn đến không cẩn thận người bình thường thậm chí có thể cho là chính là đều thiên dạ tộc một cây đại thụ chỉ có điều ngay tại trên đại thụ kia có một tấm quỷ dị gương mặt quanh thân còn phóng thích ra một cố mạnh đại huy áp để cho người ta không dám khinh thường thần mục nhất tộc vạn cổ thanh thiên đại đế chân pham thần sắc hơi động một chút đã lâu không gặp khôi phục trí nhớ kiếp trước hắn tự nhiên nhớ kỹ. vị này vạn cổ thanh thiên đại đế cực ít xuất thế cũng rất ít tham dự chư thiên thần ma phân tranh vạn cổ thanh thiên đại đế có thể tự mình đến đây coi như là cho đủ hắn cái này ác ma tri vương mặt m ũ i chỉ thấy vạn cổ thanh thiên đại đế trên thân tia sáng loay lên hóa thành hình người bộ dáng h ư không dậm chân chậm dại đi tới lúc này rất nhiều thần ma đều chú ý tới một điểm bốn vạn cổ thanh thiên đại đế chỗ mặt bằng thấp hơn ác ma tri vương cùng đều thiên nữ đế đám người mặt bằng từ một điểm này xem ra vạn cổ thanh thiên đại đế tựa hồ cũng đã sớm công nhận ác ma tri vương thiên đ i ệ cộng chủ thân phận chỉ thấy vạn cổ thanh thiên đại đế đi tới trong sân rộ hơi ngước đầu nói mở ra hư không thần thể tiền đề có phải là hay không muốn hưng ký kết trở thành ngài ngự thú trên sân yên tĩnh phúc chốc trận tất cả thần ma đều trận to hai mắt yêu cầu này trần phàm phía trước cũng không nói rõ nhưng mà l i ê n vực sâu hắc cám duy nhất tổ thần ma long tuấn lân giả đều cùng ác ma chi vương ký hợp đồng đều thành ác ma chi vương ngự thù bốn khâu lâu vương tọa bên trên trần phàm trầm m ặ t phúc chốc nói kế hoạch ban đầu của ta chính xác như thế nhưng ta bây giờ kế hoạch đã thay đổi vạn cổ thanh thiên đại đế hơi không người một cái xin lắng nghe trần phàm từ t ố nói thứ a bây giờ kế o đạo ạ tại đại c chi các tộc cập tộc của h nhất, thần phổ thú thần thượng thần thần nhân mình, h rất từ kết t đơn đệ vương, giản biến ngự giới vị ma ký hai tất cả thần tộc thượng vị ma thần cùng thần vương đại đế cùng ta ký kết trở thành ta ngự thú cái gì toàn chương ồn ào l i ê n tính khí rất tốt vạn cổ thanh thiên đại đế bây giờ cũng là trong nháy mắt đổi sắc mặt thừa nhận ác ma chi vương thiên địa cộng chủ thân phận đã coi như là thần phục bốn còn muốn trở thành ác ma chi vương ngự thú đối với cao cao tại thượng thần ma tôi nói vậy làm sao có thể tiếp nhận nếu thật là trở thành ác ma chi vương ngự thú về sau nơi nào còn có tự do cái này cùng trở thành ác ma c h i vương nô lệ có gì khác biệt vạn cổ thanh thiên đại đế trần trở nói chúng ta còn có lựa chọn sao có trần pham khẽ gật đầu nói h ồ i phi yên diệt vạn cổ thanh thiên đại đế trầm mặc chung quanh ngàn vạn thần ma cũng trầm mặc toàn trường yên tĩnh im lặng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được chính như trần pham nói tới kế hoạch lúc trước của hắn cũng không phải như thế nhưng sáu vị cổ lão tổ thần xuất hiện lại làm cho trần pham cải biến kế hoạch bây giờ kế hoạch chính là đơn giản như vậy chính là trực tiếp như vậy không chút dâu dài liệt không quanh co lòng vòng trần phán nói ta biết đẩy ta vì thiên địa cộng chủ nghe ta hiệu lệnh cùng ký kết trở thành ta ngự thú cũng không phải một chuyện trăm ngàn vạn năm tới cao cao tại thượng các người căn bản xem thường cấp thấp ngự thú như thế nào chịu trở thành người khác ngự thú nhưng ta chỉ có thể làm như vậy bởi vì ta không có thời gian vạn cổ thanh thiên đại đế thần sắc hơi động một chút ý của ngài là nói ta không xác định còn có bao nhiêu thời gian trần phán nói cổ tay khẽ đ ả o đoạn thiên ma đao xuất hiện ở trong tay một đám thần ma khỏe mắt lập tức đập mạnh rồi một lần trần phán nhìn xem trong tay đánh gãy thiên ma đao nói chế tạo đoạn thiên ma đao thời điểm có người nói cho ta biết vùng thế giới này chỉ còn lại ba trăm vạn năm đáng tiếc ta không cách nào xác định ta chuyển thế trùng sinh nhiều lần đã mất đi rất rất nhiều ký ức đã tính toán không rõ ràng thời gian nhưng mà hư không đã xâm lấn bây giờ toàn bộ thần giới cũng là hư không á t ma ta còn có các ngươi thời gian còn lại không nhiều lắm một kiếp này nếu như không cách nào trải qua vô luận là thần giới vẫn là nhân gian toàn bộ thiên địa đều sẽ bị hư không ô nhiễm phạm nhân cũng tốt thần ma cũng được cuối cùng toàn bộ đều biết hóa thành hư không á t ma vô số thần ma nghe trận mắt ố t mồm mặc dù hư không ô nhiễm đem thần ma dồn đến tuyệt cảnh nhưng ở vô số thần ma trong tưởng tượng hết hệ kỳ thực còn có cơ hội ít nhất bây giờ các đại thần tộc vẫn như cũ sống được thú vị chỉ có điều không cách nào cùng hư không xâm l ấ n phía trước so sánh mà thôi nhưng ác ma tri vương ý tứ lại so tất cả thần ma trong tưởng tượng tuyệt vọng còn muốn tuyệt vọng ngàn v ạ n lần toàn bộ thiên địa thời gian còn lại không nhiều làm bốn lúc này trần pham tiếp tục nói ta muốn nhất thống thần giới không phải muốn n ô dịch bất luận kẻ nào mà là nghĩ tụ tập toàn bộ thần giới toàn bộ thiên địa sức mạnh đi chống lại hư không các ngươi tin cũng tốt không tin cũng chẳng sao ta không có vấn đề nhưng có một việc các người nhất thiết phải tin tưởng ta bây giờ có đầy đủ thực lực cưỡng ép phổ biến ngự thú chi đạo tiếng nói vừa ra cái t i ế sáu vị cổ lão tổ thần cùng với lao ma long cùng đại trưởng lão còn có thiên sứ thần vương đồng thời đem tổ thần khí tức vương thả ra tới tại chỗ thần ma liền thần vương đại đế cũng cảm giác mình giống như là biển động bên trong một thuyền lá l ê n đ e n tùy thời đều có thể bị xé thành m ằ n g nhỏ song toàn bộ thần giới tổ thần đều nghe ác ma chi vương hiệu lệnh ai dám phả n kháng ai có thể phả kháng ông trời ơi thiên sứ thần vương vậy mà cũng thành tựu tổ thần ta tin tưởng ác ma chi vương cùng đều thiên nữ đế bọn hắn trước kia thế nhưng là vì cứu vớt thần giới mà rơi xuống loạn thế thời điểm phải dùng trọng điện ta ủng hộ ác ma chi vương thiên địa đều phải hủy diệt chúng ta những thứ này thần tộc lại còn vì tranh đoạt địa bàn tranh đoạt lợi ích mà chém chém giết giết nếu như không phải ác ma chi vương cùng đều thiên nữ đế bọn hắn thần giới chỉ sợ đã sớm hủy diệt một ngàn lần phân phân nhiều nhiều lúc đều thiên dạ tộc đại trưởng lao tiến lên một bước nói ác ma chi vương vì tiết kiệm thời gian cho nên cũng không quá nhiều giảng giải liền để lao già ta tới nói hai câu a toàn trường lần nữa yên tính lại đại trưởng lao nói ta tin tưởng trong các ngươi rất nhiều người đều nghe nói qua cổ thần giới cùng cổ ma giới mấy người tứ giới sự tình không tệ cái k i a tứ giới xác thực tồn tại hơn nữa chính là đúng nghĩa cổ lao thần giới v ạ n cổ thanh thiên đại đế lập tức hỏi tiền bối ngài biết cái k i a tứ giới ở nơi nào cái k i a tứ giới cùng hư không xâm lấn có liên quan sao đại trưởng lao khẽ gật đầu nói đó là lần thứ nhất hư không xâm lấn không có thể không phải lần đầu tiên nhưng tuyệt đối là thảm thiết nhất một lần một lần kia hư không xâm lấn xuất hiện siêu việt tổ thần tồn tại hư không quân chủ cái gì siêu việt tổ thần tồn tại vô số thần ma cực kỳ hoảng sợ loại chuyện này chưa từng nghe thấy đại trưởng lao thở dài nói hết thể m ộ ư ơ i ba vị hư không quân chủ chỉ là tùy tiện một vị thần giới đều không thể ngăn cản húng chi còn có cái kia để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật hư không ô nhiễm các ngươi vĩnh viễn không tưởng tượng nổi đó là một loại dạng gì tuyệt vọng các ngươi càng thêm không tưởng tượng nổi tại m ộ ư ơ i ba vị hư không quân chủ phía trên vẫn còn có nhân vật càng đáng sợ vô số ma thần đều sợ ngây người hư không khủng bố như thế bốn vì cái gì bây giờ thần giới vẫn tồn tại đại trưởng lao yếu đất nói thiên đ i ệ hạo kiếp ngày tận thế tới lúc này Có vị này anh hùng mặc dù thực lực kinh tiên khoáng cổ thức kim lại chỉ có thể trơ mắt nhìn huynh đệ tỷ mội một cái tiếp một cái vẫn là hắn lấy đại thần thông đại pháp lực đem hư không lỗ hổng ngăn chặn một thân một mình sắp nhập vào hư không mang theo một đi không trở lại quyết tuyệt đó là như thế nào khí phách đó là như thế nào bi tráng tất cả thần ma đều trầm mặc đại trưởng lão lại giống như là lẩm bẩm lại nói nhưng mà hắn cho tới bây giờ đều không phải là chiến đấu một mình tại ước vạn vạn thần ma cầu nguyện phía dưới một cổ thần bí sức mạnh đem thần giới tất cả thần ma đưa vào hư không một khắc này một người cô độc nên chiến vô số hư không ma thần cái vị tia tồn tại sau lưng xuất hiện chúng ta thần giới vô số tổ tông thân ảnh từng h tôn ma thần đem lực lượng của mình dâng hiến đi ra vị tia kinh tiên h động đ ị a tồn tại tụ tập toàn bộ thần giới sức mạnh sau khi chu sát mấy tôn hư không quân chủ dùng hôi phi yên diệt đánh đổi đem còn lại mấy tôn hư không quân chủ cùng với vô cùng vô cùng vô tận hư không ma thần. phân biệt vây ở cổ thần giới cùng cổ ma giới các loại tử giới khi xưa thần giới thần ma cơ hồ vẫn lạc hầu như không còn cuối cùng trở thành vây khốn hư không ma thần l ồ n giam g ngàn vạn thần ma thật lâu không nói những thứ này viễn cổ bí mật liền rất cường đại thần tộc thần vương đại đế đều chưa từng nghe bọn hắn biết cổ thần giới mấy người tử giới lại chỉ cho rằng đó là thời kỳ viễn cổ đổ nát thần giới cho rằng có thể từ cái k i a đổ nát trong thần giới tìm được viễn cổ thần ma sức mạnh lại không biết bốn cổ thần giới chờ tử giới càng là cầm tù hư không quân chủ lộc giam lúc này đại trưởng lão lại nói thần ma thọ nguyên cũng không phải là vô cùng vô t ậ n liền xem như tổ thần n h ì n không quá thiên nhân tam suy cũng biết hóa thành bụi trần nhưng đất trời này ở giữa có như vậy một chút tồn tại liền xem như thân t ử đạo tiêu hôi phi lên l i n d i ệ t cũng có một tia linh thức bất d i ệ t vượt qua thời không chúng sinh trở về nguyên bản đều lâm vào bi thương ngàn vạn ma thần nghe nói như thế lập tức cũng là hai mắt trừng trừng tiếp đó cùng nhau n h ì n về phía trần phàm đại trưởng lão mỉm cười nói các người đoán không lầm ta nói vị anh hùng kia vị t i ê kinh tiên động địa tồn tại chính là ác ma tri vương trần phàm vê n h trên sân trong nháy mắt xôi trào vô số thần ma điên quần cầm to hưng phấn tới cực、điểm. đại i ể m đ trưởng lao chỉ vào trần phạm nói trên trời dưới đất chỉ có như thế một vị ác ma c h i vương thần giới cái này mấy vạn năm là như thế hỗn loạn hư không ác ma thậm chí rét đến ta đều thiên dạ t ộ c khu vực hạch tầm nhưng vực sâu hắc cám vì cái gì chưa từng có xuất hiện một cái hư không ác ma cũng là bởi vì tại hư không ác ma c h i vương tên tuổi so tại thần giới còn lớn hơn một người một cây lao quét ngang toàn bộ hư không từ xưa đến nay người nào có thể làm được ngàn vạn thần ma nhiệt huyết sôi t r o chờ một chút chờ một chút trần phạm đưa tay ngăn lại、đại、trưởng lao nói tiếp trưởng lão ngươi đem chúng ta đối mặt khốn cảnh nói rõ ràng liền tốt không cần thiết giúp ta thổi phồng à. lại nói hồng nhan cùng sở huyền bọn hắn cống hiến càng lớn không có bọn hắn ta căn bản làm không được những chuyện kia à. đại trưởng lão cười một cái nói đây cũng không phải là thổi phồng ta đang chuẩn bị nói bọn họ đâu đại trưởng lão hơi hơi nghiêng một cái thân chỉ vào trên ngai vàng hàng n à y người nói đều thiên nữ đế dạ hồng nhan tại thời đại kia chúng ta xưng hô nàng là cổ thần c h i tổ là cổ thần bên trong người mạnh nhất dạ hồng nhan mặt không biểu tình liên quan tới cổ thần tri tổ nàng từ trần phạm trong miệm đã nghe qua đại trưởng lao nói ác ma chi vương dùng năm viên ngũ thải thần thạch phong ấn hư không lỗ hổng cho nên vào niên đại đó mọi người xưng hâu ngũ thải thần thạch vì phong thiên c h i thạch mà phong thiên c h i thạch chính là cùng cổ thần c h i tổ làm bạn mà thành hôn đ ộ n thần khí vô số ma thần ánh mắt đều nhìn về phía dạ hồng nhan đều thiên nữ đế tên tuổi đã quá vang dội bốn nghĩ không ra vị này tiên h phu tuyệt đỉnh nữ đế vẫn còn có một thân phận như thế đại trưởng lao tiếp tục nói mà chúng ta bây giờ sinh tồn thần giới chính là cổ thần c h i tổ mở ra tới một vùng không gian sau khi cổ thần giới chờ tứ giới trở thành lồng giam ác ma tri vương đem sống x u t thần ma hợp bối toàn bộ đưa vào một phe này không gian tất cả thần ma lần nữa trở m ặ t sống sót thần ma hậu bởi bốn trước kia trận chiến kia rốt cuộc có bao nhiêu thảm liệt chư thiên thần ma mặc dù cũng không tận mắt nhìn thấy nhưng cũng có thể tưởng tượng đến một hai đại trưởng lao chỉ vào sở huyền nói ma chủ sở huyền trước kia chính là cổ ma chi chủ vạn ma chi chủ tại thiên địa hạo kiếp thời điểm hàn hóa thân tế thiên bi t r ở ác ma chi vương trốn vào h á c động ở trong h á c động lĩnh hội hư không cuối cùng thọ nguyên cùng thần lực đều nhanh hao hết trần pham xứng sở ta trong giấc mộng lao niên bản sở huyền cũng là bởi vì trợ giút ta ở trong hát động lĩnh hội hư không mới đã biến thành bộ dáng kia sở huyền không nói gì không nói giống như là hết thẻ trước mắt đều cùng hắn không quan hệ đại trưởng lao từng cái một giới thiệu đi qua bốn không chỉ là chung quanh cái k i ê u ngàn vạn thần ma liền trần phạm cùng dạ hạo bọn người đều nghe say x ư ơ n g ngon lành mỗi người cũng là một cái chuyên kỳ mỗi người đều không chỉ là hiện nay biết hai đời trùng sinh chính như trần phạm suy đoàn bốn h ư không hệ thống chính là hắn cùng dạ hồng nhan bọn người cùng một chỗ cố gắng lại có vô số tổ thần tương trợ mới phát triển đi ra tiếp đó không ngừng hoàn thiện đã biến thành bây giờ bộ dáng này tại lam tinh thời điểm có người cho rằng thẩm lại nhải bọn hắn cái gì cũng không làm chỉ có thể dính trần phạt quang nhưng trên thực tế hệ thống lại là đi qua tất cả mọi người cố gắng mới cuối cùng chế tạo thành hình chân phàm chỉ là cuối cùng vật dẫn mà thôi ta biết đại trưởng lão nói ta vừa mới nói những lời này các ngươi chưa chắc sẽ tin tưởng coi như tin tưởng cũng chưa chắc sẽ toàn bộ nói đến đây hắn nhìn về phía cái kia sáu vị cổ lão tổ thần sáu vị cổ lão tổ thần tiến lên một bước cùng kêu lên nói chúng ta có thể chứng minh hắn lời nói cũng không hư dạ một bên khác lão ma long đang cắn răng n g h i ế n r ă n g dạ lão cái cái này cái thứ không biết xấu hổ nhiều năm như vậy một mực dấu diếm tạ hạ x ứ n sở ngài không biết sao lão ma long lão mặt đỏ lên biết đương nhiên biết chỉ là không có hắn biết được rõ ràng như vậy mà thôi đại trưởng l ã o p h ả n g thất không có nghe được bên này mà nói tiếp tục nói ác ma chi vương mới vừa nói tới kế hoạch lập tức áp dụng không người nào có thể ngăn cản sở dĩ muốn làm như thế đệ nhất phải dùng tốc độ nhanh nhất, nhất hội tụ tín ngưỡng chi lực bởi vì cùng ác ma chi vương ký kết sau đó hắn có thể thu lấy ký kết ngự thú tín ngưỡng chi lực cái này so với chúng ta di vang thủ pháp càng đơn giản hơn nhanh chóng thứ hai phải dùng tốc độ nhanh nhất, nhất để thăng thần giới sức mạnh phía trước ác ma chi vương đã nói qua tại hắn đột phá đến thần vương đại đế thời điểm cũng kéo theo tất cả ngự thú thực lực tu vi đột nhiên tăng mạnh bởi vì ngự thú sư có thể đem chính mình lĩnh hội giống như bản tôn chuyển vận cho phân thân nhẹ nhàng như thường chuyển vận cho tất cả ngự thú ác ma c h i vương đột phá đến thần vương thời điểm có thể giúp một nhóm lớn ngự thú đột phá đến thần vương kế tiếp khi hắn đột phá đến tổ thần đồng dạng có cơ hội trợ giúp một nhóm lớn ngự thú đột phá đến tổ thần chư tiên h thần ma triệt để choán văn bốn thần ma tu luyện động một t í lấy vạn năm mười vạn năm tới tính toán giống nạp tháp nạp tư loại t i ê n phú này kém cói ra hỏa dù là trước kia có ác ma tri chi vương chiều cố tu luyện tới tu luyện đi tu luyện mười mấy văn năm cũng mới bất qua trung vị ma thần mà thôi k h á c ma thần tu luyện gian khổ có thể tưởng tượng được mà đều thiên thần vương thiên long thần vương nhóm cường giả luận tiên phú đó cũng là những thứ này trong thần tộc nhất đẳng tồn tại bốn nhưng bọn hắn kẹt tại thần vương đại đế đình phong cũng đi qua rất nhiều văn năm to lớn một cái thần giới bây giờ mới mấy vị tổ thần bên cạnh cái này sáu vị chính là cổ lão tổ thần là thời kỳ viễn cổ lưu lại vực sâu hát cám lao ma long cùng đều thiên dạ tộc đại trưởng lão đồng dạng sống không biết bao nhiêu năm muốn nói một đời mới tổ thần hiện trường chỉ có thiên sứ thần vương cái này một vị thư n u bọn bốn người lợi dụng thế giới chi thụ sức mạnh cưỡng ép xông phá đến tổ thần bây giờ lại bị xóa sạch k í t h ứ c bốn muốn thành liền tổ thần nào có đơn giản như vậy nhưng đại trưởng lão lời này lại tự h ồ u như không cầm tổ thần làm cán bộ a a c ma tri vương đến lúc đó đột phá đến tổ thần thật sự sẽ để cho thần giới sinh ra một nhóm lớn tổ thần sao cái này quá làm cho người ta mong đợi bốn còn có cái kia hư không t h ầ n thể có thể hóa thành hư vô có thể hóa thân hát động phân thân vô số bốn vạn cổ thanh thiên đại đế tiến lên một bước một chân quỷ x u n ó i vương thỉnh trước tiên cùng ta ký cái ta thân một nhất tộc nguyễn đi theo ngài tà hữu xông pha khói lửa không chối tử chương 434. chém tận giết tuyệt một tên cũng không để lại chương 434 chém tận giết tuyệt một tên cũng không để lại năm nghìn k hai ô n g trăm h mươi hai chữ theo vạn cổ thanh thiên đại đế một câu nói ngàn vạn thần ma trong nháy mắt sôi trào vô số nhân ma tranh nhau chảy lớn phun lên đến đây hừ đều thiên giả tộc đại trưởng l á o hừ nhẹ một tiếng chấn động đến mức vô số thần ma đầu ông ông tác hưởng hôn l o ạ n trong nháy mắt lắng lại vọt tới trước mặt rất nhiều ma thần mặt lộ vẻ vẻ thống khổ ông đầu ngồi xổm đột nhiên sở h u n có chút kỳ quái quay đầu hỏi thu thập tín ngưỡng chi lực cùng hư không năng lượng phương pháp cũng cải biến sao bên cạnh dạ hạ bọn người cũng là thần sắc hơi động một chút bọn hắn đều rất rõ ràng muốn thu thập hư không năng lượng chỉ có mấy cái này phương pháp bốn đệ nhất cùng trần phàm ký kết trở thành trần phàm ngự thú thứ hai từ trần phàm tự mình bồi dưỡng một lần để thăng một lần thực lực thu thập tín ngưỡng chi lực cũng là như thế chỉ có điều bởi vì hạ giới ác n g ộ n g c h i tòa ác ma chi huyết kế hoạch để cho trần phàm nhiều một cái thu thập tín ngưỡng chi lực phương pháp đó chính là sử dụng trần phàm kiếp trước ác ma chi huyết để cho mục tiêu ma hóa hoặc đưa vào cổ thần giới hư không ma hóa cuối c ù nhưng g lại từ Trần p ạ Phạm phạm m ma Phạm ra tay tỉnh hóa. Bị Trần Trần tay hóa. hóa sau tỉnh tỉnh thần ma vẫn là phạm nhân, đều biết giống trần phạm tín luận vẫn nhân, giống n đó, Bị đều vô là là g ỡ chi chủ, cung cấp tín ngưỡng chi lực. Nhưng trụ tín ngưỡng mà vừa mới trần phạm lại nói ra một loại phương pháp khác một loại phía trước cũng không đã thử phương pháp bốn hắn chỉ ký kết thượng vị ma thần trở lên cường giả mà những cường giả này tại thông qua ngự thú chi đạo mở ngự thú không gian sau đó lại đi ký kết tộc nhân của mình từng tầng từng tầng hướng xuống như vậy vấn đề tới bốn nếu như trần phạm ký hợp đồng vạn cổ thanh thiên đại đế mà vạn cổ thanh thiên đại đế lại ký hợp đồng chính mình mười vị tộc nhân vậy cái này mười vị thần m ụ c nhất tộc sẽ cung cấp tín ngưỡng t r ì l ư c sao mà cái này mười vị thần m ụ c nhất tộc giết chết hư không á t ma hoặc quái vật khác sau đó sẽ sinh ra hư không năng lượng sao trần p h a m liếc mắt nhìn dạ hồng nhan cùng sở huyền bọn người phản phất từ trong mắt của bọn hắn thấy được những vấn đề này hắn k h á c gật đầu nói có thể cái này cũng là ta gần nhất xem xét số liệu thời điểm mới phát hiện trước đây ta bên trên thần giới phía trước cơ hồ đem thiên vũ giới tất cả cường giả đều ký hợp đồng mà ngay trong bọn họ rất nhiều người ngự thú ta cũng không có bồi dưỡng qua nhưng ta tại trong số liệu thấy được những cái kia ngự thú cung cấp tín ngưỡng c h i lực cùng hư không năng lượng cho nên đoạn thời gian trước ta nhàn hạ thời điểm liền khảo nghiệm một chút ta để cho nạp tháp n ạ c tư cùng thẩm n ạ c mở ra ngự thú không gian tiếp đó đi ký hợp đồng mấy cái ngự thú nạp tháp n ạ c tư cùng thẩm n ạ c những cái kia ngự thú ta đều không có đi bồi dưỡng qua bọn hắn cũng căn bản chưa có tiếp xúc qua ác ma chi huyết nhưng bọn hắn giết chết quái vật sau đó đều sinh ra hư không năng lượng hơn nữa thời, thời khắc khắc tại cung cấp tín ngưỡng tri lực đám người đại hỉ sau đó, trần phang tiếp tục nói ta lại để cho nạp tháp nạp tư ký hợp đồng một cái ngoan thạch thần tộc mở ra ngự thú không gian sau đó để hắn đi ký hợp đồng mấy cái ngự thú ngoan thạch thần tộc ký hợp đồng ngự thú đồng dạng sinh ra tín ngưỡng chi lực mà ngoan thạch thần tộc ngự thú giết chết quái vật sau đó cũng sinh ra hư không năng lượng cho nên chư thiên thần ma không cần thiết toàn bộ cùng ta ký kết chỉ cần cái này dây xích, tồn tại, mà ta tại dây xích đỉnh cao nhất ta liền có thể thu thập được tín ngưỡng chi lực cùng hư không năng lượng nghe đến đó l i u thiên thần vương nhịn không được phát ra một tiếng sợ hai thán phục ngươi năm đó sáng chế ngự thú chi đạo thì ra chính là vì đối phó hư không a thực sự là khó có thể tưởng tượng trần pham cười cười nhãn châu xoay động nói hạ o tử ký hợp đồng rất nhiều mị ma nhưng cái kêu mị ma ta cũng không có bồi dưỡng qua nhưng tương tự tại sinh ra hư không năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực vừa mới còn cười híp mắt đều thiên thần vương khuôn mặt trong nháy mắt trầm xuống cao quý đều thiên dạ tộc nhị hoàng tử tại sao c u n g cấp thấp mị ma dính liễu quan hệ đây nếu là chuyện ra ngoài đều thiên dạ tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại đều thiên thần vương nổi giận đùng đùng quay đầu nhìn lại bốn dạ hạo trên mai vàng trống rông đánh đêm m ặ không biểu tình một ngón tay đám người phía dưới nói hắn biến thành một cái trên đầu đầm bím tóc nhỏ trốn đến trong đám người trong đám người dạ hạo đều thiên thần vương một cái lắm mình na di đến dạ hạo trước mặt dạ hạo sợ hết hồn s o á t một cái hóa thành hư hồn trốn vào hư không một da một trẻ này trong đám người bắt đầu bắt lấy mê t à n g thực lực tu vi bên trên đều thiên thần vương hơn xa dạ hạo nhưng mà hư hồn vận dụng độ thuần thục bên trên hắn lại là còn kém rất rất xa dạ hạo hai người một đuổi một chạy lật ngược mảng lớn thần ma đem hiện trường làm cho hoàn toàn đại loạn đủ đứng tại trần phàm bên cạnh dạ hồng thiên nổi nóng nói muốn cho người xem chúng ta đều thiên dạ tộc chê cười sao đều thiên thần vương thở phì phò đi trở về vừa mới trở về gia hồng thiên lại bổ nhất đao thật vô dụng ngay cả mình nhi tử đều đánh công lại đều thiên thần vương lão đầu tử làm sao có ý tứ nói loại lời này đâu gia hạo trước kia thế nhưng là tổ thần lão nhân gia người lớn tuổi nhất cho tới bây giờ đều vẫn là thần vương làm sao có ý tứ trân trọc ta đây trong lòng nghĩ như vậy đều thiên thần vương lại không dám nói ra một bên khác gia hạo hóa thành nửa trong suốt bộ dáng cũng thở phì phì nói ta ký kết n ị ma thế nào thực sắc tính giã không háo sắc vậy vẫn là nam nhân sao đều thiên thần vương giận tí mặt hốt t r ư n g hắn quay người lại muốn tìm dạ hạo tính sổ sách lại bị dạ hồng thiên một cái b ạ o lật tử đập vào trên đầu kẻ đầu têu trần p h à m lại coi như không có việc gì một dạng nói t ố t cứ dựa theo ta mới vừa nói tới kế hoạch thao t á c ca kế tiếp ta sẽ cùng với các đại thần tộc thượng vị trở lên ma thần ký kết đồng thời trợ giúp bọn hắn mở ra hư không thần thể chờ một chút lao ma long nhịn không được nói toàn bộ thần giới nhiều như vậy thần tộc tổ thần là không có mấy cái nhưng thượng vị ma thần dùng hơn đến hàng vạn ma tính cho bọn hắn đều mở ra hư không thần thể mà nói sợ rằng phải hao phí đại lượng hư không năng lượng a những năng lượng kia còn không bằng dùng để trợ giúp tiểu thập chín các nàng mở ra hư không thần thể tầng thứ tám đâu các đại thần tộc cường giả nếu không phải đánh không lại lão ma long bây giờ đoán chừng có một đám ma thần sông lên đem hắn c u n đấu lao q u á i này vật thực sự là quá vô s ỉ bốn ngay trước mặt nhiều thần ma như vậy cho vượt sâu hắc cám ưu tiên tài nguyên nhưng nói trở lại giống như cũng rất bình thường dù sao trần phạm là ác ma tri vương là vượt sâu hắc cám chúa tể không sao trần phạm nói trước tiên mở ra đến tầng thứ sáu a tầng thứ sáu hao phí hư không năng lượng cũng không phải quá nhiều muốn mở ra tầng thứ bảy trở lên cấm chiến công để đổi một tôn ma thần lập tức tiến lên nói vương ngài nói chiến công là chu sát hư không ác ma sao không tệ trần p h a m gật đầu một cái nói c ầ m hư không ác ma tinh hoạch để đổi a chu sát hư không ác ma càng nhiều chu sát hư không ác ma đẳng cấp càng cao lại càng dễ dàng thu được cao tầng thứ hư không t h ầ n thể một đám thần ma liên tục gật đầu nghe giống như rất hợp lý lúc này lão ma long lại nói để cho hư không t h ầ n thể phiếm lạm như thế có thể hay không không được tốt nếu là mở ra hư không t h ầ n thể thần ma bị hư không ma thần cầm đi tiếp đó rút hồn luyện phách chẳng phải là cũng sẽ nhận được tu luyện hư không thân thể phát môn tu luyện Tất cả thần ma trong lòng hơi một chút. Cái này tựa như là sự tình phiền phức nhất. cả Cái phúc hơi hồi hộp như phiền chi vương sẽ không lòng này vương ma ma là bởi sự sẽ vì đã i ể thể m mà mở này, không còn cho bọn hắn mở ra hư không thần thể à. cho hư ra đ thấy trần phạm nói hư không ma thần muốn thu hoạch hư không thần thể p h á p môn tu luyện chính xác rất dễ dàng nhưng chỉ là cầm tới tu luyện p h á p môn liền nghĩ tu luyện thành công hư không thần thể hoặc đem hư không thần thể tu luyện tới cao t ầ n g thứ lại nào có đơn giản như vậy hư không đủ năng lượng ta có thể tại trong khoảnh khắc giúp ngươi mở ra hư không thần thể đến tầng thứ tám nhưng bất luận cái gì thần ma hoặc hư không ma muốn đem hư không thần thể tu luyện tới tầng thứ tám không có một bảy tám triệu năm căn bản chính là nằm mơ giữa ban ngày tất cả thần ma cùng lão ma long mấy người đều trọng trọng thở dài một hơi lúc này lại là không có ai chú ý tới trần phàm khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười q u ỷ dị lo lắng hư không ma thần thu hoạch hư không t h ầ n thể thời điểm trước kia trần phàm chính xác như vậy lo lắng qua cho nên hắn chỉ cấp ký kết thành ngự tú h người hoặc thần ma mở ra hư không t h ầ n thể nhưng mà không có ai biết bốn cho dù là hư không đủ năng lượng cho dù là trần phàm nguyện ý hắn cũng chỉ có thể cho người ta đem hư không thân thể mở ra đến tầng thứ chín nhưng hư không thân thể lại có tầng thứ mười cái này tầng thứ mười chỉ có một mình hắn có thể tu luyện thành công cái này tầng thứ mười hư không t h ầ n thể không chỉ có là đạt đến không thể tưởng tượng nổi khó mà diễn tả bằng lời cảnh giới hơn nữa có thể trưởng không tất cả hư không t h ầ n thể từ một điểm này tới nói trần p h à m ba không thể hư không ma thần để mắt tới hư không t h ầ n thể bốn trần p h à m yên lặng liếc mắt nhìn nhau nhau muốn thử chư thiên thần ma ánh mắt nhìn lướt qua cái k i a sáu vị cổ lão tổ thần nói trong thần giới nhưng có phát hiện tổ thần cấp bậc hư không ma thần không có cổ tượng thần tộc tổ thần nói cho đến tận này các đại thần tộc phát hiện tối cường hư không ma thần chính là đình phong thần vương cấp độ một đám ma thần trong lòng bốn to lớn một cái thần giới có nhiều như vậy vị tổ thần c ư nhiên bị chỉ có đ ỉ n h phong thần vương cấp độ hư không ma thần khiến cho long trời lở đất liên tổ thần nói chuyện đến hư không ô nhiễm cũng là đ ố n g nhiên biến sắc trên mai vàng trần phàm hư nhẹ một tiếng nói chuyện thứ nhất ta sẽ giúp các ngươi mở ra hư không t h ầ n thể tiếp đó chuyển hóa hư không ác ma phần thiên thần tộc tổ thần s ư n g sở nói chuyển hóa hư không ác ma là ý gì trần phàm ánh mắt hướng về lý mục bọn hắn vị trí nhìn sang t r ậ t vẫn như c ũ duy trì hư không ô nhiễm độ một trăm phần trăm mù loà cùng người thọn còn có vân thương hải cùng diệp vô xong bọn hắn đồng thời đi ra chỉ có điều bởi vì hư không thần thể nguyên nhân bây giờ mù lòa đã co con mắt người thọ đã lâu ra trần tới cả đám đều giống như là trẻ hơn mấy chục tuổi nhưng bọn hắn mấy người trên thân hư không thần lực cùng hư không ô nhiễm sức mạnh quấn quanh dung hợp cho người ta một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác hư không át ma một đám thần vương đại đế cũng là lấy làm kinh hãi bởi vì là trần phàm từ ngự thú trong không gian mang ra người tại chỗ thần ma phía trước cũng không có phát hiện v â n thương hải bọn hắn dị trạng bây giờ vẫn thương hải bọn hắn vừa đi ra một đám thần ma cảm ứng được những thứ này trên thân người hư không ô nhiễm lập tức cực kỳ hoảng sợ đồng thời hướng phía sau ra khỏi. Liên thần vương đại đế, cũng là như thế t r â n pham nhìn xem một màn này trong lòng cũng là ngầm thở dài hư không ô nhiễm bà thần vương đại đế đều dọa thành bộ dáng như vậy bốn nhưng cái cũng có trách tổ thần cũng không dám dễ dàng đụng vào húng c h i là thần vương đại đế đâu t r â n pham chỉ chỉ vân thương hại bọn người cùng với hư không ô nhiễm độ rất thấp lý mục bọn người nói nói đơn giản bị hư không ô nhiễm sau đó lại bị ta tỉnh hóa từ đó về sau sẽ không còn e ngại hư không ô nhiễm mù lao cùng vân đại ca bọn hắn vì giúp ta khảo thí tại bị ta tỉnh hóa sau đó lại tiến vào hư không ô nhiễm độ một trăm phần trăm trạng thái hơn nữa bảo trì cái trạng thái này đã có thời gian hơn một năm các ngươi có thể cảm ứng được trên người bọn họ hư không ô nhiễm nhưng bọn hắn bây giờ ngoại trừ trên tinh thần tương đối hưng phấn một điểm cùng với những cái khác tất cả mọi người cũng không có khác nhau quá lớn cũng sẽ không lại tiến vào hỗn loạn hư không ma hóa lại có loại sự tình này vạn cổ thanh thiên đại đế một cái lắp mình xuất hiện ở vân thương hải trước mặt vân thương hải không tiêu ngạo không tự ti bình tĩnh nhìn vạn cổ thanh thiên đại đế lúc này trần pháp nói vân đại ca trong khoảng thời gian này các ngươi cũng khổ cực khôi phục bình thường a không cần vân thương hải mỉm nói loại trạng thái này chúng ta đã thành thói quen t h ầ n ma tu luyện đ ộ n g một t í l y vạn năm làm đơn vị lý do ổn t h ỏ a để chúng ta tiếp tục bảo trì tư thế này a trăm năm ngàn năm cũng không có vấn đề gì vạn cổ t h a n h thiên đại đ ế bọn người nội lòng t ô n k í n h đột nhiên một vị ma t h ầ n hỏi chuyển hóa hư không ác ma mà nói có phải hay không là yêu cầu cường đại hư không ác ma cái này không cần phải lo lắng chân phàm nói đều thiên giả tộc có hư không ma t h ầ n thi thể cổ thần giới cũng c h ấ n áp vô số hư không ma t h ầ n đột nhiên chân phàm chân trắng mà nói không cần luôn đánh gây ta mà nói để cho ta nói xong a kém chút quên ta muốn nói gì c h ư thiên thần ma kem chút cười ra tiếng trần phan g nói chuyện thứ hai bắt đầu quét sạch thần giới hư không á t ma một người cũng không công tha tất cả tổ thần phân ra tới một vạn cỗ phân thân dẫn dắt các đại thần tộc càn quét hư không á t ma đại đ ị a thần tộc tổ thần ngượng ngùng nói chúng ta phân biệt không được nhiều như vậy phân thần a chúng ta thọ nguyên gần tới khó mà chống cự thiên nhân ngũ suy bây giờ sức mạnh chăm không còn một gia hồng thiên chắp hai tay sau lưng đi tới nhìn một chút đại đ ị a thần tộc tổ thần lắc đầu liên tục các ngươi quá yếu một đám cổ lão tổ thần đại ra cùng một cái bối phận tuổi không sai b i n t nhiều n g ư ơ i một cái vẫn là thần vương cấp độ g i a hỏa từ đâu tới khuôn mặt châm t r ọ c chúng ta đây gia hống n h ă n nói nhân thể có tế bào sáu t r ụ c tỷ tỷ hư không thần thể tầng thứ sáu có thể đem tất cả tế bào chuyển hóa trở thành hư không hạt nhỏ hư không thần thể tầng thứ bảy có thể đem mỗi một khỏa tế bào chuyển hóa làm phân thân toàn trường lặng ngắt như tờ mấy vị cổ lão tổ thần cũng là hai mắt trừng trừng đây chính là hư không thần thể kinh khủng như vậy bốn trần pham nói tiếp chuyện thứ ba đỉnh phong thần vương cấp độ tồn tại cùng ta ký kết sau đó v ề trước riêng phần mình thần tộc dùng ngự thú chi đạo cùng tộc nhân ký kết tiếp đó trở về đều thiên dạ tộc tìm ta ta muốn thử một chút sử dụng hư không quân chủ sức mạnh cùng tín ngưỡng chi lực xem có thể hay không trong thời gian ngắn nhất giúp các ngươi đột phá đến tổ thần cấp độ một đám đỉnh phong thần vương thân thể chấn động mạnh một cái phía trước bọn hắn còn tại chờ mong chờ ác ma c h i vương đột phá đến tổ thần thời điểm phải chăng cũng có thể là trợ giúp bọn hắn đột phá đến tổ thần bốn không nghĩ tới trần phàm bây giờ liền chuẩn bị đặc thù chờ đã bốn hư không quân chủ trong tay ác ma tri vương có hư không quân chủ sức mạnh một đám thần ma bỗng nhiên biến sắc bất quá nghĩ lại những thứ này cổ lao tổ thần cũng là từ viễn cổ lưu giữ lại bốn bọn hắn nếu đều biết năm đó trần phàm đem hư không quân chủ chém tận giết tuyệt như vậy trong tay bọn họ cũng hư không quân chủ thi thể tựa hồ cũng rất bình thường à. một đám thần ma trở nên càng thêm hưng phấn lên chuyện thứ ba trần phàm ánh mắt rơi xuống vực sâu hắc cá một m đám ma đế trên thân nói ác ma chi huyết kế hoạch tiếp tục thi hành từ các đại thần tộc n ắ m trong tay thế giới người phàm bắt đầu bất quá còn có bao nhiêu huyết tầng thứ tám ma đế tiến lên một bước bàn tay tại hư không nhẹ nhắng p h t một cái một tòa huyết hại chống rông xuất hiện tầng thứ tám ma đế nói còn có nhiều như vậy. trần p h a n há to miệng một hồi lâu mới lên tiếng cái kia hẳn là đủ dùng rồi bất quá trước kia ta không có kế hoạch này a ai nghĩ đi ra ngoài một đám ma đế ánh mắt đồng thời rơi vào nạp tháp nạp tư trên thân trần p h a n giận dữ người mẹ nó lúc ở hạ giới không phải nói là mấy vị ma đế dậy vỏ đi ra ngoài s a o nạp tháp nạp tư cúi đầu t h ắ p xuống cẩn thận từng ly từng tí nói ta sợ nói ra chân tướng sau ngài một cái tắt chụp chết ta trần p h a n ngóc n g ó tay ngươi bây giờ tới trước hết để cho ta đánh một trận lại nói lao ma long đội vàng hòa giải nói được rồi được rồi tiểu tử này đề nghị kỳ thực là rất không tệ lúc đó h ắ n cùng một đám ma đế thương、lượng. cũng là suy nghĩ dù ngươi n g ác ma chi huyết đi thu thập tín ngưỡng chi lực có lẽ có thể hội tụ hồn phách của ngươi nhường ngươi trùng sinh trở về không nghĩ tới chó ngáp phải rồi một đám ma đế nhết miệng n ở nụ cười dựa theo lão ma long tiểu nói này nạp tháp nạp tư thật đúng là thành công thần lúc này vạn cổ thanh thiên đại đ ể nói vương ngài bây giờ có thể tự nhiên ra vào cổ thần giới các loại tứ giới sao tất cả thần ma trong lòng r u lên t r â n phang gật đầu một cái nói có thể nhưng ta bây giờ cũng chỉ có thể đem suy yếu phân thân đưa vào đi cổ thần giới các loại tứ giới là cầm tù hư không ma thần lao tù s o thần giới nguy hiểm nhiều cường đại ma thần đi vào dễ dàng tỉnh lại trong đó bị chấn áp hư không ma thần cho nên tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn đột phá đến thần vương cảnh giới thời điểm cũng là đưa tới cực lớn hỗn loạn tỉnh lại rất nhiều ma thần sau đó ta đem bọn hắn bản tôn mang ra chỉ để lại một chút nhỏ yếu phân thân này mới khiến cổ thần giới trở tứ giới bình tĩnh lại v ạ n cổ thanh thiên đại đế c ư ờ i khổ một tiếng nói ta vừa mới còn nghĩ muốn không để thần mục nhất tộc tiến vào cổ thần giới đi càng quét hư không ác ma đâu xem ra kế hoạch này không thể thực hiện được chung quanh thần ma khỏe mắt cũng là bỗng nhiên nhảy một cái chương á i này vạn cổ t bốn trăm ba mươi lăm trở lại lam tinh chương bốn trăm ba mươi lăm trở lại lam tinh bốn nghìn hai trăm ba mươi chữ hỗn loạn thần giới cuối cùng khôi phục trật tự hơn nữa tốc độ khôi phục phi thường nhanh vô cùng đơn giản sáu vị cổ lão tổ thần hướng ác ma tri vương quỳ xuống sự tình chuyển khắp toàn bộ thần giới những cái kia xem thường vực sâu hát cám ma thần run l y bảy nguyên bản thờ ơ lạnh nhạt lần này liền đều tiên thần cảnh đều không đi một chút thần tộc thất kinh mà những cái kia đối với ác ma tri vương trở về khịt mùi khinh bị một chút ma thần kinh hoàng không chịu nổi một ngày bốn chư tiên ma thần cao cao tại thượng nhưng tương tự tại cái này hỗn loạn mênh mông thần giới thực lực duy tôn mạnh được yếu thua nam đâm lớn mới là đạo lý quyết định thần giới sau khi chọn lọc mấy vị tổ thần vừa đột phá đến tổ thần không bao lâu thiên sứ thần vương toàn bộ đứng ở ác ma c h i vương sau lưng đều thiên gia tộc thiên sứ thần tộc cổ ma tộc thiên yêu tộc những cái kia đ ỉ n h phong thần tộc toàn bộ đều vây quanh tại ác ma c h i vương bên cạnh ai dám phản kháng ai có thể phản kháng phương hoàng thần tộc thư nhu mấy người bốn vị tổ thần chính là ví dụ bốn vị này coi là ác ma c h i vương bọn hắn sau khi n g ã xuống thiên phú tối cường nhân tài mới nổi mặc dù bọn hắn mượn thế giới c h i thụ sức mạnh bốn nhưng cuối cùng dù sao đều thành công đột phá đến trong truyền thuyết tổ thần cấp độ có lẽ không sánh được năm đó ác ma tri vương cùng đều thiên nữ đế nhưng quả thật gọi là trấn thiên nhất địa nhưng mà bốn cũng bởi vì ngấp nghẽ thiên địa cộng chủ vị trí cuối cùng hôi phi yên diệt âm mưu q u ỷ cái gì tại trước mặt lực lượng cường đại cũng là chuyện tiểu lâm mà phượng hoàng thần tộc cùng kỳ lân thần tộc mấy người danh tiếng đang thịnh tứ đại thần tộc cũng bị huyết tinh chấn áp đi qua đều thiên dạ tộc đại trưởng l á o giải thích cùng với sáu vị cổ lão tổ thần căn cứ chính xác thực ác ma chi vương đã từng là cổ lão thần giới chi cường tổ thần mà lại là đem siêu việt tổ thần hư không quân chủ chém tận giết việt tồn tại mà bây giờ thần giới càng là hắn hổng nhàn tri kỷ cổ thần tri tổ dạ hồng nhan mở đi ra ngoài bây giờ, cổ xưa nhất, cường đại nhất sáu vị tổ thần trước t i ê n chỉ là phổ thông ma thần thậm chí ngay cả đi theo ở bên cạnh hắn trinh chiến hư không tư cách cũng không có giờ k h ắ c này toàn bộ thần giới vô số thần tộc lại là khẩn trương lại là hưng phần bốn thần cũng tốt ma cũng được không có người nào nguyện ý cùng loại tồn tại này đối kháng dù là hắn bây giờ cũng không như thế nào cường đại làm đều thiên dạ tộc những tin tức này chuyển đi sau đó bốn toàn bộ thần giới đều s ô i chào nguyên bản vẫn có rất nhiều thần tộc cùng với cường đại ma thần tại quan sát nhưng tin tức sau khi chuyển ra vô số ma thần cũng bắt đầu khởi hành đi tới đều thiên dạ tộc vạn thánh triều bái vạn ma chiêu tông mà từ một khắc này bắt đầu trần phàm cũng biến thành vô cùng bận rộn chỉ có điều người khác là phân thân thiếu phương pháp trần phàm lại là phân thân có thuật bốn hắn bản tôn tại đều thiên dạ tộc ký kết các đại thần tộc mà hắn từng cố phân thân lại phân tán ra tới tất cả liền kỳ vị mỗi người giữ đúng vị trí của mình bốn có phân thân tại hư không dưới sự giúp đỡ của hệ thống thôi diễn hư không có phân thân đang nghiên cứu hát động có phân thân đang nghiên cứu hư không ký tự có phân thân tại tu hành đoạn thiên cửao có phân thân tại đều thiên dạ tộc t ổ địa rút ra hư không quân chủ sức mạnh còn có phân thân tại thôi diễn hư không giam cầm cùng hư không xiềng xích bốn cái này tại rất nhiều ma thần xem ra là phi thường chuyện bất khả tư nghị cường đại thần ma mặc dù đều có thể phân ra phân thân nhưng liền xem như thần vương đại đế thậm chí tổ thần cấp độ tồn tại phân thân số lượng cũng đều là vô cùng có hạn nhưng trần p h à m hư không thần thể phân thân từ tế bào diễn biến mà đến đến mãi không hết hư không thần thể vượt ra khỏi chư thiên thần ma tưởng tượng liền cái kia sáu vị cổ lão tổ thần cũng vì đó mừng rỡ như điên đáng tiếc lúc này không phải ai muốn mở ra hư không thần thể liền có thể mở ra năm cổ thần giới hàn băng đại điện cuối cùng cùng với phía ngoài lý mục trong bọn họ ứng bên ngoài hợp tập trung toàn bộ đường quốc sức mạnh lại mượn kết thúc thiên ma đao mới chém giết sáu mắt thâm viên lính chủ tốt trên thân trần phạm lại phân đi ra một bộ phân thân sau đó nói chớ chỉ hoãn quá lâu một đám người đồng thời đi vào truyền tống trận chống giông trong đại điện chỉ còn lại có trần phạm một người hắn nhìn khắp một phía tại trên mai vàng ngồi xuống không có lấy trở về trí nhớ kiếp trước phía trước hắn cho là đây là chính mình kiếp trước đã từng tới chỗ bây giờ hắn đã cầm lại trí nhớ của kiếp trước nhưng trí nhớ của kiếp trước căn bản không có liên quan tới hàn băng đại điện ký ức trần phạm nhìn xem trong đại điện cái k i a từng tòa cao lớn pho tượng trong lòng có một tia yêu thương tại bốc lên cho đến ngày nay hắn đột phá đến thần vương đại đế cấp độ nhưng vẫn không có cảm ứng được bên trong những pho tượng này có một tí một hào sinh mệnh khí tức trong tầm mắt cũng không có xuất hiện giao diện thuộc tính nhưng không biết vì cái gì trong lòng trần phạm chính là có một loại cảm giác bốn những thứ này pho tượng là sống bọn hắn tồn tại qua bọn hắn vẫn như c ũ tồn tại nhưng g ĩ đ h mà hoàn ư k thiện quá trở bốn còn có bao nhiêu thời gian trần pham không cách nào xác định toàn bộ thần giới chiến lược bây giờ cũng chỉ có giải rác mấy vị tổ thần có thể đem ra được một khi hư không được kích như thế nào chống cự hư không quân chủ dường như đều bị kiếp t r ư ớ c của hắn c h é m giết cùng phong ấn nhưng có thể so với tổ thần hư không ma thần ai biết lại có bao nhiêu còn lại hai cái hư không chúa tể lại có bao nhiêu kinh khủng mà bị phong khắc ở cổ thần giới trờ tứ giới bên trong hư không chúa tể cùng hư không quân chủ cũng giống là vài tòa đ ạ i sơn đặt ở trần phạm trong lòng không biết những chuyện này cũng coi như bốn một khi biết tâm thái của người ta cũng không giống nhau trần phạm vốn cho là cầm lại trí nhớ kiếp trước sau đó sẽ biết được rất nhiều nội tình không nghĩ tới vẫn như cũ sương mù nầm nặc vẫn như cũ áp lực trọng trọng trần phạm dựa lưng vào vương tọa nhắm mắt lại năm lam tinh ma đô đệ ngũ cầm khu trước đây trấn áp phong ấn sáu mắt thâm viên l ĩ n h chủ đại trận bên trong rất nhiều người đang bận rộn đi tới đi lui có người vừa nhìn liền biết là lam tinh khoa học người làm việc nhưng cũng có rất nhiều người để t ó c dài mặc một thân cổ trang vừa nhìn liền biết là đến từ thiên vũ giới đây là lam tinh cùng thiên vũ giới liên hợp cùng một chỗ đang nghiên cứu cái này viễn cổ thần trận đột nhiên bốn trên tế đàn một trận quang mang lấp lóe dựng lên cẩn thận lui lại đề phòng lần lượt từng thân ảnh hướng về tế đàn vào tới mà nguyên bản tại tế đàn người lân cận thì nhanh chóng hướng phía sau ra khỏi ngay tại một đám người mặc chiến giáp cường giả bao bọc vây quanh tế đàn thời điểm trần phàm cùng sở huyền đám người thân ảnh xuất hiện ở trên tế đàn là trần phàm đại nhân bọn hắn một đám cường giả vừa mừng vừa sợ a trần phàm cảm ứng được trước mắt này một đám cường giả cựu phẩm khí tức sau đó khẽ ồ lên một tiếng nói chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này các ngươi nghĩ biện pháp giải quyết đệ ngũ cấm khu lối vào không gian l o ạ n lưu thậm chí ngay cả cựu phẩm cảnh đều có thể đưa vào tại trần phàm bọn hắn bản tôn rời đi hạ giới phía trước ma đô đệ ngũ cấm khu vẫn luôn chỉ có tác phẩm cảnh trở xuống ngự thú sư cùng tinh võ giả mới có thể tiến nhập. một cái để tóc dài nam tử nói ngài ban đầu ở dương quốc bắt được một cái ngự thú cái kia ngự thú có một cái không gian năng lực có thể đem vật sống thu vào không gian đại nhân ngài đem cái kia kỹ năng phục chế cho đường quốc cùng tiên vũ giới vài tên cường giả ngự thú tiếp đó chúng ta liền dùng cái kia kỹ năng đem người cho mang vào ngươi tiểu nói này ta có chút ấn tượng trần pham sờ cầm một cái ban đầu ở dương quốc thiên ma giáo một cái hộ pháp làm phản tên tia quả thật có một cái ngự thú có loại này không gian kỹ năng lúc đó tại dương quốc trong bí cảnh tên tia chính là dùng không gian này kỹ năng đem ác mộng chi t ò a một cái ma vương mang theo đi vào cho là ăn chắc trần p h ạ m đại nhân một nữ t ử hỏi các ngươi là từ thần giới trở về s a o ân trần p h ạ m còn chưa nói chuyện gia hạo đã c ư ớ p lời nói nói p h ạ m ca đã nhất thống thần giới lần này trở về chính là chuẩn bị mang các ngươi thăng tiên một đám cừng giả trận mắt hốc mồm nhất thống thần giới bọn hắn mới đi mấy ngày a nay liên nhất thống thần giới Mở cho nên lần này trở về chính là muốn đem các ngươi đưa đến phía trên đi xác thực nói ta là muốn đem lam tinh cùng thiên vũ giới trực tiếp na di đến thần giới đi lam tinh cùng thiên vũ giới một đám cường giả ngô ngơ im đ ặ n g thần ma hái trăng bắt sao đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nhưng liền xem như này một đám cựu phẩm cảnh cũng vạn vạn không nghĩ tới trần phạm muốn đem lam tinh cùng t i ê n vũ giới lấy xuống đưa đi thần giới đơn giản khó có thể tưởng tượng t ố t ta mang các người đi ra ngoài đi trần phạm nói các người muốn nghiên cứu thần trận c h ờ các người đi thần giới có rất nhiều cơ hội không kém cái này một tòa thần trận là một đám cựu phẩm cảnh chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô hương phấn dị thường bọn hắn cũng là trần phạm rời đi hạ giới sau đó thông qua trần phạm phân thân bồi dưỡng ngự thú phương thức tăng lên tới cựu phẩm cảnh trước đây đại bộ phận cựu phẩm cảnh đều đi cổ thần giới t r ở từ giới không nghĩ tới mới đột phá đến cựu phẩm cảnh không bao lâu bọn hắn thì đi thần giới bốn chân phàm một cái động nghiệm trực tiếp hóa thành hư hồn bao trùm ở toàn bộ đệ ngũ cấm khu đệ ngũ cấm khu bên trong tất cả mọi người trong nháy mắt đều bị giam cầm không cách nào chuyển động chư vị không cần kinh hoàng t r ầ n phàm âm thanh tại tất cả mọi người trong đầu vang lên ta là t r ầ n phàm ta bây giờ mang các ngươi rời đi đệ ngũ cấm khu những chuyện khác ra ngoài lại nói sau đó chân phàm hư hồn mang theo tất cả mọi người từ đệ ngũ cấm khu na di ra ngoài đệ ngũ cấm khu bên ngoài mặc kệ là chú đóng ở phía ngoài quân đội vẫn là mấy vị b ắ t phẩm cựu phẩm cường giả đều vào lúc này ngẩng đầu lên năm ma đô bên trong đế đô trương gia ba tên lào thái g i a đang khẩn trương nhìn xem trần p h ạ m bên cạnh trương hải cười không nói trần p h ạ m liếc mắt nhìn trương gia cầm đầu lão đầu nói các người muốn đem toàn bộ trương gia di chuyển đến thiên vũ giới đi đúng vậy lão giả kia có chút khẩn trương nói thiên vũ giới tiên h địa nguyên khí vượt xa lam tinh hơn nữa đất rộng của nhiều chúng ta là nghĩ đem trương gia đều di chuyển đến thiên vũ giới có thể phát triển tốt hơn trần phàm nhìn về phía trương hải trương hải nói thiên vũ giới bên kia mấy cái thánh địa bởi vì quan hệ của ta và ngươi một mực tại lôi kéo trương gia nhưng nói trở lại bỏ qua một bên những l ích lợi này quan hệ trương gia di chuyển đến thiên vũ giới mà lại là tứ đại thánh địa cho địa bàn chính xác có thể phát triển được tốt hơn nghe được trương hải giúp đỡ trương gia nói chuyện trong lòng c u n g nghỉ một đôi mắt đều h i ế p lại thành khe hở đúng lúc này trần phàm hơi s ư n g sờ ngẩng đầu lên trương hải s ư n g sờ thế nào có chuyện gì không hẳn là về vui trần phàm nói ta có phân thân từ thần giới trở về tiếng nói vừa ra bốn trần phàm cùng sở huyền mấy người đồng thời xuất hiện ở trong phòng hai cỗ phân thân l i ế t nhau hợp hai là một chân phám nết miệng nở nụ cười nói sư phụ chúng ta trở về trương hải đứng lên ánh mắt theo số đông trên thân người đảo qua cảm thán liên tục nói chuyến này trở về biến hóa rất lớn a ta cảm giác khí chất của các ngươi thay đổi hoàn toàn từng cái trên thân đều xuất hiện duy ngã độc tôn ba khí để cho người ta không dám nhìn thẳng a lệ phong hành nói t r ư ơ n g láo đầu ngươi tốt nhất thấy rõ ràng lại nhải cùng hồng tụ trên thân nhưng không có loại khí chất này thầm lại nhải cùng thầm hồng tụ cùng nhau xử lý ấn xuống lệ phong hành đầu chính là mấy quyển phương tiên t i ê n thấy thế giơ chân lên vụ trộn một cướp dẫm ở lệ phong hành trên bụng lệ phong hành đám người phương tiến tinh nói thời điểm trước kia trương gia g i a kêu rất thân mật bây giờ cầm lại trí nhớ k i ế p trước liền bắt đầu gọi trương l ã o đầu trần phá mắt m liếc lệ phong hành lệ phong hành chật vật bỏ lên ngượng ngùng nở nụ cười nói cái này không phải cầm lại ký ức sao ta tốt xấu là đã sống mấy chục vạn năm thiên long đế đi thiên long đế không cần k h á c h k h í trương hải vừa cười vừa nói ngươi kêu ta tiểu trương là được không dám không dám lệ phong hành nhìn xem trần phám ánh mắt giết người cười theo nói ta vẫn đường quốc đông hải thành lệ gia lệ phong hành vẫn là gọi ngài trương gia ra a lúc này ma đô bên trong lệ phong hành cùng sở huyền đám người phân thân cũng đều đồng thời na z i đi qua chân phạm không còn nói nhảm đem di chuyển lam tinh cùng thiên vũ giới sự tình nói chuyện như vậy bốn trương hải cùng chạy tới một đám lam tinh cao tầng đều sợ ngây người trương gia ba cái lao đầu cũng c h o n g váng vừa mới bọn hắn còn đang suy nghĩ biện pháp muốn thuyết phục Trần phàm để cho trương gia dọn đi thiên vũ giới nghĩ không ra bốn đem phạm nhân mang lên thần giới đã không thể tưởng tượng chân phạm lại là muốn đem lam tinh cùng thiên vũ giới đều mang lên thần giới này cái này trương hải cũng là không còn gì để nói các ngươi bây giờ cấp độ đã đạt đến tình cảnh kinh khủng như vậy sao lệ phong hành cười ngạo nghê nói đây không tính là cái gì ai chúng ta bây giờ đều có thể hóa thân hắc động hắc động vừa ra một cái tinh hệ đều có thể dễ dàng n u ố t vào thống chi chỉ là một ngôi sao p h ạ m ca biện pháp kỳ thực rất đơn giản chính là dùng hắc động đem lam tinh cùng thiên vũ giới n u ố t vào lại dùng phân thân hắc động cùng cổ thần giới phân thân hắc động kết nối đem lam tinh cùng thiên vũ giới trực tiếp đưa đến cổ thần giới lại từ cổ thần giới chuyển rời đến thần giới trương hải sờ soạn một cái mồ hôi bên cạnh một đám lam tinh cao tầng cũng đồng thời sờ soạn một cái mồ hôi Chương Chương Trở trở một đám đỉnh phong thần vương đại đế nhìn phía dưới trong phong ấn cái kia so tinh thần còn muốn lớn hơn rất nhiều lần hư không quân chủ thi thể một hồi kinh hồn t ă n g đảm dù chỉ là một cỗ thi thể nhưng tất cả thần vương đại đế đều cảm nhận được sự khủng bố thi thể kia chung quanh phun trào ma khí hủy thiên diệt địa bốn cách thật xa một đám đỉnh phong thần vương đại đế liền cảm giác phập phồng không yên giống như là lập tức liền muốn bị hư không ma hóa thật là đáng sợ đồ vật đây chính là trong truyền thuyết hư không ma thần người mạnh nhất hư không quân chủ trời ạ đều thiên dạ tộc vậy mà trông coi khủng bố như thế đồ vật đây nếu là không có thông tin ê thần trụ phong ấn toàn bộ thần giới chỉ sợ đều sẽ bị hủy diệt đây quả thật là thi thể sao luôn cảm giác cái này ma vật chỉ là đang ngủ say đồng dạng cách phong ấn quan sát đều để lòng ta kinh run dậy ạ đây chính là siêu việt tổ thần tồn tại năm đó ác ma tri vương vậy mà chém giết khủng bố như thế tồn tại mà lại là dòng dã mười ba vị lực lượng này chẳng lành như thế quỷ dị đáng sợ thật sự có thể thôn vệ sao vương không phải đã nói rồi sao chỉ có hư không thần thể mới có thể thôn p h ệ cũng chỉ có vương truyền cho chúng ta hư không xiềng xích có thể thôn p h ệ thôn p h ệ cái này hư không quân chủ sức mạnh liệu sẽ sinh ra mấy vị cường đại tổ thần các ngươi nhìn cái kia hư không quân chủ t r u n g quanh ngoại trừ sáu vị lao tổ tông còn có rất nhiều vương từ hạ giới dẫn tới người đó là tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn bọn họ đều là vương ngự thú a còn có vương phụ mẫu cùng bằng hữu bọn hắn mới chỉ là mới vừa đột phá đến thần vương thân ở hư không quân chủ phụ cận vậy mà hoàn toàn không có việc gì phía trước vương không phải đã nói rồi sao hư không ma hóa sau đó lại bị hắn tỉnh hóa liền căn bản không cần lại e ngại hư không ô nhiễm liền xem như hư không quân chủ ô nhiễm cũng giống vậy một trăm m ư ơ i chín vị đ ỉ n h phong thần vương có chút kìm nén không được thương phấn vừa khẩn trương cái này không sai biệt lắm xem như thần giới tất cả đình phong thần vương nhìn như đội hình khổng lồ nhưng cùng trần phảo trong n mộng hư không so sánh lại là nhỏ yếu tới cực điểm phải biết vô số năm trước hư không xâm lấn vừa mới bắt đầu thời điểm cổ thần giới chờ từ giới thế nhưng là có hàng ngàn hàng vạn cường đại tổ thần cho đến ngày nay thần giới lại chỉ còn dư như thế mấy vị tổ thần bốn sáu vị cổ lão tổ thần lao ma long cùng đều thiên dạ tộc đại trưởng lão vừa đột phá đến tổ thần không lâu thiên sứ thần vương đến nôi phượng hoàng thần tộc mấy người bốn vị tổ thần bây giờ cũng đã bị xóa đi ý thức đều thiên thần vương cùng cổ ma thần vương mấy người tứ đại thần vương đang thông qua hư không xiềng xích hấp thu cái tiêu bốn vị tổ thần sức mạnh cùng ký ức chuẩn bị sung kích tổ thần trần phám nhìn xem bạo động này một đám thần vương bàn tay nhẹ nhàng vung lên trong phong ấn một cái thông đạo mở ra tất cả đỉnh phong thần vương nối đuôi nhau mà vào vừa tiến vào phong ấn kinh khủng hư không ma khí lập tức giống như sóng lớn đẻ xuống lâm vào cái này hư không ma khí ở trong rất nhiều đỉnh phong thần vương lập tức ôm đầu kêu lên th lão ma long c liếc mắt nhìn đại trưởng lão vừa nhìn về phía trần phàm nói người năm đó là thế nào diệt đi loại tồn tại này dù là chết đi mấy trăm vạn năm hắn tan phát ma khí vẫn như cũ có thể trong nháy mắt để cho đình phong thần vương mang hóa cái này năm đó tổ thần có thể ngăn cản được loại này hư không ô nhiễm sao trần phàm không nói gì ngăn không được đại trưởng lão nói trước kia ngoại trừ vương còn có cổ ma c h i chủ bọn hắn mấy vị trí cường tổ thần căn bản không có thần ma có thể ngăn cản loại trình độ này hư không ô nhiễm lão ma long cười nhạo một tiếng nói ngươi xác định ngươi cũng chính là biết nhiều một chút mà thôi ta hỏi cái k i a sáu cái lao đầu năm đó đại chiến ngươi căn bản không có tham dự qua đại trưởng lão trợn trắng mắt c h â n phám vẫn không có nói chuyện năm đó hắn cùng sở huyền bọn người có thể ngăn cản hư không ô nhiễm ngoại trừ trên người có đoạn thiên ma đào cùng tế thiên bi bên ngoài những thần binh này chỉ sợ chủ yếu chính là có thiên đạo sức mạnh che chở a bằng không liền xem như đỉnh phong tổ thần không có hư không hệ thống không có cũng không khả năng ngăn cản loại này hư không ô nhiễm lao ma long vừa nhìn về phía đại trưởng lao nói ngươi khi đó phản ứng ngược lại là rất nhanh vừa phát hiện không đúng liền lợi dụng thông tin ê thần trụ đem chính mình cho phong ấn đáng tiếc cái này mười hai cây thông tin ê thần trụ cũng không phải bản thể bằng không có lẽ có thể áp chế ngươi hư không ma hóa đại trưởng lao có chút nghĩ mà sợ cười khổ một tiếng nếu như không phải trần phẳng đến hắn chỉ sợ cũng trở thành hư không ác ma ma thân giới làm không cẩn thận cũng biết hủy ở trong tay của hắn lao ma long lại nói tiểu bạch bọn hắn còn có tên điên cha mẹ của k i này cũng là dị số a đồng dạng tại cái này hư không quân chủ t r u n g quanh tu vi của bọn hắn tinh tiến tốc độ vậy mà vượt qua rất nhiều thần vương đại đế nhất là tiểu bạch cùng tên i đ i ê n phụ thân như thế nghịch thiên thiên phú ngươi nói bọn hắn có phải hay không là trước kia một đời kia tổ thần truyền thế nghe nói như thế trần phàm hơi hơi xê dịch kinh ngạc tiểu bạch tự nhiên là một đời kia tổ thần truyền thế đây là không thể nghi ngờ chế tạo đoạn tiên ma đao thời điểm tiểu bạch ngay tại bên cạnh a kết quả đã bị cuốn đi vào cùng t i ê n nữ dung hợp biến thành phí linh nhưng mà phụ thân hắn trần hắn bốn trần phàm nhịn không được nhìn thêm một cái phụ thân của mình chính hắn có hư không hệ thống sau lưng còn có thiên đạo sức mạnh tại thôi động một đường thuận buồng xuôi gió cuối cùng lấy quần ngạo tư thái quay về không thể nói là có nhiều người tiên so sánh dưới phụ thân hắn trần hãn ngược lại càng giống là nghịch thiên tri từ bốn trần hãn sinh ra ở thiên vũ giới trần gia thiên phú t u y ệ t đ ỉ n h một thân tu vi đổi sát tứ đại thánh địa ngù lao bọn hắn bị coi như là một đời mới nhân hoàng nhân tuyển tốt nhất kết quả hắn cùng đệ tứ thiên ma vương đến nhau trốn lam tinh tại lam tinh thời điểm trần hãn trở thành một đời võ tổ trợ giút lam tinh khai sáng một cái ngự thú thời đại về sau hắn lại phát hiện địa cầu tiếp đó đem lam tinh cùng địa cầu thông đạo phong ấn đem địa cầu coi là cuối cùng một phương tịnh thổ bốn trần hắn biết thiên vũ giới trần gia có một bộ ma thi m a người của trần gia mưu toan đ ú n g c h à m sức mạnh hư không không chịu nghe khuyên làm các phương thế lực các đại vương triều thế gia còn tại tranh quyền đoạt lợi thời điểm trần hắn đã phát hiện hư không kinh khủng đang vì tận thế đến làm chuẩn bị hắn đem lam tinh cùng địa cầu thông đạo phong ấn cũng không đem ngự thú chi đạo truyền đến địa cầu mà là đem địa cầu người dẫn đạo đến lam tinh vì chính là để địa cầu trở thành cái cuối cùng nơi ở nút nếu như thiên vũ giới luân hãm lam tinh luân hãm cuối cùng còn có một cái địa cầu nói đến hắn so trần phàm càng giống người thế hệ này hoàng chỉ là sinh ra ở trần gia trần hãn cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được thân tình hắn rõ ràng có c h â n áp trần gia sức mạnh cuối cùng lại bị trần gia ngược lại c h â n áp tại ma thi bí cảnh nhìn phía dưới nhắm mắt b à n từ phụ mẫu trần pham lạnh lùng trong mắt nhiều xuất hiện một tia ônu sau đó trần pham ánh mắt rời về phía hư không quân chủ thi thể hư không quân chủ thi thể chung quanh là cái tia sáu vị cổ lao tổ thần nguyên bản r a lọn khổng sáu vị tổ thần dựa vào sự giúp đỡ của hắn đem hư không thần thể mở ra đến tầng thứ bảy sau đó bây giờ cũng đã khôi phục tới được đỉnh phong thời kỳ sáu vị cổ lão tổ thần trấn thủ nơi này đồng thời cũng đều tại rút ra cái k i a hư không quân chủ sức mạnh nhưng liền xem như sáu vị tổ thần tăng thêm lão ma long cùng đại trưởng lão cùng với trần phạm cùng sở huyền bọn hắn phân thân cái này hư không quân chủ trên thi thể sức mạnh cũng hoàn toàn không thấy giảm bớt giống như là vô cùng vô t ậ n trần p h ạ m cảm ứng đến cái k i a phun trào hư không ma lực n h ị n không được nhũng mày trong khoảng thời gian này hắn thả hàng ngàn hàng vạn phân thân ở chỗ này một mực tại thôi diễn hư không nhưng thời gian quá ngắn đạt được có hạn lúc không chờ người a hơn ba giờ sáu bốn tiến vào nơi này một trăm m ư ơ i chín vị đỉnh phong thần vương hư không ô nhiễm độ lần lượt đạt đến trăm phần một đám đ ỉ n h phong thần vương đều hóa thành hư không ma thần bắt đầu điên c u ồ n g chạy hốt kéo dây rùa chân phang một cái động n i ệ m tịnh hóa sức mạnh trong nháy mắt bao phủ lại tất cả thần vương đại đế trong khoảnh khắc tất cả thần vương đại đế đều khôi phục bình thường đây là chúng ta cũng đều chuyển hóa thành hư không ma thần thật là đáng sợ vừa vặn giống làm một cái dây rùa không thoát tác ngộ ta thấy được núi thây biển máu thấy được tận thế rốt cuộc không cần sợ hư không ô nhiễm cảm giác thật kỳ diệu cùng phía trước tiến vào nơi này thời điểm hoàn toàn khác biệt bây giờ ta vẫn như cũ có thể cảm ứng được sức mạnh hư không nhưng có lực lượng này không ảnh hưởng được ta thần trí hết thể tất cả chính như vương nói tới như vậy hiện tại chúng ta phải c h ẳ n g có thể bắt đầu hấp thu cái này hư không quân chủ sức mạnh tất cả thần vương đại đế đều ngẩng đầu lên nhìn về phía hư không bên trên trần phàm trần phàm khẽ gật đầu tất cả thần vương đại đế lập tức đồng thời phân ra tới một bộ phân thân bọn hắn bản tôn bắt đầu thông qua hư không xiềng xích hấp thu hư không quân chủ sức mạnh mà bọn hắn phân thân thì tại một bên lĩnh hội hư không hư không quân chủ dù sao cũng là vượt qua tổ thần tồn tại dù chỉ là một cỗ thi thể nhưng q u a n thân vẫn như c ũ rung động quy tắc cùng phát tác sức mạnh nếu là có thể may mắn hiểu thấu đáo phát tắc có lẽ liền có thể so khắc thần vương đại đế trước một bước đột phá đến tổ thần bốn h ư không bên trên lão ma long q u a y đầu nhìn về phía trần phàm nói đều thiên dạ tộc tổ địa có hư không quân chủ tin tức đã t r u y ề n khắp toàn bộ thần giới không sợ những cái k i a hư không ma thần giết đến tận cửa sau để cho bọn họ tới trần phàm nết miệng n ở nụ cười nói hư không ô nhiễm vô hiệu sau đó thần giới bây giờ hư không ma thần căn bản không có thể nhất kích ta lo lắng ngược lại là cổ thần giới chờ tứ giới dù sao cái tia tứ giới không chỉ có trấn áp hư không quân chủ còn có một vị hư không chúa tệ lao ma long cùng đại trưởng lão khỏe mắt đồng thời nhảy một cái năm lam tinh đêm đã khuya nhưng vô số cường giả cũng đứng tại ngoài phòng cao ngựa đầu bầu trời đêm đầy sao điểm điểm trần phàm chắp hai tay sau lưng phù phiếm trên không trung hắn l ặ n g lặng nhìn một lần phía dưới tinh cầu màu xanh nước biển miệng há mở một tòa hát động lập tức tạo thành trong nháy mắt liền đem cực lớn lam tinh nuốt vào nuốt vào lam tinh sau đó trần phàm đi tới thiên vũ giới bắt trước làm theo đem thiên vũ giới cũng nuốt xuống sau đó cả người hắn đều hóa thành hát động nhưng hắn không chế hát động sức mạnh hát động cũng không đem chung quanh khắc tinh thần cùng thiên thạch thốt lúc này tại cổ thần giới hàn băng trong đại điện trần phạm phân thân đột nhiên có cảm giác cũng hóa thành hát động rất nhanh hai tòa hát động chính là lẫn nhau q u c n thông t h ô n vệ lam tinh cùng thiên vũ giới trần phạm thông qua an thông hát động xuất hiện ở hàn băng đại điện trước truyền thống trận hai cổ phân thân l i ế m nhau hợp lại là một năm đều thiên dạ tộc lý mục mang theo t ử đằng chân một mấy người khắp nơi đi dạo lung tung đương nhiên cũng là phân thân bọn hắn bản tôn bây giờ đều tại đều thiên dạ tộc tổ địa hấp thu hư không quân chủ sức mạnh đối với cái này thần giới lý mục cùng từ đằng chân nhất đảng người tràn ngập tò mò nhưng mà thần giới thực sự quá lớn đều thiên thần cảnh giống như một phương vũ trụ liền có vô số giống lam tinh cùng thiên vũ giới tinh thần liền xem như thần vương tốc độ muốn trong thời gian ngắn bên trong dạo phố một dạng đi dạo hết đều thiên thần cảnh cũng là không thể nào húng chi còn có thiên long cảnh thiên sứ thánh cảnh thiên yêu thánh cảnh đầu bốn ai lý mục nhìn xem đều thiên dạ tộc cái kia nguy nga lộng lấy kiến trúc thở dài nói không có lam tinh chơi vui ngay cả một cái game online cũng không có điện ảnh đều không nhìn bên cạnh đám người xem như dẫn đường đều thiên dạ tộc cường giả kỳ p h i nói cái gì là g a m online cái gì là điện ảnh lý mục nhẹ nhàng điểm một cái trên cổ tay trí năng đồng hồ trí năng đồng hồ lên đạn đi ra một bộ phim t r u n g quanh đều thiên dạ tộc đều hiếu kỳ s ố g tới người càng tụ càng nhiều trương giang có chút im lặng mặc dù là phân thân hắn cũng không muốn phân ra phân thân ở đây đi lung tung nhưng lý mục nhất định phải kéo lên hắn cũng là không thể làm gì lôi kéo một đám đều thiên dạ tộc thần ma tại cái này xem phim đây là ác thú vị cái gì trương giang cùng hàn giang tuyết liếm nhau vừa định rời đi đã thấy trên không bóng người l o i lên trần phạm rơi xuống thân hình lý mục lập tức cảm ứng được trần phạm đẩy ra đám người tiến lên đón như thế nào khắp nơi đều nhìn thấy người phân thân đây là làm gì đi ai trần pham nói ta trở về một chuyến hạ giới đem lam tinh cùng thiên vũ giới mang lên tới gì lý mục sững sờ một chút trần pham chỉ chỉ đỉnh đầu lý mục mấy người thân thức lập tức như điện hướng về trần pham phương hướng chỉ lan tràn mà đi sau một k h ắ c đến từ lam tinh cùng thiên vũ giới một đám người đều sợ ngây người bốn đều thiên dạ n g t ộ c khu vực hạch tâm nhiều hai ngôi sao một viên là lam tinh một cái khác là thiên vũ giới ha ha ha ha ha đám người một bên khác chuyến đến lệ phong hành tiếng của thiếu cuối cùng có thể không cần chơi game họ phờ lìn cuối cùng có thể mạng lưới liên lạc tiếng nói vừa ra chỉ thấy bên kia lệ phong hành đã hóa thành hư hồn trốn vào lam tinh lý mục t h ấ y thế lập tức cũng nghĩ đi lên lại bị trương giang cùng hàn giang tuyết một trái một phải kéo lại đi tu luyện đi cổ thần giới giết hư không ác ma tiểu phàm cho ngươi mở khải hư không t h ầ n thể nhường ngươi phân thân vô số chính là dùng để chơi vừa sao lý mục nhắm mắt nói chúng ta tiến vào cổ thần giới các loại tứ giới đã lâu như vậy rất lâu không có về nhà ta đi về nhà xem không được không đợi trương giang cùng hàn giang tuyết nói chuyện hắn đã hóa thành hư hồn biến mất không thấy gì nữa một vị đều thiên g i tộc cường giả nhìn về phía hàn giang tuyết nói chúng ta cũng có thể đi xem một chút sao hàn giang tuyết bất đắc dĩ gật đầu một cái nói có thể hoan n g h ê n một bên khác mụ lòa cùng người thọt mấy người phân thân cũng tuấn di đồng dạng na di đi qua người thọt khó có thể tin nói ta có vẻ giống như thấy được thiên vũ giới không phải giống như trương giang nói sư đệ đem lam tinh cùng thiên vũ giới từ hạ giới đem đến thần giới tới liền đặt ở đều thiên dạ tộc vương đ ỉ n h tinh thành bên cạnh hắn lời nói còn chưa nói xong người thọt mấy người cũng biến mất không thấy trần pháp niết miệm nợ nụ cười nhìn về phía trương giang nói ta trở về lam tinh thời điểm vừa vặn gặp phải đế đô trương gia mấy vị kia bọn hắn muốn đem trương gia di chuyển đến thiên vũ giới đi bây giờ ta đem làm tinh đều đem đến thần giới tới đoán chừng bọn hắn hẳn sẽ không lại nghĩ đến di chuyển trương gia trương giang nhịn không được sờ soạn một cái mồ hôi chương bốn trăm ba mươi bảy đóng cửa đánh chó chương bốn trăm ba mươi bảy đóng cửa đánh chó bốn nghìn một trăm bảy mươi chữ đều thiên thần cảnh vị diện đại tuyển qua thần giới giống như là một tòa tháp cao đều thiên thần cảnh là một tầng thiên sứ thánh cảnh là một tầng cổ ma cảnh là một tầng bốn mỗi một tầng đều giống như một cái độc lập vũ trụ mà liên thông cái này từng cái vũ trụ vòng xoáy được xưng là vị diện đại tuyển qua thiên sứ thanh cảnh phía trên một tầng là cổ ma cảnh phía trên cổ ma cảnh chính là đều thiên thần cảnh trước mắt cái này vòng xoáy khổng lồ chính là đều thiên thần cảnh cùng cổ ma cảnh thông đạo cùng dĩ vãng bất đồng chính là đều thiên thần cảnh vị diện đại tuyển qua phụ cận bây giờ thành lập nên một tòa cực lớn tinh thành tòa này tinh thành đem vị diện đại tuyển qua đều bao phủ ở trong đó tổ thần sức mạnh p h ả n phất tràn ngập toàn bộ hư không làm cho lui tới thần ma nơp lo sợ như dẫm trên băng mỏng mà tại ngay phía trước một tòa cực lớn thiên môn đứng xứng xứng chỉ có thông qua đạo này thiên môn mới tính tiến vào đều thiên thần cảnh cũng chỉ có thông qua đạo này thiên môn mới tính đi ra vị diện đại t u y ể n qua thiên môn hai bên đều có một đội người mặc trọng giáp ma thần kiểm tra lấy lui tới thần ma một bên khác trên đ à i cao trần p h a m hóa thành đều thiên dạ tộc thống lĩnh im lặng liếc mắt nhìn cái k i a cực lớn thượng thiên môn ba chữ bốn nam thiên môn không cần đoán trần p h a m cũng biết chắc chắn là dạ hạo cái k i a đần độn làm ra dạ hạo đây là đem đều thiên dạ tộc xem như thiên đình bốn trần phàm thu hồi ánh mắt ánh mắt rơi vào đang tiếp nhận kiểm tra những cái t i ê ma thần trên thân từ vị diện đại tuyền qua đi ra ngoài ma thần mặc kệ là đến từ cái nào thần tộc đều phải qua nghiêm khắc kiểm tra cho dù là đều thiên dạ tộc tộc nhân đồng dạng phải tiếp nhận kiểm tra nhưng không có ai biết bốn tất cả kiểm tra cũng chỉ là làm ra vẻ bộ dán g mà thôi chân chính giám sát thủ đoạn tại hóa thành đều thiên dạ tộc thống l ĩ n h trên thân trần phàm vô luận là cái nào thần tộc vô luận tu vi cảnh giới như thế nào vô luận là có hay không sử dụng một loại nào đó che giấu khí tức pháp môn tại trước mặt trần phàm đều biết hiện ra giao diện thuộc tính ba cánh con thạch sùng chiến lược đẳng cấp thần vương ngũ trọng thiên đỉnh phong quái vật thuộc tính hư không ác ma hệ quái vật kỹ năng b ị hoặc huyện hóa bảy thần vương đại đế đỉnh phong hư không ma thần bốn đều thiên dạ tộc mấy vị thống lĩnh không phát giác gì mà ngồi ở bên cạnh trần phàm đồng dạng hóa thành thống lĩnh vực sâu hát cá mấy vị ma đế cũng không có phát giác được bất cứ gì thường nào trần phàm cũng n h ị n không được có chút nội phục cái k i a ba cánh con thạch sùng bốn hư không ma khí ác ma rất khó che giấu khắc hư không ma thần đến thời điểm bên cạnh mấy cái này v ư ợ sâu h á cá ma đế hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có sợ cảm ứng nhưng trước mắt c á i này ba cánh con thạch sùng đến ngoại trừ trần phạm mà ngay cả một đám thần vương ma đế đều không hề có cảm giác có ý tứ trần phạm trong mắt tinh quang l ó e lên phía d ư ớ i kiểm tra một vị đều thiên dạ tộc thống lĩnh lập tức lấy ra một mặt giấy thông hành giao cho hóa thành tuổi trẻ nữ tử hư không ma thần nữ tử kia kết quả giấy thông hành thần s ắ c như thường cùng những người khác cùng một chỗ vượt qua nam thiên môn vừa mới qua nam thiên môn bốn rầm rầm một đầu hư không xiềng xích tựa như tia chớp bay tới từ nữ tử kia n ư ợ c xuyên thủng m ạ qua đồng thời đi qua nam thiên môn một đám thần ma giật mình kêu lên vội vàng tránh ra tới chỉ thấy nữ tử kia trong miệng phun máu hai tay gắt gao bắt được hư không xiềng xích muốn đem hư không xiềng xích từ trên người chính mình g ỡ ra nhưng mà bốn lao ma long hư không xiềng xích phổ thông thần vương đại đế nhưng nơi nào có thể tránh thoát được nữ tử kia ngầm hai tay bùn rùn vô lực rủ xuống bốn phía đều thiên dạ tộc bốn vị đ ỉ n h phong thần vương hiện thân đi ra đồng dạng thả ra hư không xiềng xích đem nữ tử kia kéo chặt lấy các ngươi làm cái gì vậy nữ tử kia ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng nhưng như cũ rất không cam tâm nói ta là dự thiên thần tộc cánh đỏ ra các ngươi không thể đối với ta như vậy chung quanh rất nhiều thần ma quan sát như có điều suy nghĩ sau một khắc lão ma long cái kia một cây hư không trên xiềng xích hư không thần lực bộc phát trong nháy mắt làm vỡ nát nữ tử kia ngụy trang oanh ngập trời ma khí phóng lên trời là hư không ma thần hỗn đản đáng chết mau lui lại thật là đáng sợ ma khí bốn phía ngắm nhìn thần ma cực kỳ hoảng sợ lập tức phát điên đồng dạng hướng ra phía ngoài rút khỏi chỉ thấy một cái mọc ra ba cánh con thạch sùng hiện ra chân thân dữ tợn kinh khủng giống như diện thế hư ma nhưng chính là dạng này một cái hư không ma ngập trời ma khí vừa mánh l i t t u n ra liền như là quả cầu da xì hơi đồng dạng toàn bộ thân hình cấp tốc thu nhỏ cuối cùng hóa thành không đến dài một mét dáng vẻ sau đó cái tia trở nên có chút manh manh đắt con thạch sùng trên thân đột nhiên xuất hiện từng trận khói đen kèm theo cái tia con thạch sùng kêu thảm h ắ n quanh thân ma khí lại đếm quỷ dị tiêu tan vô tung một vị đều thiên dạ tộc thần vương tiến lên một bước dỗi tay ra một cái hình vương không gian trong nháy mắt đem cái tia đã bị tỉnh hóa hư không ma thần triệt để giam khẩm nam thiên môn bên cạnh xem xong náo nhiệt vượt sâu hắc cám tầng thứ tư ma đế cùng tầng thứ tám ma đế lại lui ra ngoài quay trở về bên cạnh trần phạm hai người liếc mắt nhìn t r ầ n phạm muốn nói lại thôi t r ầ n phạm âm thanh lập tức ở hai bên trái phải bốn vị ma đế trong đầu văng lên làm gì có lời cứ nói có dám cứ thả tầng thứ tám ma đế ngượng ngùng nợ nụ cười t h â n thức truyền â m nói vương nếu như bắt được tổ thần cấp bậc hư không ma thần chúng ta có phải hay không c ó thể thông qua hư không x i ề n xích triệt để thôn phệ đối phương tiếp đó đột phá đến tổ thần cấp độ mấy vị khác ma đế trong mắt đều lộ ra dục dịch thần sắc t r ầ n phạm bật cười một tiếng nói có thể tóm đến đến tổ thần cấp bậc hư không á t ma đương nhiên có thể giút các ngươi đột phá đến tổ thần nhưng toàn bộ thần giới hiện tại cũng còn không có phát hiện qua tổ thần cấp bậc hư không ác ma đâu t ầ n g thứ tám ma đ ề n ó i cổ thần giới mấy người tứ giới khẳng định có a là n g ư ơ i xuân thu đ ạ i mậu trần pham tức g i ậ n đến kém chút t ắ t qua một cái ngươi còn nghĩ đánh cổ thần giới chờ tứ giới chủ ý a cổ thần giới mấy người tứ giới nguy hiểm cỡ nào có nhiều hỗn loạn các ngươi căn bản vốn không biết mù lao bọn hắn đi vào không có việc gì nhưng tu vi tồn tại cường đại đi vào liền sẽ tỉnh lại bên trong bị phong ấn những tên kia mấy người các ngươi nếu là đi vào ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì có thể thực sẽ xuất hiện mấy cái tổ thần cấp bậc tồn tại sau đó đem các ngươi làm điểm tâm nhỏ ăn tầng thứ tám ma đế bọn người đồng thời lau một cái mồ hôi lạnh trần pham lại nói bây giờ không phải là để các ngươi tại đều thiên dạ tộc tổ địa lĩnh hội sao hảo hảo ở tại phía trên kia dùng đ i ể m tâm đừng suốt ngày nghĩ những thứ này có không có là chúng ta biết tầng thứ tám ma đế chờ bốn vị ma đế gật đầu một cái đang khi nói chuyện bốn trần pham trong tầm mắt giao diện thuộc tính thư không ác ma càng ngày càng nhiều thần vương thượng vị ma thần trung vị ma thần bốn sao trần pham mắng một tiếng nói đây là dốc hết toàn l ự c sao bên cạnh bốn vị ma đế sắp mặt cũng là hơi đổi trước đây ba cánh con thạch sùng bọn hắn không có cảm ứng được nhưng không phải mỗi một cái hư không ma thần đều có thể đem khí tức cần nấp đến ba cánh con thạch súng cấp độ cũng không phải mỗi một cái hư không ma thần đều có thể đạt đến thần vương đình phong bốn vị ma đế liếc mắt nhìn t r ầ n phạm cũng là mặt không biểu tình yên lặng quét nhìn phía dưới đội ngũ ác ma tri vương quay về phía trước toàn bộ thần giới bị những thứ này hư không ma thần dồn đến tuyệt cảnh bốn các đại thần tộc lui giữ khu vực hạ tâm từng người tự chiến kéo dài hơi tàn nhưng bây giờ cũng không một dạng bốn nam thiên môn một phía này có ác ma tri vương phân thân tòa trấn nam thiên môn một chỗ khác đồng dạng có ác ma tri vương phân thân t o a c h ấ n còn có tổ thần cấp bậc ma long tôn giả cùng đều thiên giả tộc đại trưởng lao phân thân t o a c h ấ n quản ngươi thần vương đại đế vẫn là thượng vị ma thần cũng là đóng cửa đánh chó có đến mà không có về bốn vị ma đế nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay phía trước là bốn người bọn họ tranh cướp giành giật muốn nương theo tại trần phàm bên người nhưng bây giờ luôn cảm giác có chút b u ồ n k h ẻ nhàm chán a bọn hắn hẳn là c h ấ n thủ tại nam tiên môn một chỗ khác mới tốt tham dự loại chiến đấu này a thời điểm trước kia liền xem như bọn hắn bốn vị thấy thần vương đại đế cấp bậc hư không ma thần cũng là chọn trước tiên nhưng là bây giờ bọn hắn cũng đã không sợ hư không ô nhiễm trần phan cảm ứng được bên cạnh bốn vị này trên thân buốc lên chiến ý t r ậ n trắng mắt nói muốn đánh nhau phải không vương tầng thứ tư ma đế nói chúng ta chính xác biệt khuất quá lâu quá lâu nếu như không phải ngài trở về đi thôi trần phan phất phất tay nói đánh cái thông khoái a bốn vị ma đế như được đại xá nhưng không lâu lắm bọn hắn liền đủ rũ trở về nam thiên môn một chỗ khác lao ma long cùng đại trưởng lão tận chức tận trách bốn vừa nhìn thấy thần vương đại đế cấp bậc hư không ma thần hai cái lao ra hỏa liền tranh nhau chen lấn ra tay cuối cùng còn lại một đám thượng vị ma thần cùng trung vị ma thần lại bị đều thiên dạ tộc cùng thiên sứ thần tộc một đám thần vương đại đế tranh đoạt không còn một ngống vực sâu h ắ cám bốn vị này ma đế đi qua thật vất vả bắt được cơ hội cũng mới bắt được mấy cái trung vị ma thần bốn có ý gì mang theo chiến ý ngất trời đi qua kết quả căn bản không có cơ hội xuất thủ ân trần pham sững sở các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì chính mình không năng lực không giành được q u á i còn đoán đến trên đầu ta tới bốn vị ma đế bồn u bực ngồi xuống xem ra trần pham đã sớm đoán được loại chuyện như vậy đúng lúc này bốn vị diện đại tuyền qua bên trên xông lên mấy thân ảnh trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt m à nhìn thấy mấy cái kia thân ảnh nguyên bản biếng nhác trần phảm biểu lộ cũng là trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng vậy thì vượn già cùng cương tử còn có tiểu hắc cùng phỉ thúy bốn người trên thân máu me đồng địa vê anh ngay tại bốn người xông ra vị diện đại t u y ể n qua nháy mắt cái kia đại t u y ể n qua phía trên một cái giống như con cua kìm lớn thứ đồ thông thường vọt mạnh mà ra tự tìm cái chết trần p h à m bên người bốn vị ma đế giận dữ bọn hắn tự nhiên cũng nhận ra cương tử cùng tiểu hắc bốn người mắt thấy cương tử cùng tiểu hắc bốn người bị người đuổi giết bốn vị ma đế không còn che giấu thân hình đồng thời một cái na di xuất hiện ở vợ n già cùng c ư ờ n g tử sau lưng mấy người tầng thứ tám ma đế lãnh khốc nợ nụ cười thân thể đ ỗ n g nhiên bị lớn đưa tay trực tiếp nắm cái kia càng của thứ đổ thông thường sau đó bốn hắn quát lên một tiếng lớn đ ỗ n g nhiên kéo một cái một cái giống như núi cao quái vật bị hắn từ trong vị diện đại tuyển qua tách rời ra đỉnh phong thần vương cấp bậc hư không ma thần khác ba vị ma đế cùng tiếng một tiếng phân tán ra tới phân biệt bắt được quái vật kia một cái tay chân ngay tại t h u n g q u n h rất nhiều ma thần nhìn chăm chú bốn a bốn vị ma đế đồng thời quát lên một tiếng lớn trực tiếp đem quái vật kia thân thể vỡ ra tới đen như mực ma khí đ ầ y t r ờ i bao phủ lúc này trên sân bốn bóng người lõi lên vượn già cùng cương tử bọn hắn lại xông trở lại không đợi bốn vị ma đế phản ứng lại bốn vượn già trực tiếp hóa thành hỗn độn ma viên giống như núi nằm đấm một quyền liền đập vào đầu của quái vật kia phía trên tiểu hát trốn ở xa một chút vị trí điên cùng sử dụng thần thức gai nhọn cương tử cùng phỉ thúy một trái một phải một nam một nữ đều nắm lấy một thanh trường đao đồng thời thúc giục đoạn thiên cựu đao bốn xuất cơ hồ tại v ư n già thu hồi quả đấm náy mắt hai thanh đao quang vậy mà dung hợp lại với nhau một đao liền đem quái vật kia đầu chém d ụ a một bên khác nhìn xem một màn này trần phàm vừa mừng vừa sợ hắn truyền cương tử bọn hắn đoạn thiên cựu đao lại không nghĩ rằng cương tử cùng phỉ thúy vậy mà có thể tâm linh tương thông song đao hợp nhất hai người một đao này dung hợp đâu chỉ mạnh gấp mười mặc dù bọn hắn chỉ là một bộ phân thân nhưng một bộ phân thân song đao hợp nhất không thể so với thần vương hậu kỳ cường giả công kích kém bao nhiêu đâu nếu là bọn họ trường đao trong tay cũng đổi thành càng mạnh mẽ hơn một điểm thần bình bốn một đao này chỉ sợ có thể so với tầng thứ tám ma đế chờ bốn vị ma đế một kích toàn lực ngay tại trần phàm kinh hỉ thời điểm tầng thứ tám ma đế chờ bốn vị ma đế một mặt buồn bực thúc giục hư không xiềng xích đem cái kia hư không áp ma khóa kín phong ấn phong ấn cái kia hư không áp ma sau đó bốn vị ma đế không chịu được lại xem thêm một mắt cương tử bốn người cái này bốn cái tiểu gia hỏa rõ ràng đều chỉ là thần vương sơ kỳ kết quả bị thần vương đ ỉ n h phong hư không ma thần truy sát lại còn có thể chạy thoát bốn chạy thoát cũng coi như cương tử cùng phỉ thúy liên thủ nhất nào vậy mà chém dụng cái kia hư không ma thần đầu vương tại hỗn loạn chân phan một cái khác phân thân từ nam thiên môn một chỗ khác đi ra cương tử bốn người lập tức vào tới liệu diễu không ngừng ngô xuân ngâm miệng để cho láo tử tới nói tiểu hắc cắm không vào miệng tức giận đến m a n g to cương tử cũng không nung chiều hắn quay người lại xoay chuyển trường đao thân đao chiếu vào tiểu hắc đầu p h a n h p h a n h chính là hai cái đập đến tiểu hắc nước mắt rừng rừng chân pham trận trắng mắt nói vợ ư n già ngươi tới nói vợ ư n già chất phác nợ nụ cười đem sự tình nói chuyện như vậy bốn mấy vị ma đế đều cảm giác một hồi hái hùng kiếp vĩa ngươi lai、like, thầm lại n h ả y kẻ này mang theo cương tử bọn hắn đi cổ ma cảnh tàn bộ kết quả tao nộ một đám hư không ma thần đánh úp thầm lại nhải mang theo thần vương m ư ơ i hai cánh lấy sức một mình chặn tất cả hư không ma thần mới khiến cho cương tử bọn hắn trốn thoát nhưng không nghĩ tới cương tử cùng vượn ra bốn người muốn đi tìm sở huyền tộc nhân đến giúp đỡ trên đường nhưng lại tao nộ cường đại hư không ma thần song phương một trận chiến đánh thiên hoảng sợ động bốn người liên thủ làm gì đối phương tu vi hơn xa tại bọn hắn k h ổ chiến một hồi vẫn như cũ không địch lại rơi vào đường cùng tại vượn ra theo đề nghị bốn người trực tiếp từ vị diện đại t u y ể n qua đem về đều thiên thần cảnh nghĩ không ra cái kia hư không ác ma cùng hung cự t cũng dám truy sát đến đều thiên thần cảnh trần phan thần sắc tự nhiên nhìn về phía tầng thứ tám ma đế bốn người nói bốn người các ngươi không phải muốn đánh nhau phải không sao đi một chuyến cổ ma cảnh á là bốn vị ma đế nhét miệng nợ nụ cười tung người nhảy lên nhảy vào vị diện đại tuyển qua bên trong cương tử lập tức cũng muốn theo sau lại bị tiểu hắt kéo lại đ ừ n g đi mất mặt xấu hổ chúng ta đều chỉ là thần v ư ơ n g sơ kỳ hơn nữa chỉ là phân thân đi cũng không có dùng dám cương tử tức giận tới mức mắt trở trắng chương 438. t h i ê n sứ thần tộc bát trưởng lao xuất hiện chương 438 t h i ê n sứ thần tộc bát trưởng lao xuất hiện 41 n n chữ cổ ma cảnh thầm l ạ i n h ả y giống như một đạo k i m quang trong hư không nhanh chóng xuyên thẳng qua đằng sau mấy tôn hư không ma thần chết truy không thả thầm l ạ i n h ả y cũng là có chút điểm p h i ề n m u ộ n một nhóm bạn bên trong chỉ có hắn gần nhất gặp xui xẻo như vậy một hồi bị cái này truy sát một hồi bị cái kia truy sát phía trước tại thiên sứ thánh cảnh bị chính mình tiếp t r ư ớ c lao tử truy sát thiếu chút nữa thì chuẩn bị tự bạo bây giờ lại bị một đám hư không ma thần truy sát bốn mặc dù trong khoảng thời gian này thực lực tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh nhưng cuối cùng vẫn là nan địch loại này định phong thần vương cấp bậc tồn tại thần so trong t ư ở n g tượng càng hỏng bét a phàm ca triệu tập t r ư thiên ma thần cũng mới hội tụ lên hơn một trăm mười vị đỉnh phong thần vương cuối cùng toàn bộ đưa cho đều thiên dạ tộc tổ điện kết quả hắn mang theo cương tử mấy người vừa tới cổ ma cảnh liền tao nộn h ư thế một đám đỉnh phong thần vương cấp bậc hư không ma thần khó trách cảm giác các đại thần tộc có chút thê thê thảm thảm bốn đơn thuần từ đỉnh phong thần vương về số lượng đem so sánh hư không bên này giống như liền nghiền ép thần giới a thẩm lại nhả liếc mắt nhìn sau lưng một đám hư không ma thần nhịn không được tiêu một câu thô tục đỉnh phong thần vương cấp bậc tồn tại đều bị đều bị đều thiên d nhưng căn bản không ai có thể giúp được một tay bốn cổ ma tộc bên này đỉnh phong thần vương đã bị đ ề u đi đều thiên giả tộc tổ địa phổ thông thần vương cũng đại bộ phận đi đều thiên giả tộc coi như còn có mấy vị tại cổ ma tộc t ò a c h ấ n bây giờ cũng căn bản giúp không được gì ngay tại thầm lại n h ả y tức giận thời điểm sau lưng trong một đám hư không ma thần một cái hư không ma thần tốc độ đột nhiên tăng tốc vậy mà trong nháy mắt kéo gần lại một mảng lớn khoảng cách ân thầm lại n h ả y lấy làm kinh hãi trong này một đám hư không ma thần còn có am hiểu tốc độ tồn tại vậy mà có thể đuổi được thần vương m ư ơ i hai cánh sau một khắc cười lạnh một tiếng từ phía sau chuyển đến toàn bộ hư không phảng phất đều nhộn nhạo một chút bốn một cái ma c h ả o giống như là phá vỡ không gian xuất hiện ở thầm lại nhải sau lưng ở đó ma c h ả o phía dưới thầm lại nhải liền như là con gà con đồng dạng hư thầm lại nhải hư nhẹ một tiếng đem hư hồn tăng lên tới cực hẳn hô kinh k h ủ n g ma c h ả o bắt được thầm lại nhải bỗng nhiên nắm chặt phía sau hư không ma thần nhịu nhữ m ả y tại nàng trong cảm ứng tựa hồ bắt được thầm lại nhải lại tựa hồ căn bản không có bắt được ngay tại nàng nhữ mày thời điểm cái kêu ma trào bên trên kim quang l o i lên thầm lại n ả i đã xuyên thấu mà ra như thiểm điện đi xa một đám hư không ma thần loại này hoàn toàn phá vỡ tu vi cảnh giới thực lực đến cùng là gì tình huống là quy tắc sức mạnh vẫn là pháp t ắ c sức mạnh phía trước xuất thủ hư không ma thần thu hồi thủ trưởng liếp mắt nhìn ngay tại trên bàn tay của nàng dính lấy hai giọt kim sắc hết u y dịch thầm lại nhải hư hồn cuối cùng vẫn là không có hoàn toàn giảm miễn tổn thương nhưng rất rõ ràng loại thương hại này coi như lại thêm gấp trăm lần một ngàn lần cũng căn bản giết không chết thầm lại nhải một đám hư không ma thần lướp nhau đều thấy được trong mắt người khác cái kia đỏ khỏa khỏa g e n tị và vẻ k i ê rẻ đúng lúc này nguyên bản đem khoảng cách lại kéo dài một đoạn thầm lại nhải đột nhiên nhanh chóng quay người lại lão hổ không phát huy coi ta là con mèo bệnh a theo thẩm lại n h ả y gầm lên một tiếng thần vương mười hai cánh cánh đột nhiên hội tụ dung hợp hóa thành hai thanh kim sắp đại đao hướng thẳng đến đằng sau này một đám hư không ma thần cuồng t r ả m mà đến cái kia một đám hư không ma thần thần sắc vui mừng đồng thời đưa tay ra hướng về cái kia kim sắp đại đao bắt tới suy suy suy suy từng cái m ó n g nuốt bị chặt đứt rớt xuống tiếp đó bịt một tiếng nổ tung trở thành cho đùi một đám hư không ma thần phía trước ra tay làm bị thương thẩm lại nhải tôn kia hư không ma thần túi đầu liếc mắt nhìn tay cụt chỗ cụ tay một cổ quỷ dị sức mạnh đang cụt ngăn trở cánh tay nàng lớn lên đỉnh phong thần vương cấp bậc tồn tại bị chém một đao này sau đó cánh tay vậy mà giải không ra một đám hư không ma thần nhìn nhau hãi nhiên hát động sức mạnh cái này hát động từ cánh tay chỗ g ã y bắt đầu đang lan tràn hướng chúng ta toàn thân đáng chết tiểu tử một đám hư không ma thần trong lòng cũng là cực kỳ chấn động thầm lại nhại bọn người có thể hóa thân hát động bọn hắn đều đã biết nhưng chỉ là một bộ phân thân sức mạnh nhỏ yếu không chịu nổi có thể đem hố đen sức mạnh dung hợp đến trong thần minh vượt qua nhiều cái đại cảnh giới làm bị thương thần vương định phong chính bọn họ bốn đơn giản khó có thể tưởng tượng đã thấy thẩm lại n h ả y cuồng tiếu một tiếng sau lưng kim quang l ó e lên lại một lần nữa đi xa bắt lại hắn người này là ác ma chi vương h u y n h đệ hẳn là mở ra hư không thần thể tầng thứ tám bắt lại hắn chúng ta liền có thể thu hoạch hư không thần thể tầng thứ tám bí mật trên người hắn mang là thiên sứ thần tộc t r í cao vô thượng thần vương mười hai cánh cầm tới thần vương mười hai cánh có lẽ có thể mượn cái này thần b i n h tiến vào thiên sứ thần vô giới hắn không chạy thoát được một đám đoạn mất một đầu cánh tay hư không ma thần trở nên càng ngày càng h ư n ấ n đồng thời sử dụng bí thuật không tiếc hao tổn tu vi để cho tốc độ tăng vọt một đoạn thẩm lại nhải mấy cái này hư không ác ma đều là điên cuồng rất ra một đám hư không ác ma bị hắn như thế đâm một phát kích đoán chừng là muốn nổi điền chạy hồi lâu có chút mệt mỏi thầm lại nhải sờ c ằ m một cái trên thân tia sáng l ó e lên trong nháy mắt xuất hiện một nhóm lớn phân thân phía sau một đám hư không ma thần hơi sững sờ không biết thầm lại nhải muốn làm cái gì chỉ thấy thầm lại nhải tất cả phân thân bàn tay hơi hơi đẩy tiếp đó toàn bộ lại hư không tiêu tất h không thấy mà như vậy sau một hồi nhỏ công phu một đám thúc giục bí thuật tăng lên tốc độ hư không ma thần phân phật một chút đuổi theo đem thầm lại n h i bao bọc vây quanh thầm lại n h i không đệ bụng mỉ một tôn hư không ma thần thấy thế n h u những mày chập ngón tay như kiếm hướng về t h ẩ m lại nhải nhẹ nhàng điểm một cái suy một tia hắc khí ngưng kết trở thành một cái hắc kiếm như thiểm điện một kiếm đâm về phía t h ẩ m lại nhải thế nhưng hắc kiếm đến t h ẩ m lại nhải phía trước khoảng trăm mét thời điểm lại đột nhiên trôn vùi trở thành hư vô t r u n g quanh hắn bị từng t ầ n g không gian bao vây chúng ta gây khó dễ công kích cũng không cách nào xuyên thấu đây là p h á p tác sức mạnh nhưng hắn rõ ràng vẫn chỉ là thần vương sơ kỳ tu vi cái này cũng là hư không thần thể thần diệu sao bản tọa là càng ngày càng mong đợi đâu chờ mong đại gia ngươi thầm lại nhải cười lạnh một tiếng nói liền các ng c một, một chiêu này mạnh mẽ đến đầu bốn trước đây nắm trong tay không gian pháp tắc thiên sứ thần vương đều bị lao ma long dùng một chiêu này triệt để vây khốn hoàn toàn không cách nào đó thoát thầm lại nhải ngược lại dùng một đám đỉnh phong thần vương cấp bậc hư không ma thần lại cũng là thúc thủ vô sách nhưng tiếp tục như vậy tựa hồ cũng không phải kế lâu dài bốn thầm lại nhải châm mặc phúc chốc thân thể hóa thành cỡ nhỏ h á c động bắt đầu nếm thử liên thông trần p h ạ m cùng sở huyền bọn hắn cương tử cùng tiểu h á c bọn hắn cũng đã trốn về đều thiên thần cảnh trần p h ạ m bên kia chắc chắn đã biết được khốn cảnh của hắn song phương hắc động chỉ cần một liên thông bên kia chắc chắn liền sẽ có viện binh đến thầm lại nhải vừa nghĩ như vậy hắc động c h ỗ sâu liền có đáp lại a nhanh như vậy thầm lại nhải nết miệng nở nụ cười sau một khắc hai tòa hắc động nối liền với nhau một cái mỹ nữ từ thầm lại nhải trong lỗ đen trôi ra thầm lại nhải nhìn xem nữ trước mắt khá quen、bốn. mỹ nữ kia trợn trắng mắt nói ta là v ư ợ t sâu hắc cám tầng thứ tư ma đế tiếng nói vừa ra tầng thứ tám ma đế mấy vị ma đế đồng thời xuất hiện ở tầng thứ tư ma đế bên cạnh thầm lại n h ả y buồn bực liếc mắt nhìn bốn vị ma đế sau lưng nói phản ca đâu phản ca không có tới sao tầng thứ tư ma đế nhữ lông mày nói cứ như vậy mấy cái tôn cá n h y nhép còn cần vương ra tay vi vi thầm lại n h ả y nhanh chóng nhắc nhở nói không cần thuyền lật trong mương a nay một đám hư không á t ma đều là thần vương đại đế đình phong bốn vị ma đế lãnh khóc nợ nụ cười tầng thứ tư ma đế nhậu từng bước đi ra bốn、Bành. thân thể của nàng đ ỗ n g nhiên đụng vào thẩm lại n h ả y dùng hư không giam cầm tạo dựng ra tới hàng rào phía trên vừa mới còn một bộ băng sơn mỹ nữ bộ dáng tầng thứ tư ma đế che múi ngồi sổm xuống, xuống mặt khác ba vị ma đế một m à n này giống như đã từng quen biết thẩm lại n h ả y không còn gì để nói phản g ca liền phái c á c ngư ơ i dạng này một đám đần độn tới cứu ta bốn vị ma đế tức giận tầng thứ tư ma đế đứng lên mặt đỏ tới mang thai giống lên ngươi dùng hư không giam cầm, cầm cấu kiến không gian b í t lũy sớm nói a thẩm lại nhải trợn trắng mắt bốn vị ma đế song song mà đứng đem lựa dận chuyển hướng phía ngoài một đám hư không ma thần thầm lại nhảy tay á o nhẹ nhàng hất lên hư không giam cầm tạo dựng không gian lập tức xuất hiện một cái thông đạo bốn vị ma đế thân hình nói lên như kiểu quỷ mị hư vô na di ra ngoài rất lâu không có thông thống khoái khoái đánh nhau một trận t ầ n g thứ tư ma đế cổ tay k h á c đảo cầm một thanh cự kiếm ngón tay nhẹ nhàng búng trên thân kiếm một cái nói tám con đ ấ t ma vừa vặn một người hai cái khác ba vị ma đế quanh thân cũng là tản mát ra sát khí ngốc trời cái kia sát khí lăn lăn lộ lộn càng là không thể so với những cái kia hư không ma thần ít hơn bao nhiêu chật chật chật thầm lại có chút hăng hái nhìn xem một màn này thì thảo nói phàm ca những thủ h hắn còn không có khôi phục trí nhớ kiếp trước cho nên đối với bốn vị này ma đế cảm giác rất lạ lẫm nhưng từ bốn vị này sát khí trên người đến xem thiên sứ thần tộc cái kia một đám đỉnh phong thần vương cấp bậc tồn tại cảm giác về khí thế hoàn toàn không cách nào cùng bọn hắn so s á n h a vực sâu hắc cá ma đế cái kia là từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới kinh khủng tồn tại ngay tại thầm lại n h ả y trong lòng cảm thán thời điểm bốn vị ma đế đã trước tiên độc thủ bọn hắn lấy một trọi h a i vậy mà thành thạo đ i ê u luyện giết đến cái kia tám tôn hư không ma thần liên tục lùi về phía sau bốn vị này ma đế giữa hai bên hết sức quen thuộc chính là trước kia trần phạm thân tín bên trong thân tín bốn cái chiến trường nhìn như hoàn toàn độc lập cách ra trên thực tế lại liên hợp lại với nhau giữa hai bên tương hỗ tương ứng phối hợp vô cùng ă n ý ngược lại cái k i a tám tôn hư không ma thần nói là một đám chiến đấu lại không có chút nào phối hợp trong đó hai tôn ma thần cũng bởi vì né tránh k h ô n g bằng đụng vào nhau tiếp đó đồng thời giận dữ ra tay đánh nhau bất quá thời gian mấy hơi thở chiến đấu liền biến thành nghiêng v ề một bên bốn bốn vị ma đế đệ lên cái k i a tám tôn hư không ma thần đánh Khá lắm. phan ca giúp bọn hắn đem hư không thần thể mở ra đến tầng thứ bảy sau đó cảm giác bọn hắn đều có thể cùng tổ thần cấp bậc tồn tại giao thủ lợi tuy như thế cái thanh tia tôn hư không ma thần cũng đều là thần vương định phong bốn vị ma đế mặc dù vững vàng chiếm cứ thượng phong nhưng muốn đem đối phương triệt để cầm xuống tựa hồ cũng không dễ dàng thầm lại n h ả y khe nhữ mày tâm tư thay đổi thật nhanh nếu như trong bốn vị này ma đế có một người có thể thôi động thần vương mười hai cánh cuộc chiến đấu này liền triệt để không còn lo lắng nhưng bây giờ lời nói bốn còn không nhất định phải đánh tới lúc nào thầm lại nhải hơi, hơi nghiêng đầu một cái tại h ắ n trong cảm ứng rất nhiều cổ ma tộc cường giả đã đến gần vòng chiến biên giới phía trước đoạn đường này trốn tới rất nhiều cổ ma tộc cường giả muốn tới đây cứu viện đều bị hắn mắng chạy đối mặt bắt tôn thần vương đại đế cấp bậc hư không ma thần cổ ma tộc cường giả chỉ sợ tới bao nhiêu cũng là một con đường chết nếu là hại chết một đám cổ ma tộc cường giả sở huyền bên kia không tốt giảng giải a không nên tới gần thầm lại nhải t h ầ n thức bao trùm phía dưới chú ý tới một đám cổ ma tộc cường giả đang chậm rãi tới gần nhanh chóng lên tiếng ngăn cản đều trốn xa một điểm các ngươi không phải những thứ này hư không ma thần đối thủ nhưng mà đại dự ngôn thuật dường như đang lúc này khởi ngay tại thầm lại nhải đám người một tôn nhìn g t chăm chú thần bí nhân kia thủ t h à o như thiểm điện chụp tại hư không ma thần trên đầu vê anh nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh hư không ma thần đầu trực tiếp liền bị bóc nát chật một đạo bạch quang thanh t i ế t nốt chặt cái kia hư không ma thần thân thể cái kia không đầu trên thân thể xì xì xì bốc lên khói đen từng đạo ánh chấp lấp lóe dựng lên đem cái kia hư không ma thần không đầu thân thể quấn quanh một vòng lại một vòng thiên sứ thần thuộc người tầng thứ tư ma đế lấy làm kinh hãi tám đầu hư không xiềng xích bay ra trợ giúp thần bí nhân kia đem cái kia không đầu thân thể trong nháy mắt p h o n g ấn thiên sứ thần t ộ c người thầm lại nhải đương nhiên sẽ không hoài nghi tầng thứ tư ma đế ánh mắt một cái động n i ệ m trực tiếp na di đến đó không đầu ma thân bên cạnh Chỉ thấy cái thấy kêu ngươi mặc nón rộng là thiên sứ thần tộc bên trong cũng chỉ có cái kia mang theo hắn cùng thầm hồng tụ ký ức không biết tung tích bát trưởng lão là ta bát trưởng lão hơi hơi nghiêng một cái thần nói vậy hạ đợi ta cùng bốn vị ma đế liên thủ diệt trừ những thứ này hư không ma thần lại nói thầm lại n h ả y gật đầu một cái tân đi thôi bất quá tuyệt đối đừng treo a ta cùng thẩm hồng tụ ký ức còn không có cầm về đâu lão già họng hẻm rất xấu khó trách chúng ta tìm tới tìm lui tìm không đến n g ư ơ i thì ra ngươi trốn ở cổ ma cảnh b á t t r ư ở n g lão chương 439. t i n t ứ c xấu h ư không ma thần bên trong cũng có tổ thần chương 439 t i n t ứ c xấu h ư không ma thần bên trong cũng có tổ thần 4422 chữ đô thiên dạng tộc tổ đ ị a h ư không quân chủ ngôi sao kia đồng dạng cực lớn trên thi thể tường tôn thần ma ngồi xếp bằng h ư n g ồ i hai mắt nhắm hiển ngoại trừ trần phạm cùng sở huyền cùng với dạ hồng nhan bọn hắn bên ngoài còn có thần giới hơn một trăm vị đỉnh phong thần vương bọn hắn mỗi một vị trên thân đều dũng đ ộ n g dọa người ma khí bao quát trần phạm ở bên trong tất cả mọi người hư không ô nhiễm độ cũng đã đạt đến một trăm linh nhưng trần phạm bản tôn hư không ô nhiễm độ cùng những người khác không giống nhau lý do cẩn thận trần phạm đem bản tôn đặt ở phong ấn bên ngoài chỉ là để cho phân thân tiến vào phong ấn hấp thu hư không quân chủ sức mạnh lúc này ngay tại cái kia phong ấn bên ngoài trần phạm bản tôn cùng thiên sứ thần vương hơn cố phân thân song song mà đứng đằng sau là dạ hồng nhan cùng sở huyền còn có phương tiến tiến cùng bạch như ca bọn hắ từng cái từ hư không giam cầm ngưng kết mà thành không gian đang không ngừng tạo thành nhanh chóng biến đảo cái k i a từng tòa phong bế không gian một hồi biến lớn một hồi thu nhỏ một hồi lẫn nhau liên thông một hồi lại phân giải trở thành vô số nhỏ bé không gian mở ra hư không giam cầm liền như là học tập một môn t r ư ờ n g pháp đồng dạng học xong cũng không đại biểu tinh thông đoạn thời gian này đến nay trần phạm bản tôn cùng phân thân đều đang không ngừng thôi diễn hư không giam cầm cùng hư không xiềng xích. xích đều ẩn chứa q u dị khó lường phát tắc hơn nữa tuyệt đối không phải một đạo phát tắc đơn giản như vậy từ hư không giam cầm giam cầm nắm trong tay không gian pháp tắc thiên sứ thần vương đến xem liền có thể xác định cái này hư không giam cầm chỉ sợ là không gian pháp tắc cùng khác đa đạo pháp tắc dung hợp cuối cùng đản sinh một môn tuyệt thế sát chiêu chỉ có điều ngay hôm đó đối phó thiên sứ thần vương phía trước trần p h a m một mực tương đối ít sử dụng hư không giam cầm bởi vì hư không giam cầm có chút c ổ a khoái thi t r i ể n ra tốc độ có chút chậm hơn nữa không gian tạo thành sẽ sinh ra không gian ba động thi triển hư không giam cầm thời điểm liền hạ vị ma thần cũng có thể cảm giác được không gian ba động tiếp đó nhanh chóng thoát đi thẳng đến mấy hôm trước sử thần vương một câu lấy nhiều khi ít mới nhắc nhở trần thôi động vô số phân thân đồng thời sử dụng hư không giam cầm này mới khiến một chiêu này rực rỡ hào quang nhưng trần phạm cho rằng chân chính hư không giam cầm không phải là dạng này chân chính hiểu thấu đáo hư không giam cầm mà nói thi pháp cùng tốc độ công kích khẳng định muốn vượt xa hư không xiềng xích mà không gian ba động chỉ sợ cũng là bởi vì bọn hắn không có trưởng không không gian phát tắc cho nên thi triển ra vô cùng cật lực duyên cớ sau một điểm trần phạm tại thiên sứ thần vương trên thân làm ra n g h i ệ p chứng trần phạm cũng truyền cho thiên sứ thần vương hư không giam cầm mà nắm trong tay không gian phát tắc thiên sứ thần vương thôi động hư không giam cầm tốc độ vượt xa lão ma long cùng đại tr phải biết lão ma long cùng đại trưởng lão tu vi cảnh giới ở xa thiên sứ thần vương phía trên nhưng tương tự là sử dụng một chiêu này lão ma long cùng đại trưởng lão nhưng lại xa xa không bằng thiên sứ thần vương thiên sứ thần vương thôi động hư không giam cầm cũng không có chút nào không gian ba động cái này khiến lão ma long cùng đại trưởng lão cùng với cái kia sáu vị cổ lão tổ thần cũng là ghen ghét không thôi cũng bởi vì điều này thầm lại n h ả i cùng t h ầ m hồng tụ phụ thân thiên sứ thần vương nhảy lên trở thành một đám tổ thần bên trong người mạnh nhất một chiêu hư không giam cầm liền xem như đồng dạng nằm trong tay hai đạo pháp tắc tổ thần cũng căn bản ngăn cản không nổi cho nên từ ngày đó bắt đầu thiên sứ thần vương cũng chia ra một bộ phân thân cho trần phạm cùng dạ hồng nhan bọn hắn giảng giải mình tại trên không gian pháp tắc lĩnh ngộ nhưng mà quy tắc cùng pháp tắc loại vật này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời từ trước đến nay chỉ có người tu luyện chính mình đi tìm hiểu không có cách nào thiên sứ thần vương chỉ có thể phân ra nhiều cỗ phân thân dùng hy sinh phân thân phương thức đến giúp đỡ trần phạm cùng dạ hồng nhan bọn hắn lĩnh ngộ không gian pháp tắc hư không xiềng xích có thể cướp đoạt quy tắc cùng pháp tắc lại không cách nào phục chế trần phạm cùng pháp tắc lại không bây giờ thiên sứ thần vương phân thân pháp t giống như là đã biến thành tượng gỗ của bọn hắn không gian xung quanh biến động toàn bộ đều là tại trần p h à m cùng dạ hồng nhan sự điều khiển của bọn họ phía dưới tất cả một nhóm người này ở trong tiến cảnh chậm nhất chính là thẩm lại nhải cùng thẩm hồng tụ không có cách nào bọn hắn còn không có cầm lại trí nhớ kiếp trước đời chức của hàn nhóm cũng là tổ thần cấp bậc đều nằm trong tay phát tác cho nên bây giờ trần phạm cùng sở huyền bọn hắn đối với pháp tắc lý giải là muốn vượt xa thẩm lại nhải cùng thẩm hồng tụ thẩm lại nhải cùng thẩm hồng tụ đừng nói pháp tắc ngay cả quy tắc cũng là tại đột phá đến thần vương thời điểm mới tiếp xúc được cho nên lĩnh hội thiên sứ thần vương cái kia không gian pháp tắc thời điểm vẫn luôn là mộng mộng mê mê và và chạm chạm lúc này hôn đ ộ n hư không đột nhiên quang ảnh chấp liên tục một vị vực sâu hắc cá ma đế cùng một vị thiên sứ thần tộc thần vương đồng thời bay tới trên thân trần phạm đi tới một bộ phân thân nên đón tiếp lấy như thế nào các người sắc mặt không đẹp mắt như vậy a tầng thứ mười bảy ma đế không người sau khi thi lễ nhỏ gi chính như n g à i suy đoán thần giới chỉ sợ thật sự cất giấu tổ thần cấp bậc hư không ma thần hơn nữa không chỉ một vị bên cạnh thiên sứ thần tộc thần vương sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng hắn cùng tầng thứ m ộ mươi bảy ma đế phụ trách điều tra hư không ác ma động t ĩ n h mà trong khoảng thời gian này bởi vì hư không quân chủ tin tức chuyển ra ngoài đại lượng hư không ma thần tràn vào đô thiên g i ả tộc nhưng bởi vì trần p h à m phân thân cùng lao ma long bọn hắn phân thân điều khiển nam thiên môn tiến vào nam thiên môn hư không ma thần đều bị phong ấn tru xác thần giới bên này thông qua hư không x i xích từ những cái kia thần vương cấp bậc hư không ma thần trong trí nhớ lấy được rất nhiều tin tức hữu dụng. hai người bây giờ tới hướng ác ma chi vương hồi báo chủ yếu chính là chuyện này bốn ngắn ngủi thời gian nửa tháng l i ề n có hàng ngàn hàng vạn hư không ma thần tiến nhập nam thiên môn mà những thứ này hư không ma thần tại bọn hắn rút lấy ký ức tầm tầm soát chọn đúng so với sau phát hiện vậy mà đến từ tặng cái thế lực khác nhau đỉnh phong thần vương cấp bậc hư không ma thần phía trên còn có r a lệnh người có thể sai khiến đỉnh phong thần vương cấp bậc tồn tại bốn có thể là tổ thần cấp bậc hư không ma thần trước mắt đại khái xác định liên đã có tám vị bốn mà những cái kia hư không ma thần còn tại giống thiêu thân lao đầu vào lửa không ngừng tiến vào đô thiên g i tộc tám vị tổ thần sao trần pham sắc mặt bình tĩnh nói những thứ này hư không ma thần cùng ta trong trí nhớ có chút không giống nhau lắm có lẽ là bởi vì thôn vệ không thiếu thần giới thần ma cho nên thần trí nhận lấy ảnh hưởng vậy mà đều biết đùa b ỡ n âm hưu kế, cả đám đều ẩn giấu sâu như vậy tầng thứ mười bảy ma đ ề n ó i vương những thứ này hư không ác ma nhìn như từng người tự chiến nhưng giấu ở phía sau những tên kia lại tựa hộp như liên hợp lại với nhau bọn hắn toàn bộ đều là tỏ ra yếu kém để nhỏ một chút thần tộc vào tay đã để rất nhiều thần tộc toàn bộ hư không ma hóa bên cạnh thiên sứ thần tộc thần vương nói có tịnh hóa hư không ma hóa đối với chúng ta tới nói không có chút uy hiếp nào kế hoạch của chúng ta bên trong bản thân liền có một cái toàn dân ma hóa bọn hắn làm như vậy ngược lại là bớt đi chúng ta không thiếu khí lực nhưng mà những thứ này hư không ma thần sau lưng lại còn cất g i ấ u tổ thần cấp bậc tồn tại nói chuyện thời điểm thiên sứ thần tộc thần vương trong mắt lo nghĩ không che giấu chút nào trần pham chắp hai tay sau lưng suy tư phút trong nói về số lượng chưa hẳn chỉ có tám vị nhưng là có hay không là tổ thần cấp bậc tồn tại cái kia cũng chưa chắc nếu thật là tám vị tổ thần cấp bậc hư không ma thần tại ta trở về phía trước bọn hắn đủ để quét ngang toàn bộ thần giới cần gì phải trốn trốn t r á n h tránh dây dưa đến bây giờ có thể là ta cùng hồng nhan bọn hắn trước kia quét sạch hư không ma thần thời điểm cá lọt lưới a tầng thứ mười tám ma đế cùng tiên sứ thần tộc thần vương đều gật đầu một cái t r â n pham nhữ nhữ mày nói những cái kia đỉnh phong thần vương cấp bậc hư không ma thần trong trí nhớ không thể xác định màn này sau tám vị là cái gì tu vi cảnh giới sao tầng thứ mười tám ma đế lắc đầu nói chính như ngài mới vừa nói tới màn này sau tám vị cũng là âm hiểm xảo trá mỗi một lần xuất hiện đều giấu đầu lộ đôi cho nên liền ngay cả những thứ kia đỉnh phong thần vương cấp bậc hư không ma thần cũng không cách nào hoàn toàn xác định tu vi của bọn hắn thực lực nhưng mà uy áp của bọn họ đều cái kia áp chế những thứ này đ ỉ n h phong thần vương cấp bậc tồn tại cái này cũng là những thứ này hư không ma thần nghe lệnh tại bọn hắn nguyên nhân nói đến đây tầng thứ mười tám ma đế thận trọng nhìn về phía t r â n phàm nói vương kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào là chủ động xuất kích vẫn là tiếp tục bắt rụa trong hũ t r â n phàm nhìn xem hỗn độn hư không trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng ta cùng hồng nhan bọn hắn còn tại lĩnh hội không gian pháp tắc cái này không gian pháp tắc cực kỳ trọng yếu lại cho ta một chút thời gian a là t ầ n thứ mười bảy ma đế cùng thiên sứ thần tộc thần vương đều cúi đầu tới ác ma chi vương ý tứ là lựa chọn tiếp tục bắt rùa trong h ũ so sánh g i ớ i thần giới bên này sức mạnh chính xác vẫn là quá yếu một điểm bây giờ bắt được đỉnh phong thần vương cấp bậc hư không ma thần đều nhanh vượt qua đô thiên giả tộc tổ địa cái này một trăm mười chín con số nhiều hơn nữa một chút thời gian bốn bắt được những thứ này đỉnh phong thần vương cấp bậc hư không ma thần liền có thể trợ giúp thần giới bên này tái tạo liền đi ra hơn một trăm vị đỉnh phong thần vương mà trọng yếu nhất vẫn là trần phàm cùng dạ hồng nhan bọn hắn tù vì cảnh giới tăng lên mặc dù bây giờ trần phàm thực lực của bọn hắn tương đối mà nói vẫn tương đối yếu xa xa không cách nào cùng tổ thần so sánh nhưng liền xem như cái tia sáu vị cổ lao tổ thần bây giờ cũng đem hy vọng toàn bộ đặt ở trần p h ạ m cùng dạ hồng nhan trên người bọn họ trần p h ạ m ở kiếp trước tuy là ác ma c h i vương nhưng thực lực chân chính chỉ là đến tổ thần sơ kỳ mặc dù có thể thành tựu ác ma c h i vương ngoại trừ có lao ma long ở phía sau chỗ dựa mà sáu vị cổ lao tổ thần n g ầ m đồng ý bên ngoài chủ yếu vẫn là bởi vì thiên sứ thần tộc cùng đô thiên dạ tộc mấy người định phong thần tộc ủng hộ thiên sứ thần tộc cùng đô thiên dạ tộc chờ định phong thần tộc cho rằng trần phàm thiên phú k h á n cổ thất kim chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian vô cùng có khả năng trưởng thành lên thành cao nhất cấp bậu bọn hắn cũng không có nghĩ đến bốn trần phàm bản thân liền là cao nhất cấp bậc thần có thể vẫn là từ xưa đến nay tối cường thần không có trần phàm thế giới này đã sớm bị hư không ô nhiễm liên thiên đạo chỉ sợ cũng đã xa đoạn nhưng chính là dạng này một vị trí cao vô thượng cường giả lại nhiều lần chuyển thế bốn bây giờ ác ma c h i vương cùng đô thiên nữ đế bọn hắn trùng sinh trở về tu vi cảnh giới thậm chí còn kém rất rất xa kiếp trước nhưng lại mang đến so với bọn hắn kiếp trước càng lớn hy vọng bọn hắn mang về ngăn được hư không thủ đoạn các đại thần tộc đỉnh cao cường giả bây giờ cũng đã biết rõ bốn trần phạm là tại hoàn thiện hư không hệ thống là tại đột phá bản thân đột phá cực h ạ n hư không quân chủ là siêu việt tổ thần tồn tại hư không chúa tể là siêu việt hư không quân chủ tồn tại mà trần phạm lại là muốn trở thành siêu việt hư không chúa tể tồn tại thiên địa này một chút hy vọng sống ngay tại trên người hắn đối với trần phạm cùng dạ hồng nhan cùng với sở huyền cùng thẩm lại n h ả y bọn hắn tới nói bây giờ cần nhất chính là thời gian trừ phi hư không ma thần quy mô xâm phạm bằng không bọn hắn hoàn toàn có thể giống như bây giờ thông qua nam tiên môn trần phạm phân thân kiểm tra để cho bọn hắn từng đội từng đội đưa vào tiếp đó có đi không về tầng thứ mười bảy ma đế cùng thiên sứ thần tộc thần vương liếc mắt nhìn nơi xa trần phạm đám người phân thân không người lưu lại đồng thời biến mất không thấy gì nữa trần p h ạ m phù phiếm trên không trung khe khẽ thở dài phảng phất là ngủ một giấc cũng đã đi qua mấy v ạ năm n nhưng cái này trong mấy v ạ năm n trí nhớ của hắn một mảng lớn t r ố n g không chỉ có địa cầu trùng sinh tiếp đó ký sự sau mười mấy năm qua ký ức cái này sau lưng hết thảy đến cùng là kiếp trước kiếp trước trong bóng tối thúc đẩy vẫn là thiên đạo tại thôi động trần pham cảm thấy trước kia ác ma chi vương quyết tuyệt bốn năm đó hắn tự hồ không có giống kiếp trước lưu lại ký ức dành trước đây tự hồ là cố ý hành động vì chặt đứt một thứ gì đó hay là muốn hủy đi cái kia vô tận t u ế nguyện tu luyện lĩnh hội phải dùng hư không hệ thống đi tới một đầu mới thông tin ê chi lộ trần pham đột nhiên cảm giác hơi mệt trên bả vai trọng trách quá nặng đi bốn con tốt có nhiều người như vậy một đường bồi tiếp chính mình trần pham nhìn xem bên k i a dạ hồng nhan cùng sở huyền b ọ n người mỉm cười dạ hồng nhan bọn người tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì đều mở hai mắt ra hướng về bên này nhìn lại đúng lúc này một vệ kim quang tựa như t i ế chớp dạch ra hỗn độn hướng về bên này bay nhanh mà đến đó là thần vương mười hai cánh tia sáng bốn trên không bóng người l o a lên thầm lại nhải đứng ở trần pham trước mặt chân phám ánh mắt tại thẩm l ạ i nhải trên thân bà qua cảm thấy một tia k h á c thường nhịn không được hỏi tìm về trí nhớ kiếp trước thẩm l ạ i nhải không có trả lời chỉ là niết miệng nở nụ cười nói phản ca gặp phải chuyện gì là không gian pháp tắc khó mà hiểu thấu đáo sao như thế nào một bộ không kéo ra phân bộ dáng chân phám dơ chân lên một cước đem thẩm l ạ i nhải đ ạ p bay ra ngoài bị đạp bay đi ra thẩm l ạ i nhải vẽ ra trên không trung một cái duyên dáng đường vòng c u n g cũng đang tại lĩnh hội không gian pháp tắc phân thân dung hợp lại với nhau hắn nhìn xem bị chính mình hư không xiềng xích xuyên thủng thân thể lao cha ngần ngơ nhìn về phía thẩm hồng tụ nói chúng ta dạng này có tính không giết cha thẩm hồng tụ thiên sứ thần vương mở to mắt một cái tát hô đi qua thầm lại n h ả y nhanh trong túi lầu xuống tránh thoát một tát này a thiên sứ thần vương hơi s ữ n g sở khôi phục ký ức thầm hồng tụ lập tức trận to hai mắt thầm lại n h ả y nói khôi phục lúc cổ ma cảnh bị đuổi giết gặp bắt trưởng lão lão đầu kia trước kia phát giác được ngươi không thích hợp sau đó trước tiên trốn vào đô thiên dạ tộc kết quả hắn phát hiện đô thiên thần vương cũng có chút không được bình thường lập tức lại trốn núp ở cổ ma cảnh đến cổ ma cảnh sau đó hắn ẩn núp tại cổ ma cảnh một khỏa phạm nhân tinh cầu bên trên đem chính mình phong ấn thiếu chút nữa thì biến thành hóa thạch nếu không phải cổ ma tộc một đám thần vương xuất động khí tức đánh thức hắn hiện tại hắn còn đang ngủ đại rất đâu đám người thầm lại n h ả y r ơ lên ngón tay nói đừng có gấp hắn cùng vượt sâu hắc cá bốn vị ma đế cùng một chỗ ở phía sau đâu ai thực sự là một đám phế vật ta cầm lại ký ức biết được vận dụng thần vương mười hai cánh huyền rượu sau đó tốc độ trực tiếp liền đem bọn hắn bỏ rơi một mạng lớn bọn hắn liều mạng truy cũng không đổi kịp trên không bóng người l o a lên v ư ợ sâu hắc cá bốn vị ma đế cùng thi mặt đen lên đồng thời hiện thân thầm lại nại h vừa mới những lời này bọn hắn đều nghe ở trong thai đ ỉ n h phong thần vương cấp bậc tồn tại bị chửi thành giáp rời bốn đổi t h a y người khác sớm bị đánh chết chương bốn trăm bốn mươi lam tinh cùng tiên vũ giới đoàn diện chương bốn trăm bốn mươi lam tinh cùng tiên vũ giới đoàn diện phía trước chính là tiến vào hát cám thâm viên vị diện đại tuyền qua dạ thiên nguyên nói rất nhiều vạn năm trước thiên địa ma thai dựng rục ra một cái tiểu khâu lâu tiểu khâu lâu từ hát cám thâm viên bỏ ra lạo đ ả o cuối cùng thành tựu thiên địa c h ú tệ ác ma tri vương tại phía sau hắn hát nha quả một đám người giống như du lịch nắm cảnh đội ngũ đi theo hướng dẫn du lịch từng nhìn phương cái đưa cổ dài đưa phía phương xa. về một ù cùng cùng loà Lý Mục người Trương Giang thọt, m nhóm người này cơ h ồ hội tụ thiên vũ giới cùng l a m tinh còn có thiên ma tộc tất cả cao tầng thiên vũ giới bên này ngoại trừ mù loà cùng người thọ bọn bốn người còn có lao nhân hoàng cùng tứ đại thánh địa thánh chủ l a m tinh bên này ngoại trừ lý mục cùng trương giang cùng với sở khuynh thành cùng tử đẳng thật nhất đẳng mấy vị thủ lĩnh bên ngoài còn có các đại thế gia gia chủ đến nội thiên ma tộc bên này dẫn đầu là đã trở thành thiên ma hoàng đệ lục thiên ma vương trong đám người tối đột một lào mèo vàng cái này thiên ma dạy lao giáo chủ bây giờ lớn lên giống sở huyền thân đệ đệ bên cạnh lại không có đi theo một cái thiên ma dạy người lúc này mẹo vàng nhìn xem mù loà bóng lưng đang không ngừng nguyền rủa bốn hắn là tại lam tinh tầm hoan tác nhạc thời điểm bị mù loà thuận tay trộm tới đối với hắc cám thâm n g uyên mẹo vàng căn bản không có hứng thú chút nào hắc cám thâm n g uyên nào có lam tinh chơi vui mẹo vàng cười lạnh một tiếng nói mẹ nó thần giới loạn như vậy các ngươi phách lối như vậy đi dạo một chút đi dạo đến hắc cám thâm uyên tới nếu là gặp phải hư không ma thần không cẩn thận thiên vũ giới cùng lam tinh liền bàn diệt mù loà tức đi lên xoay người lại, lý mục mấy người cũng im lặng nhìn xem nhỏ vàng còn tốt kẻ này không có thẩm thao thao đại dự ngôn thuật lạnh giang tuyết nói đoàn cái gì gì ta chúng ta cũng chỉ là phân thân mà thôi một thân sức mạnh không nguyên tắc tôn một phần vạn coi như diện cũng không vấn đề gì nhưng ta đối với tiểu phàm hắc cám thâm n g u y ê n thật là đặc biệt hiếu kỳ đâu trong truyền thuyết hắc cám thâm n g u y ê n là ác ma lãnh địa là thần giới địa phương hôn luận nhất trời đêm nguyên cười cười vừa muốn nói chuyện nhưng lại nữ như mày nói kỳ quái ta phía trước liên lạc qua hắc á m thâm viên bên kia bên kia mấy vị ma đến nói sẽ đích thân tới nên đón như thế nào đến vị diện đại tuần qua còn không thấy bọn hắn bỏng dáng bao quát hắc cám thâm viên ở bên trong các đại thần cảnh thần vương đại đế bây giờ đều đã đến đô thiên dạ tộc nhưng vì phòng ngừa hư không ma thần sau khi trần phạm trợ giúp bọn hắn mở ra hư không t h ầ n thể những cái kia thần vương đại đế đều phái phân thân trở lại chính mình thần tộc tòa c h ấ n trời đêm nguyên chỗ liên hệ chính là hắc cám thâm viên những cái kia ma đế phân thân mọi người tại vị diện đại t u y ể n qua biên giới rơi xuống thân hình tả hữu nhìn một chút chẳng những không có thấy hắc cám thâm viên mấy vị ma đế bóng dáng liền thủ vệ cũng không thấy một cái quá cô v ọ n n g h e văn nói vị diện đại tuyền qua chính là đại môn cửa chính vậy mà cũng không phái người phòng thủ một chút liền không sợ hư không ma thần trùng trùng địa điểm sát tiến đi sao luôn cảm giác các ngươi những n à y sống không biết bao nhiêu vạn năm ma thần đều sống đến trên thân chó đi trời đêm nguyên trương giang thần sắc hơi đ ộ n g một chút có điểm gì là lạ phụ cận lưu lại hôn loạn thần lực cùng với hôn loạn đao ý cùng kiếm ý x o á t một cái tất cả mọi người tại chỗ cũng là đao kiếm ra khỏi vỏ ngưng thần đề phòng s ở khuynh thành bỗng nhiên biến sắc t r u n g quanh không gian bị giam cầm cái gì mọi người thất kinh đúng lúc này toàn bộ thiên địa trong nháy mắt tối lại phản phất từ ban ngày trong nháy mắt tiến nhập đêm tối đám người chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi chung quanh ma khí ngập trời để cho bọn hắn cảm giác giống như là bị kéo gần địa ngục không tốt lão nhân hoàng cực kỳ hoảng sợ đây là tổ thần cấp cái khác sức mạnh tại đô thiên giả tộc tổ địa thôn vệ hư không quân chủ sức mạnh thời điểm lão nhân hoàng vị trí cách mấy vị cổ lão tổ thần gần nhất cho nên đối với tổ thần cấp cái khác sức mạnh tương đối quen thuộc sở khinh thành cùng trương giang mấy người t h ấ y thế lập tức phân ra tới rất nhiều phân thân liền muốn thôi động hư không giam cầm giống như trước đây thẩm thao thao tạo dựng phòng ngự không gian nhưng bọn hắn phân thân mới vừa xuất hiện hư không bên trên liền xuất hiện một cái khổng lồ ma thủ Cái kêu mọi a phía thủ trong tiếng nổ, tất hướng dưới ung ung nổ, ép, đè cả m người tại chỗ đây ề u kêu xuất không không khác lên là loa tiếng, động nó, đúng chúng nhịn mắng, động thần tồn chúng những người này.、Mọi、người một Mẹ mắt Mù mà Mọi thể thật ta. tổ tại, tới ta tại cái đối phó để đậy. được đ vậy cấp mặc dù cũng đã đột phá đến thần vương cấp độ nhưng loại tầng thứ này cùng tổ thần so sánh trên lệch không thể tính bằng lẽ thường dù sao không phải ai cũng là trần phạm a cũng không phải ai cũng giống như trần phạm không những có hệ thống còn mang theo đánh gãy thiên ma đao nhìn chúng trên không đè xuống ma thủ bị giam cầm đám người vừa tức vừa giận ẩm ẩm cái kia phản phất có thể đem tinh thần đều trong nháy mắt tan thành phấn ma thủ giống như nắm mấy con kiến ầm ầm một tiếng liền đem đám người toàn bộ n ắ m ở trong tay phốc phốc m è o vàng cùng lý mục bọn người đồng thời phun ra một n g ụ m máu tươi toàn bộ đều không có lực phản kháng chút nào hư không chấn động một chút bốn cái kia ma thủ bắt được đám người sau đó nhanh chóng thu hồi vị diện đại t u y ể n qua phụ cận lần nữa khôi phục lại bình tĩnh năm phanh, phanh phanh phanh phanh mù loà cùng mẹo vàng bọn người còn chưa phản ứng lại liền bị hung hăng ném xuống đất đám người dây rụa bỏ lên phát hiện mình thần lực trên người cũng đã bị giam cầm liền hư không x i n xích đều không thể thấu thể mà ra lý mục không lo được lau máu tươi trên quẹ a miệng một tay chống tạ i trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lên bốn chỉ thấy bốn phía m ê n h m ô n g ma khí bên trong đứng sừng sững lấy từng cây màu đen trụ lớn trụ lớn bên trên từng trôi trường kiếm đóng từng cái tóc t hai bủ sù người trong đó mấy người chính là tại đô thiên dạ tộc thấy qua hắc cám thâm viên ma đế t ầ n g thứ mười sáu ma đế t ầ n g thứ năm ma đế t ầ n g thứ hai ma đế bốn dòng ra ã sáu vị ma đế bị đính tại trên cây cột hấp hối hỗn đản đám người giận không tìm được hư không á t ma dám can đảm lớn lối như thế khó trách vị diện đại tuyền qua phụ cận không có hắc cám thâm viên người đến đây nên tiếp hắc cám thâm viên mấy vị ma đế đều bị bắt được nơi này lúc này bị đinh tại trên cây của tầng thứ hai ma đế ngẩng đầu lên cười khổ một tiếng nói chư vị đều tới a tới đại gia ngươi nghèo văng mắng các ngươi sau khi xảy ra chuyện b ả n tôn bên kia chắc chắn đệ nhất thời gian biết được như thế nào không cho chúng ta biết một chút lý mục trận trắng mắt nói cách nhau mấy tầng thần cảnh bọn hắn coi như muốn thông chi cũng không kịp đi mấy vị khác ma đế cũng đều ngẩng đầu lên tầng thứ mười sáu ma đế nói chúng ta cũng là vừa bị bắt tới không bao lâu đột nhiên liền tại đây mênh mông vô biên quỷ dị chỗ bù ố phía chín đám khói đen bay lên giống như là bị chín cái hoang cổ hung t h ú tập trung vào mèo vàng cùng mù loà bọn người chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh mèo vàng cắn răng lạnh r ê n một tiếng nói một đám dấu đầu lòi đuôi mặt hàng dù là có thực lực tổ thần y hỉa nhiên giống chuột nút trong bóng tối các ngươi không thể quay về hư không thân giới lại lớn đối với các ngươi tới nói cũng chính là một vỏ mà các ngươi chính là cá trong chậu các ngươi tốt nhất đối với lao tử khách khí một điểm bằng không một ngày nào đó ta sẽ đem các ngươi săn bằng mù loà mấy người hai mặt nhìn nhau mèo vàng kẻ này lúc nào lòng can đảm trở nên lớn như vậy sau một khắc tất cả mọi người đều bị một cố lực lượng gò bó đồng thời bay lên từng cái hắc khí giống như xiềng xích xuyên thủng thân thể của bọn hắn mù loa cố nén kịch liệt đau nhức lạnh giọng nói bọn hắn muốn đem chúng ta rút hồn luyện phách bọn hắn là muốn đoạt lấy trí nhớ của chúng ta thu hoạch hư không thần thể bí mật mọi người nhất thời cũng là mặt lộ vẻ vẻ vội vàng nhưng hư không thần lực bị giam cầm mà gò bó bọn hắn lực lượng thực sự quá đáng sợ bốn bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng coi như tự bạo đều căn bản làm không được sợ k h u n h thành từ t ố nói không sao sư đ ệ đã sớm ngờ tới bọn hắn sẽ làm như vậy từ hư không thần thể tầng thứ năm bắt đầu đi lên tất cả số tầng ký ức cũng đã bị phong ấn bọn hắn coi như rút ra trí nhớ của chúng ta cũng căn bản không cách nào thu được hư không thần thể tầng thứ sáu tầng thứ bảy bí mật một bên khác tầng thứ m ộ mươi sáu ma đế hoàn toàn làm cái tia chín vị hư không ma thần không tồn tại đ ồ n g dạng phong k i n h vân đảm nói đem các ngươi trộm tới phía trước bọn hắn đã đem chúng ta rút hồn l u y ệ n phách đáng tiếc không chiếm được nhiều ít có ích tin tức nhưng mà hư không thần thể tầng thứ nhất đến tầng thứ tư ký ức vẫn là bị bọn hắn cầm đi người t h ọ t nhiễu những mày nói cái này chín cái quái vật cũng là tổ thần cấp cái khác tồn tại sao tầng thứ hai ma đ ề n ó i hẳn là khí tức của bọn hắn đều để ta cảm giác kinh hồn t ă n g đảm tuyệt đối cũng đã là tổ thần tầng thứ mù loa x i một tiếng khinh miệt nói mới chín vị tổ thần mà thôi chúng ta bây giờ thế nhưng là ngâm miệng người thọt đánh gây hắn lại nói nói người muốn đem bí mật đều nói cho bọn hắn nghe sao mù loa cười lạnh một tiếng nói đứa lần à bọn hắn bây giờ đối diện chúng ta rút hồn luyện phách đọc đến trí nhớ của chúng ta đâu loại chuyện này giấu dếm được bọn hắn sao người thọn nói cũng đúng bất quá nhìn bọn hắ Căn bản k h một, diệt. Diệt một, một đám người ngươi một câu ta một câu trò chuyện khí thế ngất trời bị đính tại trên cây cột mấy vị ma đế đều không chịu được nở nụ cười khổ cái này hoàn toàn không giống như là lâm vào tuyệt cảnh bộ dáng a lại càng không giống như là đang bị người rút hồn luyện phách dáng vẻ chỉ chốc l á t bốn cái kia từng đạo hắc khí thu về mù l o a cùng n g h è o vàng bọn người toàn thân bủn dùn bất lực rơi xuống trên mặt đất nguyên bản bị đính tại trên cây cột mấy vị ma đế cũng bị ném xuống có chút chật vật ta lý mục đ ỡ dậy t ầ n g thứ hai ma đế t ầ n g thứ hai ma đế nhịn không được cười lên cũng vậy đám người trong lòng biết không cách nào phản kháng cũng, cũng trốn không thoát đều phóng rất nhiều mở trực tiếp trên mặt đất ngồi xếp bằng xuống h ư không bên trên cái kia chín đám khói đen dường như đang thương nghị cái gì qua một hồi lâu sau trong đó một đ o à n khói đen bắt đầu điên cuồng biển lớn cuối cùng khói đen tiêu tan lộ ra bản tôn đó là một cái mọc ra ba cái đầu quái vật bộ dáng có điểm giống hắc cám thâm viên địa mục huyện nhưng lỗ t h a y nhưng lại giống con thỏ sau lưng cái đuôi giống một cái liêm đao sắp bén quỷ dị cái đồ chơi này mẹo vàng như mày nói thật hắn sao ác tâm nó sẽ không là nghĩ nuốt chúng ta à? tiếng nói vừa ra bốn cái k i a mọc ra ba cái đầu quái vật há to miệng rộng hô điên c u ồ n g kinh khủng hấp lực đem mù lòa cùng lý mục bọn người đồng thời có lên hướng về hắc động tia lớn như vậy miệng bay đi bay ở trên đường mù lòa thuận tay cho mẹo vàng một cái tát miệm có đen về sau ít nói chuyện trong nháy mắt tất cả mọi người đều bị quái vật kia n u ố t vào quất két t âm thanh không ngừng truyền ra quái vật kia trên thân càng là xuất hiện vô số hư không k ý tự theo hư không k ý tự xuất hiện trên người quái vật khói đen lứa ra giống như đang tiếp nhận kịch liệt đau nhức hừ hừ vài tiếng cuối cùng quái vật phi phi hai tiếng phun ra một điểm c ặ n bã sau đó một tia quỷ dị âm t r ầ m sóng ý thức xuất hiện ở hư không bên trên đáng chết cùng phía trước một dạng không cách nào thôn phệ bọn hắn hư không thần lực hơn nữa những cái kia hư không k h tự xuất hiện tại ta quên thân vậy mà chế trụ ta ma khí cái này hư không thân thể hoàn toàn chính là nhằm vào chúng ta hư không ác ma sáng tạo là vì áp chế chúng ta hư không ác ma khác tám đám khói đen s ó n g ý thức lập tức cũng chuyển tới có chút khí cấp bại phôi bọn hắn lấy được hư không thần thể tầng thứ nhất đến tầng thứ tư pháp môn nhưng căn bản là không có cách tu luyện coi như có thể tu luyện không tu luyện cái trên trăm vạn năm cũng căn bản không khả năng thành công bọn hắn muốn dùng thôn vệ hư không thần lực phương pháp tới chuyển hóa lực lượng của mình bây giờ xem ra cũng căn bản không có khả năng hư không thần lực trời sinh khắc chế bọn hắn lực lượng chín cái giống như hố đen vòng xoáy đồng thời xuất hiện trong đó tám đám khói đen chỉ là hơi động một chút liền chui vào một cái vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa cái kia mọc ra ba cái đầu quái vật có chút không cam l ò n g lại phi phi hai tiếng quay đầu đi cũng bước vào một cái vòng xoáy biến mất vô tung vô ảnh bị khói đen che phủ một phe này khu vực t i ê n tĩnh im lặng chỉ có phong bạo tại bao phủ giống như vũ trụ biên giới năm đô thiên dạ tộc tổ điện mù loa cùng lý mục bọn người đứng tại trần phàm trước mặt gương mặt phiên muộn bên cạnh mấy vị hắc cám thâm viên ma để gương mặt â m trầm đoạt diện chân phàm nhịn không được cười lên g i hạo trận trắng mắt nói vì đối phó các người tổ thần cấp cái khác tồn tại vậy mà tự mình ra tay rồi. mù lo nói từ phân thân cùng bản tôn mất đi liên hệ đến cảm ứng được bản tôn phá diện hết thể không đến năm phút thời gian những thứ này hư không ác ma làm việc thật đúng là gọn gàng đ o á n chừng là từ chúng ta trong trí nhớ không chiếm được thứ càng có giá trị cho nên liền trực tiếp nuốt chúng ta phân thân phá diệt n r ầ n pham nết h miệng nợ nụ cười vậy cũng chưa chắc hư không thần thể bậy tầng trở lên dù là còn có một cái tế bào tồn tại cũng có thể khởi từ hồi sinh bọn hắn muốn biết bí mật của chúng ta chúng ta lại làm sao không muốn biết bí mật của bọn hắn chờ một chút xem các ngươi một chút sẽ mang về tin tức tốt gì a đám người đại hỉ mười bảy ngày sau đó bốn ma khí mãnh liệt khu vực quái vật k i a nhổ ra c ặ t bã đột nhiên lấp lóe lên lũ quang sau đó mù loà lý mục người h ọ sở khinh thành tầng thứ hai ma đề bốn nguyên bản bị hư không ác ma nuốt lấy những người kia từng cái từng cái xuất hiện lý mục n u ố t vớt cổ nhìn xem sở khinh thành nói ngươi có phải hay không quá cẩn thận nhất định phải chờ thêm mười bảy ngày không đợi sở khinh thành nói chuyện tầng thứ hai ma để nói cẩn thận một điểm là đúng chính như vương sợ ngờ tới những thứ này hư không ác ma cùng trước kia hư không ác ma không đồng dạng âm hiệm xảo trá đến cực điểm a đang khi nói chuyện mấy vị ma đế đã hóa thân hư hồn tiếp đó đem tất cả người bao phủ đi vào về trước đều thiên thần cảnh a tầng thứ mười sáu ma đế nói đem tin tức chuyển cho lão đại lại nói chương bốn trăm bốn mươi mốt hư không ma thần tất cả đều là đồ ăn chương bốn trăm bốn mươi mốt hư không ma thần tất cả đều là đồ ăn hắc cám thâm viên vị diện đại t u y ể n qua phía dưới một đôi hoàng kim song đồng đang quét mắt một phía phương viên trăm vạn bên trong vô số ác ma tộc nơm nớp lo sợ lao ma tim rồng bên trong có chút căm tức bốn mù loà cùng lý mục bọn hắn là khi tiến vào hắc á m thâm viên vị diện đại tuyền qua phụ cận bị bắt đi hát cám thâm viên n hết n thể tầng một mươi chín mỗi một tầng đều giống như một phương vũ trụ mặc dù đây là lao ma long địa bàn nhưng hắn muốn ở chỗ này thì người cũng không khác hẳn với mỏ kim đáy biển h á cám thâm viên không giống thiên vũ giới cùng làm tinh thiên vũ giới cùng làm tinh chỉ là một ngôi sao mà thôi cùng thân giới tinh thần so sánh thiên vũ giới cùng làm tinh đơn giản nhỏ bé như hạt bụi thì càng không cần phải nói cùng hắc cám t h â m viên hoặc đều thiên thần cảnh so sánh v ớ i hắc cám t h â m viên so đều thiên thần cảnh cùng thiên sứ thánh cảnh đều phải lớn hơn rất nhiều liền xem như lão ma long loại này tổ thần cấp cái khác tồn tại cũng phải thông qua một ít không gian thủ đoạn mới có thể nhanh chóng na di trước đây lão ma long xuất quan mang theo trần phạm bọn hắn đi tới đều thiên thần cảnh còn từng bị trần phạm đã cười nhạo nói tốc độ thực sự quá chậm ngắn thời gian bên trong muốn tìm những cái kia hư không ma thần chỗ ẩ n nút nói nghe thì dễ lão ma long trong lòng nộ khí càng lúc càng lớn hắm đầu nhìn một mắt vị diện đại tuyên qua cái kia vị diện đại tuyên qua đã bị hắn phong ấn liền xem như tổ thần cũng không cách nào lại thông qua vị diện đại tuyển qua rời đi hát cám thâm viên nhưng cứ như vậy chẳng khác gì là phong ấn toàn bộ hát cám thâm viên để cho hát cám thâm viên ngăn cách với đ ờ i dựa theo trần p h à m ý tứ hát cám thâm viên hết thể tầng mười chín hơn nữa vô cùng hỗn loạn những cái k i a hư không ác ma bên trong tổ thần vô cùng có khả năng chính là ẩn nút tại hát cám thâm viên cái này nhưng làm lão ma long khí hỏng những thứ này âm hiểm xảo trá hư không ma thần vậy mà tại dưới con mắt của hắn né nhiều năm như vậy vậy làm sao có thể nhẫn tìm được một cái giết chết một cái bằng không khó tiêu mối hận trong lòng nhưng mà cũng vô cùng phiền phức bốn tổ thần cấp cái khác hư không ma thần tiến vào hát cám thâm u y ê n một khi những thứ này ác ma dày vỏ hát cám thâm u y ê n sợ rằng sẽ tử thương vô số đột nhiên bốn lão ma long hoàng kim sông đồng lộ ra vẻ vui mừng tại hắn trong cảm ứng mấy chục vạn trong ngoài xuất hiện hư không ác ma khí tức vương tám c h ứ n g bốn vậy mà thật sự giấu ở hát cám thâm u y ê n lão ma long hóa làm hình người từng bước đi ra trong n g á y mắt đã đến cảm ứng được hư không ác ma vị trí khí tức n h á c hoắc một đoàn thần vương cấp bậc hư không ác ma đi mòn g à y sắp tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa lão ma long cười lạnh một tiếng r ô i tay ra một cái cực lớn long c h ả o đột nhiên hiện ra hướng về phía dưới cái kia một đám hư không ma thần vô mạnh xuống long c h ả o xuất hiện lôi m i n h c u ồ n c u ộ n tổ t h ầ n cấp cái khác tồn tại vừa ra tay quả nhiên là hủy thiên diệt đ ị a đúng lúc này phía dưới một cái có chút quen thuộc câm thanh tiêu gạo ai nha nha lao đầu là chúng ta à? m g è o vàng lao ma long lấy làm kinh hãi bắt đi long c h ả o nhuệ khí toàn bộ tiêu tán thuận tay trụ tới đem tất cả người vứt ở lòng bàn tay thu hồi lại chỉ thấy bị hắn vứt lên tới một đám hư không ma trên thân toàn bộ lấp lóe lên tia sáng đã biến thành mù lòa cùng lý mục hình dạng của bọn hắn trong đó còn có chừng mấy vị hắc cám thâm viên ma đế lão ma long liếc qua mấy vị hắc cám thâm viên ma đế lạnh lên một tiếng nói tại địa bàn của mình còn muốn dạng này mô phỏng thành hư không hát ma len lút đơn giản chê cười tầng thứ hai ma đế ngượng ngùng nợ nụ cười nói không có cách nào ai chúng ta bị quái vật kia mấy lần liền máy nát nhịn mười bảy ngày mới dám ngưng kết thân hình đi ra mới vừa ra tới liền phát hiện là tại hắc cám thâm viên tầng thứ tám bởi vì lo lắng bọn hắn giấu ở hắc cám thâm viên cho nên tại mẹo vàng dưới sự nhắc nhở chúng ta lợi dụng hư không thần thể mô phỏng trở thành những cái kia hư không ma thần khí tức lúc này mới một đường từ tầng thứ t ầ giả giả thật thật, như sàn sàn nhưng trong đó một chút từ rất nhiều vạn năm trước bắt đầu liền đối với ác ma chi vương trung thành tuyệt đối mà trong đó giống tầng thứ năm ma đế những thứ này trung ạ lạc vạn i Chi vài Ác dục dịch, Ma năm Ma sau, Vương vẫn Vương còn Newton đúng chàng t đúng í nhớ của kết trước. Cho nên Trần Cho Phạm trước. của a kiếp trở về s đó, rõ r à nói cho bọn hắn, chính mình sẽ đối đai i cho khác b sẽ ệ tâm Trung t với trần p h ạ m những cái kia ma đế đệ nhất thời gian tại trần p h ạ m dưới sự trợ giúp đem hư không thần thể mở ra đến tầng thứ bảy mà gây chuyện những người kia mở ra tầng thứ bảy thời gian chậm rất nhiều t h o á n một cái mười chín vị ma đế tu vi thực lực liền bị kéo ra tầng thứ năm ma đế bọn người rơi ở phía sau một mạng lớn một nhóm người này bên trong tầng thứ hai ma đế giống như trước đây tầng thứ tư ma đế cùng tầng thứ sáu ma đế đối với ác ma c h i vương trung thành như một bị tầng thứ năm ma đế cùng tầng thứ mười ba ma đế đuổi g i ế t thời điểm chính là dựa vào tầng thứ hai ma đế hư hồn thoát khỏi hai tên kia đang khi nói chuyện nơi xa mấy đạo quan g mang lấp lóe tầng thứ năm ma đế cùng tầng thứ mười ba ma đế đuổi tới hai người nhìn thấy bên này đám người n g ầ n ngơ tiếp đó có chút buồn bực bay tới tuôn giả các ngươi tại sao lại ở chỗ này tầng thứ năm ma đế nói các ngươi có thấy hay không một đám hư không ma thần ha t h ư không ma thần chúng ta không phải liền là sao t ầ n g thứ hai ma đế cười lạnh một tiếng dung mạo cùng khí tức nhanh chóng biến hóa lại hóa thành hư không ác ma bộ dáng t ầ n g thứ năm ma đế cùng t ầ n g thứ mười ba ma đế cảm tình bọn hắn truy sát nửa ngày đám kia hư không ma thần chính là bọn gia hòa này trầm mặc rồi một lần sau đó t ầ n g thứ năm ma đến ó i các ngươi đây là đang làm cái gì đi tất nhiên bị chúng ta hiểu lầm vì cái gì không truyền âm nhắc nhở tại sao phải biến thành hư không ma thần giả thần giả quỷ chuyên cái rắm tầm thứ hai ma đ ế nói chúng ta phía trước là bị tổ thần cấp cái khác hư không ma thần cho bắt được mượn hư không thần thể bất tử bất diệt tạo hóa mới trốn thoát nói cho các ngươi biết chẳng phải là liền lộ hãm t ầ n g thứ mười ba ma đế nói cho nên các ngươi hẳn là cảm tạ chúng ta bởi vì chúng ta truy sát các ngươi giúp các ngươi diễn một hồi cho hay t ầ n g thứ năm ma đế lập tức gật đầu một cái phi mẹo vàng xì một tiếng kinh nghiệt t ầ g thứ năm ma đế cùng t ầ n g thứ mười ba ma đế bọn hắn biết mẹo vàng là bên cạnh trần phàm hưng nhân cho nên chỉ coi không nhìn thấy đổi lại khác thần vương sơ kỳ ra hỏa dám ở trước mặt bọn hắn lớn lối như thế sớm bị bọn hắn bóp chết lúc này lao ma long nhữ mày nói tổ thần cấp cái khác những cái kia hư không ma thần đều tiến vào hắc ám thâm viên bọn hắn đến cùng muốn làm gì? sở khinh thành nói phía trước bắt được những cái kia thần vương đại đế cấp bậc hư không ma thần đều thiên thần cảnh có hai cái mục đích một cái là tìm kiếm hư không quân chủ thi thể một cái là tìm được tiểu p h ạ m bản tôn bọn hắn tiến vào hát cám thâm n g uyên ta cảm giác cũng là hướng về phía tiểu p h ạ m tới s á t thực nói có thể là hướng về phía tiểu p h ạ m kiếp trước tới lao ma long nhãn con ngươi sáng lên nhịn không được nhìn thêm một cái sở khinh thành gật đầu một cái nói có khả năng tên điên sau khi trở về cải biến toàn bộ thần giới hư không ác ma chiếm cư ưu thế bây giờ không còn sót lại chút gì bọn hắn chỉ sợ là muốn từ đầu muốn cha được cha rõ ràng tên điên lai lịch thân phận. cùng với hư không thần thể về bí lý mục nợ nụ cười nói tìm kiếm sư đệ ta kiếp trước tin tức cái này khó mà nói nhưng mà muốn tìm hắn bản tôn ừ ngay cả ta hiện tại cũng không phân biệt được hắn bản tôn ở chỗ nào lão ma long vung tay lên nói đừng nói nhảm tên điên chính là để cho ta tới cái này đón các ngươi về trước đều thiên thần cảnh lại nói tầng thứ năm ma đế lập tức nói chúng ta chúng ta cũng trở về đều thiên thần cảnh sao lão ma long xứng sở các ngươi trở về đều thiên thần cảnh làm gì các ngươi bản tôn không phải cũng tại đều thiên thần cảnh sao tầng thứ năm ma đế nói lão nhân gia ngài vừa mới không phải nói những cái tia tổ thần cấp cái khác hư không ma thần đều g i máy nát nuốt một cái cái này không phải là sống lại mù loà cùng mẹo vàng đám người sắc mặt trong nháy mắt biến thành đen mặc dù sống lại nhưng mà bị quái vật kia nuốt vào trong miệng tiếp đó nhai ai nhai a cái loại cảm giác này cũng không dễ chịu a bốn lão ma long cũng không để ý tầng thứ năm ma đế cùng tầng thứ mười ba ma đế thân hình thoát một cái đã hóa thành hư hồn mang theo mụ lòa cùng mèo vàng bọn hắn biến mất không còn t â m tích tầng thứ năm ma đế cùng tầng thứ mười ba ma đế lẫn nhau im lặng ngưng n g ẹ n sợ chết loại chuyện này bốn thần ma cùng phạm nhân cũng không có khác nhau quá lớn a bọn hắn mặc dù đã là thần vương đại đế đình phong hơn nữa hư không thần thể đã là tầng thứ bảy nhưng không có đột phá đến tổ thần cấp độ tại trước mặt tổ thần ý hải nhiên cùng sâu kiến không khác vừa mới một nhóm người này bên trong tầng thứ hai ma đ k h ô người chết chết. p nhìn t vị ư ơ n g diện đại tuyển qua phía trên có tôn giả sức mạnh đan cổ trào tôn giả giống như đem vị diện đại tuyển qua phong bế quá tốt rồi những cái kêu hư không ma thần trở thành cá trong chậu chúng ta cũng là yên tâm đi vương nhất định sẽ có ăn bài ngàn vạn năm tới chúng ta hát cám thâm nguyên từng sợ ai tới bởi vì trên thực tế ngoại trừ trần phạm chính mình bao quát lão ma long ở bên trong tại chỗ tất cả thần ma cũng đã là hư không á c ma bởi vì bọn hắn cũng đã trải qua hư không ma hóa hư không ma hóa sau đó lại trải qua t ị n h hóa bốn nhưng coi như t ị n h hóa sau đó bọn hắn vẫn là hư không á c ma trần phạm trầm tư p h ú t chốc ánh mắt quét qua lão ma long đám người giao diện thủ tính giao diện thuộc tính bên trên tất cả mọi người bọn họ chính xác cũng là hư không á t ma ngoại trừ lao ma long cùng mù loà bọn hắn trần phạm trước đây ký hợp đồng tiểu khâu lâu còn có nhãn ma những thứ này bản thân liền là hư không á t ma là tịnh hóa sau đó ký kết tiếp đó mở ra hư không t h ầ n thể nhưng bọn hắn cũng có hư không t h ầ n thể cùng với hư không thần lực mà mù loà cùng vân thương hại bọn người thậm chí một mực duy trì trăm phần trăm hư không ô nhiễm độ quanh thân ma khí la n lột nhưng lại không có xuất hiện cùng hư không thần lực xung đột bốn là bởi vì tịnh hóa sao trần phạm như có điều suy nghĩ không có tịnh hóa hư không ma thu nạp không được hư không thần lực chân phàm bàn tay hướng phía trước hư không khe cơ một cái phía trước hư không trong nháy mắt đã nứt ra một cái khe một tôn đã bị xóa đi ý thức hư không ác ma bị t r ầ n phàm bắt được trước mặt đây là một tôn thần vương sơ kỳ cảnh giới hư không ác ma là khi tiến vào nam thiên môn sau bị bắt tiếp đó bị xóa đi ý thức bị bắt rất nhiều hư không ác ma đều bị xóa đi ý thức nhưng lại chưa sạch hóa bởi vì bây giờ trần phàm tại phổ biến toàn dân ma hóa cho nên loại này thần vương cấp bậc hư không ma thần bản thân liền là một cái cực kỳ tốt nguồn ô nhiễm dù sao không có khả năng đem tất cả thần tộc đều mang đến hư không quân chủ vị trí tiến hành ma hóa cũng không cách nào đem quá nhiều cường đại ma thần đưa đi cổ thần giới các loại tứ giới ma hóa cường đại thần ma một khi tiến vào cổ thần giới các loại tứ giới liền sẽ tỉnh lại một chút bị chấn áp phong ấn hư không ma thần cuối cùng gây nên hối loạn chân pham lẳng lặng nhìn trước mắt tôn này hư không ma thần x u ê bàn tay ra nhẹ nhàng đặt tại cái k i a hư không ma thần trên lực m ê n ngông hư không thần lực lập tức c h à n vào cái k i a hư không ma thần thể bên trong một thoáng thời gian cái k i a hư không ma thần trên thân thể bắt đầu không ngừng nổ tung đáng sợ khí kình lao ma long thấy thế vội vàng mở ra một đạo kết giới đem cái tia hư không ma thần b ê n thân hiện hiện ra rất nhiều hư không ký tự cái kia hư không thần lực và hư không ký tự dường như đang nhanh chóng phá hư hư không ma thần thân thể cái kia hư không ma thần thân thể trong nháy mắt trở nên thùng trăm n g à n lỗ trần phàm Cao mày nhìn về phía lý mục nói các ngươi ban đầu ở cổ thần giới các loại tứ giới giết chết hư không ác ma thời điểm chưa từng xuất hiện loại tình huống này à. lý mục gật đầu một cái nói chúng ta kỳ thực cũng trước kia liền phát hiện hư không thần lực chính xác khắc chế hư không ác ma nhưng mà không có khoa trương như vậy chúng ta tại cổ thần giới chờ tứ giới trinh chiến thời điểm vô luận là trọng thương hư không ác ma vẫn là giết chết hư không ác ma hư không trên thân ác ma cũng không có xuất hiện những thứ này hư không ký tự trương giang nói trên thực tế người giúp chúng ta mở ra hư không thần thể thời điểm chúng ta cũng có rất nhiều hư không ký tự thế nhưng chút hư không ký tự tùy tiện một cái liền như là một ngôi sao đồng dạng lực lượng của chúng ta căn bản khó mà điều động sở khuynh thành nói là bởi vì thần vương cảnh giới duyên cớ sao phía trước chúng ta vẫn là thượng vị ma thần đỉnh phong thời điểm công kích hư không ác ma cũng không có xuất hiện qua hư không ký tự nhưng chúng ta bây giờ là thần vương cấp bậc phía trước cái kia hư không ma thần thôn vệ chúng ta thời điểm trên thân liền xuất hiện vô số hư không ký tự những cái kia hư không ký tự tựa hồ khiến cho bị thương trần phạm tâm niệm k h ẽ động một đầu hư không xiềng xích đem trước kia làm tinh chiến thần học viện chủ nhiệm lớp lý thắng vô tới lý thắng lúc này lý thắng cũng bởi vì cùng trần phạm ký hợp đồng duyên cớ cho nên trở thành trung vị ma thần nhìn xem chung quanh từng tôn tản ra khí tức khủng bố thần vương đại đế lý thắng hung hăng nuốt nước miếng một cái trần phạm lại từ trong ấn cầm ra tới một cái trung vị ma thần cấp cái khác hư không ác ma sau đó hắn nói lý lao sư người sử dụng hư không thần lực công kích một chút cái này chỉ ác ma hảo lý thắng phản ứng cũng là rất nhanh lập tức liền khôi phục bình tĩnh một quyền đánh vào trong lúc này vị ma thần cấp cái khác hư không trên thân ác ma tại chỗ một đám cường giả thân thức trong nháy mắt bao phủ lại cái kia hư không ác ma tất cả mọi người đều có thể cảm ứng rõ ràng đến lý thắng hư không thần lực đang phá hư cái kia hư khổ ngạc ma ngũ tạng lục p h ủ nhưng mà bốn chưa từng xuất hiện hư không ký tự hơn nữa đồng d ạ n g là trung vị ma thần lý thắng một quyền này đối với cái kia hư không ác ma tạo thành tổn thương cũng không phải lớn vô cùng nhưng phía trước trần phàm thật đơn giản một chiêu lại làm cho cái kia thần vương cấp bậc hư không ác ma thân thể nhanh chóng rách nát bốn x đúng là bởi vì thần vương cảnh giới trần phán g nói đầu tiên hư không thần lực chính xác khắt chế hư không ác ma hơn nữa sẽ đối với không có tịnh hóa qua hư không ác ma tạo thành cực lớn tổn thương thứ yếu hư không ký tự bên trong có thể ẩ n chứa cường đại quy tắc sức mạnh thần vương phía dưới khó mà điều động loại lực lượng này cho nên thẳng đến thần vương cảnh giới sau đó hư không thần lực mới có thể tự phát điều động hư không ký tự đồng thời đối với địch nhân tạo thành cực lớn tổn thương đám người liên tục gật đầu m è o vang cặc cặc cười q u á dị những cái tia hư không ác ma vốn là muốn thôn vệ chúng ta hiện tại xem ra bọn hắn nuốt không được chúng ta nhưng chúng ta lại có thể nuốt bọn hắn chúng ta không có cách nào biến thành bọn hắn đồ ăn nhưng bọn hắn lại là lương thực của chúng ta trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ đại hỷ lão ma long nói trên thực tế coi như bọn hắn có thể thôn vệ hư không thần lực bọn hắn cũng không khả năng đem chúng ta coi như đồ ăn thôn vệ trên lý luận tất cả thần ma tất cả hư không ác ma đều có loại năng lực này nhưng loại năng lực này thậm chí không sánh được p h à m nhân ăn cơm thôn vệ một vị hạ vị ma thần trên lý luận thậm chí đều không thể thu hoạch cái kia hạ vị ma thần một phần ngàn sức mạnh hơn nữa sau khi thôn vệ cần tiêu phí cực lớn thời gian tinh lực đi dung hợp lực lượng căn bớt bằng không cái kia còn tu luyện cái giám a mỗi ngày đi nuốt người khác là được rồi toàn bộ thân giới từ xưa đến nay thôn vệ công pháp hết thẻ cũng không có vượt qua m ư ờ i bộ tất cả mọi người tại c h ỗ đều trầm mặc mỗi người s á t mặt có chút cổ quái đột nhiên lão ma long phản ứng lại trận to hai mắt nhìn về phía bên cạnh một mực không lên tiếng đô thiên dạ tộc đại trưởng lão đại trưởng lão gật đầu một cái hư không xiềng xích thôn vệ sức mạnh đến gần vô hạn trăm phần trăm mèo vang lại cặc cặc cười quái gì, cho nên lời ta vừa nói không có nói sai a đối với những cái kia hư không ác ma tới nói chúng ta cũng là có độc đồ ăn bọn hắn thôn vệ chúng ta không có ích lợi gì nhưng bọn hắn đối với chúng ta mà nói tất cả đều là đồ ăn liền xem như thần vương đại đế liền xem như tổ thần cũng là lương thực của chúng ta ha ha ha ha ha lao ma long dẫn đầu một đám người cười ha ha lý thắng cũng nghe hiểu rồi cùng theo cười to lúc này trần phán nói n g ư ờ i đem hắc cám thâm viên p h ò n g ấn chuẩn bị đóng cửa đánh chó không tệ lao ma trên thân rồng chiến ý bước lên tầng thứ tám ma đế sợ hết hồn vội và nói cái này như vậy sao được chúng ta những thứ này ma đế cùng với một chút thủ hạ ngược lại là tại vương mệnh lệnh phía dưới đi tới đô thiên dạ tộc nhưng mà những người khác tôn giả ngài không phải là muốn hy sinh toàn bộ hát cám thâm viên a ta không đồng ý